Chương 505, Phệ Nhật. Chương 505. 505, Phệ Nhật. Xuân lục viết tận xanh thảm mưa, tiến bi lai, hoa như mưa, thủy liêu rủ xuống tia chiếu bích hồ. Câu nhỏ vườn ngang, hoa thuyền nhẹ độ, gió nổi lên gợn sóng múa. Mùi thơm đầy dây du khách trú, say mê ở giữa không biết đường. Tình mộng thiếu niên nghĩ chuyện xưa. Mặt trời chiều ngã về tây, mộ vân chỗ sâu, phương thảo thiên nhai lộ. Ký ức trước kia 300 năm thu đi xuống tới, 100 thế hệ hoa nở hoa tàn, là như vậy vội vàng. Viết xuống, La Hoàng Châu vong ưu tiên sinh, hay là Huyền Châu vong ưu đại sư, lại hoặc là cái kia Châu thi tiên hay là Thiên Châu vị kia vòng ưu tiên. Từng cái truyền kỳ tại Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Châu giao thế ra sân. Diễn dịch một trận ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng vợ kịch lớn. Tuy nhiên lại chưa bao giờ có người nghĩ tới, bọn hắn đúng là một người mà thôi 300 năm. Một cái búng tay. Hứa Khinh Chu bước vào cửu cảnh, làm việc thiện giá trị phá 100 triệu, làm việc thiện cứu người vô số. Giấu chân trải rộng bên dưới Tứ Châu mỗi một mảnh thổ địa, truyền thuyết của hắn cũng vây khắp thiên hạ. Lưu lại ca tụng vô số, tứ hải truyền thuyết đều có quân. Thế nhưng là, cuối cùng chưa từng tìm được cô nương kia. Vô Ưu thập nhất cảnh đỉnh phong, lôi kiếp trong nháy mắt có thể rơi thành diễn thập nhất cảnh đình phòng cũng như là tiểu bạch càng sâu khê vân đồng dạng kiếm lâm thiên cũng phá thập nhất cảnh đồng dạng đến thập nhất cảnh đình phòng lâm sương nhi cái sau vượt cái trước bạch mộ hàn cùng trì dẫn thư tứ cũng là không cam lòng yếu thế còn có lạc biết ý hơi chậm chút nhưng cũng vừa phá thập cảnh liền ngay cả thuyền bình an cũng khó khăn lắm đến cựu cảnh sáu mất đi thời gian bên trong tu hành đều chiếm được tăng lên con đường phía trước một mảnh tốt đẹp đi ba năm hứa khinh chu, cuối cùng vẫn là trở lại rơi tiên kiếm viện bởi cái kia chiều cao áo là một cái nhân gian vô sự người mà tiểu bạch vô ưu hòa thanh diễn lại là bước ra sơn môn Nói là đi cái kia nhân gian rút kiếm, phù diêu mà lên, 9000 dặm cũng. Bọn hắn đi hừa khinh chu đường xưa, ném đi đồ vật, cũng học hừa khinh chu bộ dáng, thế thế độ người đi. Khê Vân còn tại Vân Mộng Trạch, ổn thỏa đế quân vị trí. Kiếm Lâm Thiên thành cực đạo tông tông chủ, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lâm Sương Nhi cũng đã trở thành tiên âm các tông chủ mới, tiền độ như gấm. là 300 Duẫn Thư đồng dạng. Kiếm Lâm Thiên cũng là 300 năm xuân thu, tứ đại tông môn đều đổi bộ dáng, đã từng một đời thiên thien tieu hiện nay đều thành Hoàng Châu nhân vật đại biểu, mà đã từng những lão tổ kia, sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn. Bọn hắn thế hệ này bị gọi đùa vì vàng thuyền từ trước tới nay mạnh nhất hoàng kim một đời 300 năm xuân thu, đi qua người khác hơn ngàn năm đường. Lúc đó, Hứa Kinh Chu 400 tuổi, sớm đã dần dần già đi, duy nhất không biến khả năng chính là mất đi 300 năm, chưa từng gặp một người dẫn xuống lôi tiếp. Tất cả mọi người đang đợi, cho dù không biết đang chờ cái gì, tiên vẫn còn tại, chưa từng rời đi, dường như yêu nhân gian này. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Hứa Khinh Chu cùng ngồi đàm đạo, tranh một cái tháng thua, luận một cái đạo lý, lại cuối cùng bất quá hao mòn hết âm mà thôi. Một ngày này, Cao Liễu rủ xuống âm, ra cá thổi sóng, hai người hoa dân ngồi, vô sự Tiên nhìn lên trời xanh mây trắng, nói ra: "Hứa Khinh Chu, ta có hỏi một chút, có thể đáp không." Hứa Khinh Chu nằm tại trong bụi hoa, trong mồm ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói có thể đáp liền đáp. Tiên nghĩ nghĩ, nói khẽ: "Nếu là một cái ngươi kẻ không quen biết rơi vào trong giếng, ngươi như cứu người, liền sẽ chết, ngươi có cứu hay không?" Hứa Khinh Chu nao nao, mở mắt nhìn thoáng qua Tiên, vấn đề này, cỡ nào giống như đã từng quen biết ta không trả lời mà hỏi lại, "Ai bảo ngươi?" Tiên vẫn như cũ nhìn lên trời, thản nhiên nói là ta đang hỏi ngươi. Hứa Khinh Chu khép lại hai mắt, chậm rãi nói: "Ngươi mở miệng, luôn luôn muốn cứu." tiên giật mình ghé mắt ngóng nhìn hứa khinh chu trong mắt lóe lên một tia dối loạn cùng bồi rối ân ngươi không sợ chết hứa khinh chu vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt khỏe miệng dương nhẹ trong miệng có đôi chó theo răng môi núc nhích nhẹ nhàng lay động hắn cái kia thanh âm đầy truyền cảm vang lên tự tin lại trương dương ta sẽ không chết thiên vô ngữ tiếp tục nói ngươi như cứu được liền sẽ chết hứa khinh chu hỏi lại ai nói quy tắc chính là như vậy a. ta không tiếp nhận ngươi phụ ngươi ha ha phong từ, từ tóc dài tung bay tiên chép miệng ngươi chỉ biết chơi lại không có tí sức lực nào hứa khinh chu cười ha hả ta cũng có hỏi một chút có thể là không. Tiên lộ ra một cái hàm xúc lại lễ phép biểu lộ ha ha. Mang chửi người. Tiên không có đang trả lời, mà là nhìn chằm chằm trên trời vầng kia hạo nhật, gặp một góc điểm đen, con ngươi bản năng co lên, đôi lông mày nhíu chặt, xuất hiện một cái chữ xuyên. Thân trong nói tới. Hứa Kinh Chu không hiểu, tùy ý trả lời một câu ai tới, lại chưa từng đạt được hồi phục, ngược lại là phát giác được bắn tại trên mí mắt quang ám chút. Bản năng mở mắt, liền gặp bên người tiên không biết lúc nào đã đứng lên, nhìn lên chân trời, nửa tấm kia trên gò má thần sắc là trước này chưa có ngưng trọng. Hứa Khinh Chu đầu đầy dấu chấm hỏi, thuận tiên con mắt nhìn đi gặp đại nhật đen một góc, ngồi dậy, cẩn thận nhìn chăm chú ân, nhật tử. Tiên trầm giọng nói không, là phệ nhật, phệ nhật. Ngày đó, mới đầu ngày hiện điểm đen, thiên hạ cường giả đều ngửa đầu, nóng nhìn trời cao, mắt thấy toàn bộ hành trình. chỉ gặp vầng đại nhật kia, từ từ bị màu đen thôn phệ, thế giới một chút xíu trở tối, càng ngày càng đen, thẳng đến triệt để biến thành đêm tối. Thái Dương giống như bị thứ gì ăn, vốn là ban ngày, chớp mắt đen kịt, thế giới hồn nhiên một màu tối. Trời tối, Thái Dương không có. Thương sinh vạn linh, từ lúc mới bắt đầu mê mang, tại càng về sau bàng hoàng, thẳng đến biến thành kinh hoàng cùng thất tố cuối cùng khủng hoảng ở nhân gian lan tràn. Phệ Nhật chi cảnh, Thiên Điệu dị tượng, đối với rất nhiều rất nhiều người mà nói, đây là lần thứ nhất gặp, nhưng là đối với đại đa số người tu hành mà nói, một màn này, mặc dù lạ lẫm, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người hoặc hét lên, hoặc hô to, dơ cao bó đuốc, hoặc vây quanh ánh đến, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, bao đoàn sưởi ấm. Trong sân giã, dã thú tê minh nghẹn ngào kêu rên. Thế giới tại một khắc, loạn thành một đống. Toàn bộ thiên hạ, chỉ còn cái kia từng đầu linh hà tại cung cấp lấy san gia giã sót nghen nào keu ren ánh sáng. Thiên đạo trên núi, đạo tổ lẩm bẩm phệ nhật tới hạo nhiên trong thư viện nho thánh thở dài một vạn năm thời gian thật nhanh a lôi chỉ trọng địa bên trong phật tổ đuổi trong tay phật châu a di đà phật cướp càng gần thiện thai thiện hai kiếm khí trên trường thành một vị độ kiếp cảnh kiếm giả tại hắc cám đầu tưởng hô to quá tốt rồi phệ nhật ra nam hải mở tiên trúc xuất thế đại tranh lên thành thánh cơ hội thành thánh cơ hội à ha ha ha ta rốt cục trở đến rốt cục trở đến bốn phía không ít tu sĩ cũng lộ ra hưng phấn vẻ kinh ngạc hoàng châu linh hà độ bên trên Tô thí chi bình thản dùng núp ở trên thuyền nhỏ liếc qua ngủ tiếp đại cảm giác đầu đen rau mướn một câu lạc lần này lọt lạc Nam Hải, lại phải nhiều rất nhiều vô danh quỷ lạc. Tội Châu bên ngoài, có một gốc tre trời cây đào, dưới cây đào ngồi một cái lão giả tóc trắng xóa, hở ngực lộ sữa, dương mắt nhìn thoáng qua trời, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nâng chén uống thả cửa. Trong mắt tràn đầy khinh thường, dường như đối với đây hết thảy, không có chút gợn sóng nào, đối với trời, cũng không kính sợ. Mà lúc này rơi tiên kiếm viện, cũng là hỗn loạn một mảnh. Các đệ tử chạy ra sân môn, nhìn lên áng không, nghiên cứu thảo luận từng tiếng, nghị luận trận trận đây là có chuyện gì. Ai biết? Còn trách do người, thật tốt, đột nhiên liền không có. Còn có thể trở về sao? Thiên điệu dị tượng, Thái Dương bị nuốt, sợ đại thai hiện ra a. Không hiểu đừng nói mọ, đây là phệ nhật. Ân, sư minh, như thế nào phệ nhật? Chương 506, tứ hải sự tình. Chương 506, tứ hải sự tình. Như thế nào phệ nhật? Từng có ghi chép, phệ nhật vừa ra, nam hải mở rộng, tiên trúc xuất thế, trong thiên hạ, lục cảnh phía trên, dưới thánh nhân đều có thể nhập trong đó. Như đến tiên trúc một lá, liền có thể đến Thiên nhân chỉ ý dòm ngó thánh cảnh. Vì vậy phệ nhật tương đương thành thánh cơ hội. Trong ghi chép, phệ nhật vạn năm vừa hiện, mỗi một lần xuất hiện, đối với thiên hạ tới nói, đều là một trận tình thế mà lại phệ nhật hiện nam hải đóng lại trước đó bắt hoang cùng tập châu nhân tộc cùng yêu tộc sẽ ngẩm thừa nhận tiến vào ngưng chiến kỳ lúc đó thiên hạ thái bình kiếm khí trường thành lúc trước phiến màu nâu chiến trường sẽ nên đón khó được hòa bình đây cũng là phệ nhật cho nên phệ nhật từ trước tới giờ không là điểm dữ mà là điểm lành chỉ là thế nhân nhiều ngu muội vì vậy không biết được kinh hoàng sợ sẽ thôi ngày đó phệ nhật kéo dài suốt một nén hương thời gian vừa rồi rút đi từ hồn nhiên một mảnh đen từng chút từng chút sáng tỏ ánh sáng lần nữa xuyên thủng màn trời mang đến quang minh thế giới khôi phục như thường mọi người đình chỉ kinh hoàng chỉ vào mặt trời kia ba hoa trích trèo thái dương tựa như là ngủ một giấc rất nhanh cũng liền tỉnh lại đây cũng là bọn hắn đã thấy ngắn nhất ban đêm ánh nắng tươi sáng như lúc ban đầu tinh không vạn lý không lây rơi tiên kiếm viện sôi trảo nhưng như cũ không nứt các đệ tử vẫn đứng Thinh trong núi các nơi đối với vừa rồi sự tình soi trao nhung nhu cung khong not cac đe tu phỏng đoán nhao nhau mà chân tướng cũng tại truyền miệng bên trong dần dần rõ ràng sáng tỏ mà hậu nhân tất cả đều biết linh hà bên cạnh mảnh kia trong bụi hoa hứa Khinh chu vẫn như cũ ngồi dưới đất buồn bực ngán ngẩm rất là bình tĩnh đối với vẻ nhật chi cảnh tựa hồ cũng không cảm thấy đặc biệt kích động thậm chí đối với trong dãy núi xôi trào hắn còn có chút im lặng chỉ là nhật thực làm sao đến mức này đâu tiên liếc mắt nhìn hắn kinh ngạc hỏi hứa khinh chu ngươi thật giống như không kinh ngạc hứa khinh chu những mày có gì tốt kinh ngạc nhật thực thôi tiên lần nữa sửa chữa nói ta nói cái này không gọi nhật thực gọi phệ nhật hứa khinh chu phong khinh vân đạm nói đi vậy liền gọi phệ nhật gặp hứa khinh chu bình tĩnh như thế thong dong tiên có như vậy trong nháy mắt là hoảng hốt hứa khinh chu cho nàng cảm giác nói như thế nào quá bình tĩnh mà lại nghe hắn giọng điệu này hắn tựa hồ còn gặp qua phệ nhật Thế nhưng là hắn rõ ràng 14 trăm tuổi a lần trước phệ nhật chi cảnh, hay là tại vạn năm trước đó, Hứa Khinh Chu lại thế nào khả năng nhìn thấy đâu? Chẳng lẽ lại Hứa Khinh Chu còn che giấu tuổi tác không thành? Vì vậy thử hỏi thăm người gặp qua. Hứa Khinh Chu cười nói, "Đương nhiên, ta không ít thấy qua cái này phệ nhật, ta còn gặp qua phệ người đâu." Hắn nói rất nhẹ nhàng, tựa như là đang trần thuật một cái sự thật không thể chối cãi, một cái chuyện rất bình thường thực, tựa như là thiên âm liền sẽ trời mưa bình thường. Trên thực tế hắn xác thực chính là đang trần thuật một sự thật. Chỉ là Hạo Nhiên Thái Dương cùng hắn nói Thái Dương cuối cùng không phải một cái Thái Dương thôi hứa khinh chu nói vệ nhật từ cũng không phải hạo nhiên vệ nhật ngươi ở đâu gặp tiên lần nữa hỏi thăm hứa khinh chu thản nhiên đáp quê quán tiên nỗ biếng môi nói thầm một câu lại là quê quán hứa khinh chu trong miệng quê quán để không chỉ một lần đối với tiên tới nói hứa khinh chu có hai chuyện thủy chung là thần bí mà lại còn nhìn không thấy giống như là căn bản không tồn tại giống như một cái là trong miệng hắn nghĩa phụ còn có một cái thì là hắn quê quán một cái nàng chưa từng thấy qua địa phương liền xem như ngẫm lại cũng rất tốn sức địa phương cho nên nàng thường thường đang suy nghĩ hứa khinh chu có phải là hay không đến từ cái khác vị diện nàng không có đi qua địa phương hay là đây chẳng qua là hứa khinh chu lập cố sự là một cái hư cấu đi ra thế giới dù sao hứa khinh chu còn có một cái không thế nào nổi danh tên hiệu gọi cố sự đại vương bởi vì hắn sẽ giảng rất nhiều cố sự mà nàng vẫn rất thưa thích nghe cũng tỉ như có một cái cố sự trong chuyện xưa có con khỉ tiền ngạo bất tuần thọc hua thich nghe cung ti nàng liền co con khi kiet ngao thích hứa khinh chu cũng không cùng tiên dây dưa vấn đề này mà là hỏi nói một chút cái này phệ nhật có khác biệt gì chỗ chơi thì chơi nháo thì nháo chơi thì chơi hứa khinh chu rất rõ ràng cái này phệ nhật đằng sau khẳng định cất giấu một cái bí mật hắn còn chưa từng biết đến bí mật nếu không tiên vừa mới không đến mức như vậy khát thưởng tiên thu hồi chính mình tiểu tâm tư Chầm rãi ngồi xuống thuận tay hái được một bã hoa sau đó lột xuống một mảnh cánh hoa từ từ nói phệ nhật vừa ra nam hải mở rộng tiên trúc xuất thế đại tranh lên câu nói này ngươi chưa từng nghe qua sao hứa kinh chu cẩn thận ý nghĩ nghĩ nghiêng đầu nói tựa hồ có chút ấn tượng bất quá không nhớ do lắm hạo nhiên bản chính là thế giới tu tiên thần thoại nhiều lắm có chút thần thoại là lập có chút thần thoại thì là chân thực tồn tại hứa Khinh chu liền xem như thật nhìn qua cũng quyền đương nhìn vui lên con tất nhiên là sẽ không thái quá coi là thật tư cũng liền không có nhớ kỹ hoặc là hắn căn bản liền không có nhìn qua cũng không nhất định nghe nói tiến mất máy môi hỏi tứ hải ngươi luôn luôn biết đến đi hứa khinh chu trận trắng mắt đây không phải một câu nói nhảm tiên khinh bị nhìn hắn một cái vậy ngươi đều biết tứ hải bên trong có thứ gì sao hứa khinh chu học trung thực là cá a đạo xin lắng hay nghe cô nương mời nói cắt tiến rất dính chiêu này biểu lộ hòa hoán rất nhiều cắt một tiếng sau cũng không có trở mặc mà là đưa nàng biết đêm thai nói hạo nhiên có thập châu bát hoang thứ hải thập châu chính là nam hạo như lạc nhân tộc địa giới bát hoang chính là bắc hạo nhiên yêu tộc địa giới mà tại cái này thập châu bát hoang bên ngoài còn có bốn mảnh chưa có người ở địa phương chính là tứ hải la viết đông nay thap chau Bác hoang tây hải bắc hải cùng nam hải tiên tiếng nói chậm chậm tiếp tục nói tứ hải ngay tại hạo nhiên đại lục bên trên thế nhưng là thật đi qua nhưng không có mấy cái cho nên tứ hải rất thần bí cố hữu nhân ngôn đông hải có tiên tây hải có trách bắc hải có yêu nam hải có thú tiên trách yêu thú toạ lạc bốn hứa kinh trung nghiêng thai lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu cho đáp lại Đối với cái này rất là cảm thấy hứng thú thế, nhưng là tứ hải bên trong, có cũng không chỉ những này, tứ hải bên trong có bốn loại phi thường cường đại lại thần bí tiến luận, mỗi một loại đều là độc nhất vô nhị, muốn biết là cái gì không? Gặp Tiên nhìn chừng chừng lấy chính mình, Hứa Khinh Chu nói ngươi đoán. Tiên có chút im lặng, cảm thấy Hứa Khinh Chu thật rất ngây thơ, cho nên nói nói ta đoán ngươi muốn. Hứa Khinh Chu giơ ngón tay cái lên chúc mừng ngươi đoán đúng. Tiên lườm hắn một cái, trở về chính đề, rất thâm trầm nói Hạo Nhiên có câu nói, là nói như vậy, Đông Tây, Tây cỏ, Nam chúc, Bắc Hoa, bốn người hợp xưng Hạo Nhiên tứ đại tiên ẩn. Hứa Khinh Chu nghe nói hào hứng càng đậm hướng tiên vị trí nhích lại gần truy vấn nói tỉ mỉ tiên luyện nhi cười một tiếng cũng không chối tử tiếp tục nói như thế nào đông cây nói là hạo nhiên phía đông có một mảnh biển phần cuối của biển có ngọn núi tên là tiên sơn trong núi có một hồ tên là tiên hồ trong hồ có một cây là viết tiên thụ tiên thụ che trời mở lá đỏ vạn năm không rơi trên đó có quả một vạn năm hoa nở một vạn năm kết quả một vạn năm rơi quả quả rơi linh thủy bên trong hóa thành cá an chi có thể tẩy thủy rèn xương đây cũng là đông cây cũng cứ gọi tiên thụ hứa khinh trút như có điều suy nghĩ gật đầu cái này ta biết ân nghe người ta nói chương năm tiên thụ tiên thảo tiên hoa tiến trúc chương 507, trăm tiên thụ tiên thảo tiên hoa tiến trúc thiên đôi mắt đẹp quất ngang hỏi ai? hứa khinh chu sờ lên chót mũi yếu thế nói dẫn thư ra láo tổ thôi tiên nhỏ giọng nói nhỏ hắn làm sao mà biết được hứa khinh chu mở ra hai tay cũng là một bộ ta làm sao mà biết được biểu lộ bất quá cơ bản có thể xác định tiên đến từ phương đông không thể nghi ngờ không phải vậy làm sao đến mức như vậy đâu ngươi còn biết cái gì hứa khinh chu hỏi một đẳng trả lời một nẻo, làm ra một cái dấu tay xin mời ngài tiếp tục tiếc cười một tiếng a cùng ta còn dùng tới kính ngữ hứa khinh chu không nói an tĩnh chờ đợi tiên tiếp tục giảng như thế nào tây cỏ tây hải có huyên, tên là về với bụi đất về với bụi đất phía dưới có một động tiên gọi viết minh thổ minh thổ phía trên có cỏ gọi viết tiên thảo ân thế nhân lại gọi nó vĩnh sinh cỏ thảo trường ba tấc nó lá là tối gốc dễ thân là trắng có thể ăn người chết ăn chi có thể khởi tử hoàn sinh người sống ăn chi có thể trường sinh bất tử hứa khinh chu hít một hơi lanh khí đôi lông mày run run mấy cái sợ hãi than nói khởi tử hoàng sinh hắn có rất rất nhiều đồ vật toàn bộ giải ưu trong thương thành đồ vật hắn đều có thể mua được phía trên kia không có bán hắn cũng có thể trùng hợp thông qua nhiệm vụ phát động thu hoạch được cái gì viễn cổ thần khí vô thượng tiên quyết có thể nói cái gì cần có đều có thế nhưng là tiên thảo này hay là hung hăng đánh sâu vào một chút nội tâm của hắn tạm thời không nói trường sinh bất tử dù sao trường sinh vốn là chân thực tồn tại nhưng là cái này khởi tử hoàn sinh thật sự là quá mức hoa trường một chút như vậy cũng tốt so trên địa cầu ngươi có thể thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn là một cái đạo lý như đốn nghe được đều được từ trong quan tài đứng lên hô hai câu tiên nhẹ nhàng quẫy động một cái lông mi nghiêm túc nói ân nghe đồn là nói như vậy nhưng là thật giả nhưng không được mà biết Bởi vì không ai có thể tại cái kia về với bụi đất bên trong tìm tới Minh thổ, coi như trùng hợp tìm được cũng không ai có thể còn sống đi ra mảnh kia về với bụi đất. Hứa Khinh Chu như có điều suy nghĩ gật đầu, yên lặng ghi tạc trong lòng, biểu lộ ý vị sâu xa. Tiên gặp Hứa Khinh Chu như vậy, tất nhiên là liếc thấy thấu Giang Tiên Tâm Tư, có chút im lặng, cảnh cáo nói Hứa Khinh Chu, ta khuyên ngươi lý tính một chút, giữa ban ngày tốt nhất đừng nằm mơ. Hứa Khinh Chu lộ vẻ tức giận nhăn nhăn trong mũi, thể phủ nhận ta không có. Tiên ném một cái tin ngươi có quỷ ánh mắt, sau đó liền nói về Bắc Hải nói Bắc Hoa đi, tại Bắc Hải có một mảnh hòn nào, gọi Bắc Hải của nào do vô số đảo nhỏ tạo thành mà tại những này trong đảo có một hòn đảo gọi không tăng không tăng đảo trên có một loại hoa liền cứ gọi tên hoa cũng cứ gọi đấy là hoa sắc hoa là kim hoa nở thời điểm lớn ở trên mặt đất hoa rơi đằng sau chìm tại trong đất không cách nào tìm kiếm hoa này ngàn năm mở một lần hoa nở chỉ mở một ngày liền sẽ tan mất lần thứ nhất hoa nở mười cánh cách mỗi ngàn năm lại mở thì lại nhiều một mảnh truyền thuyết nhiều nhất có thể mở 99 cánh hoa để làm gì lại không người biết trong ghi chép không người nhìn thấy qua ngay cả thần lục bên trong cũng chưa từng ghi chép qua nó công dụng Có thể thấy được hoa này, ngay cả thần đều không được đi qua. Mặc dù Bắc Hải bầy yêu chiếm cứ, thế nhưng là không tang đạo cùng đế là Hoa một dạng, cũng là sống, nghe nói cách mỗi trăm năm mới có thể hiện thân một lần, một lần lại chỉ hiện thân một cái chớp mắt, ba hơi thoáng qua một cái, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, căn bản không kịp đi vào, dù sao Bắc Hải đám kia đại yêu ngồi chờ mấy vàn năm, cũng không ai tìm tới qua. T. Thứa Khinh Chu hít vào trong núi thanh phong, gió rất thanh lương hoa rất thơm. Thứ này một cái so một cái mơ hồ, không phải tìm không thấy cái kia hoa, tình cảm là tìm không thấy gọi là không tang đạo a Bắc Hải Bắc Hải. Thành diễn lúc sinh ra đời địa phương rất khó băng, nơi này, Hứa Khinh Chu cũng muốn đi, cái kia hòa, hắn cũng muốn đâu để ý Hứa Khinh Chu đang suy nghĩ gì, tiên tiếng nói vẫn như cũ tiếp tục, kể xong Bắc Cỏ, chính là Nam Trúc, cũng là trọng điểm. Vì vậy tiên ngữ khí tăng thêm chút, ánh mắt cũng càng thêm chăm chú chút phía dưới ta muốn nói Nam Trúc, ngươi nên lắng hay nghe, bởi vì cái này Nam Trúc cùng phệ nhật có quan hệ, cũng là một cọc ngươi đưa tay liền có thể chạm đến cơ duyên. Hứa Khinh Chu heo, ngồi thẳng chút, bày ra một bộ hảo hảo học sinh thái độ. Tiên rất hài lòng, thiếp lại mắt cười cười Nam Trúc, liền gọi tiên trúc, cùng tiên thụ mở dạng, không có khắc tên. Tại Nam Hải mảnh kia trong đại dương mênh mông, Có một hòn đảo nhỏ, gọi thế nào? Vì sao gọi nó thế nào? Chỉ là bởi vì nó liền tung bay ở cái kia Nam Hải trên đại dương mênh mông, mấy chục vạn năm như vậy. Thế nhưng là thiên đảo lại không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Nam Hải chi địa, quanh năm đều bị một mảnh nồng vụ bao phủ, người nhập trong đó không phân biệt đông tây nam bắc, vô luận như thế nào đi, đều sẽ không hiểu thấu trở lại nguyên điểm, vì vậy lại có người quản vùng biển kia gọi mê vụ biển. Thế nhưng là, mỗi khi gặp phệ nhật đằng sau, Nam Hải mảnh mê vụ kia liền sẽ tan đi, khi mê vụ triệt để tan hết thời điểm, ngươi liền có thể nhìn thấy Nam Hải bộ dáng, cũng có thể nhìn thấy thiên đạo đến lúc đó liền có thể leo lên hòn đảo kia ở trên đảo có một tòa bí cảnh tên là tiên trúc bí cảnh phàm thánh cảnh phía dưới lục cảnh phía trên nhất yêu bất luận đều có thể nhập trong đó ta nói tiên trúc ngay tại tiên trúc trong bí cảnh căn cứ ghi chép tiên trúc không chỉ một gốc mà là một vùng biến trúc cao nhất có thể đạt tới trăm trượng tri cự trúc này rất cứng thủy hóa bất sâm ngũ hành không sợ dù là tiên nhân cũng đừng hỏng chém đứt một gốc xuống tới bất quá như đến tiên trúc chi diệp liền có truong chi cu truc nay lĩnh hội một tia thiên nhân chi ý dòng ngó thánh cảnh tạ thế nhân ôn đến tiên trúc chi diệp người liền có thể thành thánh tiên ngừng mung noi tiếp tục nói các ngươi nhân tộc tam giáo tổ sư năm đó chính là đạt được tiên trúc chi diệp mới thành tiểu thánh nhân vị trí thánh nhân cảnh cùng nó cảnh giới khác biệt cần độ tính chỉ có tìm hiểu cái kia một sợi thiên cơ mới vừa có thành thánh thời cơ không phải vậy tại làm sao khổ tu đều như thế chỉ có thể dậm chân tại chỗ đến kỹ hạo nhiên thật dựa vào chính mình tìm hiểu ra cái kia một kia thiên nhân chi ý mà thành thánh người từ cai kia mot tia thien nhan chi y đến nay ít càng thêm ít hai cái bàn tay đều có thể tính ra minh bạch nhưng là có cái này tiên trúc chi diệp nhưng là khắc rồi trực tiếp có thể thu được thành thánh thời cơ tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên rất nhiều cho nên a Pham Nam Hải mở, đối với Hạo Nhiên tới nói chính là một đại thịnh sự. Đến lúc đó, vô số người tu hành nhao nhao tiến về, chạy theo như vị, chỉ vì cầu được tiên trúc một lá. Lúc này, trên Nam Hải người ta tập hợp, nhân yêu tề tụ. Nam Hải vạn năm vừa mở, một lần mở trăm năm, một người chỉ có thể đi vào một lần. Mà lúc này đây, Hạo Nhiên nhân cùng yêu đều sẽ an ý tuân thủ cùng một cái chung nhận thức, ngầm hiểu lẫn nhau tiến vào ngưng chiến kỳ. Nhân yêu hai tộc lẫn nhau không cùng nhau xâm phạm, lẫn nhau không cấm khong hứaanu hua khinh Chu như có điều suy nghĩ gật đầu nói thì ra là thế. Vậy cái này tiên trúc chi diệp, thật đúng là có thể à? Tiên miệng. Cái gì gọi là còn có thể a? Đây là tương đương có thể tốt ta, các ngươi thế hệ này người rất may mắn, tại tốt nhất niên kỷ, liền gặp phệ nhật, thừa thừa. Hứa Kinh Chu cười nhạt một tiếng, từ đầu đến cuối biểu hiện rất bình tĩnh. ôn Nu nói nếu là thật sự như như lời ngươi nói, cái này tiên trúc chi diệp, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thu hoạch được đi. Tiên ho nhẹ một tiếng, thừa nhận nói đương nhiên, từ trước nhập tiên trúc bí cảnh, có thể mang ra tiên trúc chi diệp từ trước tới giờ không siêu mười ngón số lượng. Nói cô nương con mắt trường rất lớn, thân thân bí bí nói mà lại, ta cùng ngươi giảng, còn rất nguy hiểm, tiến vào không nhất định sẽ như vậy trở ra đến a. Tiên Trống cái cảm, nghĩ nghĩ tiếp tục nói ân, có câu vẻ thuận miệng là nói như vậy, mấy triệu nhập, vạn người về, vạn người về, một người đến, có ý tứ gì đâu, chính là đi vào một triệu cá nhân, có thể còn sống trở về tối đa cũng liền một vạn người, mà cái này một vạn người bên trong, khả năng chỉ có một người có thể được thưởng mong muốn. hứa kinh chu nhìn xem tiên đạo cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? tiên thần thải dịch dịch đạo đương nhiên, đại đạo chi tranh, thập tiến một, trăm tiến một, thậm chí vạn tiến một, vậy cũng là bình thường, không phải vậy vì sao hạo nhiên lớn như vậy, thánh nhân cứ như vậy một đâu đâu đâu. chương 508 tiên trúc bí cảnh chương 508 Tiên trúc bí cảnh, Hứa Kinh Chu chưa từng phản bác, không gì đáng trách. Tiên Trần Thuật chính là một sự thật, Đại Đạo Chi Tranh, bản vốn liền là tàng khốc. bánh ngọt cứ như vậy lớn, lại có nhiều người như vậy đoạn, có người có thể ăn bão, liền có người ăn không được, muốn ăn đến, liền muốn dẫm lên người khác thi cốt trèo lên trên. Mấy triệu người nhập, một vạn người phản, trăm tuần một, tương đương với chín chín tử vong sát suất, dạng này thương vong, sao mà khoa trương? Hứa Kinh Chu khịt mũi nói nếu là thật sự như như lời ngươi nói, làm sao tới ngưng chiến kỳ? Chỉ bất quá chiến trường từ Hạo Nhiên đến Nam Hải thôi, mà lại chết càng nhiều, thảm hại hơn. Tiên Trần mắt nhìn biễu môi nói xác thực có chút dừng lại ngược lại hỏi bất quá ngươi thật giống như không thế nào cảm thấy hứng thú hứa khinh chu hỏi lại ta hẳn là cảm thấy hứng thú không tiên tiếp tục hỏi trong mắt hiện ra vẻ ngờ vực ngươi không muốn nhập thánh hứa khinh chu một lần nữa nằm tại trong bụi hoa gối lên hai tay nhắm mắt dưỡng thần từ từ nói nếu như nhập thánh không phải đạp trên biển máu núi thây dính đầy vô số máu tươi vậy cái này thánh không vào cũng được thiên không nói ngắm nhìn hứa khinh chu như thế nào tốt chí ít nàng mà nói hứa khinh chu chính là tốt hắn là nàng thấy qua người bên trong nhất lý tính cũng là nghe được tiên trúc chi diều sau còn có thể bình tĩnh như thế ung dung. Nàng có thể cảm nhận được, Hứa Khinh Chu đối với tiên trúc bí cảnh sự tình, tựa hồ thật không có hứng thú. Nguyên nhân chỉ là bởi vì rất chốc. Một chút thời điểm, tiên chậm rãi mở miệng, nói ra kỳ thật, ta còn chưa nói xong. Ân. Hứa Khinh Chu mở mắt nhìn tiên một chút. Tiên nhìn qua linh hà phương hướng, nặng nề nói vừa rồi ta nói qua, Đông Hải có tiên, Tây Hải có trách, Bắc Hải có đại yêu, Nam Hải có thú, tại tiên trúc trong bí cảnh, có một thế giới nhỏ, thú ngay tại tiểu thế giới kia bên trong, gọi với thú. huyết thú. Hứa Khinh Chu lặp lại một câu, ngữ khí mang theo thật sâu yếu kỳ. Huyễn thú lý do thoát Hứa hắn còn thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Tiên gật đầu xác nhận nói đối với, Huyễn thú, một loại do thiên địa ở giữa linh an huyền hóa ra tới thú, bọn chúng không có đủ bản thân ý thức cùng chân thực nhập thân, bản chất là một đoạn khí thể, cũng không có sinh mệnh. Tiên trúc không thể phạt, lá cũng hái không xong, muốn biết tiên trúc chi diệp là thế nào thu hay sao? Hứa Kinh Chu khấu đầu muốn. Tiên nghe tiếng nói mỗi một cái tiến vào tiên trúc bí cảnh nhân cùng yêu, có thể đưa tay đụng vào tiên trúc, tiếp xúc sau, liền sẽ đạt được một khối do tiên trúc chi lực ngưng tụ ra chút bài, cầm mảnh này chút bài, bước vào tiểu thế giới, đánh giết huyền thú, huyễn thú sau khi tử vong, Huyến thú trên người linh ẩn, liền sẽ bị tự động hấp thu trên người linh ẩn liền sẽ bị tự động hấp thu nhập riêng phần mình trúc bài bên trong trên trúc bài cũng sẽ xuất hiện đối ứng linh ẩn giá trị khi linh ẩn giá trị đến mấy triệu điểm liền có thể trở lại tiên trúc lâm bên trong lựa chọn và bổ nhiệm ý một viên tiên trúc đem trúc bài còn tại tiên trúc đến lúc đó tiên trúc liền sẽ rơi xuống một mảnh lá trúc đến đương nhiên rồi nếu như ngươi vận khí không tốt không có mấy triệu điểm linh ẩn giá trị cái kia tiên trúc tất nhiên là sẽ không rơi xuống lá cây nhưng là nó sẽ trả lại một bộ phận linh ẩn cho ngươi từ đó giúp ngươi tăng lên cảnh giới chớ xem thường cái này linh ẩn vài phút phá cảnh cho nên Phàm là có thể từ tiên trúc trong bí cảnh sống sót mà đi ra ngoài, làm sao đều là kiếm lợi. Tiên trúc bí cảnh mở một lần chính là 100 năm quan cảnh, miễn là còn sống, vận khí tại kém cũng có thể tăng lên một cái đại cảnh. Đây cũng là vì gì rất nguy hiểm, còn có nhiều người như vậy đều tranh cướp giành dần muốn đi nguyên nhân. Bởi vì đây là một trận cơ duyên to lớn mà lại tuyệt đối công bằng, phàm nhập tiên trúc lâm người, liền sẽ bị bên trong thiên địa pháp tắc áp chế, không thể vận dụng một tơ một hào linh năng, cảnh giới lui đến tiên thiên cảnh trước kia, vô luận đối phương là độ kiếp cường giả cũng tốt, hay là vẹn vẹn phá lục cảnh cũng được, thật muốn đánh đứng lên cũng là chia 5 năm năm nghe tiên nói như vậy hứa khinh chu nhữ mày tựa hồ cảm thấy cái này nam hải càng thú vị chút như vậy xem ra nam hải thật đúng là giống như là một cái phó bản a nó tồn tại chính là để mọi người thăng cấp đồng thời cũng là một cái cự đại sân thi đấu ở trong đó mặc dù không có tuyệt đối công bằng nhưng lại tương đối công bằng cái này thật có ý tư a đây không phải là độ kiếp lao tổ cũng có thể bị một tên tiểu bối làm chết cô thiên nhiên khoe miệng cười nói trên lý luận tới nói đúng vậy hứa khinh chu nhữ mày càng ngày càng thú vị vậy ngươi muốn đi sao hứa khinh chu lập lờ nước đôi đáp ta suy nghĩ một chút tiên trúc chi diệp xác thực rất hy hữu không giả Thế nhưng là đến lúc đó toàn bộ hạo nhân đều sẽ đi, không chỉ bên trên Tư Châu, còn có Bắc Hoang đến lúc đó, người khẳng định là không thiếu được. Hạng người gì đều sẽ có, có lẽ thánh nhân cũng sẽ nam hại bên cạnh đi trấn trạng tự. Thật đúng là khó mà nói sẽ phát sinh cái gì. Mà lại, thành thánh chi lộ không chỉ một đầu, hắn cũng tốt, hay là mấy tiểu gia hỏa kia cũng được, chỉ cần cho điểm thời gian thời gian, hắn tin tưởng đều là có thể tìm hiểu ra cái kia một sợi tiên nhân chi ý cũng không phải là không phải tiên trúc chi diệp không thể. Chủ yếu thien nhan chi y cung khong phai là, Hứa Khinh Chu cực kỳ không thích chém chém giết giết, không chỉ chính mình không thích, hắn cũng không thể gặp Nếu là thật sự như tiên nói tới, vẹn vẹn chỉ là giết giết kia cái gọi là huyễn thú, cái kia xác thực không có gì có thể suy tính. Thế nhưng là nhân tính loại vật này, rất phức tạp. Tại như vậy trong một thế giới, tụ tập nhiều như vậy nhiều loại sinh linh, còn phân thuộc tại khác biệt trận danh, có thể bình an vô sự đó là không có khả năng đồng thời, bọn hắn còn vì đoạt cùng một cái đồ vật, đã chủ định muốn đánh đến cùng phá huyết chạy. Thật không có kỉnh. Tiên không hiểu thấu nói một câu hứa khinh chu, ta thật càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Nàng luôn cảm giác, Hứa Khinh Chu có đôi khi quá lý trí, lý trí để nàng cảm thấy lạ lẫm. Hứa Khinh Chu tự nhiên biết tiên trong lời nói ý tứ thản nhiên nói nếu như ta không có đoạn sai cái kêu tiên trúc chi bài lý linh luận ai có được chính là của người đó đi tiên nhẹ nhàng vặn lông mày mặc dù không hiểu hứa khinh chu vì sao đột nhiên hỏi cái này nhưng là vẫn trả lời đối với hứa khinh chu bĩu môi nói ta đã nói rồi không phải vậy làm sao đến mức chết nhiều người như vậy đâu thiên hạ rộn ràng đều không lợi lai thiên hạ từ từ đều không lợi vãng hám lợi đen lỏng theo người hấp dương sông đầu chưa là phong ba ác có khác nhân gian hành đường khỏi a mảnh thế giới này thật đúng là suy nghĩ pháp để cho ngươi tranh để cho ngươi đấu để cho ngươi chết ta nói qua nhân tính chi dục chính là phân tranh bắt đầu, Thiện Ách Chi Nguyên A. Ánh mắt nhìn về phía tiên, Hứa Khinh Chu hỏi một câu biết ta, vì sao không muốn đi sao? Tiên nghe xong, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ, hận sắc không thành châm chọc nói lại nói có chút lớn đạo lý, ai có thể không biết, ngươi không phải liền là không muốn giết người, thật đúng là đem mình làm đại thánh nhân rồi. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười khẽ, phủ nhận nói không phải như thế. Vậy ngươi vì sao không muốn đi? Hứa Khinh Chu mở hai mắt ra, nóng nhìn đỉnh đầu vùng trời xanh kia, khóe miệng mang theo một tia đắng chát đem chính mình đưa thân vào như thế phân tranh bên trong, không ai có thể chỉ lo thân mình, ta không phải thánh nhân, cho nên ta sợ. Sợ cái gì?" Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng ép lông mày, trầm giọng nói sợ ta không phân rõ đúng sai, người sống đối với rất trọng yếu. Tiên nhìn thật sâu Hứa Khinh Chu một chút, cắt một tiếng, lại là không hiểu hỏi một câu Hứa Khinh Chu, ngươi nói cho ta biết, dùng sai lầm phương pháp đi truy tìm một cái chính xác kết quả, không đúng sao?" Hứa Khinh Chu đồng dạng nhìn thật sâu Tiên một chút, không có trả lời, tiếp lại mắt trêu kẹo hỏi ngược lại, ngươi vừa nói Nam Hải chi hành cảnh tranh kịch liệt, Bạch Tử Nhất Sinh, ngươi không sợ ta chết ở bên trong sao?" Chương 509. Lý do. Chương 509. Lý do. Tiên giật mình lập tức thật to trong hai tròng mắt lật ra một cái tròng trắng mắt cắt tiếng nói cắt toàn bộ hạo nhiên có người có thể giết chết ngươi sao hay là tại cảnh giới bị áp chế tình huống dưới hứa khinh chu khỏe miệng nét cao hơn chút ân ngươi như thế để mắt ta tiên nghĩ một đằng nói một nẻo nói nói nhảm ngươi nhiều có thể chạy à hứa kinh chu không có phủ nhận hắn xác thực rất có thể chạy mà lại cùng cảnh giới không quan hệ tiên cũng rất rõ ràng nàng cùng hứa khinh chu tại nhân gian này đồng hành 300 năm đối với hứa khinh chu nàng hiểu rất rõ đường nói là người cùng yêu chính là nàng đều không nhất định có thể tại dưới tình huống một đối một giết hứa kinh chu Hắn có một ít ngay cả nàng đều kiêng kỵ đồ vật. Rõ ràng nhất chính là Hoàng Châu Lưu Truyền, Hứa Khinh Chu một kiếm chém lôi tiếp. Nàng tự hỏi tự mình làm không đến. Cho nên như thế một kiếm, nàng rất có thể cũng không tiếp nổi, cho dù nàng không biết, hắn đến cùng lại như thế nào làm được. Dù sao Hứa Khinh Chu vẫn luôn là thần bí như vậy. Thử hỏi loại tồn tại này, ở mảnh này trong thế giới, ai có thể uy hiếp được hắn đâu? Húng chi, hắn còn có nhiều như vậy tùy tùng, hay là loại kia tùy thời đều có thể cho hắn đi chết loại kia. Không chỉ Tiểu Bạch, Vô Ưu, Thành Diễn, Văn cũng không chỉ Hoàng Châu. Hắn nếu là đi, hướng cái kia vừa đứng liền có thể nghe được bên dưới tứ châu núi kêu biển gầm. Tiên trúc trong bi cảnh đáng sợ nhất chính là lòng người. Ngươi lựa ta gạt, hai mặt là lợi ý đồ, âm hiểm ác độc người chỗ nào cũng có. Tại tiên trúc chi diệp dụ hoặc trước mặt, những đại tông môn kia ở giữa đã chú định tiểu động tác không ngừng, đại động tác không ngừng. Chính là cha cùng con cũng có thể là trở mặt thành thù đoàn kết, sao là đoàn kết? Tín nhiệm chính là cho người. Thế nhưng là đoan ket tin nhiem chinh la trò cười. the nhung la hua khinh chu không giống với hắn thật có thể làm đến. Bên dưới tứ châu người mặc dù không so sánh với tứ châu cùng bất hoang, nhưng là tụ tập lại tại dưới sự lãnh đạo của hắn. Đó cũng là không ai có thể ngăn cản đương nhiên điều kiện tiên quyết là hứa khinh chu muốn đi đoạt người khác bất quá lấy nàng đối với hắn hiệu rõ Tất nhiên là không biết vô luận như thế nào nàng đối với hứa khinh chu tự tin tháng qua tin chính mình cho nên tại tiên xem ra trận này tiên trúc bí cảnh cơ duyên, hứa khinh chu dễ như trở bàn tay không có không đi đạo lý thật to dỗ lưng một cái kéo đưa thân thể của mình tiên lười biếng nói lời nhắc cùng ngươi lại nhải dù sao người nhất định sẽ đi ta nói hay không đều như thế hứa khinh chu vẫn như cũ nằm tại trong biển hoa về phải phơi nắng trêu chọc một câu người lại biết thiên nhiên môi mỏng tự tin nói đương nhiên lý do đâu tiên vây quanh hứa khinh chu dã bước sờ lên cảm hiếp lửa mắt lý do à chính ngươi trong lòng rõ ràng thôi bất quá à ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tìm ba cái lấy cớ để cho ngươi thuyết phục chính mình trong lòng thiếu chút xoắn suýt hứa khinh chu mở mắt ngước nhìn hắn trong mắt lưu động bạc quang tiên dội ra ngón tay ngọc tiếp tục nói cái này thứ nhất ta tiên trúc trong bí cảnh cảnh giới áp chế nhưng là pháp bảo là có thể dùng à ngươi có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi ai cũng đâu không lại ngươi còn có tiểu mạch thân thể này gần như vô địch nhà ngươi lão nhị cũng không tệ các ngươi chiếm thiên thời muốn không thành công cũng khó khăn tiếp lấy dội ra ngón tay thứ hai cái này thứ hai sao rất đơn giản a tiên trúc chi diệp có thể cho bọn hắn thuận lợi nhập thánh thiếu đi thật nhiều năm đường quanh co về phần thứ ba tôi, tiên nhan đấy nổi lên một vòng rào hoạt, làm xấu nói vùng bí cảnh kia bên trong có một đoàn thiên hỏa nghe nói tiền nhị giả hứa khinh chu là bình tĩnh biểu lộ không có bất kỳ cái gì dư thừa biến hóa bất quá khi nghe được cái này điểm thứ ba thời điểm quả thật có phản ứng đuôi lông mày du lên cái này hắn sắp thực muốn mà lại đây là hắn dùng làm việc tiện giá trị không lấy được tiên thần thái sáng láng não kiều nói thế nào cái này ba cái lý do có đủ hay không ngươi thuyết phục chính mình đâu Hứa Kinh Chu chép miệng, trái lương tâm nói ta thuyết phục chính ta làm gì, nhảm chán. Tiên chấp tay sau lưng, mang theo ý cười nhạt nhạt, nhìn về phía trước, cũng tắm rửa tại trong gió kia, thâm trầm nói Hứa Kinh Chu a Hứa Kinh Chu, ngươi đời này vẫn luôn tại vì người khác mà sống, lần này lại làm sao lại không giống chứ? Một nghìn cái cớ cũng tốt, mười không không không cái lý do thoái thác cũng được, cuối cùng bù không được một cái lý do, ngươi không đi không được lý do. Hứa Kinh Chu biết rõ còn cố hỏi, mỉm cười hỏi lý do gì. Tiên Thủy Mục nhìn chằm vào hắn một lúc lâu, cũng mỉm cười nói ngươi quá thiệt lương. Hứa Khinh Chu chép miệng ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì tiên lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười quay người hướng về trên núi mà đi chính ngươi trong lòng rõ ràng à đúng rồi nhắc nhở ngươi một chút phệ nhật sau khi xuất hiện kế tiếp thu chính là nam hải sương mù tán thời điểm ngươi còn có thời gian tám tháng tiên đi đem hứa khinh chu một người lưu lại xuống tới lại là một bước ba lần thủ lúc nhìn thiếu niên kia làm bộ nhìn không thấy dư quang trăm ngàn lần hứa khinh chu nhất định sẽ đi bởi vì bên dưới tứ châu rất nhiều người đều sẽ đi đặc biệt là tứ châu những lao tổ kia còn có thời đại mới các thiên tri tiêu tử đều sẽ đi không ai nguyện ý buông thả cơ hội như vậy lần tiếp theo chính là vạn năm đây là bọn hắn duy nhất có thể thành thánh cơ hội bỏ qua chính là còn có kế tiếp vạn năm bọn hắn cũng không nhìn thấy bởi vì cho dù là độ kiếp cảnh cũng chỉ có vạn năm ngày thọ mà ngày đó đảo trường hợp vạn năm chỉ hiện một lần bởi vậy bên dưới tứ châu rất nhiều người sẽ đi hứa khinh chu nếu là không đi bọn hắn sẽ chết đương nhiên đi cũng có thể sẽ chết hứa khinh chu rất ổn trọng thái sơn băng đỉnh mà không thay đổi vũ sắc cũng rất lý tính lục dục chững chạc nó tâm hắn cũng rất mạnh vô luận là thực lực hay là tâm cảnh thế nhưng là duy chỉ có tại một việc bên trên hắn yếu đáng sợ chính là những cái kia cùng hắn có gặp nhau người thân cận hoặc là không phải rất thân cận đại đệ đều như thế hắn nhất định không cách nào ngồi xem bọn hắn tự sinh tự diệt xa không nói liền nói gần hoàng châu đại mới tiểu bạch thành diễn Vô ưu khê vân lâm sừng nhi ao đồng ý sách thuyền bình an kiếm lâm trời các loại huống chi còn có trời huyền hơn 300 năm hắn nhìn như tiêu diêu nhân gian vô dục vô cầu thế nhưng là cùng nhân gian ràng buộc lại như mạng điện sớm đã lít nha lít nhít các không đức để ý còn loạn cho nên hứa kinh chu nhất định sẽ đi vì mình bản thân tư lợi cũng tốt vì những cái kia tùy tùng của hắn cũng được cùng biện luận vốn cũng không có ý nghĩa mà lại nàng rất chờ mong dạng này một vị tiên sinh nếu là thật sự vào tiên trúc bí cảnh hắn phải chăng có thể thay đổi bên trong hết thảy cải biến cái kia vạn năm không đổi kết cục lại hoặc là nói hắn bị cải biến biến thành một cái khác hứa khinh chu tạm thời rửa mắt mà đợi đi tiên sau khi đi hứa khinh chu ngồi dậy thuận tay kéo qua một cọc cỏ đặt ở trong tay đem làm ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia có khô nhìn nó theo gió đong đưa giống như cái kia nước chảy bẻo trôi lá rụng thân xác có chút nghiêm trọng tiên đoán không lầm nói cũng không sai hứa khinh chu đợi này một mực tại vì người khác mà sống Lần này, như thế nào lại ngoại lệ đâu? Cho dù là cái kia trong đạo, không có tiên trúc chi diệp, không có đoàn lược kia. Hứa Khinh Chu hay là sẽ đi? Giống như lúc trước tiên hỏi Hứa Khinh Chu vấn đề kia một dạng, một người xa lạ rơi vào trong giếng nước, cứu ngươi sẽ chết, ngươi có cứu hay không? Hứa Khinh Chu ngay lúc đó trả lời là, ngươi gọi ta, luôn luôn muốn cứu. Nhưng chi lần này, cứu còn không phải người xa lạ, mà là biết rõ người, lại đều là hắn vượt qua người. Bọn hắn gọi hắn tiên sinh, đại sư, còn có tiên nhân. Bọn hắn đều là Hứa Khinh Chu trên chiếc thuyền này người, Hứa Khinh Chu lại thế nào khả năng không độ bọn hắn đâu? Hoan hồn trong về phía xa, nhìn xem phương nam, hứa kinh chu trong gió nói nhỏ tiên trúc bí cảnh sao, thật là có chút chờ mong a, đôi lông mày thư giãn, đứng dậy, hai tay bỏ vào túi, hứa kinh chu chậm rãi từ từ, nghe hương hoa, đạp thanh buồn, mục trường phong hướng về núi chỗ cao, từ từ đi đến là hẳn là đi xem một chút. chương 510 thiên hạ trung phó nam hải, chương 510 thiên hạ trung phó nam hải, phệ nhật cùng nam hải, tiên trúc cùng bí cảnh, tại ngày xưa cũng chỉ là bình thường, tất nhiên là không người để cập, cũng không có người sẽ đi để ý, thế nhưng là khi nó xuất hiện một khắc này, giống như trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa nó liền nên hạo nhiên trói mắt nhất tồn tại dù là chỉ là trong nháy mắt sáng chói, lại đủ để cho thế nhân vì đó họ hét điên cuồng thậm chí không tiếc liều lên tính mệnh ngày đó vệ nhật chi la trong nhay mat sang choi lai đu đe kết thúc về sau kiếm khí trưởng thành ngưng chiến trên trường thành thủ thành các kiếm tu cũng nên đón vạn năm vừa gặp ngày nghỉ mỗi người bọn họ tàn đi về tới lúc đến địa phương hoặc gia tộc hoặc tông môn tự nhiên cũng có hay không chỗ có thể đi người vẫn ở tại trên trường thành chờ đợi trăm năm kỳ hạn đi qua chờ đợi nam hải sương ngủ lên sau đó tiếp tục trận tiếp theo chinh phạt sông pha chiến đấu đại sát tứ phương thẳng đến chiến tử tự nhiên càng nhiều người thì là đã khởi hành hướng phía nam hải mà đi cũng muốn tranh một chuyến trận kia cơ duyên đương đại kiếm quan an vị tại cái kia cao cao đầu tường hai chân treo trên bầu trời giang phong giống nhau thường ngày rất gấp thổi đến hắn đầu kia tóc dài đón gió mà múa màu lửa đỏ áo choàng đồng dạng cao cao dơ lên hắn dẫn theo túi rượu một ngụm tiếp lấy một ngụm cái kia liệt tiểu tại trong miệng hắn, tựa như là uống nước bình thường nhẹ nhõm từ giữa trưa ngồi vào hoàng hôn nhìn xem ngày xưa lạnh thấu xương đầu tường lấy dần, dần tiêu điều nhìn xem từng cái tu sĩ từ trong thành đột hùng hướng nam mà đi lại gặp giang bờ bên kia những cái kia yêu vương yêu thánh bọn họ mang theo tiểu yêu điều khiển gió thuyền qua sông hắn từ thần sắc phiền mượn tự rễu cười một tiếng một đám ngu xuẩn đổi tới muốn chết lúc này lấy ngưng chiến kiếm lấy cắm đầu tường gặp yêu không chém trong lòng của hắn ngứa một chút rất thế nhưng là đây là quy củ là bên này lao ra hỏa cùng bên kia đám lao già này quyết định quy củ Buồn cười lại buồn cười tắm rửa dưới trời chiều tướng quân bóng lưng đen như mực che đậy tại mờ nhạt nhìn xem đặc biệt mênh mông một cười coi là thật một cười các ngươi những lao bất tử này chết không rước cái này chiến lao tử vĩnh viên đánh không hết Yêu tộc bát hoang ở vào bắc hạo nhiên, cách nam hải rất xa, cho nên bọn chúng nhìn thấy vệ nhật sau, sớm liền động thân. Từng chiếc yêu tộc độc thuộc gió thuyền tại bích giã trời cao dương bồn xuất phát, trên cánh đồng bát ngát mở sông đại trận sớm đã giải tán, bọn hắn liền tựa như vào cái kia chỗ không người bình thường, thẳng tiến không lùi, trôi hướng phương xa, lớn, nhỏ, mới, cũ, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Bên trên tứ châu chi địa, nho, đạo, phật, kiếm tứ đại châu bên trong, các đại thế lực, tông môn, gia tộc cũng ngay đầu tiên tập kết lực lượng chạy nam hải mà đi. Từng chiếc vân chu tự sơn ở giữa nhập trời cao duong bon xuat phat tren canh đong bat ngat bờ song đai tran som đa giai tan bon han lien tua nhu vao cai kia cho khong nguoi binh thuong thang tien khong lui troi huong phuong xa lon nho moi cu lit nha lit nhit nhieu vo so ke ben tren tu chau chi đia nho đao phat kiem tu đai chau ben trong cac đai the luc tong mon gia toc cung ngay đau tien tap ket luc luong chay nam hai ma đi tung chiec van chu tu son o giua nhap troi cao tiếng chống trận trận hào giác thanh thanh tràng diện kia có thể nói là thiên phàm che lấp mặt trời tinh kỳ che trời vô số những người tu hành nhao nhao thẳng đến nam hải phương hướng số lượng chi cự bình sinh hiếm thấy đầu chỉ 100. không không không vậy lúc này lấy hàng mấy triệu đây là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng đến ký hạo nhiên lịch sử chính là nhân yêu đã từng lớn nhất một lần giao phong sợ là cũng không có xuất động qua nhiều như vậy vân chu do em dịu thuyền vong thuyền các tu sĩ từng cái tinh thần phân chấn tràn đầy phấn khởi lòng tin tràn đầy hạ quyết tâm thế tất yếu tại cái này vạn năm vừa gặp cơ duyên bên trong tỏa sáng tài năng sau đó thắng lợi trở về mấy ngày kia sau tại hạ tứ châu chi địa thường xuyên có thể thấy được trời mộ bên trên từng chiếc vân chu bay ngang qua bầu trời từ lúc mới bắt đầu rất thưa tớt càng về sau lít nha lít nhít rất là trang quan tất nhiên là nhìn mộng thiên địa huyền hoàng tứ châu bên trong người bình thường bọn hắn khi nào gặp qua như vậy chiến trận chính là tu sĩ kia bọn họ cũng không bình tĩnh trong lòng cũng manh động tiến về cái kia nam hải ý nghĩ đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đi một chút cảnh giới thấp tự nhiên có cái kia tự mình hiểu đấy không nghĩ tới muốn đi bọn hắn cũng không cho rằng tại những tiền bối kia trong tay có thể còn sống đi ra. Còn nữa, tiên trúc bí cảnh vốn là tồn tại công chế, ly thần phía dưới cuối cùng chỉ có thể lực bất tổng tâm. Bất quá nhưng cũng xua đổi khỏi ý nghĩ tiên trúc bí cảnh tràn ngập không biết, đồng dạng tràn đầy nguy hiểm. vô luận là người, là yêu, hay là thượng hạ châu, tựa hồ cũng chấp nhận tiến về nam hải người đều là cựu tử nhất sinh, cũng chính là muốn chết. cảnh giới áp chế đến nhị cảnh tiên tiên phía dưới chính là cẩn chiến. chí ít bên dưới tứ châu rất nhiều ly thần cảnh trong lòng cũng là lẩm bẩm, cùng thượng châu người tranh một chuyến, ngẫm lại đều không tự tin húng chi gặp cái này đẩy trời vân chu trong lòng thì càng tự ti hứa khinh chu hôm nay liền đứng tại bên ngoài sân nhỏ bờ vách núi nhìn xem đỉnh đầu cái kia vượt qua mà đến vân chu nói nhỏ điền cùng như vậy sao ba ngày cách phệ nhật đi qua ba ngày hắn đều không nhớ rõ rơi tiên kiếm viện trên bầu trời bay qua bao nhiêu thuyền thế nhưng là theo tiên lời nói cách sương mù tháng ngày còn có tám tháng làm sao từng cái như vậy xuất ruột hoàn toàn là một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng hứa khinh chu không nghĩ ra không rõ vất quá hoàng châu lần này rất đoàn kết phệ nhật kết thúc về sau bảy đại tông môn tam đại tiên triều cường giả liền tề tụ lạc tiên kiếm viện ngoài sân môn ra ngoài vô ưu tiểu bạch thành diễn mấy người nghe được tin tức sau cũng nao nao chạy về sân môn hoàng châu các tinh anh tề tụ chỉ có một cái mục đích hỏi thăm hứa khinh chu ý kiến đối với lần này phệ nhận các nhìn cái này nam hải có đi hay là không cái này tiên trúc chi diệp tranh là không tranh đều muốn biết hứa khinh chu thái độ cũng muốn biết hứa khinh chu ý kiến hứa khinh chu nếu là đi nói như vậy bọn hắn không nói hai lời đi cùng là được nếu như hứa khinh chu nói không đi vậy liền cần tại hào, hào cân nhắc đắn đo lúc đó còn lâm thời tụ tập cùng một chỗ mợ cái sẽ tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận hứa kinh chu nhìn xem bọn hắn đấy mắt cái kia từng đạo hào quang sáng tỏ ánh mắt khát vọng kia cuối cùng như tiên mong muốn thỏa hiệp gia nhập nguyện đi nam hải một hồi tiên trúc lúc đó tràng diện trong nháy mắt sôi trào đặc biệt là thành diễn gia hỏa này vung lấy cánh tay một mặt hưng phấn nói hắc hắc tu luyện lâu như vậy lần này có thể tìm người thử một chút ta thực lực chân thật những người còn lại đồng dạng cũng không khá hơn chút nào trừ giống vô ưu dạng này tương đối lo lắng bên ngoài những người còn lại đều là ý chí chiến đấu sục sôi lòng tin tràn đầy liên đợi đến hứa khinh chu đánh nhịp khi nào khởi hành hiển nhiên bọn hắn cùng thiên thượng phi đi qua đám người kia một dạng đều đã không kịp chờ đợi đi đến xe lên hứa Kinh chu cũng đem kỹ càng não hại sự tỉnh cáo chi đám người trọng điểm đề cập lục cảnh phía dưới cũng đừng tham gia náo nhiệt theo hội nghị bế mạc tin tức cũng tại các đệ tử toàn lực gieo rắc bên dưới huyên náo mọi người đều biết hoàng châu tu sĩ đều biết tiên sinh muốn đi nam hải thời gian không đợi ta nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy đến mấy ngày bên trong liền gom góp mấy vạn người nhưng không chỉ như thế nhân số còn đang tăng thêm dù sao hoàng châu mấy năm này phát triển xác thực nhanh đặc biệt là tân sinh kia một đời dù sao đều ăn linh ngư không phải lục cảnh thật đúng là không ít cứ theo tốc độ này hứa khinh chu đoan chừng hơn bạn xem chừng là có gió xuân hưu hiệu đến chợt có hái hoa hương thiên đi vào tiên bên người đứng vững lạnh lùng nói hứa khinh chu ân dự định lúc nào xuất phát không đội các loại hai tháng lại nói không phải còn sớm lấy sao tiên như có điều suy nghĩ gật đầu ngược lại nhìn về phía hứa khinh chu đắc ý nói thế nào ta liền nói ngươi sẽ đi đi lần này ta thắng hứa khinh chu chỉ là cười cười ngươi nói cái gì thì là cái đấy chương năm trăm mười không tu sĩ Chương 511, 100. Không không không tu sĩ. Thừa Phong Phá Lãng sẽ có lúc thẳng treo văn phẩm tế biển cả. Mấy tháng sau, là giữa hè, thái dương rất lớn. Hôm đó, rơi tiên kiếm viện trên màn trời lơ lửng một chiếc to lớn vân chu. Ngươi hỏi ta lớn bao nhiêu? Chu kỳ tự che khuất bầu trời. Trước sân môn. Do ngươi nhiều, tiếng liên nào âm thanh, toàn bộ Hoàng Châu lục cảnh phía trên cự, sĩ tề nhieu tieng huyên nao am nơi đây, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Từng tấm khuôn mặt quen thuộc trải rộng tại dòng người mỗi một hẻo lánh, cao giọng hô to. Tại mất đi hơn 300 năm bên trong, Hoàng Châu tu tiên giới hiện ra chói mắt Hoàng kim một đời, 300 năm trước may mắn ăn vào linh ngư, trải qua 300 năm khổ tu, phần lớn sớm đã phá vỡ lục cảnh. Cho nên hôm nay lục cảnh phía trên tu sĩ, số lượng sớm đã xa xa vượt ra khỏi lúc trước, cũng không phải lúc trước Hoàng Châu. Bốn chữ xưa đâu bằng nay. Vân chu phía trên các tông môn láo tổ sớm đã bước đầu tiến đến, đồng thời leo lên Vân chu, liền đứng tại phía trên boong thuyền đã từng ngủ lao to som đa buoc đau tien đen đong thoi leo len van chu lien đung tai phia tren bong thuyen đa tung ngu lao đao tam tiên nữ, còn có hao cảnh chờ chút đều là ở trong đó. Hứa Kinh Chu đứng tại phía trước nhất, nhìn xuống dưới thân biển người, nhẹ nhàng mèo mèo lông mày, có chút sầu người. Bên người của hắn là từng tấm khuôn mặt quen thuộc, bên trái thuần một sắc đại mỹ nhân, từng cái khuynh quốc khuynh thành, đều là nhân gian tuyệt sắc, Tiểu Bạch, Vu Yếu, Trì Duẫn Thương, Lâm Sương Nhi, Khê Vân các loại. Bên tay phải thuần một sắc bánh nam, Thành Diễn, Kiếm Lâm Trời, Bạch Mộ Hàn, Chu Vi Phó, Thuyền Bình An các loại. Liền ngay cả suốt với cùng Vân Thi đôi này biến mất thật lâu nhân vật, hôm nay cũng tới. Có thể nói là Hoàng Châu trước nay chưa có tình thế, so với năm đó Nguyễn Mộng Sơn Tiễn, chỉ có hơn chứ không kém. Tiên cũng ở trong đó, an vị tại cái kia treo nhập chân trời trên của buồm, cười khanh khách nhìn xem dưới thân, khóe miệng cao cao câu lên ha ha, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hiện nhiên, hôm nay người tới, vượt ra khỏi hứa khinh chu tưởng tượng, cũng tương tự vượt ra khỏi tiên tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ bên dưới tứ châu, hay là xếp hạng lão mặt hoàng châu, có thể có nhiều như vậy lục cảnh bên trên tu sĩ. Cái này không nói mấy triệu đặt cơ sở một trăm, không không không khẳng định là có a con đường tu luyện, nhất cảnh tức một kiếp, nhất cảnh tức nhất trọng tiên. Nhập kim đang dễ, và mây anh khó, và mây anh không dễ, nhập ly thần càng khó. Đây là tuyên cổ bất biến định số, càng chớ có nói tại đi lên. Ngày hôm nay chi hoàng châu, là thật là để nàng mở rộng tầm mắt, nguyên bản nàng đoan trưởng, cho ăn bẹ bụng cũng liền mười không không không cao nữa là cái này khá lắm toát ra nhiều như vậy mà lại trong những người này không phải lục cảnh tu vi nhiều nhất ngược lại là thất cảnh lệch nhiều một ít thật giống như hoàng châu sửa một chút giới tại thời kỳ nào đó xuất hiện đứt gây bình thường quen không biết đây hết thảy đều là hứa khinh chu năm đó đầu kia linh ngư mang tới kết quả năm đó dùng ăn linh ngư người thế nhưng là gần như mấy triệu người khi đó trong bọn họ cảnh giới đại đa số là tứ cảnh kim đan tu vi từ đó về sau trong cơ thể của bọn hắn cấu bị bài trừ không hề bị vùng thiên địa này áp chế tu vi tốc độ tự nhiên bắt đầu tăng trưởng mặc dù chậm thế nhưng là không chịu nổi thời gian lâu dài a trúc chi diệp, dù sao bọn hắn ngay cả cái gì là tiên trúc chi diệp cũng không biết. nam hải thiên đạo bí cảnh tất nhiên là cũng chưa từng đi qua chỉ là nghe qua thôi bọn hắn đến chỉ là bởi vì hứa khinh chu vị tiên sinh này bởi vì tiên sinh muốn đi nam hải chinh phạt cho nên bọn hắn tới cam làm đầy tớ nguyện vì tiên sinh mở đường cùng tiên sinh đồng hành chỉ đơn giản như vậy về phần cái khác đó là phía sau mới nên suy tính sự tình cái gì thượng châu cũng tốt bát hoang cũng được bọn hắn không sợ ta hoàng châu có tiên toàn bộ hạng nhiên liền nên dập đầu bị dẫm tại lòng bàn chân bọn hắn thì sợ gì chi có khong so ta hoang chau co tien toan bo hao nhien lien nen dap đau bi giong tai long ban chan bon han thi so gi chi co đau 300 nam hải đi cuối cùng cũng là bị ngăn tại linh hà bên bờ còn có đây này, lặng lẽ lẩn trong đám người, ý đồ muốn cùng người trong thiên hạ này đồng hành. tóm lại loại người gì cũng có, mà những cái kia, tư chất còn có thể, nguyên bản thiếu cũng chỉ là một phần kỳ ngộ. mà hứa khinh chu năm đó cho bọn hắn, không chỉ có cho bọn hắn linh ngư canh, trả lại cho bọn hắn siêu việt bên trên tứ châu công pháp. bọn hắn tự nhiên mà vậy đột phá thất cảnh. mà cảnh giới này giai đoạn, tứ cũng là số người nhiều nhất giai đoạn. một châu chi địa có thể tập kết dạng này một chi đại quân, đủ để đứng não ngẽ bên nao nghe tứ châu. hôm nay chi hoàng châu, đạt một câu bên dưới tứ châu đứng đầu. sợ là không người dám nói nửa cái không phải chính là bên trên tứ châu gặp, cũng đem xấu hổ. Mà lại, đoàn bọn Hán Kết, bọn hắn có được cộng đồng lãnh tụ, cùng Tam giáo tổ sư một dạng một vị lãnh tụ tinh thần đồng thời. Bọn hắn đối với vị lãnh tụ này phi thường trung thành, bởi vì vị lãnh tụ này cùng Tam giáo tổ sư cũng không giống với, ba vị kia là thần thoại giống như tồn tại không, giả, thế nhưng là bọn hắn lý niệm là dùng tới nói, để cho người khác nghe, người khác làm. Mà bọn hắn vị này, đó là chi hành hợp nhất, hơn 300 năm đến, hoàn toàn như trước đây, gió mặc gió, mưa mặc mưa đồng thời. Trong những người này, còn có rất nhiều bị hứa khinh chu giải ưu qua đối với hứa khinh chu kiến định tất nhiên là những cái kia tam giáo tín đồ không cách nào so sánh nếu là đều có thể mang đến rất có triển vọng a tiên cảm khái một tiếng lấy ra một cái hộp đẹp đẽ chuyển động dây cót sau đó nâng ở trong lòng bàn tay nghe động lòng người giai điệu cười vui vẻ hơn nhanh một chút dù sao cũng hơi cười trên nôi đau của người khác ý vị nhiều người cố nhiên là tốt sự tình thế nhưng là cũng muốn có thể tới cái kia nam hải lại nói dù sao đặt chân nam hải cần qua một đầu linh hà thập cảnh phía dưới chính là đến nam hải cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nam hải ở vào hạo nhiên đại lục tận cùng phía nam cùng nam hạo nhiên trời huyền tam châu giáp giới, mà tại giáp giới chi địa, thiên địa huyền ba con sông chảy cộng đồng hội tụ thành một đầu linh hà, thuận nam hải chi mở, hướng chảy phía chính tây, ngăn cách toàn bộ biển cùng mở. cho nên vô luận là cái nào châu người đi nam hải đều muốn qua sông, ít nhất qua một đầu. mà hoàng châu tương đối thảm, muốn qua hai đầu, dù sao giáp giới hoàng châu chính là phạm châu, mà lên châu cùng hạ châu ở giữa, tồn tại một đầu giới bích. một đạo chính là tiên nhân cũng vô pháp nhảy tới hàng rào đi, chỉ có thể đi linh hà độ. tựa như bên trên tứ châu cùng bên dưới tứ châu chỗ giao giới một dạng, vãng lai chỉ có thể đi bốn đầu linh quan đây cũng là vì gì? về nhật sau mấy ngày kia sau trên bầu trời gặp vô số vân chu vượt qua rơi tiên kiếm viện trên không nguyên nhân tu sĩ tầm thường đi nam hải chỉ có hai loại đường tắt cưới mặc ra chế tạo vân chu hoặc là cưới yêu tộc do thuyền lại hoặc là cảnh giới vượt qua thập cảnh đương nhiên trong nhà ngươi nếu là có thập cảnh đại lao dẫn ngươi đi cũng có thể đây cũng là vì gì hạo nhiên đại lục nhất yêu tổng số vạn vạn nước không chỉ thế nhưng là có tư cách phân nam hải lỵ tiêu cảnh sinh linh nhưng chưa bao giờ có vượt qua ba triệu người tuy nói cái này nam hải cơ duyên tương đối công bằng nhưng là cũng là có ngưỡng cửa đầu tiên ngươi phải là lục cảnh tu sĩ thứ yếu ngươi đến có thể qua sông đây là cứng nhắc điều kiện chỉ là vân chu cũng tốt gió thuyền cũng được ở trên châu cùng bắt hoang đó là chiến lược tài nguyên phi thường chất quý người bình thường tất nhiên là không có cho nên thật có thể đến nam hải ít càng thêm ít từng cái tông môn thế lực đều sẽ đem tiêu chuẩn tăng lên tới thất cảnh hoặc là bắt cảnh đi lên đặc biệt là bên trên tứ châu lôi trì hạo nhiên thư viện thiên đạo sơn những quái vật khổng lồ này bọn họ cường giả vô số thiên tài nhiều vô số kể theo bọn hắn nghĩ thất cảnh đều là cản trở tồn tại không có điểm quan hệ đều không có chỗ xếp hạng Cho nên, giờ phút này Hứa Khinh Chu có chút phát sầu, bởi vì quá nhiều người, thật thật không ngồi được a nhấc nhìn mắt, nhìn trời thở dài khó làm a. Chương 512, Dương Bẩm đi xa. Chương 512, Dương buồn đi xa. Hứa Khinh Chu một tay nắm trán, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng đều là đắng chát, không chỉ có chỉ là bởi vì không ngồi được vấn đề. Dù sao biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều đầu hắn đau chính là, nhiều người như vậy, đều đi, khi đó chính mình có thể hộ xuống tới sao? Hoặc là nói, chính mình có thể chỉ huy được nhiều người như vậy sao? Nếu là hơi không chú ý, chỉ sợ chết sẽ càng nhiều đi. Hắn dự tính ban đầu là nếu không ngăn cản được bọn hắn đi tham dự trận này kỳ nộ cùng phân tranh, vậy liền tận lực hộ bên dưới bọn hắn đi. Hộ bên dưới những này hắn chỗ quý trọng bằng hữu, huynh đệ, người nhà, Tiện thể chính mình cũng đi lấy một đoàn thiên hỏa, cầm lên mấy mảnh tiên trúc chi diệp. Nhưng là bây giờ tình huống là nhiều người như vậy, chính mình có thể làm được sao? Không giải quyết được, chết càng nhiều. Đây chẳng phải là liền cùng mình dự tính ban đầu không hợp, dù sao cũng hơi rời lên tảng đá, nện chân mình cảm giác. Hắn cảm giác chính mình áp lực rất lớn, gặp hắn thở dài, như vậy vô lực, một bên đám người cũng lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Vô ưu nhỏ giọng hỏi sư phụ ngươi thế nào những người còn lại cũng trong nháy mắt quăng tới cùng khoản ánh mắt từng cái tràn ngập ham học hỏi mong đợi chờ đợi đáp án vô ưu yêu, yêu cầu cũng là bọn hắn muốn hỏi hứa khinh chu khoát tay áo ra hiệu chính mình không có việc gì sau đó xoay người lại nhìn xem đám người nhất là đem ánh mắt hướng về bảy đại tông môn cùng tam đại tiên triều người phụ trách trên thân trong đó liền bao quát khê vân ra vẻ chấn định nói quá nhiều người đi đám người hai mặt nhìn nhau rất thưa thất nhỏ giọng thầm thì thành diễn hai tay vào ngực khó hiểu nói tiên sinh người không phải càng nhiều càng tốt sao nói xong không quên dùng bả vai đụng đụng bên người có chút nhu nhược Chu Bình An nói ngươi nói có đúng hay không? Nhỏ Bình An, Chu Bình An xoa bị đau bả vai, liếc mắt đừng hỏi ta, ta không hiểu. Kiếm Lâm Thiên lại là hai tay khoanh ở sau, ôm cái gót, chặt lưỡi nói ta cảm thấy, Lão Nhĩ nói có lý, nhiều chút tốt, nhiều người lực lượng lớn, các ngươi cũng không phải không thấy được, mấy tháng trước ở trên bầu trời đi qua chiến thuyền, phần phần, chúng ta điểm ấy, cùng người ta so, kém xa, cũng là bị một bên Lâm Sương Nhi hung hăng trả sát một chút liền ngươi nói nhiều, lộ ra ngươi, Kiếm Lâm Thiên hí xảo, ngửa đầu nhìn trời, không nói nữa, nghe đám người ngươi một lời, ta một câu. Hứa Kinh Chu thở dài một tiếng ngại, các ngươi không hiểu. Chi Duẫn thư mở miệng ăn ủi tiên sinh, ta thống kê một chút, cũng liền một trăm không không không nhiều người một chút, kỳ thật còn tốt rồi. Một trăm mười không không Hứa Kinh Chu, con ngươi có chút phóng đại, tình cảm chính mình còn tính ra thiếu đi, cái này không thể nghi ngờ tại nỗi đau của hắn lại thọc lập tức không hợp tối thường. Đám người thần sắc đặc sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi ý gì? Nghe không hiểu, người cũng đừng nói. Chính là, ồn ào quá. Khê Vân nói tiếp, chậm rãi nói Tiểu Chu thúc thúc có ý tứ là, nhiều người như vậy, không ngồi được tôi đúng không, Tiểu Chu thúc. Chu Trường thọ hỏi là thế này phải không hứa khinh chu nhất miệng xem như thế đi thi vân tỏ thái độ cái này đơn giản không ngồi được bay qua là được rồi thôi còn có hơn 2 tháng đâu tới kịp qua sông thời điểm vần chu vừa đi vừa về nhiều bay hai chuyến là được rồi thôi suối vẽ cổ động giơ ngón tay cái lên khêu gợi môi mỏng dương nhẹ còn phải là lao bà của ta những người còn lại cũng phụ họa ta nhìn có thể vậy liền làm như vậy đối với lần này đáng tin cậy giải quyết tốt đẹp lao nhau vô cùng náo nhiệt nhưng lại cực kỳ giống một cái cỡ lớn gánh hát rong nói nhiều rất nhiều ít nói rất ít còn có một đám lao ra hỏa thức thời ngồi ở trong góc trò chuyện chuyện của bọn hắn hoàn toàn cùng đám người không tại một cái tên dùng lời của bọn hắn giảng chính là bọn hắn giả không còn sự những vấn đề này bọn hắn lười nhác quan tâm liền giao cho tiểu bới đi còn có chính là giữa lẫn nhau cũng có sự khác nhau cũng có giống tiểu bạch như thế ngôi sổn ở một bên thích thế nào nàng mới lười nhác động đâu tự nhiên cũng có tiên dạng này phương châm chính một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn càng loạn càng thú vị tiên thừa nhận thứa khinh Chú rất có thực lực cũng là một cái phi thường có năng lực hậu sinh tại truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc khối này là định cấp tồn tại thế nhân sùng bài hắn coi hắn là làm tinh thần người chỉ dẫn nàng là thật muốn nhìn xem hứa khinh chu tại lãnh đạo thống xoáy phương diện này năng lực thế nào đối mặt một chi 10 vạn người đội ngũ hắn có thể hay không mang tốt gặp hứa khinh chu đầu đầy mồ hôi khóc không ra nước mắt dáng vẻ nàng vẫn có chút tiểu cao hứng chỉ ít trừ nhìn chằm chằm mặt trăng nhìn thời điểm cuối cùng có một chuyện cũng có thể để ra hỏa này gặp khó khăn bản thân cái này hiếm khi thấy làm đi làm đi đến lúc đó cũng không chỉ một trăm mười không không không ha hứa khinh chu đặt mình vào trong đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm lần nữa xoay người sang chỗ khác việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì lên 100. không không không liền 100. không không không đi, nhiều một chút ít một chút không khác biệt. Sinh ở thời đại này, gặp được như vậy một kiện sự tình, chính mình không thể tránh né cũng muốn đi làm cái này một ít chuyện. Khác nhau chỉ là ở chỗ, lần này mình không thể tại ở phía sau màn, mà muốn đích thân nắm giữ ơn xoáy thôi. Còn có một chút đó chính là, hắn cũng không có nắm chắc, dù sao lần này đối mặt, thế nhưng là toàn bộ hạo nhiên thiên hạ a không tiếp tục để ý bên người ở nào. Hứa khinh Chu vung tay lên, trời cao chi địa bên trên, từng chiếc vân chu cứ như vậy trống giống nhảy nhót đi ra, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc thẳng đến lít nha lít nhít che kín hơn nửa ngày màn thân tàu đồng đều dài viết khoảng trăm mét so với thần vân thuyền nhỏ rất nhiều rất nhiều nhưng làn lại không nổi số lượng nhiều a trước mắt một trăm chiếc không chỉ mà lại mặc dù so thần vân thuyền nhỏ nhưng lại nhưng so sánh mấy tháng trước bọn hắn nhìn thấy những cái tia từ trên không trung bay qua còn một lớn lập tức sợ ngây người trước sơn môn đệ tử cũng sợ ngây người đám người ta đi khá lắm già như vậy nhiều Thê, châu a lao hứa tiểu chu thúc thúc và thuế sư phụ ta là thật có tiền đoa thư sinh ngươi có thể mặt dài a nại nice sở 4 ngắn ngủi chấn kinh sau chính là dung trời núi thờ âm thanh khắp núi hoa màu cùng tiếng khen đinh thai nhức cóc châu tiên sinh ha ha cái này so sánh với châu còn muốn lớn a lần này thực ngư đại phát đến nam hải chỉ định trấn kinh cầm của bọn hắn thấy không đây chính là chúng ta hoàng châu thực lực điệu thấp không được một chút trên cột vườn tiên giáng tươi cười biến mất hơn phân nửa quyệt miệng tựa hồ có như vậy một đâu đâu không cao hứng đậu đen rau muốn nói hử, ngươi giấu thật là kỳ a nhẹ nhàng khoát tay liền biến ra một chi hạm đội đến có sao nói vậy cái này bao nhiêu là có chút quá phận trên trăm chiếc dài trăm thức vân chu nói đúng là sợ là nội tình sâu nhất thiên đạo sơn gia hạo nhiên thư viện lại thêm lôi chỉ một hơi cũng không bỏ ra nội tới đi chính là cái kia mặt ra thời đại này lấy tạo vân chu mà sống cũng quá sức có thể làm thật tình không biết đây hết thể phía sau nhat thien đao son ra hao nhien thu vien lai them loi chi mot hoi cung khong bo ra noi toi đi chinh la cai kia mat ra thoi đai nay lay tao van chu ma song cung qua suc co the lam that tinh khong biet đay het the phia sau hua kinh chu có thể tốn không ít làm việc thiện giá trị dù sao những này vân chu vậy cũng là từ làm việc thiện đáng bàn cửa hàng mua mà lại còn không thế nào tiện nghi chỉ thấy lúc này trên dãy núi trong trong đỏ hứa kinh chu đứng chắp tay mặt hướng phía trước lãng thanh đạo trừ quân lên tuyển. dương buồn đi xa chương nam tram quang đoi tây đông Trong năm 513, quãng đợi còn lại sự tĩnh, nam bắc tây đông. Vang lên. Sơn giá sôi trào, Hoàng Châu tu sĩ ngự kiếm hành không, nhao nhao leo lên văn trụ, tiếng hoan hô liên tiếp, âm thanh ủng hổ tiếp tục không ngớt. Giang Sơn đời nào cũng có người tải, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, giờ khắc này, Hoàng Châu Minh mông tại Hứa Khinh Chu trong tay đặt bút. Giới tiên kiếm trong viện, những cảnh giới kia chưa từng đạt tới xuất chính tiêu chuẩn các tu sĩ, nhìn lên trời cao lúc, trong mắt một nửa là của nhiệt, hơn phân nửa lại là thất lạc. Cung Nhật tại giờ khắc này, Hoàng Châu trăm thuyền huỳnh không, 10 vạn người lên hạng, nó thanh thế chi quần quật. Thất lạc với mình vô duyên lần này viễn trình tieu chuan cac tu si nhin len troi cao luc trong mat mot nua la cùng nhiet hon phan nua lai la that lac cung nhat tai gio khac nay hoang chau tram thuyen huynh khong mười van nguoi len hang no thanh the chi quan quat that lac voi minh vo duyen lan nay vien trình. Cái kia rung động bắt đầu sinh mầm, chỉ có thể bị chính mình vô tình đặt tại trong lồng ngực quá kích thích, thật, ta nhiệt huyết sôi trào. Ta hận a, không thể cùng tiên sinh cùng đi, dưỡng ta Hoàng Châu uy danh, thật không cam tâm a. Hại, ai nói không phải đâu, hảo hảo tu luyện đi, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Đối với, lần này không được, vậy liền phá cảnh đại thừa, ngày sau cùng tiên sinh, chúng phó thượng châu chi địa. Bọn hắn âm thầm nắm tay, ánh mắt kiên định, tại thời khắc này, nhìn qua đỉnh đầu trăm tàu trên không, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trên bầu trời một trăm, không không không tu sĩ đều trèo lên thuyền, dưỡng buồn nội trống, tiếng kèn lên hứa Kinh chu đứng ở mũi thuyền một bộ áo trắng tóc dài treo cao cầm trong tay tranh quả hướng trước người nhẹ nhàng rung động khẽ nhà hai chữ gió đến hô một tiếng gió nổi lên trời cao chính kỳ phân phật thần văn chu dẫn đầu thúc chiến ky phan thẳng đến phía chính nam trong thuyền phía trên nghe người cầm lái hô to dương mường lên đường dương mường lên đường trong thuyền tê động tại cái này tinh không vạn lý trong mùa thu vẽ phỏng theo ra một đạo bắt mắt phong cảnh viết lấy thuộc về hoàng châu người tình hoài. hình ảnh từ đám bọn hắn trong mắt chăn vào dừng lại trong lòng giờ khác này lắm mạ bọn hắn quản nó gọi xuất trinh núi thở âm thanh so với vừa rồi càng thêm cung nhiệt trăm thuyền phía trên tu sĩ chiến ý phóng lên tận trời tràn ngập tại màn trời phía dưới tùy ý tiếng hò hét phát tiết lấy bọn hắn trong lồng ngực cái kia đầy ngập nhiệt huyết nam nhi sao không mang nô câu thu lấy quan sơn ngũ thập châu là anh hùng liền nên dương buồn xuất phát là anh hùng liền nên chinh chiến xa trường rơi tiên kiếm viện trước sân môn lưu lại các đệ tử đưa mắt nhìn chiến thuyền đi xa trong mắt cùng nhiệt không cần chỉ nghe đỉnh núi trung minh sáu âm thanh sau đó một trưởng lạo âm thanh hô to đưa sau đó cả tòa núi gần như một Không không không các đệ tử nội ngoại môn chỉnh tề làm tập, bái đưa trời cao, núi thở nói cung hạ tiên sinh khai hoãn. Cung hạ tiên sinh khai hoãn. Nó tiếng như lôi, chấn động sân giá. Giờ này khắc này, giống như thời kia khắc kia, mọi người tại loại bầu không khí này ảnh hưởng dưới, cảm xúc cũng bắt đầu đi theo điều động đứng lên, từng cái đón gió mà đứng, thần thái sáng láng. Trong mắt tràn đầy tự tin, đối với cái kia một mảnh không biết chiến trường cùng bí cảnh tràn đầy chờ mong. Chính là những chuyen lật vật kia hơn ngàn tuế nguyện các lão tổ, cũng kìm lòng không được đi theo kích động, khô héo trên khuôn mặt dường như mở ra mùa xuân thứ hai sảng Hao cảnh phủ dâu dài, hào sảng tiểu thiên ha ha hay là tuổi trẻ tốt lão phu rất lâu không có như thế kích tình quá ha ha ha đồng tuyến hít mắt đúng vậy à không nghĩ tới chúng ta đều từng tuổi này còn có thể gặp gỡ việc này ha ha cực đạo tông lão tổ cười nói rượu hàm ngực gan còn khai trường tóc mai sương nhẹ lại có làm sao lão phu còn có thể hướng lên trời đoạt nó cái năm ngàn năm đang bồi những thiếu niên này điên một trận tốt nói vô cùng tốt về phần những cái kia chưa giả các thiếu niên tất nhiên là xuân phong đắc ý lúc hào khí sông mây xanh cao tán tốt hô to rượu hùng dũng vệ khí phách ngang chu trường thọ khu khu chúng ta chắc chắn khải hoàn vương trọng minh ta ta cảm giác lại đi về sau đừng gọi ta lão vương gọi ta tiểu vương đi bạch mộ hàn kiếm của ta muốn ra khỏi vỏ chém cái mười lăm châu chi địa. kiếm lâm trời mặt dài a về phần các cô nương tất nhiên là hàm xúc nhiều hơn nhiều nhiều che mặt cười khanh khách hoa nở khát đỏ vụng trộm nhìn tiên sinh âm thầm nhỏ mừng thầm người sống một thế cây cỏ sống một mùa thu có thể cùng tiên sinh đồng hành vốn là đáng quý mà có thể cùng tiên sinh cùng chiến càng là tha thiết ước mơ cho dù con đường phía trước tâm thần bất định cũng đem sống chết có nhau các nàng muốn nếu như không thể cùng tiên sinh này bạch đầu giai lão vậy thì bồi hắn đi một lần chiến trường, đi liều một lần bệnh, dạng này cũng coi như thề nguyên sống chết đi. cái này không phải là không một loại lãng mạn đâu. thanh diễn một đầu tóc ngắn giả dạn, mắt mang theo gió nghiêng dương, một chân đạp ở bong thuyền trên rào chắn, háng dọn một cái. học ngày xưa hứa khinh chu bộ dáng, đoạn lấy giọng điệu nói tình này tình này, ta rất kích động à, thật muốn ngâm một câu thơ. lời vừa nói ra, trong ngay mắt dẫn tới một trận ồn ào thanh âm, quanh năm mũ chữ phân tử, hôm nay lại để cho ngâm một câu thơ, là thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt, kinh ngạc không thôi. cái này so với mặt trời mọc ở hướng tây, đúng vậy hoàng nhiều để. tiểu bạch ôm hai tay tức giận cười nói a khoát lão nhị ngươi tiện đổ còn ngâm một câu thơ vô ưu kéo thành diễn ngăn tay ánh mắt đảo qua bốn phía yếu ớt nói nhị ca đừng nghĩ quẩn hôm nay thật nhiều người còn khê vân bưng bít lấy bụng nhỏ cười đến gãy lưng rồi ha ha ha lão nhị thúc, bình tĩnh bình tĩnh nghĩ thêm đến sự tình không vui ngươi liền không xúc động lạc biết ý dùng sức nín cười không nói một lời thành diễn khó tránh khỏi là bực, bực. bất quá cũng may thành diễn miễn cưỡng xem như có mấy cái như vậy hồ bằng cầu hữu tỷ như chu hư tỷ như kiếm lâm trời tỷ như thuyền bình an thậm chí suối vé đều đưa cho hắn khẳng định cùng tán thành Trưng trạc đàng hoàng cổ vũ hắn đạo lao đệ ngâm đến diễn coi trọng ngươi ủng hộ mê chết bọn hắn vì vậy tại lấy lòng bên trong thành diễn triệt để mê thất mặc mi rắn nhẹ đưa tay phủ trời cao cất cao giọng nói ta muốn ngân an chiếu bạch mã ta muốn tấp đạp như lưu tinh ta muốn chạy ta muốn cười, ta phải bay bay thẳng đến ở tiên sinh phía trước xông vào trận địa công kích tiếng nói như trống hùng hậu như trống nơi này ở giữa phần độc nhất là rõ ràng như vậy bắt mắt vang vọng thật lâu rơi vào trong hai đám người hoảng hốt một khắc một chút mê mang không thể tưởng tượng nổi nhìn chầm chầm vị này to con to con mộng không ngờ Cái kia chỉ biết ăn, chỉ biết là đánh thành diễn, đúng là cũng có thể nói ra những lời ấy đây không phải thơ, cũng không là tử, tuy nhiên lại là có đặc thù nào đó ma lực, cảm nhiễm ở đây mỗi người. Hoàng hốt đằng sau, trong mắt nổi lên kinh mang, nhau nhau tán dương có thể a, lão nhị, Châu, có chút đổ vật a, ngâm rất tốt, lần sau nhiều ngâm điểm. Nhị ca, rất tuyệt a. Hứa Kinh Chu tất nhiên là cũng nghe cái rõ ràng, biết miệng lên, trong mắt gió Xuân tùy ý khuấy động tại cái này một đầu thu trời nắng, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thần thanh khí sàng, giang hai tay, nhắm mắt lại, ôm toàn bộ hạo nhiên thấp giọng nhỉ non ta từ nhân gian lãng mạn quang đời còn lại sự tình nam bắc tây đông cánh buồng chi đỉnh tiên là xem xét khách đem nơi đây hết thể thu hết trong mắt khoẹ miệng đồng dạng phát họa lên một vòng đường cong nhìn thoáng qua thiếu niên kia một đôi mắt to hiếp lại thành thẳng nàng không nhớ rõ chính mình từ lúc nào bắt đầu như vậy yêu cười nàng cũng nói không rõ ràng mình đang cười cái gì chỉ là luôn cảm thấy thú vị rất nhiều chuyện đều tốt thú vị bao quát trước mắt chính mình nhìn thấy thế nhưng là trước kia rõ ràng không phải như thế nàng đang suy nghĩ là chính mình thay đổi hay là thế giới thay đổi nhìn xem cái kia từng tấm kích tình bắn ra bốn phía gương mặt nàng suy nghĩ minh bạch không, đều không phải là nàng hay là nàng, hạo nhiên hay là cái kia hạo nhiên, khác biệt duy nhất chính là thế giới này nhiều một cái tiên sinh. nàng nu hóa ánh mắt vậy hướng hứa khinh chu, mỉm cười nói từ trước tới giờ không là nhân gian này thú vị, mà là bởi vì có ngươi, cho nên nhân gian mới trở nên thú vị chương 514. tiên có một kế. chương 514, tiên có một kế. ngày đó, hoàng châu trên không qua lướt qua một đám mây đoàn thuyền, những nơi đi qua như mây đen giống như che lại ánh nắng, bất quá lại cùng lúc trước có chỗ khác biệt, mây kia thuyền bên trên cờ sĩ không phải thượng châu chi chu, chính là hoàng châu chi chu thế nhân đều biết phệ nhật gia nam hải mở tiên sinh xuất hoàng châu tu sĩ tiến về tranh đoạt cái kia vô thượng cơ duyên cho nên mọi người rất rõ ràng chi đội ngũ này là hoàng châu đội ngũ là chính bọn hắn đội ngũ chiến thuyền quá cảnh nghe tiếng kèn lệnh xa xăm khâu che lấp mặt trời thời khắc vô số các đệ tử từ sơn giã trong động thiên đi ra đứng ở đỉnh núi nóng nhìn màn trời phất tay gửi lời chào cao giọng kêu gọi mau nhìn đó là chúng ta hoàng châu vân chu chúng ta hoàng châu vân chu lao tổ bọn hắn ngay tại phía trên kia đâu qua ba khí ta hoàng châu cũng có vân chu vân chu Trong sách cổ tịch có nhiều ghi chép, chính là lên thuyền mặc ra chế tạo một loại có thể hành không phi hành độ vật. Không chỉ có thể độn không mà đi, cũng có thể cưỡi vân chu vượt qua linh hà, thậm chí linh giang. Bọn hắn trước đó chỉ có nghe nghe, chưa từng thấy qua, về sau phệ nhật đằng sau gặp qua, lại không phải Hoàng Châu Chi Chu, ngày hôm nay thấy, lại là Hoàng Châu Chi Chu. Ma nha mình cường giả ngay tại mây kia thuyền phía trên đấy lòng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, bắt đầu chăn lan. Chỉ nghe trong sơn dã, phàm chiến thuyền những nơi đi qua, trong sơn dã trung vang huyên náo, vô số các tu sĩ đứng tại đỉnh núi trông về phía xa, thật sâu thở dài bái đưa, cũng hét to một tiếng cung hạ tiên sinh khải hoàn từ rơi tiên kiếm viện đến đêm khuya nghe tuyết tại đến khâu một sân trang cuối cùng đi ngang qua vân sơn sương mù cát đều như vậy những cái kia không có khả năng đồng hành các tu sĩ dùng phương thức của bọn hắn đưa lên thuộc về bọn hắn chúc phúc tiếp lấy chính là tam tiên hướng địa giới chỗ qua thành dân chúng nao nhao truy đuổi trong mắt của nhiệt vùng đồng ruộng các nông phu dừng lại ngày mùa đều ngựa đầu mà trông từng chiếc to lớn vân chu không chỉ có chở hoàng châu mạnh nhất một đời một trăm không tu sĩ đồng dạng còn gánh chịu hoàng châu bảy tông tam quốc vô số người mong đợi cùng chúc phúc hoàng châu sớm tại chẳng biết lúc nào bắt đầu đã ra đời tập thể ý chí, thành công một cái khí vận thể cộng đồng, Nam Hải chi hành, chính là lần thứ nhất viễn chinh. Vân Chu tốc độ rất nhanh, đặt tới Hoàng Châu cuối cùng, quay đầu vượt qua, hướng phía Huyền Châu mà đi. Muốn đi về phía Nam Biển, cần thuận Huyền Hà xuống, đến Nam Hạo Nhiên thềm lục địa cuối cùng chỗ. Khi van the cong đong nam hai chi hanh chinh la lan thu nhat vien trinh van Chu rời đi, người ở dày đặc chỗ, lái nguoi o day đat cái kia một mảnh bị thần nhân vung mút, vẽ xuống cấm cu lúc, các tu sĩ nhiệt tình vừa rồi dần dần bình ổn. Mặc dù đấu chí vẫn như cũ, có thể tóm lại không còn như trước mấy ngày như vậy cao cùng điên cùng Người thôi, nhiệt tình cuối cùng cũng có tận lúc không phải. Tốc 5 top 3, có thể là ngồi cùng một chỗ. Đàm luận thiên hạ đại sự, có thể là năm 6/17, thoải mái uống, suy hư ngày sau kiếm đạm cựu châu. Tự nhiên, tại cái kia không muốn người biết trong góc, cũng có tuấn lang mỹ nhân lẫn nhau hái mộ, nói chỗ ấy nữ tình trường, treo gẹo tán tỉnh, có một phong vị khác đều có các bạn rộn. Hứa Khinh Chu đám người cũng không ngoại lệ, đùa giỡn cái nhau, uống rượu làm thơ, tham thiền mổ đạo, phong phú quên cả trời đất đi đường mặc dù buồn tẻ, thế nhưng là khó được có cơ hội như vậy, tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau, hơn nữa còn có thể tạm thời buông xuống cái kia nhàm chán tu hành. Cũng tính là là chuyện may mắn. Bất quá, Hứa Khinh Chu liền không có bọn hắn dễ dàng như thế. Tóm lại có chút tâm sự nặng nề, Thường nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhiều người như vậy, bởi vì chính mình mà đi xa, chính mình làm sao mang ra, dù sao cũng phải làm sao mang về mới là, cho nên hắn đang tình toán, sau đó nên như thế nào ứng đối. Nguy hiểm không biết hắn cũng không e ngại. Xa lạ kia bên trên tứ châu cũng tốt, hay là Linh Giang Na bên cạnh bác hạo nhiên bên trong tới yêu tộc cũng được. Đối với hứa khinh Chu tới nói đều không đủ vi lự đấu hắn đau chính là làm sao khiến cái này tu sĩ lòng người không tiêu tan, nghe bên thai cãi nhau nhìn xem trước người một đám lớn lên hải tử truy đuổi của giỡn, hứa kinh chu vớt vớt cái chén, nhẹ nhàng vặn lông mày, vẻ mặt cầu xin, phàn nàn nói mười vạn người, thật không dễ làm à? Tiên chẳng biết lúc nào, đi tới hắn bên người, dựa vào trên lăng can, nghiền ngẫm nhìn chăm chăm hứa kinh chu, treo gẻo nói cái gì không dễ làm đâu. Hứa kinh chu nhếch miệng, thầm nói, không có gì. Tiên cười hì hì ngồi xuống bên người của hắn, bày ra một cái tư thế thoải mái, đưa tay chính mình giúp cho mình chén trà, khẽ thưởng thức, từ từ nói kỳ thật không, có gì buồn? Theo chính ngươi ý nghĩ làm liền tốt, ngươi muốn nghĩ như vậy nếu là không có người bọn hắn trong những người này mười phần có chín còn không có cơ hội này tiến Nam Hải đâu Hứa Kinh Chu chưa từng phản bác tiên nói đúng dù sao Nam Hải mặc dù là ở chỗ này thế nhưng là người đến có thể đi đến mới được tuy nói cái kia Nam Hải bí cảnh có được pháp tắc gia trì không cho phép thập nhị cảnh phía trên cùng lục cảnh phía dưới tu sĩ tiến bảo. nhưng là không có điểm quan hệ bình thường sáu thất cảnh tu sĩ sợ là không cách nào vượt qua cái kia linh hà nhưng là cũng chính bởi vì vậy Hứa Kinh Chu mới xấu hắn muốn nếu là lúc trước chính mình nói không đi vậy có phải hay không cũng liền không có nhiều người như vậy bọn hắn bởi vì chính mình mà bước lên vân chu lại bởi vì chính mình đi nam hải nếu là chết chính mình tóm lại là khó từ tội lỗi nam hải có kỳ ngộ không giả thế nhưng là người sáng suốt đều rõ ràng cái gọi là kỳ ngộ cùng chiến tranh một dạng cái kia từ đầu đến cuối chỉ là thuộc về một số nhỏ người cùng hoan mà đối với đại đa số người tới nói càng nhiều thì là bi kịch thôi giảng không rõ ràng chưa chắc là chuyện tốt hứa khinh chu nhẹ giọng đáp lại tiền bán hít mắt cười nói vậy liền để hắn biến thành chuyện tốt không phải tốt hứa khinh chu liếc mắt chặt lưỡi nói chật chật nói đơn giản nào có dễ dàng như vậy tin lại không tán đồng Trực câu câu nhìn qua Hứa Khinh Chu nói ta có một kế, có thể bảo vệ bọn hắn không chết, quân muốn biết hay không? Nhìn xem tiên nhẫn đấy lóe lên cái kia tia tia rảo hoạt, Hứa Khinh Chu dùng chân góp muốn đều có thể đoán được, cái này nhất định không phải một ý kiến hay, trêu chọc nói a, chủ ý ngu ngốc gì đó, nói nghe một chút. Tiên không cao hứng, su mặt, chúng điệp đem cái chén chụp tới trên bàn, tức giận nói, Hứa Khinh Chu, ta đều không có nói sao, ngươi bằng thập nói là chủ ý ngu ngốc. Hứa Khinh Chu xin khoan dung nói phi phi phi, trách ta, trách ta, dùng từ không đủ nghiêm cẩn. Sau đó chứng trạng đàng hoàng, đối với tiên nhẹ nhàng một tập, cung kính nói không biết tiên cô mẹ có gì cao kiến hứa mộ xin lắng hay nghe tiên có chút hất cằm lên trường mi nhữ lên lông mi nhạy nháy nạo kiều nói hử cái này còn tạm được chú ý thái độ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hứa khinh chu ngượng ngùng cười cười vội vàng phối hợp nói minh bạch tiên thu hồi cảm xúc nhỏ như ngày xưa giống như cười nhẹ nhàng nhẹ giọng nói chậm nói ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với người tiên trúc trong bí cảnh sự tính sao đương nhiên hứa khinh chu thuận miệng đáp lại tiên tiếng nói tiếp tục muốn lấy tiên trúc chi diệp cần săn giết nguyên thú mà huyết thu kỳ huyết thu cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng duy nhất cần thiết phải chú ý đơn giản chính là người thôi, bởi vì tiên trúc trên ngọc bài linh ẩn điểm là có thể bị người đoạn. dị vang bí cảnh tranh đoạn kỳ thật mười phần có chín người đều là chết tại nhân cùng yêu trong tay. hứa kinh chu ra vẻ u mê hiếu kỳ hỏi, cho nên tiên nhẹ nhàng mấp máy môi, một đôi mắt to hiếp lại thành một đầu tuyến nổi lên mấy phần kinh mang, gạn từng chữ ngươi muốn bọn hắn không chết, vậy liền đem những người khác giết, không liền có thể lấy thế nào? có phải hay không rất đơn giản? chương 515, tiên còn có một kế. chương năm tiên còn có một kế. hứa Khinh chu khẽ miệng có chút kéo ra. Quả nhiên, là hắn biết cô gái nhỏ này không có ngẹn lời hữu ích. Trần Định tự nhiên rơi trên lên, nhấp một miếng, không có chút nào cần hồi đáp ý tứ. Tiên nghiêng đầu qua hướng khong co ngen loi huu ich chan đinh tu nhien roi chen len nhap đụng đụng, thật to trong mắt ngũ quang thập sát hứa kinh chu, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nói không đúng sao? Hứa kinh chu liếc mắt nhìn hắn, nô trùy nói cho là ngươi nhẫn nhịn cái lớn, không nghĩ tới, ngươi kéo đồng lớn. Tiên ồ lên một tiếng, chọc mũi nhẹ trao lại, rất là ghét bỏ, lại vẫn hỏi. Ta nói có lỗi. Đem bọn nó giết, các ngươi liền đều không cần chết rồi, chẳng lẽ không đối? Hứa Khinh chu hơi có vẻ im lặng, bản thân phủ định nói ngươi cũng quá để mắt ta, giết sạch, giết thế nào? lấy cái gì giết? Tiện lại là xem thưởng, là cá a đạo cầm dao chặt thôi. Hứa Khinh Chu để ly xuống, không lưu tình chút nào đậu đen rau muống nói chính ngươi nói, phàm nam hải mở nhập trong đó tu sĩ đến trăm vạn mà tính, ta giết đến tới sao? Chính là mấy triệu con heo, ta cũng làm thịt không đến a, chúng chi đó là người. Tiên chống cái cằm, đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ nghiêm mặt gò má, thẳng nhiên nói mấy vạn con heo sát thực giết không nổi, bất quá mấy triệu cá nhân, hay là rất tốt giết. Thật sâu nóng nhìn Hứa Khinh Chu một chút, Tiên giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói, mà lại đây đối với ngươi tới nói. Đây vốn là không phải có thể hay không sự tỉnh, mà là có muốn hay không sự tỉnh." Hứa Khinh Chu nhíu mày hỏi, "Như thế để mắt ta." Tiên truyện đương nhiên đáp, "Ta đối với ngươi từ trước đến nay có lòng tin." Hứa Khinh Chu nhũ lại mặt, không thèm để ý không thể phủ nhận, chính mình hẳn là có lẽ có thể làm được đi, thế nhưng là mấy trăm vạn người, điên rồi à, loại này điên cuồng ý nghĩ, cũng đoán chừng chỉ có tiên năng nghĩ ra được. Người khác ai dám muốn a loai nay đien cung y nghi cung đoan chung chi co tien Hứa Khinh Chu không nói, tiên mị nhãn cười làm nói Hứa Khinh Chu, "Ngươi sợ?" Hứa Khinh Chu dù sao cũng hơi dở khóc trợn cười, yếu ớt nói tiên, "Ngươi không cảm thấy, ngươi kế này quá độc." Tiên nghiã chính luôn từ nói, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình đạo lý kia ngươi không hiểu sao hứa khinh chu lộ ra một vòng không thất lễ mạo mỉm cười đây không phải đối với địch nhân tàn nhẫn ngươi đây là đối với ta tàn nhẫn a thiên không hiểu hỏi lời này bắt đầu nói từ lâu a hứa khinh chu thở một hơi dài nhẹ nhõm thở dài nói ngươi đây là muốn để cho ta trở thành toàn bộ hạo nhiên công địch của thiên hạ a sợ ta sống quá thoải mái thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ gật đầu nói tựa như là chuyện như thế a hứa khinh chu lời nhác đậu đen ra muốn cái gì gọi là giống như là cái này rõ ràng chính là giết mấy trăm và người Đem cả tứ châu cùng Bắc Hạo Nhiên nhân cùng yêu đều cho giết sạch, người ta phía sau những lao da hỏa kia tài giỏi cái này không kéo đâu. Lại nói, chính mình từ trước coi trọng làm việc thiện tích đức, nàng là thế nào có thể nghĩ đến để cho mình đem người đều giết? Hai loại khả năng. Một loại đâu, chính là nhàn không có việc gì đùa chính mình chơi đâu. Một loại khác đâu, cô nương này phạm ngu xuẩn đột nhiên, tiến đợi hồ nghĩ tới điều gì bình thường, làm xấu cười nói, Hứa Khinh Trụ, ta còn có một kế, có thể giải này lo. Hứa Khinh Trụ như tin như không nhìn xem nàng ân. Tiên vô vô ngạo nhân bộ ngực, lời thể son sắc nói ngươi nói một câu. Ta giúp ngươi đem bọn hắn toàn chôn ở Nam Hải bên trong, thế nào? Thì hì, ta có phải hay không rất trường nghĩa? Hứa Kinh Chu đều đã không biết nên nói cái gì là tốt, coi là thật trừ giết, tại không cái khác đúng không? Mĩ môi nói ngươi không phải là không thể hỏi đến chuyện nhân gian, đúng a tiên chuyện đương nhiên đạo. Hứa Kinh Chu tiếp tục nói, vậy ngươi giết người, đúng vậy liền hỏi đến chuyện nhân gian. Tiên hướng về phía Hứa Kinh Chu trừng mắt nhìn, Đắc ý nói, ngươi cầu ta, ta có thể phá lệ một lần. Hứa Kinh Chu trực tiếp lật ra một cái to lớn bạn nhãn, ta cảm ơn ngươi a, không khách khí, thật coi ta khen ngươi đâu. Tiên cũng không hề để ý, ngược lại rất là cao hứng tâm tình thật tốt nàng giết người đương nhiên là nói dơ thôi bởi vì hứa khinh chu căn bản sẽ không để nàng làm như vậy điểm ấy lòng tự tin tiên vẫn phải có bất quá nếu là hứa khinh chu thật muốn để những người này đều không chết nàng nói cũng đúng không sai mà lại nàng cũng không có cảm thấy đây là đang nói đùa tóm lại người đều là muốn chết tiên trúc chi diệp tranh đoạt từ trước đều là liệu mạng tranh đậu a chết rất bình thường mà lại nếu là không muốn để cho người biết có là biện pháp không phải còn có ba tiên đạo hứa khinh chu ân tiên lại nói nói thật ra dù cho ngươi không giết người khác người khác cũng là muốn giết ngươi ta biết tiên lại nói mà lại nếu như ngươi còn sống đi ra ngươi đồng dạng sẽ bị những lao già kia để mắt tới ta biết tiên tiếp tục nói kỳ thật coi như các ngươi không đi tiên trúc bí cảnh đến thượng châu các ngươi hay là sẽ bị để mắt tới ta biết tiên nhẹ ép lông mày ngươi là biết chính xác hay là già biết hứa khinh chu lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi khiếp nửa mắt phơi nắng ý vị thâm trường nói ra thất phu vô tội hoài bích kỳ tội thôi tiên nỗi nỗ trùy vậy ngươi sợ sao hứa khinh chu cười nhạt một tiếng tự tin nói không sợ vì sao không sợ bởi vì ta giảng đạo lý giảng đạo lý hữu dụng ngươi đoán Tiên hậm hực đầu đen rau muống, ngươi thật đúng là tự tin. Hứa Kinh Chu nhún vai, không có cách nào, ta quá mạnh. Tiên không có phủ nhận, mà là nhìn xem bong thuyền đám người, cái kia từng tấm trên mặt rào rạt dáng tươi cười làm mê người như vậy, để cho người ta hướng tới, không nhịn được muốn đặt mình vào trong đó. Ý vị sâu xa nói Hứa Kinh Chu, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó hỏi qua ngươi một chuyện không? Hứa Kinh Chu chưa từng mở mắt, Ôn Thanh nói, ngươi hỏi qua ta nhiều như vậy vấn đề, ta làm sao biết ngươi nói chính là cái nào? Tiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua hắn, chậm rãi nói, nếu là lấy sai lầm phương pháp theo đuổi một cái chính xác kết quả, là có đúng hay không? Hứa Kinh Chu có chút hiếp mắt ra một đường nhỏ, xuyên thấu qua khe hở nhìn thoáng qua cô nương, trắng đoán khuôn mặt, phiêu rất phát, còn có một đôi như ngân hà mắt. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ngươi lần trước không phải đã hỏi sao? Tiên hơi có vẻ không cao hứng, vặn lên lông mày vậy ngươi cũng không có trả lời ta hả? Hứa Kinh Chu bó lấy vào áo, không trả lời mà hỏi lại, câu trả lời của ta rất trọng yếu sao? Tiên dùng chân đá đá hăn cái ghế, thúc giục nói, ngươi một mực trả lời, quản nhiều như vậy làm gì? Hứa Kinh Chu chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi, nhìn lên chân trời, ủy lam đập vào mắt, cười nói khó mà nói. Thiên nghiêng đau qua làm sao cái khó mà nói pháp hứa Kinh chu chép miệng sừng nói khẽ có một số việc ngay từ đầu sai như vậy kết quả khả năng rất lớn chính là sai cũng tỉ như ngươi xào rau đem nhầm trần thố khi xỉ dầu làm được như vậy đồ ăn chỉ có thể là chua có một số việc đâu ngay từ đầu sai khả năng hoàn toàn liền trời đất xui khiến đúng rồi tỉ như ngươi xào rau đem nhầm đường trắng xem như muối kết quả làm được sần xào chua ngọt ngươi phát hiện bằng nào vẫn rất ăn ngon mà có sự tính đâu ngay từ đầu chính là đúng kết quả tự nhiên cũng là đúng tỉ như ngươi xào rau ngươi cũng đối đầu trình tự cũng đối làm được chính là ăn thật ngon Còn có sự tình đâu, ngay từ đầu là đúng, thế nhưng là kết quả đây, hay là sai, hay là xảo rau, tựa như thành diễn, trình tự đều đối với, liệu đều đối đầu, làm được hay là rất khó ăn a. Tiên một chút u mê, Hứa Khinh Chu nói nhiều như vậy, đáp án hay là không nói, nhưng là lại giống như nói. Một chút im lặng nói, ngươi liền không phải xảo giao đúng không? Chương 516. Đại đạo 3000, tự đi con đường của mình. Chương 516. Đại đạo 3000, tự đi con đường của mình. Hứa Khinh Chu cười cười, giải thích nói, đánh cái so sánh mà thôi, thế gian này sự tình, không ở ngoài bốn loại. Sai phương thức, sai kết quả sai phương thức, đúng kết quả. đúng phương thức, đúng kết quả. đúng phương thức, sai kết quả. tóm lại phương thức liền hai loại, ngươi cho là đúng, ngươi cho là sai, mà kết quả đây cũng đơn giản chính là ngươi muốn cùng không muốn, cho nên tại ngươi không có đạt được kết quả trước đó, ngươi làm sao lại có thể biết ngươi dùng dạng gì phương thức có thể được đến kết quả ngươi muốn đâu? tiên nhẹ nhàng nhõng mũi, ngươi đang cùng ta nhiều khẩu lệnh đâu? hứa kinh chu nhẹ nhàng lắc đầu, từ từ nói, không phải là vô luận đều có đúng sai, vấn đề này kỳ thật chúng ta lần đầu lúc gặp mặt liền nghiên cứu thảo luận qua, cái gì là đối với, cái gì là sai, ngươi nói, tùy từng người mà khác nhau câu trả lời đúng sai mỗi người tự có mỗi người khác biệt định nghĩa không phải là công tội ai bằng nói không biết bằng cảnh lại nên như thế nào đưa bình từ viết cá làm sao biết cá có vui hồ mà tử phi ta an chi ta không biết cá chi nhặt đâu cùng hỏi ta dùng sai lầm phương thức đạt được một cái chính xác kết quả đối với không đối không ngại hỏi ta càng coi trọng kết quả hay là càng quan tâm quá trình tiên chừng mắt nhìn như có điều suy nghĩ gật đầu tán đồng nói nói như vậy hình như cũng đúng quá trình đúng sai ai đến định nghĩa đâu kết quả chính xác hay không lại có hay không tồn tại một cái tiêu chuẩn đáp án tựa hồ cũng không có xoay đầu lại liền hỏi vậy con ngươi ngươi càng quan tâm kết quả hay là quá trình đâu đối với vấn đề này hứa khinh chu nghĩ nghĩ đáp viết cầu chi đắc đạo có được có mệnh là cầu vô ích tại đến cũng cầu ở bên ngoài người cũng cho nên vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào tiên sụ mặt nói tiếng người hứa khinh chu hầm hực nhỏ mũi hai tay mở ra người biếng nói tiểu hài tử mới làm lựa chọn ta đều muốn tiên có loại bị chơi xỏ cảm giác nghiến răng nghiến lợi nói hứa khinh chu ngươi thật đáng chết ta chán hứa khinh chu giật mình đùa ngươi kỳ thật so với kết quả ta càng để ý quá trình tiên méo một chút đầu a hứa khinh chu khỏe miệng mỉm cười như gió xuân giống như hài lòng chậm rãi mà đảm đạo nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai ta làm việc từ trước tới giờ không so đo được mất làm hết sức mình nghe thiên mệnh về phần kết quả thuận theo tự nhiên từ trước tới giờ không cơ cầu ngừng nói ánh mắt rơi vào tiên thượng tiếp tục nói lại đi lại nhìn mà theo dõi lại ngừng lại quên lại thong dòng ta không phải một mực như vậy ngươi cũng dư thừa hỏi tiên nhãn sóng chung ánh sáng giao thoa không nói một lời hứa Kinh chu rỗi lưng một cái hoạt động gân cốt đem hai tay gối lên sau đầu vẻ vải nằm trên ghế mỉm cười nói cho nên à đối với ta mà nói đáp án là không ta sẽ để cho quá trình chính xác không quan hệ kết quả liền giống với ngươi vừa mới vị thiên tài kia ý nghĩ để cho ta đem tất cả mọi người giết từ đó bảo đảm ta mang đến những người này đều có thể sống sót không thể phủ nhận ngươi nói đúng cái này cũng chính phù hợp ngươi vấn đề hỏi ta dùng sai lầm phương thức đi bảo đảm một cái chính xác kết quả hoặc là nói dùng phương thức cực đoan truy tìm một cái đáng quý kết quả thế nhưng là ta cuối cùng sẽ không đi làm như vậy à bọn hắn cùng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ ta không có giết bọn hắn lý do ta cũng sẽ không đi giết bởi vì như vậy tại ta mà nói vi phạm với ta sơ thâm mà lại Coi như ta thật giết ai biết kết quả lại sẽ như thế nào đâu trên thế giới này nói không rõ nhiều chuyện đi tiên ghé mắt nhìn thoáng qua thiếu niên không thể phủ nhận hứa Kinh chu phân tích ý nghĩ của nàng là đúng nàng đúng là nghĩ như vậy mà hứa khinh chu cũng như nàng mong muốn cấp ra đáp án cùng mình hoàn toàn không giống đáp án nàng hít sâu một hơi thư giãn đuôi lông mày trầm âm thanh thì thầm hỏi cho nên đáp án của ngươi là sai mà ta cảm thấy đối với cho nên ta cũng là sai đúng không hứa Kinh chu khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên phủ nhận nói ta nhưng từ chưa nói qua ngươi là sai tiên vẫn lấy trường mi truy vấn Thế nhưng là ta và ngươi lựa chọn không giống với ngươi mà nói, ta không phải liền là sai sao? Hứa Kinh Chu rút ra một bàn tay, đưa ngón trỏ ra tại tiên trước mắt lung lay. Không không không, đây không phải một chuyện. Ngươi tại khái niệm hôn hảo. Tiên Quyết miệng nói, ta không có. Hứa Kinh Chu hiếp lừa mắt, đại đạo ba nghìn, tự đi con đường của mình. Ta cảm thấy sai, đó là của ta đạo, cùng ngươi đạo cũng không có nửa điểm quan hệ. đều nói rồi tùy từng người mà khác nhau, không phải là cống tội, không do hắn người bình luận, nên do chính mình đến định. Trên thế giới này, vấn đề gì còn chưa hết một đáp án, cho dù là một cộng một cũng giống vậy tiên tự nhiên minh bạch hứa khinh chu trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ nhưng vẫn là khinh bị nói một cộng một không phải là hai ngươi còn muốn tương đương bao nhiêu hứa khinh chu từ không thèm để ý nghiền ngâm nói ra vậy cũng không nhất định một cái đua thêm một chi đũa chẳng khác nào một đôi đũa làm xấu cười một tiếng tiếp tục nói tại tỷ như một người nam nhân thêm một nữ nhân sinh ra một đứa bé đúng vậy chẳng khác nào ba nếu là một bát trà tăng thêm một bát trà hướng trên mặt đất một vậy vậy coi như càng nhiều đối với hứa khinh chu so sánh tiên dở khóc dở cười còn có thể nói cái gì ủy bên tôi cũng không phản bác thuận hứa khinh chu lời nói trêu chọc nói thanh kia một cái ngươi tăng thêm một mùi lửa đốt sạch sẽ hướng trong gió dương lên không được ngàn ngàn vạn vạ hứa khinh chu cười cười tán đồng nói ha ha đối với bất quá nếu quả thật có một ngày như vậy nhớ ký đừng vậy trên núi cho ta vậy cái kia giang hải bên trong tiên mí môi cười một tiếng thuận miệng hỏi tại sao muốn vung giang hải bên trong hứa khinh chu giống như cười mà không phải cười nói bởi vì thuyền nhỏ từ đây trôi qua giang hải gửi quãng đời còn lại thôi tiên trận trắng mắt đậu đen rau muốn nói ngươi thật giỏi ha ha ha tiên trầm mặc một hồi nhìn qua phương xa đột nhiên hỏi vậy ta đâu ta là tiên chết đến vậy chỗ nào hứa khinh chu nghĩ, nghĩ một chút khó xử trôn trong đất đi ân vì sao muốn trôn trong đất bởi vì nhập thổ vi an a chán hai người câu được câu không trò chuyện bốn phía huyên náo tranh cãi tranh cãi tranh cãi thời gian cũng liền chậm rãi qua đi chỉ trước mắt trời đã tối rồi an nghỉ một đêm ngày kế tiếp hứa khinh chu gọi tới lần này trong đội ngũ tất cả thập cảnh trở lên tu sĩ tề tụ tại thần vần chu trong khoang thuyền lâm thời mở một cái hội cẩn thận khai đếm chuyến này đi xa trong đội ngũ thập nhị cảnh người ao cảnh một người thập nhất cảnh người tự có ngũ lao quân tam tiên nữ còn có suối vẽ vân thi thành diễn tiểu bạch Vô ưu khê vân kiếm lâm trời lâm sương nhi bạch mộ hàn vương trọng minh hạ văn gì chỉ dẫn thư các loại một đám tổng cộng hơn 20 mươi người thập cảnh người thì phải nhiều một ít không dưới trăm người toàn bộ tụ tập ở này toàn bộ vân chu đại điện cũng coi là kín người hết chỗ giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận từng tiếng nói nao nhau, nhau không ngừng một chút huyền náo thằng đến hứa khinh chú ý bảo yên lặng đám người vừa rồi bình tĩnh lại mọi người im lặng một chút ánh mắt thô sơ giản lượt quét qua nói ra ta nhìn người đều tới đông đủ chúng ta bắt đầu đi hôm nay đem tất cả gọi tới liên một sự kiện, nghiên cứu thảo luận một chút chúng ta chi đội ngũ này, sau đó phải làm sao mang. Chương 517. Ý nghĩ. Chương 517, ý nghĩ. Nghe nói Hứa Khinh Chu như vậy giảng, dưới đường rất thưa thớt, khó tránh khỏi không cầm được xì xào bàn tán đứng lên, nhìn chung quanh, lẫn nhau nói nhỏ nghiên cứu thảo luận. Bất quá nhưng thủy Trung rừng ở nghị luận, cũng không có phát biểu cái nhìn, ngược lại là càng nhiều đem ánh mắt rơi vào Hứa Khinh Chu trên thân. Trong mắt một chút thanh tĩnh, một chút u muội, một chút u mê, một chút mờ mịt. Vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hứa Khinh Chu chắp tay sau lưng, ở trên đài đi qua đi lại, ánh mắt chầm chậm đào qua đám người thấy không có người có ý lên tiếng liền chậm vừa nói chúng ta lần này đi địa phương dù sao không phải hoàng châu mà là nam hải nam hải ở đâu chúng ta đang ngồi đều không có đi qua nam hải bí cảnh thì càng không ai đi qua duy nhất biết đến cũng là trước đây thật lâu lưu truyền xuống tin tức thôi bất quá có một chút là có thể xác nhận nam hải chi hành bên trên tứ châu thậm chí cái kia bắc hạo nhiên bác hoang yêu thú đều tới người khẳng định không ít ta xem chừng làm gì cũng phải hai triệu cất bước đi nhiều người như vậy tiến cùng một cái bí cảnh cũng đều là chạy cùng một cái mục tiêu đi tranh đấu là khó tránh khỏi chúng ta mười mấy vạn người a đến lúc đó cũng không thể tản, không phải vậy ai cũng chiếu cố không lên ai, đến nghị cách đoàn kết lại. Mọi người có ý nghĩ gì, đều giảng một chút, nói thoải mái. Nghe nói hứa Khinh Chu nói như vậy, đám người hiểu không hiểu nhau nhau gật đầu giả hiểu. Tiên sinh dạng không sai, Nam Hải chi hành, tuy là một trận cơ duyên, lại đồng dạng có phong hiểm, mà lại phong hiểm còn rất cao. bọn hắn cũng từ các tông cổ tịch trong ghi chép, đạt được một chút tin tức, ấn tượng là khắc sâu nhất chính là cầu kia. Tiên trúc bí cảnh, trăm người nhập, một người về ý gì, lại biết rõ rành rành, một trăm người tiến bảo, phải chết chín chín cái mặc dù bọn hắn có vị tiên sinh này dẫn đội đối với mình cũng rất có lòng tin nhưng là không gì đáng trách bọn hắn đối mặt người cạnh tranh thế nhưng là đến từ cái kia bên trên tứ châu các thiên tiêu còn có bác hoang những yêu tộc kia bọn hắn chưa hẳn liền có thể đánh thắng được tiên sinh coi như tại mạnh mười mấy vạn người tiên sinh một người như thế nào hộ chi đồng thời không ai biết tiên trúc trong bí cảnh sẽ phát sinh cái gì lại gặp được cái gì sự tình sẽ như thế nào phát triển thật đúng là khó mà nói bất quá những phong hiểm này bọn hắn là cáo chi các đệ tử dù sao tu hành không dễ thế nhưng là mọi người hay là khăng khăng một tới tử cũng là làm xong liều mạng tranh đấu chuẩn bị, nhưng là tiên sinh có câu nói, nói không sai, mà lại bọn hắn cũng từ đầu đến cuối thử hành, đó chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. bọn hắn làm hoàng châu chiến lược đình phong, các tông môn cùng đế quốc gia tộc nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, tận khả năng bảo đảm hoàng châu tự đệ sinh mệnh an toàn. việc này còn liền phải bọn hắn quan tâm. thế nhưng là nên làm như thế nào, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt. theo hứa kinh chu tiếng nói rơi xuống, tiếng nghị luận hơi có vẻ lớn một chút, cũng có người nhấc tay ra hiệu, đứng dậy phát biểu lấy cái nhìn của mình đứng mũi chịu sào một người tỏ thái độ nói ta cảm thấy tiến vào bí cảnh đằng sau chúng ta liền theo tiên sinh tiên sinh kiếm phong chỉ chúng ta phụ trách xông vào trận địa công kích trong đường không ít người nhao nhao phụ họa nói rất hay cứ làm như vậy hiện nhiên đề nghị của hắn đạt được một phần nhỏ đáng người duy trì trong đó liền bao quát thành diễn mang vu này đây đối với bọn hắn tới nói đây là phương pháp đơn giản nhất đương nhiên cũng có người cầm ý kiến khác biệt công kích không có vấn đề dù sao có thể tới tất cả mọi người làm xong liệu mạng tranh đấu chuẩn bị vấn đề là làm như thế nào cái phương pháp mấy trăm vạn người đồng thời đi vào ai biết bên trong có bao nhiêu loạn ai có thể cam đoan sẽ không tẩu tán. Lâm Minh lời nói không phải không có lý, là nên suy nghĩ thật kỹ. Vương Trọng Minh cũng không quên cả hai câu muốn ta nói, chỗ nào phiền toái như vậy, chúng ta đi vào liền bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập cùng một chỗ, ai chọc chúng ta, chúng ta liền quần ma ổ hắn không được sao? Phương diện này ta có kinh nghiệm. Đám người lao nhau, ngươi một lời, ta một câu, làm ở mì gấp, có thể cho hứa khinh chu đau cả đầu, nhiều người chính là như vậy, hoặc là một cái không nói, hoặc là cùng một chỗ nói, nhau nhau đau đầu. Chủ yếu nhất là bọn hắn mặc dù tất cả chấp ý mình, thế nhưng là cuối cùng, mục tiêu là nhất trí, đó chính là đánh, ai không phục liền đánh người đó rất có một bộ đi vào liền muốn liệu mạng tư thế cái này không thể nghi ngờ để hứa khinh chu đôi lông mày vặn đến càng thêm sâu chút càng là như vậy càng là phiền phức nơi này không hơn trăm người đều loạn thành dạng này đến lúc đó mười vạn người đồng thời đi vào nếu là thật sự đánh nhau không chừng loạn thành cái dạng gì đâu nói là hỗn loạn đoán chừng đều là nhẹ nhìn xem cái kia từng tấm khuôn mặt quen thuộc bên trên từng cái mặt đỏ tới mang thai bộ dáng hứa khinh chu cũng chỉ đành từ bỏ tiếp thu ý kiến quần chúng ý nghĩ mợ miệng nói tốt tốt đều đừng cãi cọ hay là ta nói hai câu đi nghe âm thanh này đám người lợi dụng cấm thanh bất nữ, đừng quản là to to nhỏ nhỏ, nam hay nữ vậy, từng cái ngoan ngoãn xảo xảo, ngồi đàng hoàng xuống dưới, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, nghiêng hai yên lặng nghe. Cung vừa rồi đại khai đại hợp, có thể nói là không hợp nhau, nghiễm nhiên hai bộ gương mặt, một đội ngũ bên trong, mặc kệ bao nhiêu người, mãi mãi cũng chỉ cần một thanh âm, không phải vậy chính là một cái loạn chữ có thể nói. Thấy vậy một màn, thưa kinh chu cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm đậu đen do uống, biết sớm như vậy, chính mình vừa rồi đều dư thừa hỏi, hắn điều chỉnh suy nghĩ, đem ý nghĩ của mình em thai nói ra vừa mọi người nói, ta đều nghe được, ta cảm thấy đều thật có đạo lý ta cũng nói một chút ý nghĩ của ta cái này chuyện cũ kể tốt muốn lực hướng một chỗ làm chúng ta tâm liền phải hướng một khối lớn chúng ta chuyến này cũng không phải đi chơi vui nói là xuất trinh cũng không quá đáng chúng ta chính là một chi quân đội vậy thì phải theo quân đội hình thức đến mọi người mặc dù đều là tu tiên nhưng là quân đội sự tỉnh chắc hẳn đều giải trọng yếu nhất chính là cái gì đoàn kết thống nhất chỉ huy thuận tiện quản lý cho nên ta dự định ngay tại chỗ tổ kiến một chi quân đội người tu hành quân đội cũng là chúng ta hoàng châu tu tiên giới chi thứ nhất quân đội không phân tô môn không phân lao âu nam nữ để quản lý điều hành chư vị ý như thế nào tiếng nói vừa dứt trong đường một mảnh tiếng khen nhao nhao biểu thị duy chỉ tốt giảng tốt ta đồng ý thiên sinh nói cái gì chính là cái đó cái này tốt ta cảm thấy đáng tin cậy hứa khinh chu ý nghĩ một khi nói ra liền đạt được nhất trí đồng ý đây cũng là cũng không phải là lấy lòng hứa khinh chu mà là đây cũng chính là bọn hắn mong muốn chỉ là không ai nghĩ đến để cặp tôi dù sao tại hoàng châu đối với tu sĩ tới nói phần lớn đều là lấy tông môn làm đơn vị phân chia cho dù là đi làm cái gì sự tỉnh phần lớn cũng là đơn đà độc đấu một người hướng chi đặc biệt là đến bọn hắn cảnh giới này nhiều người ngược lại là vương hiểu phiền phức gấp đối với quân đội cơ bản không có gì khái niệm hoặc là nói đúng không mảnh nơi này từ không tôn sùng thậm chí có thể nói như vậy nếu không có có hứa khinh tru bọn hắn những người này cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ đã sớm đường ai nấy đi hướng cái kia nam hải đi hợp tác đó là không có khả năng cho dù là nhà mình tông môn sư huynh đệ đó cũng là muốn lưu một cái tâm nhãn dù sao đây chính là bí cảnh vì bên trong cơ duyên thiếu nghị thuyền nhỏ rất có thể nói lật liền lật ai bảo phương này thế đạo chính là một cái tranh chữ đâu nhưng là bây giờ không giống với lúc trước Hứa Kinh Chu xuất hiện cải biến đây hết thảy, chỉ ít hắn tồn tại vì bọn họ thành lập nên tín nhiệm mối quan hệ. Bọn hắn có thể hoài nghi mình người bên mối, nhưng là tuyệt đối sẽ không hoài nghi vị tiên sinh này. Cũng chính là phần này tín nhiệm, tụ hợp chi đội ngũ này không có nhiều như vậy tâm nhã tử cũng mất nhiều như vậy người lửa ta gạt. Cho nên thành lập một chi quân đội là có thể được, nhưng là người lãnh đạo chỉ có thể là Hứa khinh Chu đạt được sự ủng hộ của mọi người. Hứa khinh Chu tự nhiên cũng là vui mừng, cũng coi như chính mình những năm này không làm gì những sự tình kia đi. Sảng lãng cười nói, tốt, nếu tất cả mọi người cảm thấy có thể thực hiện sự tình quyết định như vậy đi chương 518 vong yêu quân chương 518, trăm vong yêu quân đồng ý thỏa tiên sinh nói cái gì đó chính là cái gì lạc chư quân phụ họa cả sành đường hỉ nhạc việc này từ cũng liền ngầm hiểu lẫn nhau định xuống tới không đợi hứa khinh chu tiếp tục nói chuyện liền có thiếu niên đứng dậy đề nghị tiên sinh ta đọc qua chút sách cũng nghe qua chút sự tình phàm là quân đội đều có cái danh hảo Tỉ như bên trên tứ châu một trong kiếm châu kiếm khí trên trường thành chi quân đội kia liền cứ gọi trấn yêu quân thủ cái kia linh hà gọi linh hà vệ nhìn qua một bản cổ tịch phía trên có chỉ quân đội gọi chu tiên chờ chút như là hàng này, chúng ta nếu thành lập quân đội, sao không cũng làm cái vang dội danh hào đâu? nghe nói thiếu niên lời nói, đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất là có lý. chi cảnh nuốt dâu dài, mặt mũi hiền lành nói lời ấy không phải không có lý, cho là làm cái vang dội danh hào, nếu là chuyến này lại thắng, nhất định có thể để kỳ danh dương tư phương, lấy chấn ta hoàng châu vi danh. ao tiền bối lời nói, văn bối cảm thấy, đại thiện. thấy mọi người đều là như vậy, hứa khinh chu đôi lông mảy ra hắn ra, cảm thấy không phải không có lý, liền hỏi lợi nói rất là, lợi nói rất là, không biết chư vị có thể có ý tưởng gì, cứ nói đừng ngại. Gặp tiên sinh đồng ý, đám người tất nhiên là có cái gì thì nói cái đó, đem ý nghĩ của mình cùng thiện kiến đặt tới bên ngoài phía trên. Kiếm Lâm Thiên đại biểu cực đạo tông, tràn đầy phấn khởi dẫn đầu đề nghị đã là Hoàng Châu quân đội, cái kia tất nhiên là nên lấy Hoàng Châu mệnh danh, không bằng liền gọi Hoàng Thiên quân thế nào. Lần đầu nghe thấy đám người thần sắc ý vị sâu xa, Hoàng Thiên quân, luôn cảm giác là lạ, xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận, đại để là tiêu cực thanh âm. Lâm Sương Nhi viết lấy cái kia môi đỏ, đầu đen dao muốn nói Hoàng Thiên quân, cho ngươi nghĩ ra. Kiếm Lâm Thiên tự nhiên cũng có chút lúng hậm hực nói Thương Thiên đã chết, Hoàng thiên đương lập, Hoàng thiên quân không tốt sao? còn vừa vặn có cái chữ hoàng lúc đầu không có gì nghe hắn như thế một giải thích không ít người tất nhiên là không tìm được bật cười lên cười vang một đường hứa khinh chu cũng có rú mấy cái khoẻ miệng hoàng thiên quân nội tâm của hắn vẫn tương đối bài xích nghe làm sao luôn cảm giác như vậy giống hoàng hiệp quân đâu liền ngay cả luôn luôn rất ít tham dự dạng này sự kiện thanh diễn cũng lẩm bẩm một câu tiểu kiếm a ngươi đây nhất định không được ngươi nói với ta ngươi có phải hay không liền sẽ câu này thơ cổ dự trữ số lượng quá nông cạn ngươi được nhiều không a ta cái kia có bản thơ đường ba thủ hôm nào mượn ngươi đọc đọc Kiếm Lâm Thiên trong nháy mắt lôi kéo cái mặt, người khác còn chưa tỉnh, liền ngay cả Thanh Diễn ngốc đại ca tử này đều đối với mình cứ vậy mà làm hai câu, hắn mặt mũi này bao nhiêu là có chút không nhịn được, khịt mũi nói thôi đi, liền ngươi cũng lắp đặt, ngươi đi, ngươi đến. Đám người thấy hai người đổi lên, tất nhiên là xem náo nhiệt từ trước tới giờ không ngại chuyện lớn, liên tục ồn ào thanh diễn, tới một cái. Nhị ca, ủng hộ, ta nhìn ngươi. Lão Nhi Dục, ngươi có thể xuất ra ngươi nội tình đến, để hắn nhìn xem hứa ra thực lực, cái gì gọi là thư hương môn đệ. Thanh Diễn vốn nguoi lao nhi thuc nguoi không có nhiều như vậy tâm tư, nghe chúng nhân nói như vậy, tất nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, ánh mắt kiên định nói tới thì tới bao lớn chút chuyện kiếm lâm tiên tất nhiên là vui tươi hớn hở nói đến ngươi đến nếu là người khác có lẽ sẽ còn hư một chút về phần lao nhị gia hỏa này trình độ cùng mình nhiều nhất chia 5 năm không đáng để lo thanh diễn rất nghiêm túc nắm lại cuối cùng bá khí nói liền gọi hứa ra quân đi đám người sững sở một chút u mê chu hư mấy người lại là nâng một tay cái này tốt rất có tiền đồ về phần những người khác thì là lựa chọn trầm mặc theo bản năng nhìn về hướng hứa khinh chu nói như thế nào đâu hứa ra quân dù sao cũng hơi tư nhân hóa thành tiên sinh quân đội thế nhưng là cũng không phải không có khả năng tiếp nhận bọn hắn vốn chính là hướng về phía hứa khinh chu tới thay hắn công kích cho hắn xông vào trận địa hứa ra quân chưa chắc không thể gặp có người biểu thị đồng ý thanh diễn rất đắc ý xông kiếm lâm thiên chấp chấp mặt mi dường như tại tuyên cáo thắng lợi của mình dạng như vậy tựa như là nói hắc hắc thế nào ta lên chính là sò người tốt đi kiếm lâm thiên vuốt vuốt trong mũi đậu đen rau muốn nói lao nhị ngươi thật giỏi à cùng ta chơi tâm nhãn con trêu đến mấy cái cô nương dùng sức nén cười mà hứa khinh chu tất nhiên là bất đắc dĩ lắc đầu im lặng đến thực điểm không hợp thói thường cũng không phải thanh diễn có thể nghĩ ra dạng này một cái tên đến không hợp thói thường chính là mông ngựa này thế mà cũng có người đập thật phục không người dám nói một câu không phải nói đều tại phỏng đoán tiên sinh tâm tư chỉ có vô ưu nhìn tấu hứa khinh chu tâm tư thuận miệng đậu đen rau muốn nói nhị ca hứa ra quân huống cho ngươi nghĩ ra ngươi tại sao không cứ gọi vong ưu quân đâu t vô ưu vô tình một câu lại là dẫn tới hiện trường đắng người không nói lời gì tâm thần khẽ giật mình từng cái sững sờ nhìn chằm chằm vô ưu trong mắt nổi lên tinh mang thanh diễn vô đuổi tuôn ra một câu chửi bậy ta thao tiểu muội có thể à ta làm sao lại không nghĩ tới cái này tốt Vô ưu hai mắt thật to ủng ngụ cục chuyện, như rơi mây mù, U Me nhìn một phía, buồn trồn nói tốt được không? Kiếm Lâm Thiên so với ngón tay cái, thành khẩn đồng ý nói, đây là thật tốt. Vương Trọng Minh tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, ta thấy được, ta tặng một phiếu. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, một năm miệng mười tỏ thái độ. Suối vẽ, vong ưu quân, vong ưu quân, đây là thật tốt. Chi Duẫn Thư vụng trộm nhìn hứa Khinh Chu một chút thêm hai, mà lại rất có chiều sâu a. Lâm Sương Nhi đụng, đụng vô ưu bà vai, cười nhẹ nhàng nói tiểu vô ưu, có thể a, không hồ là tài nữ đâu, một câu nói chúng. Khê Vân nhảy cả tương hương phần nói cái này tốt, cái này tốt, liền cứ gọi vong ưu quân, ta dơ hai tay tán thành, không trắng lưng, tính hai phiếu. liền ngay cả những lão gia hỏa kia cũng khó khăn đến đồng ý vong ưu hai chữ là thật không sai, vong ưu quân, rất có triển vọng, rất có triển vọng à? ha ha, lão phu cũng cho là như vậy. vong ưu vong ưu, cùng tiên sinh lý niệm tương thông, một cái không buồn vô ưu quân đội, một cái vì thiên hạ mang đến hòa bình, để thương sinh vô ưu quân đội, cái này chiều sâu cũng không phải bình thường sâu à? không được so linh hà còn sâu. ha ha ha, khụ khụ, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng là cảm giác tốt có đạo lý à? bạch mộ hàn sợ lên cằm, ta cảm thấy, có thể. Tiếng hô rất cao, nhao nhau tán đồng đồng thời, càng sâu thêm làm ra xâm nhập phân tích, đơn giản vòng ưu hai chữ, lại phân tích ra vô số loại hàm nghĩa cùng định nghĩa. Vô Ưu vẫn còn có chút ngộng, không có lấy lại tinh thần, tại từng tiếng tán dương bên trong, mờ mịt nhìn về phía Hứa Khinh Chu, rụt rè nói kỳ thật ta liền theo miệng nhắc lên. Thanh Diễn cường điệu nói, sách tốt." Về phần Hứa Khinh Chu, từ đầu đến cuối không nói gì, nói như thế nào đây? Vô Ưu đúng là thuận miệng nhắc lên, thế nhưng là vòng ưu hai chữ này, tại Hoàng Châu trái tim con người trong mắt sớm đã thâm căn cố đế. Vô luận là bởi vì chính mình cũng tốt, hay là Hoàng Châu những năm gần đây phổ biến lý niệm cũng được đều cùng vong ưu hai chữ có chút liên quan đối với hai chữ này, bản năng có hảo cảm, lúc có người nói ra thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không bài xích, hơn nữa còn sẽ bản năng ưa thích đây chính là một loại hiệu ứng. Cho nên, Hứa Khinh Chu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy cũng không tệ lắm, vong ưu quân mặc dù thiếu chút bá khí, thiếu chút uy hiếp, thế nhưng là nói cứng chiều sâu, vẫn phải có, đương nhiên chủ yếu nhất là mọi người tựa hồ cũng cảm thấy có thể, mà lại hắn cũng vui vẻ. Vân Di đối với Hứa Khinh Chu nói ra, "Tiểu tiên sinh, nếu tất cả mọi người cảm thấy có thể, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi xem, coi thế nào?" do ngươi ánh mắt tụ vào đều là chờ mong hứa khinh chu mỉm cười nói nếu tất cả mọi người cảm thấy vong ưu phù hợp vậy liền như mọi người mong muốn đi ngừng nói nữ khí tăng thêm thần sắc cũng nghiêm túc chút trùng điệp lại nói liền gọi vong ưu quân chúng tu sĩ hô to chúc mừng tốt xinh đẹp khu khu ta tuyên bố vong ưu quân hôm nay chính thức thành lập lạc gió phương nam nhìn trung quanh kéo cúng họng nói ta mực đâu ai có mực trọng yếu như vậy thời gian ta phải nhớ kỳ a thành sách sử thờ hậu thế chiêm ngựa a chu trường thọ nghe nói vén tay náo lên rút ra tiểu đao thần thải dịch dịch đạo đến tiểu sư thúc bằng vào ta chi huyết, lưu danh sử xanh. Khê Vân so với ngón tay cái, chân thành nói chu thúc, đàn ông. Bạch Mộ Hàn nhất hầu nhấp đô, ngoan nhân. 4. Hứa Khinh Chu khỏe miệng có cắp rút, sinh không thể luyến. Chương 519. Chọn đẹp trai. Chương 519. Chọn đẹp trai. Vốn nên là một kiện rất nghiêm túc sự tình, thế nhưng là cười toe toét lại càng giống là một trận nho nhỏ nháo kịch. Từ chứng trạc đảng hoàng bắt đầu, tại đến cái nhau ầm ý kết thúc, tóm lại nhiều thứ gì? Nếu là xem kỹ, vậy hẳn là chính là nơi này mấy trăm tuổi các thiếu niên cái kia một lời nhận tình đi. Ngắn ngủi ồn ào qua đi. Sự tình liền liền định xuống tới, Hoàng Châu chi thứ nhất đúng nghĩa quân liên hiệp đội trưởng thức thành lập, tên là Vong Vũ. Hoa Tiên sinh một dạng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, trong tương lai, chi quân đội này cũng sẽ hoa tiên sinh một dạng, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Cái này không chỉ là một đội quân, càng là hình thái ý thức tiến giai. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn ở đây mỗi người, thậm chí là tương lai gia nhập chi quân đội này mỗi người, đều sẽ tiếp tục chuyển thừa vị tiên sinh này lý niệm. Tế thế độ người, tích đức làm việc thiện, vì thiên hạ người, cầu một cái thái bình thịnh thế đây là tín niệm, cũng là vinh quang càng là bọn hắn muốn đi làm sự tình, có lẽ tại cực kỳ lâu về sau, tiếp khởi thời điểm, bọn hắn chắc chắn thao mơ mà lên, tiên thiên hạ nhân trước đó, phấn khởi mà chiến, sán hỏa trời. quân đội thành lập, xương hào định ra, tất nhiên là tuyển tướng khâu, hứa kinh Chu một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi, bưng trà nhấp một miếng, từ từ nói chuyện xưa rằng, quốc không thể một ngày vô chủ, quân không thể một ngày không tướng, nếu vong lưu quân thành lập, vậy cái này thống soái nhân tuyển sự tình, hôm nay cũng phải định ra đến. ngan quân dễ có, một tướng khó cầu a, chư vị cảm thấy ai có thể chịu được trách nhiệm này? vẫn là như cũ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói thoải mái nghe nói lời ấy vừa dứt dưới cảm xúc lập tức lại cho điều động không ít người kích động muốn giành giật một hồi dù sao người nào không muốn ngân an chiếu bạch mã tắp đạp như lưu tinh mũi kiếm chỉ vạn người công kích đâu tiểu bạch bản đang ngủ gà ngủ gật đối với cái gọi là quân đội thành lập cũng tốt quân đội phiên hiệu cũng được nửa điểm hứng thú đều không có thế nhưng là nghe được tuyển tướng lập tức không bình tĩnh lỗ thai khé động mở mắt ra hai mắt sáng ngời có thần nhảy tới trên mặt bàn háng giọng một cái rất lớn tiếng nói nói đến tuyển đẹp trai ta cảm thấy ta có cần phải giảng hai câu Bốn phía quang tới rất nhiều khác ánh mắt, Tiểu Bạch lại là hồn nhiên không thèm để ý, lại là nhảy lên đi tới phía trước nhất, đứng ở Hứa Khinh Chu bên người, bưng thân thể lão hứa, ta giảng một chút. Hứa Khinh Chu nhìn xem nàng cái kia đắc ý dáng vẻ, mạnh nín cười, nói tới đi, biểu hiện ra. Tiểu Bạch điểm nhẹ đầu, đối mặt đám người, đôi mắt nhỏ nhữ lại, khí chất nắm, khó được nghiêm túc nói mọi người khả năng không hiểu rõ lắm ta, nói chi ít, ta trước đơn giản làm tự giới thiệu. Đám người một chút thổn thức, con mắt trừng rất lớn, có chút mờ mịt luống cuống, không hiểu Tiểu Bạch muốn làm gì. Không hiểu rõ lắm đó là không có khả năng. Bọn hắn hiểu rất rõ Dù sao tiểu bạch thừa thiếu thời, tương tại linh hà bên trong đại chiến linh ngư, đoạn này giai thoại đến nay vẫn lưu truyền, về sau càng là lấy 200 tuổi không đến nghiên kỷ, đưa thân thập nhất cảnh đại thừa. Thần thoại nhân vật, có thể nói như vậy, tại hoàng châu, tự tán dương thuyền nhỏ phía dưới, tiểu bạch sự tích, đây tuyệt đối là thê đội thứ nhất tồn tại. Cho nên câu này mọi người khả năng không hiểu rõ làm ta, làm sao nghe làm sao khó chịu. Tiểu bạch tự nhiên là sẽ không để ý những này, tiếp tục lấy lời của mình tại hạ họ hứa, tên đại giang, bất tài, khi hai tuổi, liền làm tướng quân, đã từng chỉ huy vượt qua mấy triệu người chiến đấu có được phong phú đại binh đoàn kinh nghiệm tác chiến mà lại bị nhân vui đọc binh thư đối với binh pháp rất có tâm đắc tinh thông các loại mưu kế chiến pháp có thể thích ứng các loại chiến đấu am hiểu nhất tập kích công thành trận tiêu diệt. tiểu bạch bà bá trọn vẹn nói mấy phút đồng hồ nghe trong đường trư quân đó là sửng sốt một chút đừng quẳng nghe hiểu nghe không hiểu tóm lại chính là cảm giác rất yêu, rất lợi hại dáng vẻ khí thế nắm rất đúng chỗ cuối cùng tiểu bạch thu thế trở về chính để ta vốn không tâm truy danh trục lợi đối với làm tướng quân cũng không có gì khát vọng nhưng là lao hứa thường nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn mà năng lực của ta bảy ở nơi này nếu là lối bước chẳng phải là quá mức ích kỷ chút cho nên vong ưu quân chức thống soái, ta hứa đại giang đương nhiệm không để cho ta nguyện ý báo cái tên đám người nhìn chung quanh hai mặt nhìn nhau có người đồng ý có người nghi ngờ có người nói bên trong trong sương mù người thấy thế nào ta ngồi nhìn tiểu bạch nha đầu này có thể làm sao không hiểu ta cũng nghe không hiểu nhưng là cảm giác thật lợi hại đối với nghe không hiểu cho nên rất lợi hại còn phải nhìn tiên sinh làm sao tuyển nghe nghị luận nghiên cứu thảo luận âm thanh tiểu bạch không chút nào hoảng bởi vì nàng tình thế bắt buộc vô cùng tin tưởng ánh mắt ra hiệu thành diễn hỏa vô ưu lão nhị tiểu mội giảng hai câu vô ưu cái đầu nhỏ nghiêng một cái thành diễn a một tiếng kém chút rơi dây a tiểu bạch như núi xa giống như trường mi quét ngang uy hiếp nói a cái gì giảng a vô ưu vội vàng kịp phản ứng nói ra đối với thì ta rất nhiều, làm qua tướng quân điểm ấy ta có thể chứng minh thành diễn chầm lựa nhịp nhưng là cũng may hay là đổi kịp không sai đại tỷ của ta đọc thuộc lòng binh pháp đọc ngược như chạy từ xưa đến nay tại binh ra sự tỉnh bên trên có thể nói là trước không thấy cổ nhân sau không thấy người đến hai người nói chuyện tự nhiên là có phất lượng Dù sao hai tôn đại thừa đỉnh phong mà lại chiến lược mạnh phi thường. Ba người cộng lại đoán chừng có thể đơn đấu tất cả mọi người ở đây. Nhưng là, mông ngựa này đập tóm lại có chút hư, vì vậy trong mắt có chút chất vấn, từng cái ánh mắt ý vị sâu xa, cực kỳ ngoạn mục đương nhiên, cũng có đập áp hơn, tỷ như Vương trọng Dương, tỷ như Chu Vi Thọ, tỷ như Chu hư hòa Trương. Tiểu Bạch đối bọn hắn biểu hiện phi thường hài lòng, bưng thân thể nghịch đầu, híp mắt quát miệng, tiên nhiên đã là một bộ đại tướng chi phong hay, quá lời, quá lời. Thứa Khinh Chu lặng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn, khuôn mặt thời khắc mang cười, gặp không sai bị lắm, liền nói ra chữ vị, có thể có ý kiến đến gì? nếu như không có, cái kia, lời còn chưa nói hết, liền nghe người ta trong đám chuyển đến thanh âm tiên sinh, ta có chuyện muốn nói. Hứa Kinh Chu tiếng nói bị đánh gãy, ánh mắt nhìn về phía người kia, thình lình chính là Chu Bình An, hầu nghi nói Bình An, ngươi cái này, Chu Bình An, năm nay mặc dù mới cửu cảnh, nhưng là, bởi vì nó thân phận đặc thù, vì vậy cũng tham gia trận này hội nghị. Nghe nói hắn lên tiếng, đám người nhường ra một con đường, Bình An liền thuận đầu kia đạo, đi tới đoạn trước nhất, đối với bốn phía làm tập chắp tay, cung kính nói ra tiên sinh, chư vị tiền bối, ta có ý tưởng. Tiểu Bạch giật mình, nghiêng đầu nhìn xem nhỏ Bình An, ý tưởng gì? Chu Bình An nói ra, kỳ thật ta cũng đọc qua rất nhiều binh thư, ta cảm thấy, ta cũng có thể. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh im lặng, trong mắt lại có nhiều nghiền ngẫm cùng chờ mong, dù sao, có cạnh tranh hỏa đối kháng, mới có náo nhiệt nhìn không phải. Liền ngay cả Hứa Khinh Chu giống như cởi chế nhạo nói a, ngươi cũng muốn làm cái này vòng ưu quân thống soái. Chu Bình An trọng trọng gật đầu, đối với, ta muốn thử một chút. Hứa Khinh Chu nhẹ gật đầu, một chút hài lòng, thiếu niên liền nên đi tranh thủ, được hay không làm một chuyện khác, có dám hay không lại làm một chuyện, chí ít Chu Bình An giảm đứng ra, liền mạnh hơn rất nhiều người. Liên nhìn về phía tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào? Tiểu Bạch hít mắt, cũng không tức giận, mà là bình thản nói, ta không có ý kiến, công bằng cái tranh. Chương 520, đầu tư. Chương 520, đầu tư. Rất hiển nhiên, Tiểu Bạch ở phương diện này phi thường tự tin, dù sao Tôn Tử binh pháp, nàng sớm đã đọc ngược như chạy. Có đối kháng tính, mới có ý nghĩa, không chỉ tại ngoại bộ, cũng thích hợp với nội bộ. Cái này gọi cạnh tranh tốt đẩy mạnh phát triển. Nếu Tiểu Bạch không có ý kiến, Bình An lại muốn thử một lần, Hứa Khinh Chu tất nhiên là sẽ không ngăn cản, là ga a đạo tốt, đã như vậy vậy liền so một lần người nào thắng ai coi như cái này đại tướng quân nghe lời ấy quần tình xúc động cũng không ít người đem chính mình tiểu tâm tư giao chi trên mặt bàn từng cái kích động tiên sinh ta có thể báo danh sao ta cảm thấy ta cũng có thể tranh thủ một chút còn có ta ta cũng muốn thử một chút kỳ thật đối với bài binh bố trận ta cũng rất có tâm đắc có đúng không không giống ta ta chỉ là hiểu sơ một chuyên hai hai hòa bốn người học tập tất nhiên là có khơi người không ít người tuẩn tự báo danh liền ngay cả lạc nam gió đều gom lại náo nhiệt ném đi bút vén tay háo lên thực không dám dầu Ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, đó chính là vứt bỏ bút tòng quân, bảo gia vệ quốc, cho nên bất quá đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, liền bị sinh xinh đánh gãy, một cái vô tình đại thủ nắm chặt lỗ tai của hắn Aidu, đau, đau, đau. Người xuất thủ chính là Hạ Văn Di, chỉ gặp nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm nhà mình phu quân Ân, người cũng tham gia náo nhiệt, người bao nhiêu cân lượng, chính ngươi không rõ ràng. Lạc Nam gió đau nhè răng trợn mắt, xin khoan dung nói sư tỷ, cho ta cái mặt mũi, Aidu, mặt mũi. Ngươi có sao? Sai, ta sai rồi. Con tưởng là tướng quân không? Không làm không làm trêu đến đám người cười vang cười tuet toét khê họa thấy vậy một màn rục dịch tâm trong nháy mắt bỏ đi nuốt nước miếng một cái theo bản năng về sau rụt rụt vì che giấu đối rối của mình thế mà còn cùng một bên người đắc y chặt lưỡi nói chợt chợt mất mặt ta thế mà sợ vợ tiểu lạc người này bình thường khó thành đại sự vân thi một cái ánh mắt ôn nhu liền đầu tới híp mắt mỉm cười nói phu quân ngươi nói cái gì đó khê họa toàn thân run lên lưng siêu siêu bước lên gió mát hầu kết lăn lăn hầu ngôn loạn ngữ nói không có không nói gì ta nói nam phong thật quá không hiểu chuyện vân thi chủ động sán qua khê họa cánh tay ngửa đầu điếm nhít hỏi vậy con ngươi, ngươi muốn làm tướng quân không? khê họa đầu lắc phải cùng chống lúc lắp giống như không không không, một chút đều không muốn. thật, vân thi như tin như không đạo. khê họa chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên, ta ngay cả đế quân đều không muốn làm, là cái gì tướng quân, lại nói làm tướng quân nào có bồi nàng dâu trọng yếu. vân thi mỹ mắt rung động, chính là phong tình vạn trùng hử, tính ngươi hiểu chuyện. khê họa như nhặt được đại xá, vô bộ ngực, may mắn chính mình trốn qua một kiếp. bất quá vẫn là có chút tiếc nuối, dù sao quan cùng quan hàm kim lượng là không giống với, khi đế quân cái gì cũng không phải, nếu là làm vong ưu quân thông soái tên kia, long Ngưu đều được nghe chính mình, bao quát vấn thị. Mấy người khúc nhạc dạo ngắn, từ cũng bị bên người người thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy khê họa đáng thương một giây trước vênh vang đắc ý, đổi lấy lại là một giây sau không đúng đánh mặt tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất nhiên là một chút xem thường, trong đó lợi dụng Khê Vân nhất là khinh thường, châm chọc nói thật không có tiền đồ. Kiếm Lâm Trời làm xấu nói nói ai không có tiền đồ đâu. Khê Vân vênh lên miệng nhỏ cha ta thôi, một chút nam tử khí khái đều không có, sợ vợ chủ, thử, không phải mãi. Kiếm Lâm Trời cởi mở cười một tiếng, có ý riêng nói, ha ha ha chỉ sợ ngươi lão công về sau so với hắn còn sợ a khê vân hai mắt thật to ngập nước nhìn chằm chằm kiếm lâm trời mà không đỏ tim không đập giải thích làm sao có thể ta cũng không phải mẹ ta như đầu có cái ta là tiên sinh người lớn đọc đủ thứ thi thư a rất hiện lương thục đức tốt a đối với lão công khá tốt kiếm lâm trời khỏe miệng giật một cái im lặng gấp cái này thật đúng là tiêu chuẩn kép a đến cùng là cha ngươi quá sợ hay là mẹ ngươi quá hung khinh bị nói thôi đi phàm là ta bị ngươi hô số lần không lên trăm ta liền thật tin khê vân hi mắt thằng đâm kiếm lâm trời ống thợ cắt đó là ngươi ngốc trách không được lâm gì không thích ngươi đây người bốn người cái gì ngươi ta nói sai kiếm lâm trời hận không thể cho mình một bàn tay không có việc gì chính mình trêu chọc cô nàng này làm gì hứa Kinh chu từ đầu đến cuối nhìn xem trận này cùng hoan cười đến khỏe mắt cũng nhăn mèo ra thiên sơn rất thú vị dạng không khí này cũng rất hòa hải là hắn chỗ hướng tới hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như một mực cứ tiếp như thế cũng rất tốt nhưng là sự tình còn phải làm trở về chính để báo danh kết thúc bắt đầu thi đua người ghi danh tổng cộng hai người hứa khinh chu bọn người nhất trí quyết định áp dụng đấu vòng loại phương thức chiến đấu ra người thắng sau cùng mà xa trường điểm binh tất nhiên là không có điều kiện kia vì vậy so đấu đổi thành cờ vây bởi vì cái gọi là cờ trận như chiến trường thắng bại sự tình đơn giản thắng bại một con hôm nay lợi dụng bản cờ này thành các trận quân cờ là quân đội chém giết một trận hai hai quyết đấu bên thắng tấn cắp kẻ bại đào thải thẳng đến chiến đấu ra người cuối cùng mới thôi Ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu theo tranh tài bắt đầu đám người chuyển rời đến vân chu bên ngoài phía trên bong thuyền ván cờ xếp thành một hàng người ghi danh dự theo rút thăm quyết định đối chiến đối thủ mở ra đấu vòng loại bong thuyền thanh thế quan cuộn ủng hộ âm thanh liên tiếp ủng hộ ủng hộ thì ta xem trong ngươi người nhất định có thể thắng Đồ nhi bên trên nghiền nát bọn hắn đám tuyển thủ kích động từng cái ma quyền sát trường tại riêng phần mình thân thuộc đoàn cổ vũ âm thanh bên trong dần dần mê thất rất có một bộ đã năm chắc thắng lợi trong tay đã thị cảm hôm nay tiểu ra tất thắng chủ trên thuyền động tính tự nhiên cũng hấp dẫn những cái kia phó trên thuyền tu sĩ nghe nói vong ưu quân thành lập lại nghe nói chủ trên thuyền tại tranh tài phải quyết ra tướng quân nhân tuyển trong nháy mắt liền không bình tĩnh thú vị như vậy náo nhiệt há có không nhìn lý lẽ nhao nhao khởi hành hướng chủ thuyền mà đến trong chớp mắt liền liền người ta tấp nập đứng không xuống liền tung bay trên trời chèn phá nhìn xuống tr đi xem náo nhiệt đi ngoan ngoãn cả rất tốt ta có mùi vị đó tiếng viên náo quanh quẩn tại màn trời phía dưới chiến thuyền bay tới chỗ nào liền vàng tới nơi nào càng sâu thêm chờ đúng thời cơ đúng là hồn vốn mở cái đánh cược nhìn kỹ cái này dẫn đầu người chính là chu trường thọ cái này tham tiền mua định rời tay thưa tiểu bạch tỷ lệ đặt cược mười so một thuyền bình ăn một so 3 a một đống người chen chúc mà tới cấp tham dự đánh cược liền là ai cuối cùng có thể đoạt được tướng quân vị trí chu sư minh ta mua sư đệ ta thắng một trăm linh thạch cho ta cũng tới một bài ta cược ba hào tuyển thủ ta ép bạch sư thúc thắng liền ngay cả thành diễn đều gom lại não nhiệt, nương tựa theo vóc dáng ưu thế, đẩy ra đoạn trước nhất, nang tàng xuất thủ 10 triệu, cực tỷ ta thắng. một lời ra, tứ gia tĩnh, đám người nhau nhao hướng hắn ném đi ánh mắt, con mắt trận đều rất lớn. chu trường thọ phun ra nuốt vào nước bọn, yếu ớt khuyên nhị ca, đánh cược nhỏ di tinh, đánh cược lớn tổn hại sức khỏe. nghe tiểu đệ một lời khuyên, đừng xúc động, thiếu ép điểm. thành diễn lại là nhìn như không thấy, mắt diếc thay mat biết hai nói nhảm, có dám hay không tiếp? chu trường thọ nhắm mắt nói tiếp. khê vân kéo thành diễn vóc áo, lão nhị thuốc, cực quá lớn, không tốt, tỉnh táo, nhìn ra được nàng là thật sợ thành diễn ăn thiệt tỏi, dù sao lão nhị thúc trí thông minh ngay cả nàng đều không đành lòng hố thành diễn lại là thần thái sáng láng nói dòng suối nhỏ mây ngươi không hiểu ta cái này không gọi cược ân khê vân không hiểu thành diễn miết miệng lên miết miệng cười một tiếng không biết kết quả đánh bạc mới gọi đánh bạc biết trước kết quả đánh bạc gọi là đầu tư khê vân ngộng hai mắt thật to thanh tịnh thấy đáy đám người nghe chi cũng nao nhao hít vào trường phong sau đó bừng tỉnh đại ngộ theo bản năng gật đầu biểu thị tán đồng tê tốt có đạo lý a tiểu sư thúc giấu sâu như vậy sao khê vân phản ứng lại vội vàng móc ra túi chữ vật Tiêu Sái hướng trên bàn quân ra. Bá Khí nói, 100 triệu, cùng ta lão nhị thuốc một dạng, cực ta Bạch Di thắng. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, Chu trưởng thọ trừng mắt, hầu kết điên cùng nhúc nhích dòng suối nhỏ mây, ngươi lên rồi. Khê Vân ngẩng lên đầu, hung hăng nói ta không điên, ta muốn đầu tư. Chương 521, trận kia quyết đấu, Tiểu Bạch đạt được ước muốn. Chương 521, trận kia quyết đấu, Tiểu Bạch đạt được ước muốn. T, đám người nhao nhao hít một hơi lạnh khí, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, gia nhập trận này đầu tư dậy sóng ta cũng ném, ném 100. Không không không tính ta một người khu khu kỳ thật lao phu cũng có chút tiểu kim cố Nặng, thanh kiếm này áp cho cái giá kết quả là đánh cược bởi vì thành diễn một câu biến thành đầu tư chiêu thương sẽ rất hy kịch một bên là khẩn trương kích thích cờ vây quất đấu ủng hộ âm thanh dùng la khan truong kich thich co vay quyết đau ung ho am thanh rung troi vang một bên là chèn phá đầu hướng trên bàn nghệ tiền một cái so một cái xuất thủ xa xỉ hưng hực khi thế được không ồn ào náo động toàn bộ thế giới tựa hồ cũng ngâm tại trong sự kích tỉnh chỉ có chu trường thọ cùng mấy cái hồn vốn sư huynh đệ nhìn chằm chằm đẩy bàn tiền chỉ phát sầu không không phải sâu làm động lần đầu tiên trong đời gặp nhiều tiền như vậy ở trước mắt mà bất vi sở động cũng lần thứ nhất cảm thấy linh thạch thế mạng như thế phòng tay thật sự là nhiều lắm một sư đệ yếu ớt nói sư huynh lần này làm sợ là có chút lớn a người còn lại nói đây không phải một chút đây là tương đối lớn a lại một người nói thầm ta có chút sợ người cuối cùng khổ sở nói bạch sư thúc nếu là thật sự thắng chúng ta liền phá sản chu trường thọ ngẩng đầu nhìn một chút trời cúi đầu nhìn xem lại nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút xin không thể luyến nói đều trở về thu nhat cam thay linh thach the mà nhu the phong tay that su la nhieu lam mot su đe yeu ot noi su huynh lan nay lam so la co chut lon a nguoi con lai noi đay hành lý đi bốn người không hiểu trong mắt hồ nghi kinh ngạc có ý tứ gì đúng a thu thập hành lý làm gì chu trường thọ nữ lấy ngực bi thông nói tùy thời làm tốt chạy trốn dự định 4. lúc này chu trường thọ đấm ngực dầm chân không nghĩ tới chính mình ổn thỏa gần nửa đời thế mà thua ở nơi này nguyên bản tất thắng trang sửng suốt bởi vì thành diễn một câu cho làm thành đầu tư dù là chính mình thiết kế tỉ mỉ tỷ lệ đặt cược thế nhưng là không chịu nổi đám người học tập mà lại lượng tiền bạc thực sự quá lớn chính là mười so một tỷ lệ đặt cược cũng có thể đem chính mình ngồi cái đáy rơi hắn lần này xem như bạn tự nhiên là cực kỳ bị thương hôn bay phách lạc rời sân Cắn răng nghiến lợi nói lẩm bẩm ai về sau đang cùng ta nói rõ diễn tứ chi phát triển, đầu góc si, ta với Ai gớp. Mà hết thể này, tự nhiên cũng bị cái kia cao cao trên cột buồn hứa khinh chu thu hết vào mắt. Rất là thú vị. Tiên ngồi ở một bên, uống một hớt rượu, hai chân lắc lư trong gió, cười nhẹ nhàng nói ha ha, cuối cùng vẫn là đứa nhỏ này chống đỡ tất cả Hứa Khinh Chu buồn cười nói tiểu chu đứa nhỏ này, có thể khiên sự tỉnh, từ nhỏ liền nhìn hắn đi. Tiên liếc mắt nhìn hắn, Hứa Khinh Chu. Ân. Tại sao ta cảm giác ngươi thật cao hơn a? Hứa Khinh Chu cũng hớp một cái, cười ha hả nói tạm được tiên nhẹ nhàng tựa ở trên một bường, ngắm nhìn dưới thân cái thằng kia giết bên trong chiến trường mỉm môi nói ngươi cảm thấy ai có thể thắng hứa khinh chu vớt vớt trong mũi khẳng định nói đương nhiên là tiểu bạch lạc tiên méo một chút đầu nhìn chằm chằm thiếu niên tự tin như vậy hứa khinh chu hiếp lửa mắt ngươi không hiểu đứa nhỏ này thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ làm tướng quân a ngươi đừng nhìn nàng ngày thường liền biết ngây nô vui không có chính hình nhưng là duy trì có đối với chuyện này không cho phép nửa điểm qua loa tiên cái hiểu cái không gật đầu có chút hăng hái mà hỏi vừa nàng nói là sự thật sao nàng thật chỉ huy hơn trăm vạn đại quân ân tại phạm châu thời điểm hứa khinh chu thuận miệng nói sau đó đột nhiên trong mắt sáng lên tràn đầy phấn khởi đối với tiên tiếp tục nói ta nhớ tới một cái chuyện lý thú ngươi không biết đứa nhỏ này lúc trước rời đi phạm châu thời điểm khóc gọi là một cái thương tâm a cũng bởi vì chính mình đại nguyên soái không có bốn bong thuyền một đám ý chí chiến đấu sục sôi tướng soái bọn họ ngay tại tiếp tục chém giết chiến đấu thắng bại trên một buồng hứa khinh chu tràn đầy phấn khởi cùng tiên kể tiểu bạch năm đó chuyện lý thú nghe tiên biểu lộ gọi là một cái đặc sắc xuất hiện nói đến chỗ sâu tiên hỏi cái kia ven là nữ đế tặng, hứa khinh chu đáp đúng vậy chính là cái kia nữ đế tạo. Tiên lại hỏi. Người đưa thích cái kia nữ đế. Hứa Khinh Chu đáp đúng vậy, ưa thích cái kia nữ đế. Tiên hỏi lại, nếu như ngươi tìm không thấy nàng đâu, làm sao bây giờ? Hứa Khinh Chu đáp, vậy liền một mực tìm xuống dưới, thẳng đến tìm tới mới thôi. Tiên cười cười nói, chúc ngươi thành công, sau đó liền không còn nói chuyện, ngồi xem dưới thân trò hay. Liên quan tới nữ đế, Tiên nghe qua một chút nghe đồn, nhưng là biết cũng không nhiều, cùng Hứa Khinh Chu đàm luận cũng không nhiều. Chỉ là biết cái kia nữ đế đưa Hứa Khinh Chu một con vẻ, mà 300 năm đến, nàng liền thường xuyên nhìn thấy Hứa Khinh Chu tại đối với con vẻ kia là người, chỉ thế thôi đương nhiên cũng không phải hứa kinh chu tận lực né tránh liên quan tới nữ đế chủ đề mà là nàng tại né tránh bởi vì nàng rất rõ ràng cái kia nữ đế cùng hứa kinh chu có không tầm thường quan hệ hứa kinh chu đối với cái kia nữ đế cũng có được khác chấp niệm nàng không đề cập tới bởi vì nhắc lên hứa kinh chu tất dầu nàng đến nhân gian là tìm niệm vui thú cũng không phải đến xem người phát sầu càng không phải là tìm đến không được tự nhiên vòng tuyển tranh tài vẫn còn tiếp tục từng cái tuyển thủ dự thi bị đào thải chiến cuộc cũng càng phát ra rằng có cuối cùng tiểu bạch cùng chu bình an song song giết vào trận chung kết triển khai sau cùng quyết đấu không thể không nói chu bình an mặc dù nhìn xem giống một cái con một sách thế nhưng là tại bài binh bố trận cái nhìn đại cục phương diện này xác thực như chính hắn rằng không nhỏ tạo nghệ một đường xông vào trận chung kết khó tránh khỏi để cho người ta hai mắt tỏa sáng trước kia mọi người đối với hắn nhận biết đơn giản chính là hắn hư hư thực thực hứa khinh chu con riêng mà đối với cái này hứa khinh chu không có ra mặt phủ nhận qua cho nên vẫn như thế chuyển mà tin tức tự nhiên là suối vẽ chuyển tới hôm nay bọn hắn lại đối với thiếu niên này có mới đổi mới hứa tiểu bạch cùng chu bình an quyết đấu rất kịch liệt đánh có đến có vệ một lần lâm vào cháy bỏng khó bỏ khó phân tất nhiên là để cái kia các khán giả từ đầu đến cuối treo lấy một hơi ủng hộ âm thanh là có hô là muốn đều, nhưng nhìn không hiểu là thật thế nhưng là ai quan tâm đâu đương nhiên là có người quan tâm cũng tỉ như chu trường thọ ngay tại đôi thuyền thắp hương cầu thân bãi phật phù hộ tiểu bạch thua đâu mà mấy người bọn hắn tự nhiên cũng thành chu bình an đáng tin người ủng hộ bất quá thực tình cuối cùng thắp phó thần minh không như mong muốn cán cân thắng lợi hay là hướng về tiểu bạch nghiêng quyết chiến đang kéo dài một lúc lâu sau hay là phân ra được thắng bại lúc này tới gần hoàng hôn chân trời thái dương như là một quả trứng vàng đem lưu vân nhiễm kim hoàng. Khi Tiểu Bạch rơi xuống một con sau, Chu Bình An chậm rãi nước mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ từ phun ra bà chữ ta thua. Tiểu Bạch nét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm tuyết trắng răng đã tạ. Đúng vậy, Tiểu Bạch thắng, nhảy lên bàn đánh cờ, vung tay hô to ta thắng, ta là đại tướng quân lạc. Tiếng người huyên não, tiếng chúc mừng âm thanh, tướng quân chi chọn xong đẹp kết thúc, mà thuộc về Tiểu Bạch cao quang thời khắc, lại là Chu Trường thọ một nhóm người trong lòng vĩnh viễn hắc ám. Thua cái thắng ra bại sản, nghe nói bị đào liền thừa còn liền cái này vẫn chưa xong, còn thiếu kết sổ nợ bên ngoài. Tiểu Bạch lên ngựa, đảm nhiệm vong ưu quân đại soái. Chu Bình An không có phí công vất vả, bị tiểu Bạch phong phó nguyên soái xem như lẫn nhau thành kiểu. Mã Hứa Khinh Chu trực tiếp làm vung tay trường quỹ, để tiểu Bạch chính bọn hắn dạy vào đi. Chương 522. Như ngươi mong muốn. Chương 522. Như ngươi mong muốn. Tiểu Bạch rồi tướng quân động, Hứa Khinh Chu từ cũng thực hiện lúc trước hứa hẹn. Còn lại mấy ngày bên trong, Hoàng Châu trên chiến thuyền, bận rộn, tiểu Bạch thu hồi ngày xưa thanh nhàn, bắt đầu một lòng một dạ nhào vào chính mình yêu quý sự nghiệp bên trong. Quyết đoán, cả xây quân đội. Bắt đầu thấy trên chiến thuyền dâng lên mới tinh quân kỳ, tiên diễm như máu, đón gió mà đứng, dâng thư hai chữ Vong Ưu. Không chỉ như vậy, Tiểu Bạch cũng bắt đầu chia biên đám người, đem 100 không không không tu sĩ chia cắt thành từng cái tiểu đoàn thể, sau đó tổ hợp thành đại đoàn thể. 10 người làm một vệ, trăm người làm một đội, ngàn người làm một doanh, vạn người làm một trấn. Từ bên trên hướng phía dưới, thiết lập vạn phụ trưởng, thiên phụ trưởng, bạch phụ trưởng, thập trưởng, cùng có tham lưu, thiên tướng các loại. Quân quy là Tiểu Bạch viết, quân đội hệ thống tử cũng là Tiểu Bạch một tay định. Quá trình có chút quân cơ, cũng may mọi người tâm đủ, thời gian cũng dư dả, cũng là còn tính là thuận lợi. Mà lại tại chứ vị lão tổ cùng cường giả gia trì bên dưới, cùng tiền sinh thụ ý bên dưới hết thể liền tự nhiên mà vậy Giữa thiên địa một chi hoàn toàn mới quân đội chính thức thành lập như là một viên từ từ bay lên bình minh ngôi sao bắt đầu treo cao hạo nhiên chân trời sáng sớm lôi cổ mộ tiếng hào làm ra mà dừng cờ chỉ mà đi bốn chữ hình dung ngay ngắn cho tự hứa kinh chu thân ở phía sau màn nhìn xem bận rộn đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình nhìn thấy tiểu bạch chỉnh quân phương án hiệu quả rõ rệt tất nhiên là vui mừng không thôi chỉ dùng người mình biết học để mà dùng tiểu bạch lần này biểu hiện quả thực cũng làm cho hắn có chút ngoại ý muốn nhỏ hiện nay hào giáp gia thân chỗ nào hay là ngày thường cái kia kiệt ngạo bất tuần dã nha đầu thỏa thỏa đại tướng Chi phong vương ba Chi khí nhìn một cái không xót gì nhìn lên một cái cảm khái một tiếng hứa khinh chu cũng coi là giảng câu trước ai dám hành đao lập mã cho là bạch đại tướng quân một ngày trời chiều tuổi xế chiều giáng chiều đi ngàn dặm vân chu trên cột bường thiên nhìn xuống nhìn dưới thân cái kia ngay tại binh lính thao luyện cười tụng tìm nói tiểu bạch đứa nhỏ này có thể à lúc này mới mấy ngày thật làm cho nàng làm cho ra dáng ha hứa khinh chu tất nhiên là cười cười không nói tiếng nào nhưng là đấy lòng cảm giác tự hào sớm đã tự nhiên sinh ra. Bất kể thế nào rằng, hai tử là chính mình mới lớn, tiên đồ hắn tự nhiên là cao hứng, đây vốn là không có gì đáng nói. Tiên xem xét hắn một chút, đùa cợt nói, muốn cười liền cười, cùng ta còn trang thâm trầm. Hứa Kinh Chu lỡ lời phủ nhận ta không có, tiên tất nhiên là chẳng thèm ngó tới a, tin ngươi có quỷ, bất quá nói thật, trước kia ta còn thực sự không có phát hiện, đứa nhỏ này còn có phương diện này thiên phú, chật trượt, đáng tiếc, kém chút lãng phí. Hứa Kinh Chu giang ra thân thể, cười yếu ớt nói nào có cái gì lãng phí không lãng phí, chém chém giết giết có cái gì tốt, lại nói, tại thế giới như vậy lực lượng một người có thể gánh vác ngàn quân, một thánh chi lực vạn người khó địch nổi, một tiên chi lực khả trấn sân hà, quân đội chính là có, cũng vô dụng võ chi địa. Tiên nhẹ nhàng nhõng mũi, không có phủ nhận, hứa kinh chu nói đúng là một cái sự thật không thể chối cãi. ở tu chân giới, đối mặt cường giả đỉnh cấp, quân đội vốn cũng không có quá nhiều ý nghĩa, mà hứa kinh chu sở dĩ sẽ chọn tại điểm thời gian này ngầm đồng ý thành lập một đội quân như thế, cuối cùng hay là bởi vì, nếu tiến vào tiên trúc bí cảnh đằng sau, tất cả mọi người sẽ nhận thiên địa pháp tắc áp chế, mất đi tu vi, khi đó, bọn hắn liền sẽ biến thành cảnh giới tiên thiên giới võ phu. chỉ có ở thời điểm này quân đội tồn tại mới có ý nghĩa so sánh xuống hắn có thể làm cho hứa khinh chu đám này chiếm hết tiên cơ đương nhiên hứa khinh chu tính cách tiên hiệu rất rõ vô tâm chinh phạt không tranh quyền thế thành lập quân đội này dự tính ban đầu chủ yếu là để cho tiện quản lý điều hành dùng cái này đến bảo đảm cùng đề cao tỷ lệ sinh tồn dù sao vừa vào tiên trúc bí cảnh liền chính là trăm năm lâu trong thời gian dài rằng dặc, không có một cái nào chế ước trật tự cùng tổ chức ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu nhất định phải nói nó võ lực để làm gì nghĩ đến đối với hứa khinh chu tới nói đơn giản chính là chấn nhiếp người khác thôi mà lại Không chỉ là những này, mà đồng ba châu người, nếu là nghe nói Hứa Khinh Chu đi, hiển nhiên cũng sẽ như Hoàng Châu bình thường không lệch mấy, chen chúc gia nhập chi đội ngũ này đồng thời tiên có thể khẳng định, lấy Hứa Khinh Chu nhân cách mị lực, định đem còn sẽ có càng nhiều người đi theo với hắn đương nhiên. Hết thảy điều kiện trước tiên đem căn cứ vào Hứa Khinh Chu có thể hay không ở mảnh này phân tranh chi địa, chỉ lo thân mình, bảo trì sơ tâm 100 năm a, dưới cái nhìn của nàng, đó cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, so với thu hoạch tiên trúc một lá, đối với Hứa Khinh Chu tới nói, khảo nghiệm chân chính bắt nguồn từ chính hắn phải chăng có thể tại huyết vũ kia gió tanh bên trong tại nhân tính xấu xí nhất cháy bỏng trong vòng xoáy vẫn như cũ kiên trì mấy trăm năm này đến hắn chỗ thủ vương lý niệm nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai được mất bất luận không thẹn lương tâm hứa khinh chu là thanh nhân trên tư tưởng đại thanh nhân không gì đáng trách thế nhưng là tiền rõ ràng hứa khinh chu từ đầu đến cuối chỉ là một cái người bình thường nhìn như vô dục vô cầu kỳ thực cũng không phải hứa khinh chu ân chúng ta đánh cược như thế nào hứa khinh chu vạn lông mày hỏi đánh cược đánh cược gì tiên bãi động một đôi mảnh khảnh chân dài nói liền cực ngươi từ tiên trúc trong bí cảnh đi ra về sau ngươi có còn hay không là ngươi hứa khinh chu rất mộng đưa thay sờ sờ tiên cái chán mặt mũi tràn đầy hoang mang tự đủ cái này cũng không có phát xuất ta làm sao còn nói lên hổ thoại tới đâu tiên cao mày ngươi đừng giả bộ ta biết ngươi biết ta đang nói cái gì hứa khinh chu biết mà còn hỏi ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì ta đi ra về sau không phải ta còn có thể là ai chẳng lẽ lại còn có thể bị đoạt xá phải không tiên trực cắt đương đạo ngươi liền nói đánh cược hay không đi hứa khinh chu sờ lên chót mũi ôn thanh nói đi tùy ngươi nói đi, chúng ta cược chút gì? Tiên đầu ngón tay điểm cái cảm, ngửa đầu nhìn qua giang mây, nghĩ nghĩ ân nếu như ngươi thua, tại không vi phạm đạo đức cùng ngươi danh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, ngươi đáp ứng ta ba chuyện. Hứa Kinh Chu khẽ cười nói, vậy nếu là ta thắng đâu? Tiên Lý chỗ nên nói ngươi thắng, coi như ngươi lợi hại thôi. Hứa Kinh Chu sững sờ liền không có. Tiên Lý trực khí tráng nói cái kia không phải vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hứa Kinh Chu bạch nhán một phen, ai cũng không yêu vậy ta không cá cược. Tiên hỏng hì hì nói đường a, thực sự không được, ta lấy thân báo đáp thôi, thế nào? Hứa Kinh Chu toàn thân run lên, ánh mắt trốn tránh lại là cười nhạo nói ngươi thấy ta giống không giống cái kẻ ngu tiên rất không vui tức giận nói ngươi có ý tứ gì thua thiệt là ta được không hứa kinh chu quay đầu đi chỗ khác tiên năm năm đấm kích động nhưng thủy trung không có đánh xuống đi bất đắc dĩ coi như thôi đi vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì hứa kinh chu lộ ra một tia đắc ý thần sắc sờ lên cằm nghĩ nghĩ còn chưa nghĩ ra cái tia đánh cược hay không đương nhiên cược vậy ngươi nhanh muốn ân ta hết sức thua cũng đừng chơi xấu hứa kinh chu mí môi nói ngươi liền không cảm thấy ta khả năng ra không được sao tiên không nhịn được nói nói bao nhiêu lần Ngươi nếu là đều ra không được, vậy liền không ai có thể đi ra." Hứa Khinh Chu trực cầu câu nhìn chằm chằm tiên hai con ngươi, thâm trầm nói: "Ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy?" Tiên Chỉ mình hai mắt, dĩ dòm nói: "Không, ta chỉ là tin tưởng ta con mắt." Hứa Khinh Chu nhẹ giọng cười một tiếng có ánh mắt. Chương 523. Nam Hải. Chương 523, Nam Hải. Nam Hải đã nhập thu, tới gần đường ven biển địa phương không có núi cao, lại thấy nhiều đồi núi nhỏ, đống đống trùng trùng điệp điệp chen ở cùng nhau. Trên đó có lộ ra vàng, trên cây lá cũng rơi xuống nhỏ hơn phân nửa. Có lẽ là gió quá lớn chút, lại hoặc là chính là đơn tuần Diệp lão cũng đến chết thời điểm, bao phủ tại Nam Hải bên trên sương mù phai nhạt rất nhiều. Nếu là đứng tại bên bờ tinh tế xem xét, đã có thể mơ hồ nhìn thấy đầu kia dòng sông màu bạc từ trong biển từ đông hướng tây mà chảy. Trên bờ biển, không giống với dị vãng điệu hiệu cùng yên tĩnh, lúc này sớm đã kín người hết chỗ. Trên bầu trời, lơ lửng vân chu gió thuyền chấm dứt, giống như là một tòa trồng chất, hồng kinh không mà qua, tư cũng thỉnh thoảng có thể thấy được trời cao thường xuyên truyền đến tiếng mắng, giống như là cái kia chợ sáng bên trên phụ nhân chửi đồng âm thanh. Khoảng cách phệ nhật đã qua mấy tháng quan cảnh, mắt thấy thu đã tới, sương mù tán khi nào dừng nên tới đều tới, người cũng tốt, yêu cũng được, đều là tề tụ nơi này. Cãi nhau chửi đồng lúc đó có phát sinh, đánh nhau đấu ngoan thường thường trình diễn, như lòng hỗn tạp chi địa, tất nhiên là thái bình không được nửa điểm. Cũng may nơi đây có thánh nhân tòa chấn, chính là tại đánh như thế nào, thủ hạ cũng sẽ lưu chút phân tức, miễn cho xảy ra án mạng, hai bên rất khó coi. Dù sao tất cả mọi người là hướng về phía bí cảnh tới, không ai muốn phức tạp, càng không muốn tại cái này Nam Hải bên ngoài đánh nhau một trận, giết tới một trận. Bất kể thế nào giảng, ngưng chiến kỳ chính là ngưng chiến kỳ, đó là các thánh nhân quyết định quy củ, trăm năm hạo nhiên không động binh âu. Cái này không có gì đáng nói. Về phần giữa lẫn nhau luận bàn cùng cái nhau, tuy hành các thánh nhân tất nhiên là ngầm cho phép, mở một con mắt, nhắm một con mắt, được ngày nào hay ngày ấy. Chính như lúc này, người ta tấp ngập bên trong một góc, liền gặp một cái đầu đầy lông trắng, đầu mọc sừng trâu bán yêu nam tử chỉ vào trước người một cái cô nương xinh đẹp, quát phương Thái Sơ, nếu không phải ngưng chiến kỳ, lão tử không phải đem ngươi đầu vặn xuống đến chịu canh xương hầm uống. Cô nương tất nhiên là hai tay vào ngực, ôm trường kiếm, cười lạnh nói, ngươi cũng xứng, một cái tạp mau con nẻ, các loại tiến vào bí cảnh, cắt châu của ngươi giỡn nấu canh, cat trau cua nguoi roi nau canh tai cho con chó kia uống bạch bao nhiêu yêu mũi to bên trong phun da màu trắng sương ngủ như châu bình thường đôi mắt trở nên đỏ bừng hung ác nói ngươi tiện hóa này ban đầu ở kiếm thành bên ngoài lao tử liền nên tê ngươi a ngươi ngược lại là muốn a đáng tiếc ngươi không được a hai người tranh phong tương đối bốn phía ồn ào từng tiếng làm chết nó làm thịt cô nương kia phương châm chính một cái xem nào nhiệt không chê chuyện lớn mà tương tự như vậy một màn toàn bộ nam hải trước mỗi ngày không biết muốn lên diễn bao nhiêu lên đương nhiên không chỉ có yêu cùng người tranh đấu từ cũng có người với người, yêu cùng yêu ở giữa cái lộn cái này khắp thiên hạ cường giả cùng thiên tiêu tể tụ nơi này chờ đợi dòng da mấy tháng tất nhiên là phập phồng không yên phát tiết một chút ngược lại là cũng hợp tình hợp lý tự nhiên bởi vì thực lực cách xa nhất là biệt cốt chính là bên dưới ba châu các tu sĩ bọn hắn đều đợi tại căn cứ bên ngoài giấu dau o trong sân gốc. ngẫu nhiên bút lên kích cỡ xa xa nhìn lên một cái nam hải sương ngủ có thể là đứng xa xa nhìn cái kia từng trang tranh đấu chính là cảm thấy tốt cũng không dám cao giọng hô dù sao những ngày tới chủ phía sau đều đứng đấy người không nói đến thánh nhân độ kiếp cảnh cũng là ô ương ương một mảnh bọn hắn lấy cái gì cùng người ta đấu tương tại thế giới của bọn hắn bên trong đại thừa cảnh chính là đỉnh cấp chiến lực vô địch tồn tại. Thế nhưng là đến nam hải bọn hắn mới biết được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân không chút nào khoa trương giảng ở chỗ này đặt mông ngồi xuống đều có thể ngồi chết một đống đại thừa cảnh cứ như vậy không hợp thói thường cho nên bọn hắn tự nhiên là muốn không biết điều cũng không được không ít người bởi vậy còn đánh lên chống nuôi quân nghĩ thầm nói thầm bất quá đại đa số hay là lưu lại gặp qua phồn hoa liền sẽ mê lên phồn hoa chính là không uống qua phon hoa lien se me luyen phon hoa chinh la khong uong qua cai kia quỳnh tường chỉ cần ngửi một chút trong tay nghèo hẹn tự nhiên cũng mất hương vị càng là gặp được hạo nhiên khác biệt một mặt, nhìn thấy cái kia từng chiếc vân chu, nhìn thấy cái kia từng tôn cường giả, nhìn thấy cái kia rực rỡ muôn mẫu pháp bảo, bọn hắn đối với thực lực càng thêm khát vọng. Quyết định, nghĩ đến làm gì cũng muốn từ tiên trúc mật cảnh bên trong cầm một mảnh lá trúc, một tiếng hót lên làm kinh người, như là con cá chép kia phóng qua cái kia đạo long môn vi, lại là hai cái trăm bước, không đánh băng giống, cái gì cũng không phải. Muốn ta nói, những này thượng châu người cũng liền như thế, sợ một nhóm, ta nếu là cô nương kia, sửng cho nó bẻ gãy. Cắt, nói chúng ta không sợ giống như, chúng ta chỗ nào sợ, chúng ta cái này gọi kẻ thức thời mới là tuôn tiệt, ngươi chờ các loại tiến vào trong bí cảnh mọi người cảnh giới đều như thế ngươi xem ta như thế nào hất lên bọn hắn đối với đánh chết bọn hắn từng cái đã sớm thấy ngứa mắt hại đáng tiếc đại sư không đến không phải vậy ta cũng không cần thụ cái này bất khí không phải ai nói không phải đâu nam hải bờ bên ngoài hơn mười dặm có một gò núi không biết người nào ở trên đó trồng khắp núi cây phong lúc gặp đầu thu lá phong hơn phân nửa hòa hồng 10 dam cùng đẹp đẽ thật ở trong đó thường hoa rụ rực đo thuong hoa rung ruc ro mot thu phong phơ phất từ có một phen đặc biệt khôi hải mà lúc này giờ phút này mảnh lá phong này dừng trên đỉnh núi một cái mặt hướng biển cả trên sườn núi đang có ba người nơi này pha trả rửa ly cùng ngồi đàm đạo không không chỉ ba người tinh tế xem xét bên cạnh tựa hồ còn nắm sấp một con trâu đen xỉ một đống giống như là trong hầm cầu tảng đá lớn trong ba người một người giữ lại đầu trọc đỉnh đầu chín cái dưới ba người khoác cả sa màu vàng thân hình hơi mập mày trắng con con rủ xuống hốc mắt phía dưới vành thai rất lớn cũng rũ xuống tới hàm bên dưới vướt khẽ lấy phật trâu tiếp lửa mắt cho người ta một loại rất là ăn mừng đã thị cảm hai đầu lông mày rất có một bộ thương xót thương sinh khó khăn thái độ lại thật giống làm miếu kêu bên trong cung phật sống lại bình thường còn có một người toàn thân áo trắng tóc trắng dâu bạc mày trắng đầu đội cao quan thân mang trường bảo sinh tiên phong đạo cốt cực kỳ giống trong núi kia lão thần tiên nhìn xem có chút gầy gò sắp nhận rất lớn tuổi đôi mắt cũng rất thâm thúy lại sáng ngời có thần trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy rất mực khiêm tốn thái độ lông mi gặp màu vẽ chuyện trò vui vẻ ở giữa giống như huy hào bắt mặc nước chảy mây trôi về phần người cuối cùng cũng là một lao than tien nhin xem co chut gay go xac nhan rat lon tuoi đoi mat cung rat tham thuy lai sang ngoi co than trong luc gio tay nhac chan tran đay rat muc khiem ton thai đo long mi gap mau ve chuyen tro vui ve o giua giong nhu huy hao bat mac nuoc chay may troi ve phan nguoi cuoi cung cung la mot lao đau tuy nhiên lại sinh khôi ngô tráng kiện mặc dù đầu đầy hoa dâm thế nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần thể trạng so với cường tráng tiểu tử cũng không vội vàng nhiều đề vóc dáng rất cao ngồi dưới đất đều so bên cạnh hai người cao hơn nửa cái đầu đến đứng lên nó cao sợ qua chín thước hai tay qua gối năm ngón tay vừa mở có thể đem người khác mặt cho đóng cái cực kỳ chặt chẽ mặc rất là tùy ý một đôi bình thường thêu hoa dày vải một đầu bình thường vải thô quần dài còn có một cái bị tẩy tới trắng bệnh táo xanh nhìn kỹ thình lình có thể phát hiện phía trên kia còn có mấy cái lô zách giống như là một cái anh nông dân cũng giống một cái chăn trâu quan cùng một bên tính tọa hòa thượng đầu chọc cùng cái kia làm lo rach giong nhu chôm lão mot cai chan chau tiên lớn đau troc cung cai kia lam nhu trung biệt hắn sinh viết ngoáy một chút dáng dấp viết ngoáy một chút ngồi cũng rất tùy, ý, tùy tiện không bám vào một khuôn mẫu nhìn như bình thường nhưng lại tuyệt không bình thường một đôi mênh mông chi nhãn giống như lấy khám phá hồng trần ngàn vạn chỉ là bộ này hình tượng mặc cho ai nhìn chỉ sợ cũng nhận không ra người này lại chính là đường kim hạo nhiên thiên hạ công nhận đệ nhất chiến lược đạo gia lão tổ họ phương tiên đạo chỉ gặp nho thánh châm trà ba chén xếp một chiếc nâng chén đến hai vị người ta ba người gặp lại không dễ lợi dụng trà thay rượu cùng uống một chén phật tổ hít mắt lấy một chén a di đà phật tốt. đạo tổ cũng lấy một chén coi thường ra hiệu không quên đậu đen rau muống hai ngươi hay là ưa thích làm bộ cái gì cũng không phải chương năm tam giáo tổ sư chương 524, tam giáo tổ sư nói đi dây vải lao đầu uống một hơi cạn sạch nhai răng tắt lưới khít mũi nói trật chợ chợt quá nhạt từng không ra gia nhân gian bách vị thật đúng là quân tử chi giao nhạt như nước à. nho thánh cùng phật tổ đối mặt đều là lắc đầu cười khẽ không nói tiếng nào tất cả uống trong chén trà đạo tổ nước mắt liếc qua nam hải phương hướng lấy thân nước nhìn rõ nội vụ lấy gặp không đảo chi tư sừng sững trên đại dương mê ngông thâm trầm nói gió này cũng mau thức dậy đi nho thánh năm ngón tay vớt râu bạc hít mắt nói ân nhanh đạo tổ có chút sầu Dư Quang vừa nhìn về phía Hoàng Châu phương hướng, chặt lưỡi nói Hoàng Châu người, một cái không gặp, sẽ không thật không tới đi. Nho Thánh Phật Tổ ngầm hiểu lẫn nhau cũng nhìn thoáng qua phương hướng tây bắc, trong mắt đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo tổ lời nói, cũng chính là trong lòng hai người suy nghĩ. Bất quá Phật tổ hay là nhắm mắt, làm bộ nói A Di A-di-đạ Phật, Phương Minh Tựa Hồ đối với Hoàng Châu sự tình, rất để bụng à? Đạo tổ nghe nói, cười khẩy nói đi, Nam Hải đều mở bao nhiêu lần, 15, hay là 16, các ngươi lúc nào tới qua, không đều là hướng về phía Hoàng Châu tới sao? Cùng ta trang, có cần phải sao? Ba vị nhân vật trong thần thoại, đối với Nam Hải có mở hay không? không nhiều hứng thú lắm đơn giản chính là từng cái luân hồi trôn xuống vô số sinh linh đổi mấy cái thành thánh cơ hội đây đều là tiểu bối tranh đấu cuối cùng chính là chết một nhóm người tại mới ra vài tôn thánh nhân mấy cái đại yêu sự tình hơn một trăm năm qua một mực như vậy lần này sở dĩ có thể tự mình chạy đến chỉ có một chút chính là muốn nhìn một chút bị vị tiền bối kêu bảo đảm ngàn năm hoàng châu đến cùng xảy ra chuyện gì tô thí chi nói qua không để cho bọn hắn đi hoàng châu cũng không có nói không để cho hoàng châu đi ra không phải vì vậy tiến về nam hải dòng ngó trận tướng chỉ là mắt thấy nam hải sắp mở có thể hoàng châu lại không thấy một người không khỏi có chút buồn bực bất quá ngược lại là phát hiện trời huyền tam châu so mấy lần trước nhiều một chút tiểu thiên tài nho thánh cười cười hỏi một đằng trả lời một nẻo nói sang chuyện khác tính cả người ta ba người một lần kia hẳn là 15 lần đạo tổ mắt túi xuống nhẹ giọng cảm khái một trăm năm mươi sao thời gian trôi qua thật đúng là nhánh á. ngừng nói quay đầu nhìn về phía bên người đầu trọc thuận miệng hỏi một câu đúng rồi lao lựa trọc các ngươi lôi chỉ bên dưới trên tấm bia đá kia viết vòng trước về là bao nhiêu năm rồi lấy phật tổ có chút mở mắt thản nhiên nói xác nhận mười vạn năm nhiều một ít đạo tổ nhược có chút suy nghĩ gật đầu khỏe môi nết lên vẻ đắc ý tự rêu noi à tính như vậy xuống tới người ta kỷ nguyên này so trước một kỷ nguyên mạnh hơn rất nhiều à nho thánh lấy nước sông trà cười nói quá trình đối đầu kết quả tự nhiên là tốt cũng không biết còn có thể gắng bao lâu đạo tổ gõ chén ra hiệu nho thánh hiểu ý vì đó đổ đầy một chén đạo tổ lấy một trong uống hết sạch trong mắt cô đơn phí thời gian ra chính là tuyến nguyện cũng là thật sâu bất đắc dĩ sau đó nói các ngươi nói chúng ta năm cái vì cho hạo nhiên kéo dài tính mạng cũng coi là làm đủ cho xấu đến lúc đó kịp thời nếu là thật sự chết có phải hay không đến bên dưới cái kia khăng khít địa ngục nho thánh cho mình cũng đổ một chén nhìn thoáng qua phật tổ chuyện cho vui vẻ nói việc này phải hỏi hắn khăng khít địa ngục phật ra lý do thoái thác đạo tổ cũng đem ánh mắt rơi vào phật tổ trên thân chỉ gặp phật tổ chắp tay trước ngực bình tĩnh nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đạo tổ khoát tay náo khinh bị nói cắt lại cho hắn đự nho thánh không nói tiếng nào miệng nhỏ nhấp một ly trà nhẹ nhàng rơi chén một sợi tú bảo ngồi nghiêm chỉnh một chút chăm chú tốt khó được tập hợp một chỗ nói điểm chính sự đi đạo tổ nô bưu ngôi ánh mắt mặc dù gảy nhẹ nhưng là vẫn ngồi thắng chút rõ ràng thái độ của mình phật tổ cũng tương tự buông xuống chắp tay trước mot chut cham chu tot kho đuoc tap hop mot cho noi điem chinh su đi đao to no buu moi anh mat mac du gay nhe nhung la van ngoi thang chut ro rang thai đo cua minh phat to cung tuong tu buong xuong chap tay truoc nguc hai tay nói đi nho thánh dư quang nhìn thoáng qua cách đó không xa chiến thuyền bày chậm dái nói các ngươi cũng nhìn thấy lần này không chỉ hoàng châu không đến kiếm châu người cũng không đến bao nhiêu đạo tổ khó được nhận đồng gật đầu ân hoàng châu còn tốt cái rắm lớn một chút địa phương không ra được bao nhiêu người kiếm châu xác thực không dễ làm phật tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói khẽ nghe nói kiếm châu lại ra mấy cái đau đầu lẽ ra gõ đạo tổ giang tay ra lão lửa chọc ngươi tin vật lại muốn tự mình sát sinh phật tổ phong khinh vân đạm nói vì thương sinh đại kế không thể không là đạo tổ không có phản bác phật tổ lời nói mà là nhìn về phía nho thánh sách cũ ngấp tử ngươi thấy thế nào nho thánh mắt túi xuống dâu dài bay múa theo gió đúng lúc gặp một mảnh lá phong đỏ rơi vào trong ba người ý vị thâm trường nói ra mùa thu đến hoa màu luôn luôn mua thu lưu tại trong đất năm sau liền mục nát có người muốn sống liền dù sao cũng phải có người đi chết đây là càng cổ không đổi nói để ý không phải sao đạo tổ khinh bị nhìn hai người một chút phiền nhất ngươi người đọc sách này con con quần quần nói một đồng lớn làm sao ngươi mềm lòng phật tổ khó được chất vấn một câu đạo tổ khín mũi trầm trọng nói tâm ngươi cảm thấy ta còn có thứ này sao nho sinh lắc đầu thở dài trái phải rõ ràng vẫn là phải phân rõ một chút, giết một người cứu vạn vạn người, món nợ này làm như thế nào tính? người ta đều rất rõ ràng. đạo tổ chấn mắt, tức giận cười nói tốt, đã như vậy, vậy liền đem thiên hạ thánh toàn làm thịt, để bờ bắc hai lão gia hỏa kia cũng đem những đại yêu kia đều làm thịt, hả không càng sạch sẽ. người còn nói nói nhảm. phật tổ xem thường nói đạo tổ đối nói cái gì gọi là nói nhảm, ta nói chẳng lẽ không đối? đem bọn hắn giết sạch sanh sanh, hạo nhiên ít nhất có thể thêm mệnh số và năm, thực sự không được, chúng ta cũng tự sát với thiên, lại nối tiếp cái mấy ngàn năm, hả không đẹp quá thay? Phật Tổ cùng Nho Thánh đắng chát cười một tiếng, hiển nhiên cũng không có đem đối phương coi ra gì. Dù sao ba người bọn họ sinh tại cùng một cái thời đại, quen biết mười mấy và năm, chấp trưởng nhân gian vô tận tuế nguyệt, đối với lẫn nhau, bọn hắn hiểu quá rõ đạo tổ phương đạo từ trước đến nay ưa thích phát cầu nhau, phàn nàn phàn nàn, đây vốn là không phải chuyện mới mẻ gì. Mà hai người Trầm Mặc lại cũng không có thể ngăn chặn đạo tổ miệng, hắn vẫn như cũ phàn nàn nói nho ra có thánh 16, Phật gia có thánh 14, Đạo môn có thánh 12, tán thánh giả tám người, tổng cộng 50 thánh giả, bờ bác đại yêu so với chúng ta còn nhiều hơn, hạo nhân một thánh sinh. Linh Thủy Liên phải rơi một trượng, nhìn đi, các loại tiên trúc bí cảnh kết thúc, tại hiện Vai Thánh, Linh tiểu xem chừng liền nên dò dị ra tới. Nho Thánh phủ dâu dài, Phong Khinh Vân đạm đùa cợt nói, đã như vậy, cái kia sao không như liền từ ngươi đạo môn bắt đầu đâu. Đạo tổ đổi một bộ sát mặt, cười lạnh nói, lão phu chỉ là giả, cũng không nốc, ta không được để phòng hai ngươi một chút, ta cũng không muốn nhường đường trâu nhanh như vậy liền biến thành một cái khác kiếm Châu. Phật tổ mỉm cười nói ngươi ta ba người cuối cùng vẫn là không tin được đối phương, phương Bắc cái kia hai thú cũng tin không được chúng ta, vậy liền hết thảy như thường, đè xuống quy củ đến, tương lai tiếp thời, các nhà thánh nhân từ bằng mệnh số đạo tổ thu hồi một bụng bất tức, thỏa hiệp nói đi, bất quá ngưng chiến kỳ chính là ngưng chiến kỳ, đang cho bọn hắn 100 năm thời gian đi, cũng coi như không hưởng công đến nhân gian một chuyến. nho thánh phật tổ ngầm thừa nhận có thể, tốt, một trận không dị nghị tranh luận, cũng không có cải biến bất kỳ kết quả, hạo nhiên hay là cái kia hạo nhiên, ba vị lao tổ hay là ba vị kia lao tổ, nhìn như bằng quan, khám phá hùng trận, kỳ thực đều mang tâm tư, diễn phần mình diễn kịch, ba cái lao gia hỏa, lại có hơn vạn cái tâm nhãn tử. nho thánh chủ động đề cập vậy liền đang nói một chút hoàng châu đi, các ngươi thấy thế nào? đạo tổ khoát tay, cự tuyệt câu thông không thể chơi vào ta còn muốn lại nhiều thả mấy năm châu đâu. Phật tổ phụ họa nói lão nạp cũng còn muốn lấy viết nhiều mấy quyển kinh văn. Chương 525. Vân Chu bảy hiện Tân Nam Hải. Chương 525 Vân Chu bảy hiện thân Nam Hải. hien than nam hai ma ngay tại ba người tranh luận thời điểm, phương xa trên chân trời lại chuyển tới một đạo xa xăm thâm trầm tiếng kèn. Dường như xanh lam trong biển, nghe một tiếng kình dĩ đảo. Liền ngước mắt, tìm theo tiếng nhìn lại ân, tới. Gặp tầng mây kia núi non trùng điệp chỗ, một chiếc cự hình Vân Chu phá mây mà ra, dương buồn mà đến, nó cự thắng qua Nam Hải bên bờ tất cả Vân Chu cùng gió thuyền chính là Tam giáo chủ thuyền, Bát Hoang tám đại thiên yêu tộc chủ thuyền cũng không bằng nó cự. Tiếng kèn vang lên thời điểm, không chỉ Tam giáo tổ sư, nam hải bờ mấy trăm vạn tu sĩ tất nhiên là cũng trước tiên nghe được động tĩnh, dấu trong lòng Hiếu Kỳ ngước mắt nhìn lại. Cũng thấy được cái này một chiếc cự hình vân chu. Bản năng phản ứng chính là đứng giấu trong long hieu ky nguoc mat nhìn lên, thần sắc hay thay đổi, nương trọng cùng hoàng hốt lẫn nhau giao thế lớn như vậy. Từ lâu tới, T, ảo giác. Mây kia thuyền quá lớn, lớn vượt qua bọn hắn nhận biết. Chưa chừng nghe nói, vì vậy kinh hải Hiếu Kỳ, thuyền này từ đâu mà đến? Nhưng lại không chỉ như vậy, cự thuyền đằng sau Từng chiếc vân chu cũng phá vỡ mây chướng, ánh vào thế nhân trước mắt, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, thẳng đến lít nha lít nhít, nhất thời khó mà đếm rõ đều nhịp, đen ngịt một mảnh, tại chiếc kia cự hình vân chu dẫn đầu xuống, như là một mảnh mây đen hướng phía Nam Hải bay tới. Mánh liệt đánh vào thị giác, để ở đây mỗi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không ở ngoài cái khác, chỉ là bởi vì, trước mặt bọn này vân chu quá mức không giống bình thường đương nhiên, nhưng việc không phải số lượng khổng lồ, dù sao, Nam Hải trên không vân chu cùng rõ đoàn thuyền càng thêm mênh mông, như bông dương chi hải, tất nhiên là so trước mắt chạm mặt tới nhiều hơn nhiều để bọn hắn khiếp sợ lạ. Đối diện những này vân chu quá lớn, chỉ là một cái vân chu quá lớn. tạm thời không nói đầu lĩnh kia thuyền lớn, chính là sau lưng những thuyền nhỏ kia. thế mà thuần một sắt chính là chữ thiên cấp vân chu, mà lại không chỉ một chiếc, là một trăm chiếc. dồn dắp một trăm chiếc chữ thiên cấp vân chu. hạo nhiên la 100 chiec dong dap 100 chiec chu đẳng cấp phân chia, thường lấy lớn nhỏ kết luận. nhỏ nhất vân chu, gọi phong chu, chính là thuyền nhỏ, có thể chở trăm người. thứ yếu là chữ linh cấp vân chu, có thể chở ngàn người. sau đó là chữ địa cấp vân chu, có thể chở năm ngàn người. cuối cùng chính là lớn nhất chữ thiên cấp vân chu, có thể chở vạn người. chữ thiên cấp vân chu, là nam nguoi biết vân chu bên trong lớn nhất thế nhưng là số lượng lại cực kỳ thưa thớt tạo một chiếc đi ra cần tiêu hao tài nguyên cùng thời gian tự nhiên cũng là to lớn phóng nhãn toàn bộ hạo nhiên chính là dồi dào nhất tông môn như tam giáo chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi mới chưa đến thế nhưng là trước mắt thế mà tới trên trăm chiếc cái này lại để bọn hắn sao có thể không khiếp sợ đâu trong lúc nhất thời quần tình hãi nhiên trứng mắt châu từng cái nuốt nước bọn, gây ra như phóng, kinh hô không chỉ ngoan ngoãn một trăm chiếc điên lên rồi cái này đây là cái nào tông môn lại có nhiều ngày như vậy chưa vân chu chẳng lẽ là kiếm châu mặc ra không không phải nhà ta nhà ta cũng không có nhiều như vậy người mộng. yêu cũng mộng. liền ngay cả đời đời lấy chế tạo vân chu mà sống mặc ra tử tôn cũng mộng. tại trong trí nhớ của bọn hắn, chữ thiên cấp vân chu, toàn bộ mặc ra sợ đều không có tạo ra tới qua một trăm chiếc, không chỉ còn có một chiếc vượt qua chữ thiên cấp vân chu nơi này ở giữa sườn xương đâu. mặc ra lĩnh đội, 100 chiec Húng kiếp cảnh mực ngấn nuốt một miếng nước bọn, kinh ngạc nói thật lớn, cái này cần là trong truyền thuyết chữ thiên cấp vân chu đi. lão thúc, coi là thật có chữ tiên cấp vân chu sao? ta làm sao chưa nghe nói qua? mực ngấn con mắt nháy đều không nháy mắt nói ra ta vừa biến, quá lớn. mặc ra đám người im lặng liên đối bốn phía bên trên tứ châu tu sĩ cũng bị làm trầm mặc, liền ngay cả mặc ra cũng chưa thấy qua vân chu, thế mà tồn tại ở hạo nhiên, như vậy tạm thời chỉ có một khả năng tính, thuyền này đến từ thượng cổ, hoặc là đến từ tiên gia, thế nhưng là tiên gia, thượng cổ đều là truyền thuyết, khi nào thật tồn tại qua, vì vậy u mê, không biết làm sao. phương thái sơ thần thức khé động, nóng nhìn phương xa chiến thuyền bảy, trầm giọng nói ra hai chữ vong ưu. chiến thuyền bảy tiếp tục tới gần, hướng phía bờ biển châu ở mà đến, người ở chỗ này yêu đô không hẹn mà cũng ngừng trong tay phân tranh, không tự chủ được nhìn chăm chú lên chiến thuyền kia bảy một chút xíu tới gần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chăm, từng cái như lâm đại địch bình thường đã có kiên kỵ cùng thận trọng, cũng không có cách nào che giấu địch ý cùng lo lắng. tiên trúc bí cảnh liền tại bọn hắn sau lưng, cũng liền lớn như vậy, thêm một người, liền thêm một cái đối thủ cạnh tranh. có thể nói, mỗi một cái đi vào nam hải người, tại lẫn nhau mà nói đều là đối lập cạnh tranh quan hệ. hiển nhiên, trước mắt mảnh này chiến thuyền bảy quá mức trình tề, cũng quá mức khổng lồ, mà lại treo lơ lửng chính là cùng một mặt cơ sĩ. vì vậy, để bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ, bọn hắn không hẹn mà cùng dưới đáy lòng sinh ra cùng một loại suy nghĩ. trước mắt chi này không biết từ chỗ nào xuất hiện đội ngũ sẽ trở thành uy hiếp của bọn hắn tại tiên trúc trong bí cảnh địch nhân lớn nhất cho nên bọn hắn muốn biết đối thủ là ai lại là thần thánh phương nào vì vậy nháy mắt một cái không nháy mắt ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng tụ theo chiến thuyền bảy tới gần hết thể cũng dần dần rõ ràng chiến thuyền bảy càng thêm lớn cảm giác gác bách càng tăng mạnh hơn đặc biệt là trên chiến thuyền kia các tu sĩ từng cái sắp hàng trình tề ngay ngắn trật tự bộ dáng càng thêm mảnh này chiến thuyền bảy chống rông thêm một vòng trang nghiêm trong lúc vô hình giống như tại hiện lộ rõ ràng thuộc về sự cường đại của nó nhưng là nhưng cũng có người đã nhận ra không thích hợp, đặc biệt là tùy hành thánh nhân cùng độ kiếp cảnh tồn tại. Khi chiến thuyền bảy tiến vào thần thức của bọn hắn dò xét phạm bí lúc. bọn hắn ngạc nhiên phát hiện trên chiến thuyền kia thế mà chỉ tồn tại một tôn độ kiếp cảnh khí tức, thánh nhân cảnh một đạo không có. Liên ngay cả đại thừa cảnh đều chẳng qua 20 người, phần lớn đúng là lục cảnh cùng thất cảnh. Dạng này phát hiện, để bọn hắn không khỏi vặn chặt đôi lông mày, một lần cho là mình thần thức dò xét xuất hiện sai lầm, thậm chí cùng bên người đồng liêu xác nhận khi lấy được đồng dạng đáp án sau, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh làm sao có thể dạng này, rất yếu. Bọn hắn đến cùng từ lâu tới vô số vấn đề hiện lên trong đầu của bọn hắn trong lòng bọn họ hoang mang so với vừa rồi càng sâu như là rơi vào trong mây mù nhìn thế giới hết thể đều lạ như vậy mơ hồ không rõ quá mức khác thường khổng lồ như vậy hàm đội, nhiều ngày như vậy chữ cấp chiến thuyền thậm chí còn có một chiếc siêu việt chữ thiên cấp chiến thuyền tồn tại vì sao phía trên tu sĩ lại là yếu như vậy yếu đến phe mình ra một người liền có thể đem nó toàn bộ diệt đi tình trạng đơn giản có thể dùng không thể nói lý để hình dung không hợp thoái thường đơn giản không toi thoái thường thế nhưng tối thuong sự thật bày ở trước mắt bọn hắn lại nên như thế nào phản bác trong lúc nhất thời hai loại thanh âm không ngừng nghiên cứu thảo luận các loại suy đoán rất thưa thất nối thành một mảnh nam hải bờ ồn ào không chịu nổi cái này không thích hợp t tựa như là hoàng châu tới hoàng châu hoàng châu khi nào giàu có như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lao phu không tin không chỉ là bọn hắn thánh nhân kỳ thật cũng ngộng tự nhiên cũng không chỉ thánh nhân ngộng liền ngay cả tam giáo lao tổ cũng lộn xộn tại rừng lá phong bên trong chỉ gặp đạo tổ phật tổ cùng nhau dưới thánh ý thức đứng dậy nhìn lên trên chân trời chiến thuyền bày xem xét một cái không lên tiếng thần sắc phức tạp nhiều biến há lại đặc sắc có thể nói đạo tổ cái này không thích hợp a Nho sinh, ân, đúng là Hoàng Châu tới không giả. Phật tổ, Tô Tiền Bối quả nhiên xuất thủ. Nhô thấy 100000 đạo khí tức, một vạn năm này Hoàng Châu thật đúng là cho lão phu một cái to lớn kinh dị a. Liền ngay cả một bên Châu Đen cũng giơ lên đầu châu, liếc qua nhien xuat thu nho thanh khong khong đao khi thuc mot van nam nay kêu lên kinh hy a lien ngay ca mot tiếng ưu. Chương 526. Vong quân Chương 526. Vong quân uy. Lúc này, Thần Vân Chu bên trên, Thứa Khinh Chu mấy người cũng tự phát tụ tập đến bong thuyền, nhìn qua phía trước, trong mắt một nửa mừng rỡ một nửa rung động. Mừng rỡ tại buôn Ba một trận, cuối cùng là đến Nam Hải. Rung động ở trước mắt thấy chi cảnh, hứa Kinh chu đứng chắc tay đứng tại đoạn trước nhất tùy ý gió phủ tóc dài nâng lên trường bảo phân phật tất nhiên là ngụy nhiên bất động nhấp nhìn mắt đập vào trong mắt chính là vùng đất bằng phẳng bãi biển trên bờ biển là vô số các thức lớn nhỏ vân chu tầng tầng lớp lớp tổ hợp lại với nhau nhìn từ xa thời điểm dường như một tòa lơ lửng ở chân trời thiên không thành vô cùng to lớn đen nghịt một mảng lớn lớn nhỏ mới cũ thiên phàm che lấp mặt trời vạn khả tranh lưu dường như một chút đều không nhìn thấy cuối cùng vân chu bầy phía dưới bãi biển trước đó xác nhận biển cả có chút nhìn không do lắm bao phan phận, tat nhien tại thật mỏng trong mat chinh la vung đat bang phang bai bien tren bo bien la vo so cac thuc lon nho van chu tang tang lop lop to hop lai voi nhau nhin tu xa thoi điem duong nhu mot toa lo lung o chan troi thien khong thanh vo cung to lon đen nghit mot mang lon lon nho moi cu thien pham che lớp mat troi van kha tranh luu duong nhu mot chut đeu khong nhin thay cuoi cung van chu bay phia duoi bai bien truoc đo xac nhan bien ca co chut nhin khong rõ lam bao phu tai that mong trong Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại có thể nhìn cái mông lung, loan thoáng có thể nhìn thấy cái tiêm màu xanh thẳm trên mặt biển có một đầu màu bạc hóa đơn tạm từ trong biển ngang qua mà qua. Giống như là thanh lâu kia bên trong cô nương, mặc sa mỏng, ở trước mặt người làm điệu làm bộ, mê người phong cảnh như ẩn như hiện, để cho người ta nhịn không muốn gỡ ra, xem rõ ngọn ngành Bất quá, cái kia màu bạc vì sao? Người nhìn thấy lại là rõ ràng, bởi vì tại màu bạc nơi cuối cùng, có thể thấy được một đầu linh hà xâm nhập trong biển. Linh thủy vào biển, lại là không cùng tại nước. Càng giống là thủy ngân giống như, cùng không hợp nhau. Lấy nước là lòng sông, lấy nước là bờ sông, một màn như thế tự nhiên là so cái kia đẩy trời vân chu càng khiến người ta tâm thần rung động không tự chủ được hít một tiếng linh thủy coi là thật thần kỳ hứa khinh chu hô hấp lấy đối diện tới gió biển hơi khô khô mang theo chút hàn ý nhét miệng lên chậm tiếng nói chúng ta đến bên người đám người riêng phần mình lên tiếng lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nghị luận phản ứng cùng mây kia thuyền trong biển người cùng yêu một trời một vực quy quy thật nhiều thuyền à cái này cần mấy trăm vạn người đi không chỉ các ngươi nhìn không chỉ có người còn có yêu đâu nhìn tên kia có cánh là điểu nhân tiểu bạch rất là khinh thường cánh mà thôi ngạc nhiên khiến cho ai dường như không có Vô ưu chỉ vào trong biển đầu kia như ẩn như hiện linh hà, kích động nói, các ngươi mau nhìn, đó là linh hà. Thật cùng sư phụ nói một dạng a, ở trong biển cùng ở trên lục địa là giống nhau, thật thần kỳ. Thanh diện ôm cánh tay, hoàn toàn như trước đây lanh khốc, cũng hoàn toàn như trước đây rơi dày, cùng mấy người cũng không tại một cái kênh bên trên chợt chợt, những người này thuyền thật không được, quá phá. Còn tại tiểu khê vân cũng cùng nó sinh ra cộng mình, thần thái sáng láng nói xác thực, xem ra thượng châu cùng bát hoang thực lực cũng liền bình thường, đều có các tâm tư, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, có người rung động nơi này ở giữa nhân số trí cự, có người kinh hô tại linh hà chi thần bí tự nhiên cũng có người ngẩng lên cao cao đầu lâu đem cái kia trọng tâm đặt ở ganh đua so sánh phía trên cũng tỉ như thuyền của bọn hắn thật nhỏ thuyền của bọn hắn tốt cũ các loại đồng thời đạt được một cái kết luận chỗ này vị thượng châu cũng liền như thế nói chung từ đó thu hoạch tràn đầy cảm giác ưu việt bất quá cũng khó trách bọn hắn xác thực có tư cách đó dù sao như thế ngang tàng vần chú bảy vốn là hạo nhiên số một không có cái thứ hai người thôi nếu ra đời quần thể ý thức coi ta phương đồ vật mạnh hơn phe mình đồ vật lúc cũng rất dễ dàng bài tiết ra nhiều ba án để cho mình sinh ra cảm giác ưu việt cùng tán đồng cảm giác từ đó bảo trì tâm tình vui vẻ thời khác này hoàng châu các tu sĩ nói chung chính là như vậy tâm tình tới gần nam hải bờ tới gần vân chu hải tiểu bạch hạ đạt quân lệnh tam quân chuẩn bị chiến đấu các tu sĩ tuân lệnh nhao nhao hàng chính tại vân chu phía trên từng cái đứng nghiêm ưỡn ngực ngầm đầu miệt thị thiên địa vương giả chi sư ba khí lộ bên chiến kỳ toàn bộ dâng lên chu mãn phảm cũng lội vang chống trận toàn bộ vân chu chiến trận trong nháy mắt khí thế kéo căng vô cùng trước dương cũng rất là phết lối tiểu bạch đứng ở đầu thuyền lại mắt mặt mũi tràn đầy đặc ý tràn đầy phấn khởi nói run rẩy đi cảm thụ một chút thuộc về vòng yêu quân bình phong mà đối với cái này Hứa Khinh Chu cũng không có ngăn cản. Dung Tiểu Bạch lời nói rằng, quân đội tồn tại yếu tố đầu tiên chính là uy hiếp, mà không phải giết người công phạt, đem tất cả chiến đấu bóp chết trong trứng nước, mới là quân pháp bên trong thượng sách. Nói đơn giản điểm, đơn giản chính là không chiến mà khu người chi binh. Hứa Khinh Chu cảm thấy rất có đạo lý. Mà lại, điểm thời gian này là biểu hiện ra quân uy thời cơ thích hợp nhất, dù sao đối với người tới nói, ấn tượng đầu tiên tóm lại là ký ức là khắc sâu nhất để cho địch nhân cảm nhận được thuộc về vong hữu quân cường đại cùng sĩ khí, truyền lại không ở ngoài một cái tin tức, đó chính là lão tử rất mạnh, mà cái lão tử, không phải vậy đầu cho ngươi đánh lệch ra đồng thời. Phía Khinh Chu cảm thấy đây là có dụng, xác nhận có thể tránh khỏi một chút phiền vãi không cần thiết. Hoàng Châu cùng bên trên Tứ Châu khác biệt, cùng Bát Hoang cũng khác biệt. Bên bac hoang tứ Châu một đoạn thời gian rất dài mặc dù cũng ở vào hạo nhiên lớn phía trên, nhưng là đối với Thượng Du nhân yêu tới nói trong nhận biết của bọn hắn Hoàng Châu gần như không. Bình thường lúc tất nhiên là không ai sẽ đem nó coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là hôm nay, tóm lại là không giống với lúc trước, bọn hắn dùng mặt bài thuyết minh cường đại để càng nhiều người kinh điệu cái cầm đồng thời cũng phô bày thuộc về mình thực lực, cùng với Vân Chu phía trên trăm chống cùng vang lên thanh thế sự minh ông như lôi đỉnh chi lực. Lên lúc tử điện sẽ rách màn trời, hạ thấp thời gian tiếng sấm đinh thay nhức óc. Bất quá, dạng này trương dương tử cũng là đưa tới rất nhiều người bất mãn, dù sao dù sao cũng hơi khiêu khích dí vị, cho dù không có cũng rất đắc ý lúc có người ở trước mặt mình đắc ý chính mình không có đồ vật lúc người khó tránh khỏi sẽ không chế không nổi sinh lòng ghen ghét đặc biệt là khi bọn hắn cảm thấy ngươi so với bọn hắn yếu thời điểm, tình huống càng sâu. Lúc này nơi đây sinh linh, nói chung chính là như vậy ý nghĩ. Bọn hắn đang suy nghĩ, dựa vào cái gì một cái nho nhỏ hoàng châu, hạ châu mà thôi có thể có nhiều như vậy chữ thiên cấp vân chu, còn có một chiếc siêu việt chữ thiên cấp. Còn có nho nhỏ hoàng Châu, vì sao như vậy đắc ý, đơn giản chỉ có thể nói ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi nhao nhao đậu đen rau muống mở miệng niệm mai à một cái bên dưới tứ châu mà thôi như vậy trương dương thật không biết chính mình họ gì ta phảng phất thấy được một cái nhà giàu mới nổi sắc mặt còn nổi trống khiêu khích như vậy trương dương thật không sợ để cho người ta đọc đi có ý tứ rất ngông cụm a bốn bất quá bọn hắn lại cũng chỉ ta phản thể là âm thầm nói xấu trong lòng thôi tất nhiên tu rat ngong của không người nghĩ tới động thủ thật giao hấn một chút đối phương tiền bởi vì trong lòng của bọn hắn từ cũng có sợ đến từ vong lưu quân uy hiếp để bọn hắn trong lòng không chắc càng không quyết định chắc chắn được không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy liền liên hạ tứ châu lý còn lại ba châu tu sĩ hiện nay cũng là chua không được mà lại so với thượng châu người trong lòng càng thêm không công bằng dù sao cùng là hạ châu vì sao bọn hắn cảnh tượng như vậy mà bọn hắn lại như thế bị khuất dương lên một tác chế lúc lên lúc xuống lập tức phân cao thấp mạnh yếu rõ ràng loại này tranh lệch tựa hồ so giết bọn hắn còn khó chịu hơn vì vậy không ít người hùng hùng hồ hổ hổ, đúng là vẫn không nay tren lech nguyền rủa lên hoàng châu người cuối cùng cũng bất quá là một câu Khi ăn không được bồ đào thời điểm, bồ đào kia chỉ có thể là chua. Chỉ thế thôi. Chương 527. Tam Châu hò hét. Chương 527. Tam Châu hò hét. Bãi biển bên ngoài trong sơn cốc, cùng ngày bên trên chiến thuyền bày đến gần thời điểm, trong sơn cốc nghe tiếng mắng một mảnh. Gặp một bụng lớn hòa thượng cười toe toét hai hàm răng trắng, hùng hùng hổ hổ nói thứ độ gì, như thế có thể đắc ý, sớm muộn đệ cho người ta cho siêu độ. Lại gặp một con đường nhỏ sĩ lam bộ, ngón tay bấm niệm pháp quyết, nghiêm túc nói đạo ra lên một tràng, mệnh không tám thước, khí treo ba trượng, điểm đại hùng, hỏa sát thân, bọn hắn sống không quá mùng một. Còn có một nho sinh sắp kiếm trong tay ngầm xì một tiếng phi vong ưu hai chữ này cũng là người hoàng châu có thể sử dụng các ngươi cũng xứng tương tự ba người người tất nhiên là không phải số ít đương nhiên cũng có tu sĩ nhìn lên trong mắt tràn đầy hâm mộ đúng trọng tâm bình luận thực như a bọn hắn thật thật tránh vong ưu rất thân thiết ta thế nhưng là ta rất muốn chơi hắn bọn họ làm sao bây giờ vong ưu cũng có thể tùy tiện dùng kỳ thật bọn hắn đối với hoàng châu là không có ý, mặc dù là ước cao ghét tị nhưng cũng không đến mức này bọn hắn như vậy nổi giận nguyên nhân có lẽ hay là bởi vì cái kia vong ưu hai chữ đi nơi đây không ít trời huyền tam châu tu sĩ cùng hứa khinh chu phần lớn đều biết kết quả thiện duyên hoặc bị hắn giải qua lo vô luận là vong ưu đại sư hay là vong ưu thi nhân lại hoặc là vong ưu tiên đều là bọn hắn đối với hứa khinh chu tôn sưng cái này không chỉ là lấy lỏng càng nhiều hơn chính là kính sợ mà đối với hứa khinh chu kính sợ tự nhiên cũng trong lúc vô tình kéo dài đến càng nhiều địa phương trong đó cũng bao quát cái này vòng ưu hai chữ khi cái này đầy trời vân chu thời điểm xuất hiện bọn hắn bản năng là rung động mà khi nhìn thấy cờ xí kêu bên trên viết vong ưu hai chữ lúc lại là cảm giác si keu ben tren không hiểu thân thiết ngay sau đó chính là hầu nghi cùng kinh ngạc đã từng tưởng qua cái này vân chu bày chẳng lẽ cùng tiên sinh có quan hệ? thế nhưng là khi dò xét đến mây kia trên thuyền khí tức, không có một đạo là quen thuộc, lại biết được lúc nào tới từ hoàng châu về sau, bọn hắn tất nhiên là bỏ đi ý nghĩ như vậy. chỉ là cho là cái này đơn giản chính là trùng hợp thôi. bởi vì tại trong lòng của bọn hắn sớm đã chắc chắn, bọn hắn vị kia vong lưu chỉ thuộc về bọn hắn, cùng còn lại châu không có nửa xu quan hệ. huyền châu là nghĩ như vậy, châu cũng nghĩ như vậy, ngày đó châu tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại tam châu người vốn là ở tại ba cái địa phương, giữa lẫn nhau cũng không có giao lưu, tất nhiên là không ai nghĩ tới bọn hắn vị kia vong ưu tiên sinh đúng là toàn bộ bên dưới tứ châu vong ưu tiên sinh. Vì vậy, khi suy đoán bị bản thân phủ định, lại nghe nói cái kia Hoàng Châu chiến thuyền bẩy gõ vang chống trận, một bộ vênh vá hung hăng, ngang ngược càn rỡ thái độ hướng phía bờ biển ra thời điểm. Bọn hắn to lớn tâm lý chênh lệch cùng mãnh liệt đánh vào thị giác, để bọn hắn manh động chán ghét cảm xúc, đặc biệt là vong ưu hai chữ trùng hợp, càng làm cho bọn hắn tiềm thức cảm thấy đối phương có tội. Vũ Nục vị tiên sinh kia danh hảo. Dù sao bọn hắn trong nhận thức biết tiên sinh, từ trước đến nay địa thấp, chỉ lo thân mình thời điểm, cũng không rơi xuống kiêm tệ thiên hạ bại tập. Xem kỹ lời nói, kỳ thật liền cùng Hoàng Châu một dạng, tại một ít địa phương, nếu là loạn bôi vẽ linh tinh vong ưu hai chữ, hoặc là đối với vong ưu hai chữ nói năng lô mảng, nói chung cũng là muốn bị người đánh một đánh, giáo dục một phen. Tam Châu Tử cũng không ngoại lệ. thêm nữa nhiều ngày đến, bởi vì thượng châu cùng bát hoang y mắng ác bách, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể xa xa trốn ở trong sơn cốc động lại thật lâu biệt khuất cùng oán khí cùng nhau phong thích, mới có hiện tại phản hồi. quân tình xúc động phẫn nộ đánh không lại, mắng luôn luôn làm được đi. bất quá, theo chiến thuyền tiếp tục tới gần, tới gần đến tầm mắt của bọn hắn ngưng tụ chân nguyên có thể thấy rõ trên chiến thuyền kia người cùng vận thời điểm, sự tình bắt đầu xuất hiện chuyển biến cái kia một ngựa đi đầu to lớn thần vân thuyền vốn là đám người nhìn chăm chú tiêu điểm mà hứa khinh chu hết lần này tới lần khác đứng tại chỗ dễ thấy nhất vẫn như cũng là gương mặt kia thiếu niên anh tuấn nói niệm có tử ấm nói như ngọc lần đầu gặp gỡ đều là hoa hốt theo bản năng rủi rủi con mắt ân hoa mắt càng có cô nương nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thở dài trong lòng tưởng rằng chính mình tư quân xuất ruột xuất hiện ảo giác gặp ai cũng giống cái kia tiên sinh tự rêu cười một tiếng thế nhưng là thời gian dần trôi qua sự tình không giống với lúc trước liên tục xác nhận thiếu niên thật sự là thiếu niên kia mà lại càng ngày càng rõ ràng lúc này không ít người làm động. Tiếp lấy trong mắt, chính là bừng tỉnh đại ngộ. "Vong Ưu, Vong Ưu, này Vong Ưu vậy mà quả nhiên là bọn hắn Vong Ưu." Chỉ gặp một lão giả run run rẩy rẩy đứng dậy, chỉ vào trên đám mây thần vân truyền, kích động hô lớn thi tiên, là thi tiên đại nhân. Cũng có người đang gọi Vong Ưu đại sư, là Vong Ưu đại sư, đại sư tới. Cũng nghe đến hét to các huynh đệ, mau nhìn, là tôn thượng, Vong Ưu tôn thượng. Sau đó trong lúc nhất thời, trong toàn bộ sơn cốc Tam Châu tu sĩ triệt để đi cuồng. Từng cái đứng dậy, hoặc cao giọng hô, hoặc cao phất tay, gần như cồn loạn hô to thuộc về Hứa Khinh Chu vậy thì khác danh hào tiên sinh. Đại sư Tôn thượng, chân nhân, thi tiên, vong yêu tiên, từ thưa thất đến dày đặc, từ ồn nào đến càng thêm ồn nào, thẳng đến quẩn cuộn quanh quần trong sân giã. Thay đổi thường ngày, nhao nhao thò đầu ra. Hứa khinh Chu liền đứng tại Vân Chu bên trên, tự nhiên là trước tiên liền nghe đến dưới thân động tĩnh, từ bên trên nhìn xuống dưới, gặp khắp sơn cốc bên trong cái kia từng tấm khuôn mặt quen thuộc, cảm khái rất sâu. Gặp lại người cũ, không chỉ một người, hắn tất nhiên là mừng tít mắt, giơ tay lên, cùng phất tay ra hiệu, cười đến cứ gọi là một cái sảng liên giống cái kia tuần sắt lãnh đạo hạ cơ sở bách tính kinh yêu cái sau nối tiếp cái trước hô to kỳ danh đạt được đáp lại tam châu tu sĩ càng thêm hưng phấn tiếng la càng lớn nói là cuồng loạn cũng đúng mức chỉ lạ như vậy một màn lại là khiến cho hoàng châu một không không không tu sĩ từng cái mộng bước gấp nghe từng tiếng kia hò hét theo bản năng đem ánh mắt rời về phía chủ thuyền rơi vào vị tiên sinh kia bên trên tỉnh tỉnh mê mê như rơi mây mù bình thường nhỏ giọng thầm thì tự quyết định tình huống như thế nào bọn hắn là đang tiêu tiên sinh đúng không ai có thể nói cho ta biết những người này đều là từ nơi nào xuất hiện ngắn ngủi bàng hoàng lại đến dần dần hiểu rõ trong mắt bọn họ ánh sáng sáng lên chút đối với tiên sinh sùng bãi càng đưa mắt nhìn chút ai có thể nghĩ tới tiên sinh tên đúng là lấy danh dương hoàng châu bên ngoài có người nuốt nước miếng một cái khen tiên sinh thực lưu a có người dựng thẳng lên một cái thở dài lợi hại từ cũng có nhân thần hái sáng láng nói xác định đây đều là người một nhà ha ha mà chủ trên thuyền một đám người từ cũng kinh ngạc nhìn hứa khinh chu ánh mắt ý vị sâu xa tràn ngập hiếu kỳ cũng không hiểu tiểu bạch cười tủm tìm hỏi lao hứa giải thích một chút thôi khê vân dắt lấy hứa khinh chu cánh tay cũng nói đúng à tiểu chu thúc cái này tình huống như thế nào hứa khinh chu ánh mắt đảo qua đám người tại bọn hắn trong trời móng ho nhẹ một tiếng một bộ cao thâm mặt chắc thái độ phiền muộn nói ai ta mặc dù lấy không tại giang hồ thế nhưng là trên giang hồ nhưng đều là ta truyền thuyết một câu chọc cho các cô nương nghẹn đỏ mặt nghe được thiếu niên kia bọn họ mắt trợn trắng còn có một đám đám lao già này cười để mặt kiếm lâm trời một tay bỏ vào túi nói một câu mặt dài a khê vân cơ hứa khinh chu cánh tay ta tiểu chu thúc chính là mày oa vô ưu nâng nói sư phụ thật lợi hại danh dương hạo nhân a thành diện bóng tay thiên sinh lưu chỉ có tiểu bạch nhìn xem bên trong thung lũng kia đổi theo chiến thuyền bảy mà đến từng đạo trường hồng một chút nghiêm túc nói ra xem ra ta có bận rộn hứa khinh chu vỗ tiểu bạch bả vai an ủi ủng hộ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ta xem trọng ngươi tiểu bạch ngạo nghê nói không cần nhiều lời ta hứa đại giang dùng Minh, càng nhiều càng tốt tất nhiên là trêu đến bốn phía tiếng cười càng sâu chương 528, tam giáo tổ sư rời đi chương năm trăm hai mươi tám giáo tổ sư rời đi chuong 528, tam giao to su roi đi van chu tự sơn ở giữa qua tam châu tu sĩ kinh không lên đi theo mà đến cái sau nối tiếp cái trước nghe cái kia Huyền Châu đại hòa thượng giảng ta thừa nhận ta vừa thanh âm nói chuyện hơi lớn, chi đội ngũ này phi thường điệu thấp lại xa hoa, còn có nội hàm, ha ha. gặp cái kia Châu nho sinh có kiếm, ngựa không đi. đối với bên người đồng bạn nói, khụ khụ, nô lên đến, đứng thẳng, ánh mắt, chú ý ánh mắt, đối với, cứ như vậy, đều tự tin chút, đừng sợ. lại nhìn thấy ngày đó Châu đạo sĩ ngẩng lên cái cằm, nên bước lục thân không nhận bộ pháp, xem thường nhìn qua thượng Châu cùng bát hoang tu sĩ, cao thâm khó lường nói a, chỉ là thượng Châu trong nháy mắt có thể diệt. lúc đó cảm thấy hoàng chu Trương dương, hiện nay bọn hắn cảm thấy. Hoàng Châu hay là quá vô danh chút, tiên sinh đứng ở nơi đó, thế giới liền nên tại dưới chân. Cho nên, bọn hắn giờ phút này sửa đổi dương, cuối cùng vẫn là biến thành chính mình một giây trước chán ghét bộ dáng. Mà hết thể này hết thảy, tất nhiên là đáp lên Châu cùng Bắc Hoang người cùng yêu nhìn cái rõ ràng, giờ phút này không hiểu ra sao, có chút không rõ ràng cho lắm. Gặp Hoàng Châu tới 100 chiếc thuyền, thẳng đến bờ biển mà đến, sau đó lại nghe được cái kia dấu ở trong sơn cốc Tam Châu tu sĩ cao giọng hô, ngôn ngữ không rời hai chữ, "Vong hữu." Tiếp lấy nhau nhau đứng vậy, đi theo mà đến, như vậy một màn, dù sao cũng hơi để bọn hắn không nghĩ ra. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, u mê không thôi đặc biệt là khi bọn hắn phát giác được, hết thể nguyên nhân gây ra tựa hồ chỉ là bởi vì một thiếu niên lúc xuất hiện, liền càng thêm mờ mịt. Không thể phủ nhận, thiếu niên kia có một ít tiểu xoáy khí, thế nhưng là thiếu niên rõ ràng bất quá bất cảnh, vì sao có thể làm cho Hạ Tứ Châu tu sĩ sinh ra lớn như vậy phản ứng? Như là thần nhân hạ phạm giống như, đây là gì nguyên do, lại có gì đạo lý, không nghĩ ra, thật không nghĩ ra tê, cái này tình huống như thế nào? Cùng một bọn, sự tình trở nên thú vị. Thiếu niên này, không đơn giản a. 4. Cứ như vậy, ở trên mấy triệu người tiếp tục nhìn soi mói hoàng châu vân chu bảy cuối cùng đình chỉ tiến lên treo tại cách đại bộ đội xa hơn một chút một chút trời cao bên trong mà tam châu tu sĩ cũng nhao nhao đổi tới tụ tập ở chiếc kia lớn nhất chiến tuyến trước đối với thiếu niên kia thở dài bài kiến hàn huyên một trận nơi xa trong sân gốc, béo con lựa chọc lão nho sinh còn có tháo đạo trưởng một lần nữa ngồi về trên mặt đất tiếp tục lên quanh lò lửa pha trà nhàn sự đến bất quá giữa lẫn nhau trong mắt có nhiều vẻ mặt nghiêm trọng sắc mặt thâm trầm đều có các tâm tư không còn cãi nhau cũng thu hồi ngày xưa cây kim so với cọng dâu Nho Thánh không hiểu lẩm bẩm một câu nói nho sinh kia thiếu niên không đơn giản, hồn nhiên hạo nhiên khí. Phật tổ bình tĩnh nói, nhìn thấy cô nương kia không có, tiên linh dễ. Đạo tổ nắm trong tay chén, đôi mắt rũ xuống rất nặng, tức một đạo, đứa bé kia thế mà còn sống. Nho sinh thản nhiên nói, tô tiền bối nếu tặng đao nơi này con, chúng ta sợ là không động được. Đạo tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm 300 năm hoàng châu, thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt ta. Liên đứng dậy, đối với trên đất châu đen nói một câu láo hỏa kế, đi. Phật tổ nước mắt, khép mắt, mặt mũi hiền lành nói không phân một phần sao. Một người chọn hai cái đạo tổ toét miệng nói phân cái gì phân thiên hạ yêu nghiệt người có tài đến có thể còn sống đi ra ta thiên đạo núi đều muốn nãy giờ không nói gì nho thánh vuốt dâu dài nói vương đạo hưu không khỏi quá thăm chút đạo tổ nô bưu môi xoay người nhảy lên thanh vuot dau dai noi phương đao cóng nhìn chằm luu cong nhin cham cham hai người rêu cợt nói hai người các ngươi so với ai khác đều rõ ràng vị kia coi trọng khi nào đến phiên ngươi ta ba người làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu đi các ngươi từ từ chơi đi nói xong vô dưới hông thanh lưu thanh lưu trong mắt nổi lên một vệ kim quang sau đó liền gặp trước mắt không gian mở một cái lỗ hổng lưu bước ra một bước trốn vào trong hư không thời gian trong ngay mắt người châu liền biến mất vô tung vô ảnh thậm chí cái kia đồng thời rơi xuống lá phong còn chưa rơi xuống đất rất nhanh đi cũng rất thẳng thắn bàn hoa thượng vân vây Phật châu nhìn về phía lao đầu trước mắt hỏi ngươi thấy thế nào lão nho sinh khẽ nhấp một cái trả dư quang nhìn thoáng qua phương xa cái kia thuộc về hoàng châu vân chu bảy bên trên phong khinh vân đạm nói có thể còn sống đi ra rồi nói sau dứt lời cũng đứng dậy đạp trên phong viên đi tiêu sái rời đi như thần tiên bình thường nhậm nhị độ vận thậm chí chưa từng táo biệt Phật tổ lắc đầu cười cười, tay phải hướng trước người rung động, trước mắt hết thể liền trở nên sạch sẽ. Nó từ đứng, dậy, chậm rãi từ từ hướng về dưới núi đi đến khổ hải vô nhai, quay đầu không bờ. Ba người đi, cũng không ở trước mặt người đợi lộ diện. Bọn hắn tới đây một chuyến, cũng không phải vì can thiệp Nam Hải sự tình, chỉ là muốn mượn cơ hội nhìn một chút Hoàng Châu sự tình ba trăm năm trước. Hoàng Châu dị động, bọn hắn tiến về, đã thấy To Thí chi la muon muon co hoi nhin mot chut hoang chau su tinh 300 nam truoc chấn xung quanh, nói một câu bảo đảm Hoàng Châu ngàn năm. Cho nên bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này Hoàng Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Hôm nay thấy được, tự nhiên cũng liền chính mình trong lòng chuyện. Nói thật, rất rung động. Này một nhóm, Hoàng Châu 100. Không không không chúng tuy nhiều, nhưng lại hay là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, để bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là chiếc chiến thuyền kia trên có rất nhiều thiên tài. Thậm chí có mấy người còn vượt qua bọn hắn thượng châu những tiên kiêu kia, có thể để bọn họ nói câu trước yêu nghiệt đến. Ba cái cô nương, một thiếu niên. Cô nương người, tóc trắng nữ, tiên linh lễ, còn có đeo kiếm nha đầu, tất nhiên là Tiểu Bạch, Vô Ưu, cùng Khê Vân. Mà thiếu niên chính là Thần Diễn, bán yêu chi tử. Bạch Lang cùng Giang Vân bạn hái tử. Ba người sống mười khe van ma thieu nien chinh la thành dien và năm thực lực sớm đã thông tin triệt địa khoảng cách gần như vậy tất nhiên là nhìn cái rõ ràng bất quá không chỉ có như vậy so với bốn người này ngược lại là còn có một người thư sinh hấp dẫn bọn hắn tuyệt đại đa số lực chú ý bởi vì bọn hắn có thể phát giác được những thiên tieu kia cũng tốt vẫn là bọn hắn nâng lên yêu nghiet chi tài cũng được tựa hồ cũng tại vây quanh thiếu niên này chuyển không không chỉ là những người này còn có toàn bộ hạ tứ châu đến người đều tại vây quanh thiếu niên này chuyển hắn giống như gọi vong ưu thế nhưng là thiếu niên rõ ràng cảnh giới bình thường cũng không có chỗ đặc biệt gì thế nhưng là chỉ có một chút thư sinh kia bọn hắn nhìn không đấu bởi vì nhìn không thấu, cho nên thận trọng, lòng sinh gian nan khổ cực. Ba người tồn tại quá lâu quá lâu, từ kỷ nguyên mới bắt đầu liền đứng ở vạn vật tri đỉnh, nhất nghiệm liền có thể chúa tể vạn linh sinh diện. Bọn hắn chứng kiến quá nhiều tuế nguyệt biến thiên, cũng thấy qua quá nhiều thiên tài, không thể phủ nhận. Bốn người kia tư chất gần giống yêu quái, thế nhưng là tại hơn một trăm, không không không năm tuế nguyệt bên trong yêu nghiệt dạng này bọn hắn gặp qua rất nhiều. So với bọn hắn còn muốn yêu nghiệt cũng có. Thì như nhân tộc giang vân bạn, thì như yêu tộc bạch lang, thế như là, thì tính sao? Cuối cùng vẫn là bị không chế tại quy tắc của bọn hắn bên trong, hạo nhiên vẫn như cũ là hạo nhien van nhu cũng la hao nhien mà lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cho dù vị kia tựa hồ đâm một gậy nhưng cũng không sao trong lòng như thế nào lại nổi sóng chỉ có thư sinh không giống với bởi vì nhìn không thấu thế nhưng là dù vậy bọn hắn cũng chỉ là một chút không hiểu thôi mấy cái đến từ hạ châu thiếu niên chính là tự cho mình siêu phạm lại có thể lật lên như thế nào gợn sóng đâu không phải bọn hắn tự cho mình thanh cao mà là bọn hắn sớm đã nhìn lắm thành quen chuyện nhân gian thuận theo tự nhiên tại không có uy hiếp được bọn hắn chế định trật tự trước đó bọn hắn không gặp quá hỏi càng sẽ không tự hạ tư thái cùng những hậu bối này tranh một chuyến mà lại bọn hắn cũng không cho rằng sự xuất hiện của bọn hắn có thể thay đổi cái gì thiên hạ bàn cờ này hạ mười mấy vạn năm bọn hắn thắng không chỉ trăm cục chưa bại một lần như thế nào lại thua đâu đồng thời đã có người muốn cho bọn hắn sống ngàn năm vậy liền xem bọn hắn có thể hay không sống ngàn năm nếu là có thể sống sót thật làm cái kia người chắc cỡ lại bàn về cái thắng thua cũng không muộn loại này tự tin nguồn gốc từ tại bọn hắn tự lực nguồn gốc từ tại bọn hắn tự nhận là đúng chân lý cho nên bọn hắn đi tạm thời chỉ nhìn một chút liền mặc kệ sinh diệt chương năm trăm hai mươi chín chầm đợi Nam Hải mở lên chương bon han thực luc nguon goc tu tai bon han tu nhan la đung chan ly cho nen trăm cham đoi nam hai mo len chuong nam chờm đợi Nam Hải mở lên Tam giáo tổ sư đi Vô Thanh vô tư đến Vô Thanh vô tư đi chưa từng lấy đi nửa mảnh lá dụng tuy nhiên lại cũng không phải không người phát giác chí ít có hai người là nhìn rõ đến ba người tồn tại một người tự nhiên là tiên. không chỉ có nhìn rõ đến ba người đối thoại cùng tung tích cũng bị nàng nhìn cái rõ ràng nghe cái rõ ràng bọn hắn nói cái gì bọn hắn làm cái gì đều đã rơi vào tiên trong thai cùng trong mắt tất nhiên là khép cười một tiếng thầm nghĩ một câu thật đúng là ba cái lao hổ ly a đối với Tam giáo tổ sư nàng biết một chút nhưng cũng không nhiều chỉ biết là bọn hắn là nhân tộc đời thứ nhất thánh nhân biết bọn hắn biết một số bí mật bao quát chính mình tồn tại liên tục tồn tại còn có hạo nhân kiếp khởi kiếp lạc bí mật đồng thời ba người một mực tại dùng phương thức của bọn hắn ứng đối cái tiêu đạo kiếp không đối phải nói bọn hắn đang dùng phương thức của mình chỉ hoãn cái tiêu đạo kiếp giáng lâm nhân dân gian kéo dài tính mạng hạo nhiên về phần bọn hắn là vì đại đạo vẫn là vì thương sinh lại hoặc là chỉ là vì để cho mình còn sống đáp án nghĩ đến cũng chỉ có ba người bọn họ chính mình rõ ràng nhưng không thể phủ nhận quả thật có chút hiệu quả chí ít kỷ nguyên này xác thực so sánh tai con co hao nhiên kiep khoi kiep lac bi một thuc cua bon han ung đoi cai kia đao kiep nguyên cua minh chi hoan cai kia đao kiep dang lam quá rất nhiều chỉ là phương pháp là sai lầm hoặc là nói là cực đoan bọn hắn một mực tại dùng một sai lầm lại phương thức cực đoan truy tìm một cái chính xác kết quả thế nhưng là lôi đình mơ móc đều là thiên ân cước thủy chung là sẽ rơi tựa như là một cái mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân cuối cùng khó thoát khỏi cái chết tại làm sao giày vò cũng không ở ngoài chỉ là có thể sống lâu chút thời gian thôi kéo dài hơi tàn bọn hắn có lẽ không biết có lẽ cũng biết tóm lại bọn hắn không được chọn giống như nàng nhưng là hứa khinh chu không giống với chị ít hiện tại hứa khinh chu không giống với về phần về sau ai còn nói đến rõ ràng đâu mà đổi thành bên ngoài một người dĩ nhiên chính là hứa khinh chu Theo giải ưu sách thăng cấp, tự động dự cảnh phạm vi đã từ lúc mới bắt đầu trăm mét, gia tăng đến hiện nay mới dặm. Vừa bước vào nơi đây, bài xuất tiên liền hiện hóa ra thánh nhân khí tức mười đạo, trong đó ba đạo thánh nhân sơ kỳ, một đạo thánh nhân trung kỳ, còn có ba đạo thánh nhân đỉnh phong chi cảnh. Cùng Tô thí chi đúng là lực lượng ngang nhau, chỉ là tại vừa mới trong nháy mắt đó, cơ hộ cùng một thời gian lại biến mất. Vì vậy Hoang Mang, nhẹ vặn đôi lông mày, thấp giọng nói thầm một câu kỳ quái, "Cùng đi." Bốn. Bất quá hứa khinh chú, nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều, ngay sau đó sự tình, tất nhiên là chờ đợi tiên trúc bí cảnh mở ra. Còn nữa, chính mình có làm việc thiện giá trị 100 triệu. Vung Thiên Hạ này tự nhiên không sợ đồng thời, bên cạnh mình còn đi theo một vị tiên, mặc dù có lẽ đại khái nàng sẽ không đúng tay chuyện nhân gian, cùng người giao phòng, nhưng là uy hiếp một chút, cũng là hữu dụng. Có gì phải sợ hổ. Theo Tam Châu tu sĩ gia nhập, đội ngũ lần nữa mở rộng, từ cũng huyên náo. Tứ Châu tu sĩ bởi vì hứa khinh chu một người mà tụ tập, sau đó lẫn nhau hàn huyên, bắt đầu mới quen hiểu nhau. Tiểu Bạch để cho người ta thống kê một chút. Tam Châu tu sĩ so Hoàng Châu muốn thiếu nhiều hơn nhiều, nhưng là chất lượng lại tương đối tương đối cao. Huyền Châu tới 6000 người trâu tới 5.000 người, mà thiên châu thì là nhiều một ít, tới 8.000 người. trải qua ngắn ngủi câu thông cùng hứa khinh chu cho phép bên dưới, tam châu tu sĩ cũng bị lâm thời sắp xếp vong lưu trong quân đội với cái này, tam châu tu sĩ không từng có nửa điểm mâu thuẫn đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là tha thiết ước mơ sự tình đi. hoàng châu người muốn cùng tiên sinh, bọn hắn đồng dạng muốn cùng tiên sinh, chủ yếu nhất là đi theo tiên sinh có người cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn cũng không cần thiết đang e sợ bên trên tứ châu những cái kia tông môn khổng lồ cùng bắt hoang những yêu tộc kia đối với tam châu người, tiểu bạch rất nhân tính hóa để bọn hắn lấy châu làm đơn vị, riêng phần mình gây dựng ba cái quân đoàn. Tất nhiên là trời, huyền. Diễn phần mình tổ kiến, diễn phần mình tuyển tướng, bận điệu cũng coi như quên cả trời đất, an ở tại Vân Chu bên trên, lặng lặng chờ đợi Nam Hải mở ra. Mà sao động yêu tộc cùng nhân tộc đám người cũng dần dần bình ổn lại, tiếp nhận lại thích tướng chi này từ dưới tứ châu tạo thành liên quân. Trong lòng cũng không tiếp qua tại lo lắng, bởi vì bọn hắn ký càng dò xét qua, chi đội ngũ này, mặc dù rất nhiều người, nhưng là thực lực lại bình thường. Mà lại 13 vạn người mà thôi. Cùng nơi đây nhân khẩu tổng số so sánh, thực tình không nhiều. Từ cũng lười đang chú ý giữa lẫn nhau bình an vô sự, ngầm hiểu lẫn nhau ngầm thừa nhận sự tồn tại của đối phương lặng lạng chờ đợi Nam Hải mở ra, thời gian từng điểm từng điểm đi, rất chậm, cũng rất sốt ruột, cũng may xương ngủ càng ngày càng mỏng, đối với mỗi một cái tới nói cũng coi là một chút tâm lý anủi đi, chí ít có thể nhìn thấy bọn hắn chỗ mong đợi thắng lợi, ngay tại một chút xíu hướng mình lao tới mà an đến đi vào Nam Hải, gặp được rất nhiều yêu, rất nhiều người, Hứa khinh Chu buồn bực ngán ngẩm bên trong bắt đầu bù lại điểm tri thức, trong điểm liên quan tới yêu tộc, dù sao trước lúc này Hứa Khinh Chu một mực ở tại bên dưới tứ châu, thật không nghĩ qua có một ngày có thể cùng yêu tộc chạm mặt, tất nhiên là không hứng thú nghiên cứu liên quan tới yêu tộc sự tình, nhưng hiện tại không giống với lúc trước người yêu tộc lân cận ở trước mắt cũng là tiếp xuống trực tiếp cạnh tranh quân thể hứa khinh chu tự nhiên là cần tìm hiểu một chút bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể chiến mà không thua đương nhiên không chỉ hứa khinh chu tại bù lại bên dưới tứ châu người đều tại hiểu rõ liên quan tới yêu tộc sự tình trong đó lại lấy tiểu bạch nhất là để bụng dù sao cuối cùng nàng mới là quân đội người chỉ huy đây coi như là nàng bản chức làm việc yêu tộc kỳ thật cùng nhân tộc không ngừng mấy chi ít ở bên ngoài hình tượng yêu tộc lại may chi lớn cũng sẽ ở đến hóa hình cảnh sau hóa thành người bộ dáng chỉ là sẽ còn giữ lại một bộ phận yêu tộc sinh lý đặc thù Tỷ Như có chút trên đầu mọc ra sừng, có chút mọc lên răng nanh, còn có mọc ra cánh, hoặc là mặc nhiên duy trì lợi trảo, các loại, tóm lại nhìn từ xa giống người, nhìn gần giống như không giống là được rồi. Nhưng là nếu là thật sự nói đến đánh nhau, cho người ta đánh tức giận, bọn hắn hay là sẽ hóa hình la thú. Yêu tộc cảnh giới cùng nhân tộc cơ bản giống nhau, cũng chưa 14 cảnh giới, chỉ là cách gọi khác biệt. Tỷ Như nhân tộc nhị cảnh tiên thiên, yêu tộc gọi khai trí cảnh, cũng chính là khai linh trí cảnh giới. Tam cảnh trúc cơ, yêu tộc là hóa hình cảnh, có thể ẩn trốn yêu tộc lục thân, hóa thành loại người hình thái đằng sau cảnh giới tất nhiên là không được mấy. Cái đàn Hoa Anh, Đúc Thần Hồn muốn. Lúc đạt tới mười ba cảnh lúc, liền có thể tự xưng là yêu vương. Mà mười ba cảnh chi đỉnh, chính là đại yêu. Bắc Hải những đại yêu kia, chính là thuần một sắc mười ba cảnh đỉnh phong. Nếu là có hướng một ngày, phá mười bốn cảnh, liền có thể vũ hóa thăng tiên. Tứ cũng như người thành tiên, là viết, yêu tiên. Bắc Hoang trong yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn không có tông môn phê phái phân chia, bọn hắn chỉ có chủng tộc có khác đối với huyết mạch cao độ coi trọng. Tương đối bài ngoại, dù là cùng là yêu tộc cũng có sâm nghiêm chưa khinh bỉ. Cao đẳng huyết mạch sinh ra chính là vương giả, cao cao tại thượng, đứng tại tấm kim loại đỉnh so sánh ngươi là cao đẳng huyết mạch, dù là vừa rồi hóa hình, cái tiêu thấp cảnh, thấp nhất cảnh yêu cũng muốn đối với ngươi tất cung tất kính, tôn kính có thửa. so như nô bột bình thường. tại bát hoang tồn tại tám cái đỉnh cấp yêu tộc, phân biệt thống trị bát hoang địa giới, cũng thống trị toàn bộ yêu giới. tám đại yêu tộc tự xưng là thiên yêu tộc, danh xưng có được thượng cổ dị thú huyết mạch, lại có thượng cổ di chủ thuong co di chủng ly do thoái thác. cùng yêu quái tầm thường khác biệt, nghe nói thiên yêu tộc dòng chính dòng dõi vừa ra đời, chính là trời sinh tam cảnh, huyết mạch chi lực dị thường cường hãnh, chính như thành diễn tiểu bạch khi còn bé một dạng, nhục thân chi lực có thể cứng rắn chúc cơ, lại thắng. Chương năm Bát Hoang thường thức. chương 530, trăm Bát Hoang thường thức. Nhớ kỹ đó là một cái bình thường ban đêm, trên trời sao dày đặc sang chói, mông lung trong vụ hải, gặp một đầu màu bạc trưởng xà chỉnh tề cắt đứt biển cùng bờ Bờ biển trời cao bên trên, đèn hoa mới lên, giống như một tòa bất giả thảnh. Tiếng người huyên não, phi thường não nhiệt. Thần vân chu cái kia cột buồm tháp quan sát trên có một đôi người, chính dựa vào rào chắn, thổi gió đêm, tắm rửa tinh quang, xem nhân gian khói lửa. Hứa Kinh Chu hỏi Tiên Bát Hoang yêu tộc, cô nương có biết. Tiên hai tay dâng gương mặt xinh đẹp kia, tóc dài đen nhánh bay lên, cười nhẹ nhàng nói hạo nhiên sự tình không ai không biết, hứa kinh chu lại nói có thể cùng ta nói một chút không? Thiên Mi mắt nhẹ hợp, nói khẽ, đương nhiên. Sau đó nhìn trên trời sao dày đặc, đưa nàng biết, em hai nói Bắc Hạo Nhiên có Bát Hoang, cùng Nam Hạo Nhiên bên trên tứ châu tương tự, đều có một cái tuyệt đối kẻ thống trị, như nho, phật, đạo, tam giáo, Bát Hoang bên trong lại có tám đại yêu tộc, bọn hắn tự xưng là thiên yêu tộc, nói là thượng cổ dị thú huyết mạch, thế nhân gọi hắn là Hoang vực tám đại yêu tộc. Theo thứ tự là Thiên Lang bộ tộc, Thanh Câu bộ tộc, Long Giao bộ tộc, Thanh Loan bộ tộc, Mão Sư bộ tộc, U Minh Hổ bộ tộc, Thánh Vượng bộ tộc, Huyền Quy bộ tộc ngưng nói tiên tại nho nhỏ tháp quan sát bên trên qua lại giã bước đầu ngón tay điểm cai cảm điềm nhiên hỏi trước tiên là nói về thiên lang tộc đi cũng là nhà nguyên ngốc đại cá tử phụ thân chủng tộc thiên lang bộ tộc chúa tể sói hoang chi địa có được thượng cổ dị thú vệ nguyệt sói huyết mạch hiếu chiến trung thành khát máu tại tám đại trong yêu tộc chỉnh thể chiến lực có thể xếp vào ba vị trí đầu trong tộc lao tổ là bắt vương tòa một trong huyết lang yêu vương một đầu rất giá rất gia đại yêu nghiêm cần giảng xem như thành diễn ra ra ngoài ý muốn đi hứa khinh chu nhẹ nhàng vật lông mày lặp lại một câu huyết lang vương bạch lang cha Tiên lật đầu xác nhận nói, đối với Bạch Lang chính là hắn cùng Thiên Khâu bộ tộc sinh ra, xem như biến dị đi, Thiên Lang bộ tộc đều là lông đỏ, lông đen hoặc là lông xanh, duy chỉ có Bạch Lang là lông trắng, cho nên thế nhân liền đều quản hắn gọi Bạch Lang. Hứa Kinh Chu phảng phát ân vào một cái dưa lớn, không khỏi cảm khái, danh tự này tới thật đúng là tùy ý a, bất quá cũng không có phủ nhận tiên lời nói. Mấy ngày gần đây, hắn ở chỗ này nhìn thấy Lang tộc, xác thực không có hổn phí phát ân, tóc xanh chiếm đa số, tóc đen thứ hai, mà tóc đỏ bất quá 10 ngón số lượng. Nghe nói Lang tộc theo lông tóc đến phân chia huyết mạch, lông tóc càng đỏ, huyết mạch càng tinh khiết. Huyết Lang Vương sợ dĩ gọi Huyết Lang, cũng là bởi vì lông tóc của hắn đỏ cùng gì máu giống như, vì vậy gọi Huyết Lang. Có thể nói phi thường hợp lý minh bạch, tiếp tục. Tiên giống như cười mà không phải cười, tiếp tục nói, "Tốt, vậy chúng ta liền thuận nói Thanh Khâu bộ tộc đi, Thanh Khâu bộ tộc là Thanh Hoàng chủ nhân, chính là thượng cổ hồ tộc hậu duệ, cái này Thanh Khâu bộ tộc ưu điểm tôi, chính là đẹp mắt lạ, hùng tuấn, mẹ tĩnh, thế nhưng lại yêu giới nhan trị bo toc uu điem thoi chinh la đep mat lac hung tuan me tinh the nhung la yeu gioi nhan tri đam đuoc a." Nói bộ vị nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu, mắt nhìn, ý vị thâm nói, "Nghe nói lần này Thanh Khâu bộ tộc đệ nhất mỹ nhân Bạch Hồ lần này cũng tới a, dáng người kia, gương mặt kia, chập tuyệt, ngươi có phúc được thấy lạc. Hứa Kinh Chu trắng tiên một chút, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Nói chính sự đâu? Tiên lại là không thèm để ý chút nào, nhưng nghiêng nghiêng não liền tiến tới Hứa khinh Chu trước mắt, truy vấn ngươi liền thật không có hứng thú. Hứa Kinh Chu điếu môi nói, ta vì sao muốn cảm thấy hứng thú? Đây chính là tiểu hồ ly a, đại mỹ nữ. Hứa Kinh Chu cười ha ha, ngạo nghe nói, ngươi nhìn ta là loại kia si mê sắc đẹp người sao? Tiên tự nhiên biết Hứa Kinh Chu chỉ, dù sao trong đội ngũ này, xác thực có rất nhiều nghiêng nước nghiêng thành tồn tại, bất quá tiên vẫn là nói vậy nhưng không đồng dạng. Ngươi cùng các cô nương xinh đẹp đi ngủ, ngủ cũng liền ngủ đơn giản mệt mọi cái đầu đẩy mồ hôi thoải mái như vậy một hồi thế nhưng là ngươi cùng thành khâu bộ tộc cô nương đi ngủ đúng vậy trắng ngủ mỗi ngủ một lần đều có thể tinh tiến tu vi đây cũng là vì gì thành khâu cô nương như vậy thụ truy phủ nguyên nhân một cái là đi ngủ một cái là song tu khác biệt rất lớn a hứa khinh chu khoe miệng không cầm được co rúm im lặng đến cực điểm đây đều là cái gì hổ làm chi tử Phục dừng lại, ta đối với tu hành không có hứng thú coi là thật không có hứng thú ngươi cảm thấy ta cần sao thiên nhiên đầu qua nghĩ nghĩ giống như xác thực không cần hứa khinh chu từ mắt trợn trắng đi nói một chút khác đi nghe nói hứa khinh chu như vậy tiên cũng chỉ có thể vẫn chưa thỏa mãn kết thúc đối với thanh khâu bộ tộc giới thiệu ngược lại nói đến cái khác yêu tộc lại không quên đậu đen rau muốn một phen giả vờ chính đáng không nói thì không nói cùng ta hiếm có giảng một dạng giống như hứa khinh chu từ cũng chỉ là sờ lên trong mũi, hậm hực cười một tiếng bất quá hắn xác thực không có nói sai điểm này hắn xác thực không cần dù sao tu vi của hắn dựa vào từ trước tới giờ không là hạo nhiên thiên địa linh khí tự nhiên vô dụng bất quá đối với cùng thanh khâu hồ tộc đi ngủ liền có thể ngủ ra tu vi đến hắn thiện thiện biểu thị chất vấn vì sao đâu cũng không phải hắn cho là không có khả năng có thể là chuyện như vậy quá bất hợp lý mà là nếu như là thật thật ngủ liền có thể chướng tu vi hắn cảm thấy thanh khâu bộ tộc đoán chừng sớm diệt tộc kém cỏi nhất cũng bị nuôi nuốt đứng lên làm sao có thể còn có thể thống trị một đất hoang giới đâu dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội thật coi có hiệu quả như vậy thiên hạ sợ sớm đã cùng nổi lên mà phần có đương nhiên thật thật giả giả từ vô tướng quan hắn đôi với cái này cũng không có hứng thú nho nhỏ nhạc đệm tất nhiên là không ảnh hưởng toàn cục tiên tiếp tục giảng thưa khinh chu tiếp tục nghe nói xong thiên lang tộc nói một chút thanh khâu tộc giảng thanh khâu tộc nói lại giao long tộc nói mình là rồng kỳ thực là một đám đại xa thôi đủ loại chủ loại phong phú sa ma trời sinh tính bản dâm ngược lại là cũng hợp tình hợp lý thống trị mạng hoàng còn có thanh loa tộc thống trị thiên hoàng thánh vượng tộc thống trị mộc hoàng huyền quỷ thống trị lạnh hoàng kim sư tộc thống trị kim hoàng ưu minh tộc thống trị tối hoàng cũng thiết lập bát vương tòa tọa trần trung ương thống ngự toàn bộ bác hạo nhiên mà mộc hoàng lạnh hoàng kim hoàng tối hoàng thiên hoàng mã hoàng thanh hoàng sói hoàng hoang Ú minh toc thong xưng hạo nhiên bát hoàng đêm hôm đó cho tới đêm khuya hứa khinh chu đối với bát hoàng yêu tộc cũng có kỹ lương hơn nhận biết nói tóm lại thú thế giới so với người thế giới càng thêm huyết tinh cùng tàn nhẫn. Từ bên trên hướng phía dưới, đăng ký sâu nghiêm, duy huyết thống luận cùng nhân tộc linh căn mạnh yếu không định mấy. Bất quá giai cấp cổ hóa lại so nhân loại càng thêm nghiêm trọng. Chỉ ít tại nhân tộc địa giới thường cách một đoạn tối nguyện, cuối cùng có thể ra như vậy một hai cái áo vải thiên tiêu, có thể danh chấn nhất thời, thậm chí vượt trên các đại gia tộc đằng sau. Nhưng lại yêu tộc lại không giống mới, huyết mạch quyết định hết đoan tuyến nguyen đơn giản phân tích tổng kết. Nhân tộc chuyên đạo thủ nghiệp chỉ là đinh het thể rẻ có loại thôi, nhưng dễ co loai tộc núi roi tông đường chỉ thế thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát hứa khinh chu đoán sơ qua tụ tập ở chỗ này sinh linh tiếp cận 2 triệu trong đó yêu tộc chiếm tỷ lệ 2 phần năm nhân tộc đến gần vô hạn 3 phần năm dựa theo bình thường lo tới nói nhân tộc là muốn chiếm cứ nhân số ưu thế bất quá tình huống thật lại hoàn toàn khác biệt khi tiến vào vùng thế giới kia cảnh giới bị áp chế đến nhất cảnh đình phong tức lục thân đình phong lúc yêu tộc thể chất khẳng định là so với nhân tộc phải có ưu thế nhiều đặc biệt là những ngày kia yêu tộc thuần huyết hậu duệ khó khăn nhất xử lý giống như lúc trước tiểu bạch một dạng không tu vi cũng chiến trúc cơ mà thủ thắng Bất quá cũng may nhân tộc tiên kiêu, trong tay cũng có pháp bảo ứng đối, đặc biệt là đạo gia ngũ sát phủ, cũng độ là có thể lật về một ván. Về phần hứa khinh chu đơn phương tuyên bố vô địch, ở nhân gian quanh đi còn lại 400 năm, hơn 10 vạn cái cả ngày lẫn đêm. Giải ưu đến trên thuộc tính vạn. Mặc dù phần lớn thêm đến phương diện tốc độ, nhưng là cũng tăng thêm mấy chục năm lực lượng đến lúc đó, hắn có thể sử dụng ngón tay cho bọn hắn cả đám đều đã chết. Càng đừng đề cập tốc độ. Hắn chỉ muốn nói hai câu nói. Câu đầu tiên, nhất lực hàng tập hội. Câu thứ hai, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chương 531. Gió nổi lên Trong năm 531, gió nổi lên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thu cũng càng sâu. Nam Hải bên bờ sơn cốc, có thể là bởi vì nồng vụ kia nguyên nhân, cũng không có đạt được đến từ Hải Dương cùng Linh Hà quà tặng. Sớm đã trở nên muôn hồng nghìn điếc. Lúc nghe gió lên, từ gặp Di Vũ. Trời lạnh khá lắm thu, không khí bắt đầu trở nên cô giáo, giống như trên bờ người mở dạng, tại dài răng giặc trong khi chờ đợi, bắt đầu trở nên bực bội. Một tháng trôi qua, trên biển sương mù mỏng hơn chút, thường xuyên nhìn lên, đã loáng thoáng có thể nhìn thấy Nam Hải trên bầu trời có một đoàn tối om om đại ra hỏa. Rất rất lớn nhìn kỹ tự có thể phân biệt ra đó chính là thiên đảo hình dáng nghe tiên nói nhanh còn kém một trận gió mấy ngày thời gian vong lưu quân tại mất đi thời kỳ tại tiểu bạch chỉ lý hết thể đều tại ngay ngắn chợt tự tiến hành Bên dưới ba châu các tu sĩ cũng thời gian dần trôi qua dung nhập vào cái này đại tập trong cơ thể cùng hoàng châu các tu sĩ đánh thành một mạnh thường xuyên có thể thấy được cùng cùng trung trí hướng người uống thả cửa ngồi đàm luận nghe nói chu trường thọ còn cấu kết lại một cái thiên châu cô đương, cũng tại cái nào đó không muốn người biết đến khuya tiến hành xâm nhập giao lưu cụ thể chi tiết không tiện giảng Bất quá ngược lại là cũng bình thường, mười mấy vạn người đổi ngũ, có mấy cái tình đầu ý hợp cũng là hợp lý. Lại nói, ngươi tình ta nguyện sự tình tất nhiên là không người nói cái gì, nhưng là trật tự thủy chung lại ổn định. Mặc dù các tu sĩ la on từ Từ Châu, đến từ khác biệt tông môn, thế nhưng là đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ chính là Hứa Khinh Chu. Chí ít giữa lẫn nhau, bởi vì từ đối với Hứa Khinh Chu tín nhiệm, vong ưu trong quân bộ ít đi rất nhiều lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, Hết thể tường hòa ân nhàn, cùng cách đó không xa yêu tộc, nhân tộc tất nhiên là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cũng hài hòa nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, từ đầu đến cuối Không người nào dám tới trêu chọc bọn hắn. Mặc dù chi đội ngũ này nhân số không coi là nhiều, cũng không có thánh nhân tọa chấn, thế nhưng là không thể phủ nhận, vong yêu quân vẫn như cũng là nơi đây hạch tâm tiêu điểm. Thật sự là đám người này cảm xúc quá ổn định, hài hòa không tưởng nổi. Cái này không khỏi để người còn lại cùng yêu biểu thị không có khả năng lý giải, tu chân trong thế giới, lúc nào có thể lấy thực tính đổi thực tính nữa nha. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đối với chi đội ngũ này, bọn hắn là kính úy, cũng đồng dạng là sợ hãi. Không ai nguyện ý đi gây dạng này một chi đội ngũ Dù sao đến lúc đó đều tiến vào tiên trúc bí cảnh, rất nhiều chuyện thật nói không rõ. Nếu là một đối một đơn đấu chưa chắc sẽ sợ. Thế nhưng là liền sợ đối phương quân đấu. Bọn hắn cũng không cho rằng, đối mặt xung đột chính mình cũng có thể lôi ra hơn 10 vạn người đến cộng đồng ngăn địch Việc này liền ngay cả tam giáo chuyến này nhân vật thủ lĩnh, mười giới, Phương Thái Sơ cùng Thư Con Câm, cũng là làm không được thời gian ngăn kéo tới 10 lực va người tự nhiên mà vậy cũng liền không ai sẽ chủ động phong tích chiến ý thế nhưng là dù vậy cũng không che giấu được chọc bọn hắn, đem vong lưu quân gác lại một bên, quyền đương nhìn không thấy đương nhiên bọn hắn cũng rất may mắn, chi này không biết từ nơi nào xuất hiện đội ngũ, cho đến nay cũng không có đối bọn hắn phong thích chiến ý thế, nhưng là dù vậy cũng không che giấu được trong lòng bọn họ hâm mộ chi tình, hâm mộ bọn hắn có thể trở thành dạng này một chi trong đội ngũ một thành viên. Sau ba ngày, sáng sớm đại nhật hoàn toàn như trước đây từ phía đông phương hướng dâng lên, mất diệt hắc ám một khắc này ấm áp ánh nắng liền thuận tay đổ xuống tới, xua tán đi đêm hôm đó lạnh, thế giới tỉnh lại, người cũng tỉnh lại. Một ngày bình thường thời kỳ lại là đột nhiên lên một trận gió khi gió thổi lên một khắc này đã chú định hôm nay sẽ không còn bình thường gió từ đâu tới đây từ khi trong biển đến ngay từ đầu không có người coi là chuyện đáng kể bờ biển có gió vốn là chuyện đương nhiên thẳng đến thời gian dần trôi qua cái kia gió càng ngày càng lớn cũng càng thổi càng nhanh chập chân vô số vân chu chiến kỳ cao cao dơ lên đủ mọi màu sắc bày khắp nửa cái đường chân trời mọi người nhao nhao hoàn hồn hoặc dừng lại trong tay động tác có thể là mở mắt ra vườn bực ngán ngẩm vườn tay đến y đổ đụng vào đạo này gió khi tìm phương hướng của gió nhìn lại lúc bọn hắn lần thứ nhất gặp được sóng biển. Trăng bóng sóng biển gió, gió, là gió, một tu sĩ đứng tại một chiếc vân chu bên trên, eo cuống họng hô to. Gió nổi lên. Sương mù tán. Nam Hải mở, thiên đảo hiện, có thể nhập bí cảnh. Việc này nơi đây sớm đã không có người không biết hô hô. Hô hô hô. Phong tự hải bên trong đến, hù dọa khắp núi lá vàng, dơ lên tinh kỳ phần phật, không chỉ như thế, trên mặt biển, sương mù nổi sương mù rơi, theo gió đổ vật đi, nam bắt đi, nam hải bộ dáng dần dần rõ ràng. Tựa như là ngươi truy cầu đã lâu cô nương, tại thời khắc này, rốt cục vị ngươi cởi bỏ y phục, giữa lẫn nhau thản nhiên đối đãi giờ này khắc này, ngươi cũng tốt, yêu cũng được, cường giả cũng tốt, kẻ yếu cũng được, nhau nhau vứt bỏ đầy người mọi mệt, bỏ qua một lời bực bội. trong mắt nổi lên ánh sáng, trên mặt cũng có ánh sáng, huyên náo huyên náo tiếng vang lên, che đậy qua gió, thắng qua gió Nam Hải rốt cũng mở, tám tháng, dòng giá tám tháng, có thể để Lao Phu trở đến, Gió đến, a tới, trời cao bích ra ở giữa, núi thở thanh em như cái kia biển động chi thế, chấn thiên động địa, những này sống mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm tu sĩ đang dùng vạn linh nguyên thủy nhất phương thức biểu đạt giờ này khắc này cảm xúc, cao giọng hò hét, bốn tôn tùy hành thánh nhân cùng chỗ tối ba vị yêu vương cũng tại cái kia không muốn người biết nơi hẻo lánh hệ thần, ngắm nhìn một màn trước mắt đây hết thảy là quen thuộc như vậy. Bọn hắn tuyệt không phải lần thứ nhất gặp, hồi tưởng đã từng, bọn hắn từ mấy triệu người bên trong chỗ hết tài năng, dẫm lên tuyệt đối thi hải đang đỉnh thánh nhân đỉnh cao. Trong mắt thần sắc lạ phức tạp đã có đợi đến giờ khắc này vui sướng, cũng có chuyện cũ phí thời gian, cũng có cái kia bao trùm cao hơn hết thành tựu đương nhiên, càng nhiều hơn chính là ác ngưỡng. Cái kia bao phủ bọn hắn gần như trên vạn năm ác Huyết tinh lại tản nhận ánh mắt trầm thấp, dưới khóe miệng ép, vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ thâm trầm nơi này ở giữa các tu sĩ mà nói bọn hắn nhìn thấy chính là bọn hắn hướng tới đã lâu nam hải tựa như cái kia mê người cô nương tràn ngập chờ mong tràn ngập khát vọng đại biểu mỹ hảo thế nhưng là thánh nhân nhìn thấy lại là núi thây biển máu tòa kia dần dần rõ ràng thiên đạo tựa như là một đầu ngủ say thượng cổ manh thú tại thời khắc này thất tình chính dương miệng to như trộm máu muốn thôn vệ nơi đây hết thảy bọn hắn trải qua cho nên bọn hắn rõ ràng bọn hắn cũng không tào hứng ngược lại cảm thấy e ngại nguồn gốc từ vào trong tâm sợ hai lặng yên không tiếng động lan tràn bên hai ồn nào tại bọn hắn mà nói càng giống là tận thế cùng hoan, chỉ là sau cùng sáng lạ còn sót lại không nhiều đến cuồng. thế nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn không cải biến được bất cứ chuyện gì, những hậu bối này bọn họ cũng không được tuyển, liền như là bọn hắn lúc trước một dạng. con đường trường sinh bản thân liền là tản khốc, đoạt thiên cơ, đoạt tạo hóa, đại đạo chi lộ, tranh với trời, cùng đất tranh, cùng vạn linh đoạn. thế giới là công bằng, năng lượng là bảo toàn. có người đạt được, liền cần có người mất đi. người như nhập thánh đến trường sinh pháp, liền cần để cho tay của mình dính đầy vô số máu tươi, từ trên người người khác tún lấy mệnh của hắn đến. tuyên cổ bất biến đây là thành thánh bước đầu tiên, cùng vạn vật tranh, từ còn có bước thứ hai cùng đất tranh linh phá thánh cảnh bước thứ ba mới là tranh với thiên đạo độ lôi kiếp ba cái thiếu một thứ cũng không được bại chính là chết thế nhân gặp thánh giả một người sao mà phong quang nhưng không thấy cái kia thánh giả phía dưới đá chồng chất bạch quất huyết hải thi sơn đây chính là tu tiên tri đạo chính là một cái chữ tranh liền như thế lúc giờ phút này chỉ nghe cánh đồng bắt ngát lớn tiếng khen hay lại không nghe thấy thánh nhân nói nhỏ lại một cái tuần hoàn nam hải muốn ăn thì người thỏa thích gieo họ đi tiến bảo sợ sẽ không có cơ hội chỉ mong con ta có thể bình an trở về chương năm trăm vương như lão cậu trương năm trăm ba mươi hai vững như lão cậu gió thổi sóng bạc quyển khói nhẹ nước biển bao la đảm nhiệm thuyền đi xa cái kia gió càng nhanh xương ngủ tán liền càng nhanh người bên bờ kêu liền càng lớn tiếng gió hô dâng lên cùng với người ta tấp nập ở nào tấu vang một khúc trinh phật khúc nghe nói khác biệt tiếng kẽn nội trống âm thanh gặp được từng chiếc vân phạm dương lên cao cao cánh buồm toàn bộ thế giới bận rộn bên bờ yêu cũng tốt người cũng được dựa theo riêng phần mình tiểu đoàn thể bắt đầu nhanh chóng tập kết tại nhân vật thủ lĩnh chỉ huy dưới có tự chuẩn bị cái kia một mảnh do vân chu gió thuyền dựng lâm thời không trung chi thành tại thời khắc này giống như sống lại chia thành tốt nhỏ lại gom thành nhóm nhao nhao hướng đường ven biển mà đi trên thuyền các tu sĩ tựa như cái kia đói khát khó nhịn phụ nhân một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng sợ mình ban đêm một bước liền sẽ bỏ lỡ một cọc tiên đại hảo sự bình thường tập hợp tập hợp nhanh đem vân chu lái lên đi hôn đản đồ chơi động động không phải mỗi ngày cùng ta lại nhảy sao hiện tại sương mù tản đều vết mực cái gì đâu thay đổi thứ nhất chúng ta nhất định phải thay đổi thứ nhất một bước trước từng bước trước đều cho ta động tại tu tiên giới từ trước có một câu nói như vậy đại đạo một đường một vạn năm quá lâu chỉ tranh sống chiều Bọn hắn tiềm thức cho là, làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhanh lên một bước, vậy liền có thể chiếm hết tiên cơ, tóm lại nhanh so chấm tốt là được. Tới nơi đây các tu sĩ cũng không phải là chỉ có một lời nhiệt tình cùng cô Dũng, liên quan tới Nam Hải, bọn hắn cũng làm rất nhiều bài tập. Chân tướng sự thật cũng tốt, tin đồn cũng được, tóm lại có một chút là nhất trí. Nghĩ đến tiên trúc chi diệp, chính là tranh thủ thời gian. Thời gian chỉ có trăm năm. Thành công hay không, đời này kiếp này bọn hắn tạm thời chỉ có một cơ hội này, đặc biệt thêm nữa bọn hắn tại cái này Nam Hải bên bờ nhất đẳng chính là mấy tháng, sớm đã hao hết kiên nhẫn. Tự nhiên là có bây giờ một màn đen nghịt vân chu bày, gánh chịu lấy hạo nhiên người cùng yêu. Cái này vạn năm thời đại bên trong mạnh nhất chiến lược quần thể tượng ở Nam Hải trên bờ, vận sức chờ phát động. Dựa lẫn nhau rất có một bộ tại bắt đầu liền muốn tranh một cái thắng thua tư thế. Yêu cùng nhân tộc độ kiếp cảnh cường giả cùng các tông môn thiên tiêu, hoặc là tất cả yêu vương đích hệ huyết mạch, sớm đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp đối mắt nhìn nhau ở giữa, trong manh nhat chien luc quan the tua o nam hai tren bo van suc cho phat đong giua đầy khiêu khích cùng trân trọng, cũng đay khieu khich cung tram trong cung co xem thường cùng ghét bỏ. Có thậm chí làm ra cắt cổ động tác ý đồ kia tất nhiên là không cần nói cũng biết. Mà liên tại tất cả mọi người bởi vì gió nổi lên mà tại đón gió bận rộn thời điểm, lại có một chi đội ngũ vững như chung, từ đầu đến cuối hạm đội từ đầu đến cuối không núp đích. chính như trước đó bọn hắn an phận ở một góc bình thường. thời khắc này án binh bất động cùng nơi đây hết thảy đồng dạng lạc như vậy không hợp nhau. tự nhiên cũng liền hấp dẫn không ít người chú ý trong đó liền bao quát những cái kia đã đi đầu nhân yêu. khi bọn hắn nhìn lại sau lưng, cái kia xa hoa chữ thiên cấp đoàn thuyền vẫn đậu ở chỗ đó, thậm chí chưa từng dương buồn một khắc này. bọn hắn bao nhiêu là có chút kinh ngạc cùng không hiểu. nghĩ thầm vì sao ta gấp, các ngươi không đội. vì sao điều động, liền ngươi bất động. dạng này đặc thù, khó tránh khỏi dẫn tới người khác phỏng đoán. theo bọn hắn nghĩ, ngươi cùng ta không giống nhau liền không thích hợp, liền không hợp lý. thậm chí cảm thấy được ngươi đang đùa khóc, ngươi đang trang bức đương nhiên cũng có chút người mở miệng đùa cận, trong lời nói tràn đầy miệng mai cắt, vân chu có nhiều dùng, còn không phải sợ. a hạ châu sâu kiến thôi, không sai, ha ha. đúng vậy, tại đại đa số những này thượng châu trong mắt người, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhận định bên dưới tứ châu người bất động, không phải là bởi vì không muốn, mà là bởi vì bọn hắn đến từ bên dưới tứ châu, bọn hắn yếu, cho nên sợ, đơn giản chính là sợ không dám đọc thôi. không ở ngoài thật giả, tóm lại nghĩ như vậy có thể làm cho hắn cảm thấy thoải mái cảm thấy mình vẫn như cũ yêu việt là đủ rồi trên thực tế bọn hắn sát thực đoán đúng một nửa sát thực không muốn nữa nhưng chỉ là không muốn tuyệt không phải không dám mà là không cần thiết trăm năm đua tốc độ liều chính là có thể tiếp tục tính hiện tại nhanh một bước thật không có nghĩa là cái gì mà lại quá nhiều người dễ dàng loạn đương nhiên bên dưới tứ châu vân chu bảy khắc thường một màn tư cũng đưa tới mấy vị thánh nhân cùng đại yêu chú ý liền lại nhao nhao lộ ra không hiểu cùng thần sắc kinh ngạc quá mức bình tĩnh đối mặt dạng này một cọp cơ duyên to lớn có thể bảo trì chế đối mặt hơn trăm vạn người tranh đoạt có thể không theo đợt chủ lưu đối mặt dài dằng dặc chờ đợi có thể giữ vững bình tĩnh vị này gì một đầu cũng không khỏi để các thánh nhân lau mắt mà nhìn khi một người rất lánh tinh thời điểm ngươi sẽ cảm thấy người này không sai để cho ngươi nhìn với con mắt khác kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến đến cách khá xa một chút khi một đám người tỉnh táo thời điểm ngươi kiên kỵ sẽ hiện lên bao nhiêu tăng trưởng bởi vì một đám người tài giỏi càng nhiều sự tỉnh trong lúc vô hình để bọn hắn cảm thấy uy hiếp cho dù đối phương từ đầu đến cuối chưa từng độc thủ cũng chưa từng chua tung đong thu cung hiện ra qua địch lý thế nhưng là không chút nào không ảnh hưởng đến từ thánh nhân phỏng đoán cùng lo lắng mà hết thể này đều là nguồn gốc từ tại một người chính là một cái tia thư sinh thiếu niên cựu cảnh tu sĩ tầm thường nghe nói hắn gọi vong yêu toàn bộ bên dưới tứ châu đều nghe hắn bọn hắn biết đến cứ như vậy nhiều thánh giả cùng đại yêu những này nơi đây mười ba cảnh tồn tại không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào hứa khinh chu trên thân thâm thúy lại ý vị thâm trường còn có tâm tình uống trả a thọ bất quá năm trăm thế mà có thể có như thế tâm tính khó được a đứa nhỏ này không đơn giản mà lúc này hứa khinh chu an vị tại vân chu bong thuyền phong khinh vân đạm di nhiên tự đắc uống trả gọi là một cái hài lòng đã nhận ra thánh nhân đem ánh mắt rơi vào trên người mình hắn tự nguyện nhiên bất động toàn bộ làm như vô sự phát sinh bình thường, giống như trước mắt Nam Hải đã mở, vạn khả tranh không cùng hắn không quả một dạng, bình tĩnh không tưởng nổi. Tóm lại đã không phải là lần đầu tiên, bọn hắn xem bọn hắn, tự mình làm chính mình, không đáp giác không phải. Nhấp một miếng, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, nói thầm một câu phai nhạt. minh lam chinh minh khong đap rat khong phai lúc này bong thuyền, phía sau hắn, một đám hoạch tâm nhân viên sớm liền chạy tới, chờ đợi lo lắng lấy. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn xem cái kia tiên sinh, lúc nào cũng ngắm nhìn phương xa, nói là trông mòn con mắt, từ không đủ, mà lại không chỉ đám bọn hắn. Toàn bộ vòng yêu quần đã sớm tại gió nổi lên một khắc này tập kết hoàn tất, võ trang đầy đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí bọn hắn tập kết tốc độ vượt qua nơi đây bất kỳ một tông môn nào cùng thế lực, bọn hắn lúc này đồng dạng chờ đợi lo lắng lấy. Từng cái sớm đã không kịp chờ đợi muốn xông đi lên đặc biệt xem đến người khác điều động, bọn hắn bất động, gấp thẳng dậm chân. Bọn hắn xác thực rất cấp bách. Cho nên, không đội song đi len đac biet phải bên dưới Từ Châu, chỉ là Hứa Khinh Chu một người mà thôi đặc biệt chủ trên thuyền, một đám người gặp tiên sinh còn tại ưu quá thay thành thôi uống trà. Càng là không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ có thể nói, tiên sinh tâm là thật lớn, nhưng cũng đều rõ ràng. Tiên sinh tất nhiên, có tiên sinh cân nhắc, bọn hắn chỉ là nhìn không thấu tiên sinh trong hồ lô bán là dạng gì thuốc mà thôi, Tiểu Khê Vân, thay đổi trả. A Tiểu Bạch hai tay vào ngực, liếc một cái, quyết miệng phàn nàn nói phục ngươi, còn uống, người đều muốn đi vào, chúng ta còn bất động, không biết còn tưởng rằng chúng ta sợ nữa nha. Tiểu Khê Vân, cái kia cho ta rót một ly, uống họng đều bốc khói. Chương 533, chờ đợi. Chương 533, chờ đợi. Người sau lưng bẩy rất thưa thớt, đệ thấp lấy thanh âm nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận tiên sinh là thật một chút cũng gấp a. Ta dù sao rất cấp bách. ổn, tiên sinh từ trước đến nay rất ổn, bình tĩnh. Nhìn xem đi, nhìn xem đi. Không hiểu, nhưng là tôn trọng, đây chính là bọn họ đối với Hứa Khinh Chu thái độ, nghị luận có, lại quyết không phản nạn. Không phải không dám, mà là không biết. Tiên sinh vốn là tồn tại giống như thần, thần nói cái gì, làm cái gì, đều là đúng đây không phải vớt mút ngựa, đây là đánh đáy lòng tán động. Cũng liền tiểu Bạch dạng này, cùng Hứa Khinh Chu cùng nhau đi qua rất rất lâu sẽ nói bên trên hai câu, lại nhải hai câu, tự nhiên không phải thật sự phản nạn, cũng không phải không tôn trọng. Mà là miệng thẳng tâm nhanh, nghĩ cái gì thì nói cái đó thôi. Dù sao Hứa Khinh Chu đối với tiểu Bạch tới nói cũng không phải thần, chính là một người bình thường người nhà đối mặt tiểu bạch nói thẩm hứa khinh chu tất nhiên là cười cười phong khinh vân đạm nói binh pháp nói tính trước làm sao mọi thứ không thể nóng vội ngươi làm thống quân chi soái gấp hơn không được tiểu bạch chép miệng quật cứng nói cắt ai là thống soái ngươi mới là ta tất cả nghe theo người được không vô hữu lạp lấy tiểu bạch tay cười nói được rồi tỷ tỷ, ngươi đừng vội nhà cũng chờ đã lâu như vậy không vội một hồi này à thanh diễn phi thường nhận đồng gật đầu dùng giáo dục giọng điệu cùng tiểu bạch nói ra chính là đại tỷ ngươi gấp cái gì cái này gọi tọa sơn quan hồ đấu tam thập lục kế bên trong viết rõ ràng ta đều biết ngươi không biết tiểu bạch nóng nhìn thanh diễn Khi mắt, vui cười nói lão nhị, người rất dũng a. Thành Diễn hướng hứa khinh Chu bên người rời ba bước, làm bộ chấn định nói cái kia cái kia. Ta hiện tại thế nhưng là Thiên Vu trưởng, công rang người, ngươi cũng không thể động tư hình, đây là trái với quân quy, muốn chặt đầu, đây chính là chính ngươi định quy củ. Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, tức giận cười nói ta là tỷ ngươi, đánh ngươi không phạm pháp. Nói liền nắm chặt Thành Diễn lỗ tai, dùng sức phụ truong cong ra tốn. Thành Diễn trong nháy mắt thỏa hiệp, đau đay chinh la chinh nguoi đinh quy cu tieu bach nghien rang nghien loi tuc gian cuoi noi ta la ty nguoi đanh nguoi khong pham phap noi lien nam chat thanh dien lo thai dung suc huong xuong ton thanh dien trong nhay mat thoa hiep đau đen nghe răng trợn mắt hai u. Sai, tỷ ta sai rồi, cho ta chút mặt mũi, nể mặt người, ngươi không phải rất có thể nói sao? Ta không nói, thật không nói, Thiên Sinh, cứu ta. Vô ưu thường ngày khuyên can, phương châm chính động khẩu không động thủ, một mực quên, từ trước tới giờ không thấy kết quả được rồi, tỷ, đừng đánh nữa, dù sao đánh cũng đánh vô ích, nhị ca lần sau hay là sẽ không đổi a. Tiểu Bạch nghe, khí càng hung, đó là ngay cả kéo mang đạp từ bên này đem thành diễn đẩy lên bên kia, lại từ bên kia đẩy trở về bên này. Một không ngừng mắng, một cái dùng sức ảo. Mà bong thuyền đám người lại là bình tĩnh phong dong, không một người lên tiếng, chỉ là vui vẻ nhìn xem đùa giỡn, tâm không gợn sóng đối với bọn hắn tới nói. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, trước mắt một màn này quá qua quýt bình bình, liền cung ăn cơm đi ị mở dạng sớm đã thành thói quen hai tháng đến ở trên chiếc thuyền này tiểu bạch đối với thành diễn đó là một ngày một đánh nhỏ ba ngày một đánh lớn bắt đầu vẫn rất cái kia hiện tại cũng liền nhìn vui lên đánh sâu yêu cát dù sao bọn hắn thì cho là như vậy mà lại hai tôn đại thừa cảnh định phong đánh nhau bọn hắn cũng không xen tay vào được không phải đồng thời thành diễn xác thực rất hổ từng ngày đây không phải là đối với tiểu bạch một người hổ đó là gặp ai cũng hổ a gặp ai cũng hỏi đánh một trận không ai nghe ai không phát sợ hãi đặc biệt kiếm lâm thiên cùng bạch mộ hàn bị hại nặng nề đánh qua cũng thật không có đánh qua trên chiếc thuyền này có thể đánh tiểu từ này cũng chỉ có tiểu bạch rồi nói thật ra thấy rõ diễn bị đánh bọn hắn thật thật thoải mái hứa kinh chu tử cũng không núng tay vào đường nhìn tiêu hung thế nhưng là có đau hay không đều rõ ràng liền thành diễn cái kia phòng ngự tiểu bạch lực đạo kia quá sức có thể phá phòng người sáng suốt tất nhiên là nhìn rõ ràng tiên đã từng đối với này làm ra qua đánh giá nàng là nói như vậy một cái sợ kinh làm lớn cho hắn làm hỏng một cái sợ hâu nhỏ rộng để nàng cho là mình không đau rõ ràng rõ ràng phi thường đúng trọng tâm hứa kinh chu tự nhiên cũng rõ ràng mà lại đây cũng là thường ngày tiêu khiển thú vị hạng mục một trong. bất quá mỗi lần nhìn nhị oa truy đuổi chửi rủa, hứa thanh chu cuối cùng sẽ không tự chủ được hồi tưởng lại lúc trước. muốn nói thành diễn bị tiểu bạch cấm chế, thật đúng là đến từ một cái tát kia bắt đầu á lắc đầu. khép mắt nhìn về phía trước bờ biển cái kia ô u uơng vân chu nhẹ giọng chặt lưỡi tỏa sơn quan hổ đấu không thích hợp, phải nói là bộ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau tốt một chút. trong khoảng thời gian này hắn xem như đã nhìn ra, mặc dù tiến vào ngưng chiến kỳ, nhưng là nơi đây trừ thánh nhân còn có thể ôn hòa nhã nhặn bên ngoài, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn rất sâu, lệ khí rất nặng đây là thủ truyền tiếp từng cái trong mắt tràn đầy sát khí, đặc biệt là những cái kia làm cho có danh tiếng các thiên chi tiêu tử, giữa lẫn nhau muốn đao một người ánh mắt là không giấu được. cho nên lên đảo ngày giữa bọn hắn tất có một trận chiến, mà nếu đánh nhau liền nhất định sẽ loạn, chỉ cần vừa loạn, vậy liền đều là phiền phức. Hứa Kinh Chu không cho rằng chính mình có thể ngăn cản như thế một trận hỗn loạn, cũng không có lòng cuốn vào trận hỗn loạn kia đã là như vậy, vậy liền không vội mà đi vào, chờ bọn hắn đều đi vào, đánh lên mấy canh giờ mình tại đi vào cũng không muộn không phải. Khê Vân ngồi sủi ở băng thuyền, thay Hứa Kinh Chu đổi xong trà, đổ ly đầy đưa cho Hứa khinh Chu sau đó tay khuỵu tay chống trên bàn bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua hắn hỏi thuyền nhỏ thúc chúng ta còn phải đợi bao lâu a hứa khinh chu nhẹ nhàng hà ra từng hơi trà nóng sương ngủ theo gió tan hết từ ôn thanh nói làm sao ngươi cũng gấp khê vẫn nghĩ nghĩ nói khẽ cũng đổ không phải chỉ là ngươi thường dạy bảo ta nhân sinh vạn sự cần tự mình nửa bước giang sơn tức bên ngông, làm sao đến nam hải ngươi không có chút nào gấp a hứa khinh chu cưng triệu nhìn xem tiểu nha đầu cười nói vậy ta còn nói qua tâm bình có thể càng ba nghìn gấp lòng yên tĩnh có thể thông vạn sự để ý đâu ngươi làm sao không nhớ được chứ khê vân lật ra cái thật to trọng trắng mắt điềm nhiên như không có việc gì nói có sao ta còn thực sự không nhớ rõ đâu hứa khinh chu để ly xuống nghiêm túc nói ngươi a sau đó liền một trận đại đạo lý nào lấy tiểu khê mây mà đi kiếm lâm thiên vẩnh vẩnh lên miệng ôm đầu quay người rời đi không quên đạo một câu đến lại nói về đạo lý tới lúc gặp lại ở giữa còn sớm đây ta ngủ một giấc đi một hồi nhớ kỹ gọi ta hứa khinh chu lại đang truyền đạo thu nghiệp giải hoặc ưa thích nghe như hai chăm chú lắng nghe nghe hiểu đi theo gật đầu nghe không rõ cũng đi theo gật đầu không thích nghe giống như kiếm lâm thiên tìm một chỗ chính mình mát mẹ đi nhưng là hắn nói đúng, Phạm là tiên sinh còn có tâm tình giảng đạo thời điểm, vậy liền chứng minh, sự tình còn sớm đây lại học chi đạo, ở ngoài sáng minh đức. Tiên tàng nặp tại trong biển người, nghe đại đạo lý, cười nhẹ nhàng, nàng ưa thích nghe những đạo lý này, lại vẻn vẹn chỉ là hứa khinh chu giảng đạo lý đồng dạng đều là đạo lý. Tổng lại không giống với. Nghe nói tiên hiền có lời, đạo lý đều trong sách, làm người lại tại dưới chân. Có thể hứa khinh chu không giống với đạo lý của hắn ở trong miệng, nhưng cũng ở trong hành động, dùng hứa khinh chu lời nói giảng, cái này gọi chi hành hợp nhất. Chí ít hắn có thể làm được. Liền không phải khoác lạc, mà cũng chính bởi vì cái này để nàng vì đó si mê rất tốt. chương 534, chư quân theo ta lên đảo. chương 534, chư quân theo ta lên đảo. giữa trưa, vân khai vũ tán, dưới mắt là 8.000 ngàn dãm xanh đậm, nhìn lên là một toà thật là tốt đẹp lớn núi, bắn ra vạn sợi hào quang. nghe nói nơi xa theo gió truyền đến một tiếng kinh minh, ưu tinh linh hoạt kỳ hảo, rung động tâm thần, vang vọng thật lâu. gặp một thánh giả đứng lơ lửng giữa không trung, ngóng nhìn chân trời toà kia thế nào, năm ngón tay mở ra, chỉ hướng phía trước, quát to một tiếng sương mù tận kinh vịnh, thiên đạo đã mở, chư vị chính là lúc này lên đảo. vừa dứt lời liền tăng trưởng không một cái thanh loan cự điệu trống rông hiển hóa hai cánh chấn động dâng lên ở giữa sắt na chui vào thường khung vào hào quang kia bên trong ha ha ha đám cặt bã bản tôn đi đầu một bước sau đó một cái tuyết hồ hóa ra thất vĩ dẫm lên trời một bước trong trời cao lại có một vị đạo của nhân tộc dài không cam lòng rất lại phía sau theo sát phía sau đạo gia đi cũng một đầu màu vàng hùng sư hiện hóa bản tôn nổi giận gầm lên một tiếng giống hình thể che khuất bầu trời phủ diêu mà lên bốn giờ khắp này độ kiếp cảnh đám lao già này đi đầu một bước hướng về phía trên bầu trời cái kia hiện ra hào quang thiên đảo mà đi Yêu giả hiển hóa bản thể, nhân giả tế gia pháp bảo đều muốn cái thứ nhất bước vào tiền trúc bí cảnh, vượt lên trước một bước đến cơ duyên kia. Còn lại các tu sĩ tử cũng không cam chịu rất lại phía sau, vọt lên đuổi sát. Các tông môn gia tộc người lãnh đạo hạ đạt chỉ lệnh, dơ lên cánh quạt. Vân Chu mở đủ mã lực, hết tốc độ tiến về phía trước, muốn cùng trước nó một bước tiền bồi các cường giả chiến đấu. Bầu trời cuối cùng, đảo chỉ lần này một tòa, nhưng là chiến thuyền là quá nhiều, trên chúc gốc, cho dù trời cao biển rộng, nhưng cũng khó tránh khỏi phát sinh va chạm. Sau đó liền bạo phát một đợt mang chiến, ngao cấp thiên tiêu không ai nhường ai rất có một bộ hiện tại liền muốn phân cái sinh tử tư thế hòa thượng chết tiệt chờ lấy vào tiến trúc bí cảnh lão tử cái thứ nhất làm thì ngươi à tiểu hòa thượng kia ta liền phá một lần giới cũng nếm thử cái này thịt viên kho tẩu ra sao hương vị hết tốc độ tiến về phía trước phá tan bọn hắn tiến lên nghiền nát bọn này thì thầm nhân loại đáng chết các ngươi đều đáng chết tiến trúc bí cảnh lão tử tất chôn các ngươi hiện trường chính như hứa khinh chu phỏng đoán bình thường rất loạn quá nhiều người thuyền cũng quá nhiều bất loạn ngược lại là không thể nào nói nổi án binh bất động hứa khinh chu nhìn trước mắt cái kia hỗn loạn tương mừng chặt lưỡi nói chật chật thấy không cái này nhiều luận a, những người còn lại rất là tán thành, đúng là gấp chút ít, thậm chí còn có người đậu đen rau muốn nói bọn hắn tại gấp cái gì, khiến cho cùng đã chậm liền vào không được giống như, chính là thượng châu tu sĩ, ta nhìn cũng bình thường, quá táo bạo, không có chút nào ồ trọng, hay là tiên sinh nhìn tấu triệt. không sai một giây trước lo lắng, một giây này bình tĩnh, phương châm chính một cái thở ơ lạnh nhạt, nhìn một trận vợ kịch lớn, mọi người động tác đều rất nhanh, không đến một nén hương thời gian, tất cả vân chu gió em diệu thuyền đều khởi động, thẳng đến không đảo trên không, lít nha lít nhít đen nhịn một mảng lớn, ngay đó đảo trên không lập tức liền chật ních vân chu gio hêm dịu thuyen đeu khoi đong thang đen khong đao tren khong lit nha lit nhit đen mot mang lon ngay đo đao tren khong lap tuc lien chat nich van chu mà sinh linh khí tức lại càng ngày càng ít hiển nhiên nhóm người thứ nhất cùng yêu đã tiến nhập cái tia tiên trúc bí cảnh nhìn xem tranh trước sợ sau một đám hậu sinh bọn họ các thánh nhân khỏe môi nết lên đắng chắc lời, trong mắt có nhiều bất đắc dĩ vài vạn năm đến phan thánh giả mười phần có chín đều là bởi vì từ nam đen pham thanh gia muoi phan co chin bên trong lấy được tiên trúc chi diệp trở về vừa rồi nhập thánh cảnh hôm nay mấy triệu người nhập trở về thánh giả mấy người đâu cũng không cấm cũng làm cho bọn hắn bắt đầu mong đợi đứng lên thời gian rất nhanh thế giới rất ồn ào cho nên rất loạn nhưng cũng loạn bên trong có ổn không lâu sau người cũng ít đi hơn phân nửa Thiên đảo tựa như là sẽ ăn người bình thường, đi lên một cái không có một cái, còn lại cũng chỉ có thuyền thôi. Chưa tới một canh giờ, rất thưa thất sớm đã không thấy bóng người, mấy triệu người cứ như vậy chống không tan biến mất bình thường. Thế nhưng là Hứa Kinh Chu một đám nhưng như cũng dậm chân tại chỗ, chưa từng điều động một binh một tốt, mắt thấy người đều tiến vào, vong ưu trong quần đám người không bình tĩnh, bắt đầu thúc giục Tiểu tiên Sinh, không ai có thể xuất phát đi. Hứa Kinh Chu bất vi sở động, lười biếng dựa vào ghế, một tay đong đưa mực phiến, một bộ phong khinh vân đạm thái độ, nói một câu: không đổi không đổi, thời cơ chưa tới chỉ lần này một câu lý do thoái thác mà thôi, nơi nào có người khác nửa phần nôn nóng bất an. Khác thường một màn, tự nhiên cũng đưa tới các thánh nhân chú ý giữa lẫn nhau đem ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Vong yêu Vân Chu bảy. Cũng đem cái kia hơn phân nửa thần thức tập trung vào Hứa Khinh Chu trên người một người, trong mắt, bộ mặt biểu lộ gọi là một cái đắc sắc. Có nhiều không hiểu, nếu là nói vừa mới đang đợi, các loại người khác đi đầu, không đếm xỉa đến, không tham dự trận hỗn loạn kia cùng vô vị tranh chấp. Như vậy hiện nay người đều tiến vào, còn đang chờ cái gì đâu? Mà lại, nhìn thư sinh kia tư thế tựa hồ trong thời gian ngắn đều không có ý định động cái này lại để bọn hắn làm sao có thể không tình ngạc đâu không nói lời gì bên dưới tứ châu làm sao còn bất động ta xem bọn hắn có phải hay không không có ý định tiến vào không phải là không có khả năng có lẽ sợ bọn hắn bắt đầu phỏng đoán ý đồ nghiên cứu thảo luận ra những này tứ châu người ý nghĩ có đi hay là không là sợ hay là có âm mưu gì chờ a chờ a các loại từ gió nổi lên đợi đến gió rơi từ sương mù vừa mới bắt đầu tán đến cuối cùng triệt để tan hết đợi đến người khác đều tiến vào bí cảnh đợi đến thái dương sắp chìm vào giấm ngủ, vẫn như cũng bất động kiên nhẫn một chút xíu bị tiêu hao hầu như không còn, vong yêu quân các tu sĩ sớm đã bình tĩnh, một chút cũng sôi trào không nổi. Có đi hay không, đi khi nào, chờ hay không chờ, khi nào các loại, bọn hắn đã không muốn biết. Chết lặng, bình tĩnh, coi nhẹ, gấp sao? Ngay từ đầu rất cấp bách, hiện tại cũng đi qua đã nửa ngày, sớm không nổi. Thế nhưng là các thánh nhân ngược lại là có chút gấp. Khó được bình tĩnh cũng bị trước mắt chi đội ngu này cho làm nát bét. Xem không hiểu, một chút cũng xem không hiểu. Các loại cũng không kiên nhẫn được nữa, đặc biệt đạo ra cùng đi mà đến vị thánh nhân kia, hùng hùng hổ hổ dựa vào, nháy mắt trời liền đã tối, còn bất động. Một người khác phụ họa nói cũng không phải, đều muốn đảo cụ am. Đúng vậy, bọn hắn đã đợi không kịp, mà cũng liền vào lúc này, Hứa Khinh Chu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua đại nhật rơi xuống mặt biển, đó là một mảnh kim quang sáng lạn huy hoàng. Hắn từ khóe miệng dương nhẹ, phun ra hai chữ đến. Thời cơ đã tới, Hứa Khinh Chu đứng dậy, ngồi ở bên người bong thuyền các tu sĩ gặp tiên sinh rốt cục đứng dậy, vội vàng quăng tới ánh mắt, dùng cái kia buồn bực ngán ngẩm ánh mắt ngắm nhìn hắn. Có chờ mong, nhưng là vẫn như cũng không nói. Hứa Khinh Chu từ không để ý tới, một mình đi vào đầu thuyền, hít sâu một hơi, thư giãn đuôi lông mày sau đó vặn quay đầu lại đối với đám người híp mắt cười một tiếng chư vị theo ta lên nào nghe nói lời ấy các thiếu niên từng cái từ dưới đất bỏ dậy trong mắt nổi lên ánh sáng khỏe miệng treo lên kính nào giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú trên trời đảo. một cái hai cái ba cái thẳng đến lít nha lít nhít như ngày xưa giống như đứng đầy bòng thuyền lên nào lên nào lên nào tùy tiên sinh lên nào thanh âm càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng lớn dần dần quần quanh quần một không không không các tu sĩ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở trên bong thuyền vừa rồi tinh thần sa sút cùng suy sụp tinh thần tại thời khắc này bị tự tin cùng trương dương quét sạch sành xanh, xanh bọn hắn đứng ở thuyền trước ý chí chiến đấu sụp sôi Cười toe toét răng trắng trong mắt có ánh sáng nhiệt huyết lại cháy lên nghịch trời chiều dương mượn thẳng lên cựu thiên so ra kém trăm ngày ở giữa vạn khả danh trước lại là điều nhịp thẳng tiến không lùi thánh nhân nhẹ lay động đầu thở dài nhẹ nhõm cuối cùng là đậu thật giỏi dấp lên điểm tới gió sấm lên sương mù tán giữa chưa gió rừng đỏng mở khi trời chiều lúc rơi xuống bí cảnh quan đúng vậy Thiên đạo chỉ mở đường này, mặt trời lặn liên quan, đến lúc đó liền không thể nhập. Lưu cho Hứa Khinh Chu một đám thời gian, cũng bất quá chỉ còn một giờ thôi. Chương 535, còn sống trở về. Chương 535, còn sống trở về. Vân Chu Dương mượm, thẳng đứng lên xuống ở giữa, cũng không quên tiến lên, thẳng đến tòa kia thiên đạo mà đi. Chợt nghe bên thai vang lên một tiếng kêu gọi Hứa Khinh Chu. Hứa Khinh Chu đông nhiên quay đầu, gặp một cô nương đứng ở một mảnh không u màn trời tiếp theo hơi một tí, cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình, tiếp tục truyền âm nói chờ ngươi trở về, mời ngươi uống rượu. Hứa Khinh Chu mắc máy môi, khỏe miệng nghiêng lên một vòng đường cong đối với cái kia dần dần từng bước đi đến cô nương nhẹ nhàng gật đầu dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói một lời đã định quay đầu lại nhìn lên đối diện gió đập vào mặt giơ lên một đầu thanh xương ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa mã khuôn mặt hứa khinh chu đứng chắc tay dồn khí đăng điển nói một câu ha viết không có quần áo cùng con đồng bào há viết không có quần áo cùng con đồng bào ba nó âm thanh rung dung quanh quần cánh đồng bắc ngát cùng với cơn gió mạnh trôi hướng phương xa bốn phía tu sĩ tâm thần phân chấn chiến ý càng kiêu ngạo hơn ngắn mùi bắt tự ẩn ẩn phát giác nhiệt huyết sao động bất an bọn hắn tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này thế nhưng là thẳng đến cực kỳ lâu về sau bọn hắn mới hiểu được lời này chân chính hàm nghĩa há viết không có quần áo cùng con đồng bào tiên nhỏ giọng mặc niệm bắt tự trong mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia từng chiếc chiến thuyền chui vào trời cao cuối cùng bị hào quang thối vệ triệt để bị lạc nhật vùi lấp nàng từ nói nhỏ nhất định phải còn sống trở về dù là ngươi không còn là ngươi chuyện thế gian chưa từng tuyệt đối cũng không 100%. trăm hứa khinh chu rất mạnh tiên tự nhiên biết thế nhưng là nam hải hung hiểm cũng không phải bình thường cho dù nàng đối với hứa khinh chu tràn đầy lòng tin thế nhưng là khi Hứa Kinh Chu thật tín bảo nàng vẫn như cũ có chút bất an, lại cũng chỉ có thể chờ thêm trăm năm, chậm đợi quân về. Trên chiến thuyền, Thành dien vặn lấy mặt mi, nhìn xem những cái kia cản đường Văn Chu, vớt vớt trong mũi, đậu đen rau muống nói những thuyền này thật vướng bận. Hứa Kinh Chu hiếp nửa mắt vậy liền cho nó bổ ra. đám người khe giật mình, theo bản năng nhìn về phía Hứa Kinh Chu, từng cái biểu lộ ý vị sâu xa, dường như nghe lầm bình thường. bổ ra, hủy hoại tài vật, trong nhận biết của bọn hắn tiên sinh cũng không phải dạng này, vì vậy kỳ, thật sự là tiên sinh dạng sao? Hứa Chu gẩy nhẹ lông mày, cười hỏi nhìn ta như vậy làm gì ta nói chẳng lẽ không đúng sao chư quân không nói kiếm lâm thiên nhất bước lên trước lạnh lùng nói ta đến nhìn kỹ ta một kiếm này sẽ rất đẹp trai chỉ gặp hắn đạp chân xuống tựa như một viên sao băng khách sạn tràn vào trời cao lơ lửng xuất kiếm long ngâm vô tình kiếm đạo kiếm thứ nhất tuyệt vọng một kiếm chém ra kiếm khí tung hành trực tiếp hướng về phía trước thật sâu đâm rách một đạo thật to lỗ hỏng dọc đường vân chu gió thuyền đúng là bị toàn bộ chém kich san tran vao troi quáy kiem long am vo tinh một phấn một bã gió phẫn nộ gào thét kiếm thế lân trời con đường phía trước trống trơn sạch sẽ trực tiếp liền nghe cái kia trong thuyền phía trên gọi tốt thanh âm liên tiếp tốt quả nhiên đẹp trai so với ta cũng liền bình thường giống như trên mà màn trời bên dưới chứ thành nhũ mày mặt lộ không vui nhưng cũng xen lẫn một chút giật mình đại thừa cảnh có thể chém ra một kiếm như vậy suýt nữa sẽ mở một khe hở không gian tuyệt không phải bình thường mà kiếm khí kia có thể chạm vân chu như chém dưa thái rau càng sâu khó tránh khỏi kinh hãi nhưng là càng nhiều thì là không vui bởi vì thiếu niên chém những cái kia vân chu bên trong có thế nhưng là nhà mình mà vân chu từ trước đến nay không rẻ từng cái giận từ trong mắt lên hùng hùng hổ hổ hào tiệu tử bảo chém liền chém ngay những người này cực kỳ bá đạo nhi lầm dứt khoát diệt tính toán không thể không thể phá hư quy củ hắn chém chúng ta vân chu không hỏng quy củ tốt đều là người sắp chết mà lại hiện tại cũng không kỵ hừ nếu là còn sống đi ra nhìn lao phu như thế nào cùng hắn thanh toán bọn hắn thừa nhận bọn hắn nhìn sai rồi nhìn như không tranh quyền thế một đám người gần một tháng đến mười vạn người không một người gây chuyện từ không một người xuất kiếm vốn cho là cái này quả nhiên là một đám loại lương thiện thế nhưng là hôm nay một kiếm lại chặt đứt bọn hắn hứa tưởng Đây không chỉ không phải loại lương thiện, hơn nữa còn rất bá đạo. Một kiếm kia, gọi tuyệt vọng, rất hung một kiếm. Tiên Tất Nhiên là nghe nói đối thoại của bọn họ, chỉ làm nghĩa mai cười một tiếng a. Chưa từng nhiều lời, tìm một sân góc, rời đi. Từ đầu đến cuối, có thể thấy được nàng đứng ở nơi đó, cũng chỉ có hứa khinh chu một người thôi. Người khác không nhìn thấy. Mấy cái này thánh nhân cũng không được. Mà nàng dự định tại nhân gian này tại đợi 100 năm, nhìn một chút, trăm năm sau có hay không còn có thể nhìn thấy thiếu niên kia. Hắn cái kia hai đầu lông mày thương xót phải chăng vẫn như cũ. Nàng muốn thắng không chỉ là bởi vì nàng muốn cho hứa khinh chu thay mình xử lý ba chuyện mà là bởi vì như vậy hứa khinh chu có thể sống được lâu một chút thậm chí thai kiếp khởi kiếp rơi trong mắt thành cái tia tiên nàng thường thức hiện tại hứa khinh chu cũng lo lắng hiện tại hứa khinh chu thiện lương lại tâm hoài thiên hạ hứa khinh chu nàng muốn hứa khinh chu là cái kia chỉ lo thân mình quân tử nàng không muốn hứa khinh chu là cái kia kiêm tệ thiên hạ thánh nhân bởi vì như vậy hắn sẽ chết hoặc là nàng chết nàng không sợ chết chỉ là nàng chính là chết hắn cũng vẫn là sẽ chết đứng tại một núi đỉnh là phong đổ đầy đất so trên trời màn trời kia bên trên cuối cùng vàng nhạt còn muốn hoàng thượng một chút gió thoáng lên thê lương khó hiểu sao sát thu cũng đổi nhân gian chân trời ngày ngủ tiến vào trong biển troi dần dần tối trên biển linh hà từ từ phát sáng lên trên trời đảo đột nhiên đã không thấy tăm hơi liên đối cái kia ngàn vạn hảo quang còn có cái kia vô số chiến thuyền thiên đảo lấy quan trăm năm lại mở tiên trúc mật cảnh từ giờ trở đi đóng cửa tiên ngựa đầu nhìn ngày đó sao dày đặt một viên tiếp lấy một viên lập lòe thẳng đến nối thành một mảnh tinh hà chiếu sáng rặng rỡ vùng tinh không này nàng nhìn vô tận tuyết nguyệt vẫn luôn là dạng này đã hình thành thì không thay đổi nàng méo néo lông mày thầm nói coi là thật liền không cải biến được sao thượng như hôm nay tuyên cổ bật biến nhẹ nhàng lắc đầu một chút đắng chát từ trong ngực lấy ra một cái màu đen ra hỏa phía trên có dễ tuyến liên tiếp hai cái mềm nhúng vật nhỏ tiên tướng nó gỡ xuống vớt thẳng thuần thục nhét vào trong lỗ thai sau đó nhấn xuống hình tam giác đồ án cái nút bánh răng vận chuyển tiếp lấy một bài động lòng người giai điệu bên thai bờ vật ngồi xuống bờ vách núi một đôi thon dài chân treo trên bầu trời từ từ đong đưa phong từ từ ngắm nhìn bầu trời cô nương thở một hơi dài nhẹ nhõm mảnh khảnh đôi lông mày thư giãn tiên dần dần đắm chìm tại âm nhạc trong hải dương mấy ngày bên trên sao dày đặc nhìn thấy một viên sao băng kéo lấy màu xanh thẳm quang vĩ xét qua chân trời một khắc này là như vậy duy mỹ tua như nàng một dạng cười đến đồng dạng ngot nào cướp chân gật đầu tóc dài cùng gió khinh vũ bên hai hat là ôn nhu tinh không chỉ vì ngươi cảm động sáu cùng ngươi đi xem mưa sao băng rơi vào trên địa cầu này để cho ta nước mắt tại ngươi bả vài bốn tám một bên khác hứa khinh chu một đám đạp vào thiên đạo sau liền tìm đường đi tiến vào cái tia đạo hiện ra ngàn vạn hào quang màn ánh sáng mắt tối xâm lại hai mắt tỏa sáng thế giới thay đổi bộ dáng lạc nhật cùng gió đêm biến thành mặt trời trói trang trên không vạn rắm không mây. trong không khí tràn ngập có chút mùi màu tươi trước mắt nơi mắt nhìn đến một chỗ bờ bộn khắp nơi có thể thấy được núi đá khối vụn công trình bằng gô dễ kính mới bùn trôn đại địa. là cảnh hoàng tàn khắp nơi là đổ nát thê lương mấp mô khắp nơi có thể thấy được hứa khinh chu hít một hơi lanh khí kinh ngạc nói tê đều không có tu vi còn đánh ác như vậy cái này cỡ nào đại thù a chương năm trăm nhặt nhạnh chỗ tốt chương năm trăm ba nhặt nhạnh chỗ tốt oanh a nghĩa xúc ta liệu mạng với ngươi Bảnh. Sâu kiến liền nên nằm tại trong đất. Bang. Ta hảo ca ca, lần này không ai có thể cứu được ngươi, ngươi liền an tâm lên đường đi, sau khi đi ra ngoài, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt tẩu tử, ha ha ha. Phóng qua hảo quang màn sáng, liền tới đến một mảnh khác tiểu thế giới, hết thể trước mắt rực rỡ hẳn lên, không phải hoàng hôn, mà là ban ngày. Bầu trời rất lam, nhìn xem rất thấp. Gió không lớn, cũng rất nóng. Trước mắt là nhìn không thấy bờ bình nguyên, nhưng lại bị trà đạp không thành bộ dáng khắp nơi có thể thấy được vết máu, đứt gây bao kiếm còn có đại chiến sau vết tích gần có bị lá bùa nổ tung hố đất, có bị cự lực ném ra tới khe rãnh, còn có bị lưỡi đao sắc bén cùng lợi chảo xé mở từng đạo lỗ hổng. hiện nhiên, nơi này phát sinh một trận đại chiến, đánh rất hung, tình hình chiến đấu rất khốc liệt, mà lại còn chưa kết thúc. rất thưa thớt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bốn phía chuyển đến động tĩnh. cũng nhìn thấy giữa lẫn nhau còn tại huyết chiến, mắt lấy rết đỏ cả mắt. rất chật vật. hứa kinh chu sau lưng, từng đạo bạch quang chớp động, tiếp lấy, từng tấm khuôn mặt quen thuộc như đồng du đùa dỡn xây mô hình bình thường, một cái tiếp một cái xuất hiện bên người của hắn bốn phía. Thẳng đến lít nha lấp nhít, hợp thành một mạng lớn. 10 vạn đại quân, xuất hiện tại dạng này trên một mảnh đất trống, tràn diện kia, vô cùng chấn quan. Bất quá, giờ khắc này, vo cung chang hắn lại như là hứa khinh chu mở dạng, nhìn xem hết thệ trước mặt, có chút một bước, không ít người càng là nhao nhao hít một hơi linh khí. Cảm khái từng tiếng. Ba chuyện. Kiện thứ nhất, tu vi không có, thành ngày kia cảnh tập trọng, tức luyện thể lĩnh phong, linh khí điều động không được nữa, phi cũng không bay được, chỉ còn lại một thân ma lực. kiện thứ hai, nơi này trời không có đen, thật không có đen, mặt trời kia phi thường lớn, trời cách rất gần, cho nên rất nóng. kiện thứ ba, chính là trước mắt chiến trường, đánh rất thảm, từ lại địa bị phá hư trình độ cùng trên mặt đất thi thể còn sót lại đến xem. Quy mô không nhỏ, hai triệu người, đoán chừng chết tiểu thập đến vạn là có. Người tu hành cảnh giới bị áp chế, liền không còn là người tu hành, nhiều nhất chính là một cái võ phu, một đám võ phu chiến đấu, vậy chỉ có thể là trận giáp la cả. Trận giáp la cả có thể đánh thành dạng này, ngẫm lại đều đi tráng. Mà lại, tựa hồ còn không có đánh xong, còn có tàn quân đang đánh. Tựa hồ còn nghe được thứ gì không nên nghe. Thành diễn cảm khái thật loạn a khê vân chỉ vào đôi kia tự giết lẫn nhau đôi huynh đệ kia hỏi lão nhị thúc ngươi nói là chiến trường loạn vẫn là bọn hắn quan hệ rất loạn thành diễn mật người khê họa vô hót một cái xong nhà ta áo đong nhỏ không đơn thuần vân thi lường hắn một cái vô uu ngựa đầu nhìn trời hôm nay tốt thấp một tay có thể hái ngôi sao chi dẫn thương nghiêng đầu lại là ban ngày lâm sương nhi gật đầu ân ân mà lại thái dương thật lớn nóng quá kiếm lâm thiên om trường kiếm liếc mắt đậu đen rau muốn nói ta nói các ngươi điểm chú ý có phải hay không sai lệnh đám người nhìn về phía hắn ngoài cười nhưng trong không cười có sao cảm nhận được sát khí kiếm lâm thiên lưng mắt lạnh, hướng hứa khinh chu vị trí xây dịch, ngửa đầu nhìn lên trời, lải ngại nói ta nói cái này tiên trúc ở chỗ nào, làm sao nhìn không lắm. Bạch Mộ Hàn đưa tay chỉ hướng phương xa, đại địa nơi cuối cùng nặng, nơi đó. Dương mắt nhìn lại, bình nguyên nơi cuối cùng, dãy núi nhẹ nhàng như nhất tiên chỉ gặp hỗn độn bốc lên, xương mù tán xương mù tụ, thần bí gốc. Không sai. Nếu là theo ghi chép, nơi đó chính là tiên trúc lâm, tiến vào mảnh kia hỗn độn, liền có thể đến tiên trúc nơi ở, mà sau cổ lấy trúc bài, tiến vào tiên trúc lâm một bên khác huyền thú chi địa. Liền có thể săn giết huyền thú thu hoạch linh ẩn đáng giá. Bốn phía tiếng nghị luận càng sâu, bởi vì người càng ngày càng nhiều. Khi vong ưu quân đại bộ đội tiếp tục gia tăng lúc, những cái kia bốn phía còn tại chém giết yêu cũng tốt, người cũng được, nhau nhau không hẹn mà cùng dừng động tắt lại. Giữa lẫn nhau kết thúc chiến đấu. Lựa chọn trốn xa sao lại tới đây nhiều người như vậy? Đáng chết, lần sau đang lộng ngươi. Rút lui trước. Tiên quân đánh song song, cũng đều tiến vào tiên trúc lâm bên trong. Lúc này đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy đến, bọn hắn những người này làm ở bước, nhưng là cũng liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là bên dưới tứ châu liên quân. Gọi vong ưu. Thật ở dạng này một mảnh thế giới khác. Trước mắt đột nhiên xuất hiện dạng này một chi đội ngũ, không ai nguyện ý dừng lại, ai biết có thể hay không bị giết chết. Dù sao bọn hắn ai cũng không tin, chỉ tin chính mình. Tiêu Bạch làm thông sốái, ngay tại tập kết quân đội, để các cấp tướng lĩnh nhanh chóng kiểm kê nhân số, sau đó tìm tới đang cùng đám người treo chọc Hứa Kinh Chu, hỏi lao hứa, người không sai biệt làm đến đông đủ, muốn đang chờ đợi sao? Hay là hiện tại xuất phát? Hứa khinh Chu nhìn qua trước mắt chiến trường, cười nói quét dọn chiến trường. Ân. Hứa Khinh Chu ôm lấy môi, chậm rãi nói, có thể đến tiên trúc mà cảnh, phần lớn đều là thất cảnh à? Những người này đều rất giàu có trời ban tiền của phi nghĩa hà có không lấy lý lẽ những này đều là thiên nhiên quả tạng a hứa khinh chu kiểu nói này đám người tự nhiên hiểu rõ ra tiên sinh nói có lý tiểu bạch mặc dù khinh thường dù sao hứa ra từ trước tới giờ không thiếu pháp bảo bình khí nhưng là hứa khinh chu giảng là đúng đây đúng là một phen phát tài a một tay đẻ xuống bên hông chỗ kiếm một ngón tay hướng trước người hô tàm quân nghe lệnh quét dọn chiến trường ai nhặt được tính ai mệnh lệnh một chút sớm đã kích động những tu sĩ kiếp như là phát điên liền liền xông ra ngoài trong miệng hoa hoa hô to ha ha hà xông lên a các huynh đệ cơ hội phát tài đến thời gian không đợi ta trước kiếm một tay đang nói kết quả là những cái kia ngọng bức không ngọng bức cũng đi theo sông về phía trước phương châm chính một cái tật phong quá cảnh không lưu lại nửa điểm canh thừa lúc nghe tiếng hoan hô lúc nghe báo tin vui âm hoa tào thiên phẩm linh kiếm lao tử phát ha ha ha ta đều là ta các minh đệ nhìn đây là cái gì đạo gia hát phụ a ngoan ngoãn cái này trong này có thể trâu rồi thoải mái tiện này nhặt thoải mái a điên cùng tìm kiếm bên trong liền liên vân thi khê họa còn có chỉ dẫn thư cũng ra nhập vào đương nhiên còn có những lao gia họa kia nhặt gọi là một cái vui sướng tay chân lanh lệ trình độ không kèm cõi chút nào người trẻ tuổi mà trong những người này lại lấy chu trường thọ là gắng sức nhất đừng quên hắn hiện tại còn thiếu đặt mông nợ đâu cho là khê vân như thế một món nợ chủ hắn liền thiếu nhỏ 10 triệu dạng này kiếm tiền cơ hội hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua phát phát cơ hội xoay người tới đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người gia nhập trận này quét dọn chiến trường công hoan. chí ít tiểu bạch thành diễn vô ưu cùng khê vân liền một chút ý nghĩ đều không có dù sao bọn hắn cái gì cũng có những vật này thật đúng là trước mắt mà lại bốn người tư chất cực cao toàn bộ bên dưới tứ châu bá chủ tồn tại đối với ngoại lực tính nhì lại rất thấp đương nhiên chủ yếu nhất là bọn hắn vận khí tốt bày ra hứa khinh chu tựa như hứa khinh chu bày ra hệ thống một dạng muốn nghèo cũng khó khăn đương nhiên còn có kiếm lâm thiên cùng bạch mộ hàn hai người chính là điển hình nam cao lãnh không có việc gì liền yêu trang hai cái tập hợp lại cùng nhau trang ngắt hơn so với ai khác có thể kiêng mấy người chậm rãi từ từ đi theo đội ngũ phía sau hướng phía bình nguyên cuối cùng tiến đến hành vi trên đường vô ưu thường ngày nâng sư phụ sư phụ ngươi thật thông minh muốn một chút tiền đến nhặt để lọt lứa lạc đó là ta thuyền nhỏ thúc nhiều rào ra có tiện nghi có thể không chiếm Khê Vân một tay chống nạnh Trương Dương đạo: "Hứa Kinh Chu sờ lên chóp mũi ngươi xác định ngươi tại Khê ta." Tiểu Khê Vân không chút nghĩ ngợi nói ra: "Đương nhiên, có tiện nghi không chiếm đại vương Bát Đạn." "Chính đâu?" chiem đau hẳn là con rùa đi chương 537." Tiểu Khê Vân ý nghĩ. "Chương 537?" Tiểu Khê Vân ý nghĩ. Hứa Kinh Chu vớt cái chán, im lặng gấp, thật không biết nên như thế nào nói tiếp, suy nghĩ, ngươi cũng không có coi ta là người à, xem như vương Bát Đạn. Một bên thanh diện gãi đầu một cái, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, chọn màu mực lông mày, hỏi không đúng Tiểu Khê Vân: "Hôm nay cái này tiện nghi ngươi thế mà không chiếm?" không đi nhặt bên người tiểu bạch vô ưu quang tới cùng khoản ánh mắt đấy mắt đồng dạng tràn đầy hoang mang cùng không hiểu thanh diễn không hỏi các nàng thật đúng là không có kịp phản ứng tinh tế ngấm lại hôm nay khê vân quả thật có chút khác thường lấy bọn hắn đối với tiểu khê vân hiểu rõ hiện tại đã sớm hẳn là xông lên phía trước nhất mới là ai cũng đoạt không qua loại kia tư thế hôm nay không hất hất người khác thì cũng thôi đi thế mà còn có thể như vậy bình tĩnh tự nhiên cùng bọn hắn đi bộ nhàn nhã nói chuyện phiếm, không thích hợp tiểu khê vân mắt cười ha ha nói cha mẹ ta đi nhặt được à để bọn hắn nhặt tốt nhặt xong ta thay bọn hắn cẩm ngừng nói tiểu gia hỏa trong mắt lóe lên một tia nhìn có chút hạ hề nói, không lấy không, cấm bao nhiêu, ta liền muốn bao nhiêu làm thủ lao, hắc hắc, thanh diễn khẽ giật mình, thô tục thốt ra tà thao, vô ưu hai mắt thật to ngủ cục chuyện, nghị thẩm khê vân hay là cái kia khê vân, chỉ là hôm nay không ngoài hố người, đổi hố cha mẹ, dựng thẳng lên ngọn cái tán thưởng nói còn phải là ngươi a, tiểu bạch cũng nói một câu ngươi là thật hiếu thuận a, mà khê vân đối với mấy người chăm trọng cùng nói móc lại là hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũ hí mắt, vui vẻ đắc ý nói vẫn được, cơ bản thao tác, chỉ có hứa Khinh chu, khoe miệng co quắp động mấy cái, im lặng chi tình càng sâu, nghị thẩm đứa nhỏ này hiện tại cũng đối với hắn cha mẹ hạ thủ sao sẽ không hạ một cái chính là mình đi nàng thật đúng là làm được cả không khỏi dùng mình một cái sau lưng cách đó không xa cung bạch mộ hàn sánh vai mà đi kiếm lâm thiên nghe nói khê vân hổ làng chi tử dưới chân trượt đi suýt nữa tới cái bộ mặt chặt đất cũng may bạch mộ hàn tay mắt lanh lẹ giúp đỡ một chút người thế nào kiếm lâm thiên ổn định thân hình mặt đen lên, lên khoát tay hảo nói không có việc gì chỉ là nghĩ đến một chút không tốt sự tình bạch mộ hàn hai tay quanh trước ngực trước phong Khinh vân đạm a đuổi không có việc gì nghỉ thoáng một chút thói quen liền tốt kiếm lâm thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bạch mộ hàn kinh ngạc nói ngươi vậy, nói còn chưa dứt lời, bạch mộ hàn liền tâm linh thần hội gật đầu, đưa cho xác nhận, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hai người trong mắt đúng là va chạm ra hòa hòa, linh hồn tại thời khắc này sinh ra cậu mình, loại cảm giác này xác nhận cùng chung trí hướng, không đối. nói là cùng là thiên nhai bị hố người hoặc là càng thỏa đáng một chút, không biết thế nào, đang nhìn lẫn nhau thời điểm, tựa hồ thuận mắt rất nhiều người mấy lần, sớm nhớ không được, người đây, ta cũng không nhớ rõ, hai người cởi mở cười một tiếng, khoe miệng lại đều là đóng chặt, ngửa đầu nhìn thiên thời, hồi ức từng màn trình diễn sinh không thể luyến đó là một loại nói không nên lời bị thương cùng khác cốt minh tâm đau nhất về sau để phòng điểm ngại khó lòng phòng bị a mà hai người đối thoại tự nhiên là bị hứa khinh chu nghe cái rõ ràng gọi là một cái dở khóc dở cười ở trong lòng đồng tình nói thật đáng thương a nhìn thoáng qua trước người ngẩng đầu mà bước tiểu khê vân theo bản năng sờ sờ cái mũi thầm nói đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu hắn rõ ràng rất dụng tâm dạy khê vân đạo lý dạy nàng làm thể diện quốc tử thế nhưng là kết quả lại như vậy không hết nhân ý phía trước trên chiến trường vong ưu càng quét trong đại quân Vân Thi thúc giục một bên Khê Họa phu quân, "Đừng phát nó ca, nhanh người ta." Khê Họa Thính Văn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt kiện pháp bảo kia hung hăng nhìn, cảm xúc tựa hồ không cao thế nào. Khê Họa lén lén lút lút nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói, "Nàng, dâu, ta ta cảm giác trong lòng tĩnh thịnh, cao hứng không nổi, luôn cảm giác bị người để mắt tới." Vân Thi lườm hắn một cái, tức giận nói, "Ngươi nếu là muốn trộm lười cứ việc nói thẳng." "Ta không có." Vân Thi ra lệnh vậy thì nhanh lên nhặt, "Tiểu Khê Vân đều lớn như vậy, không được cho nàng tích lũy điểm đổ cười a." Khê Họa không quan trọng khoát tay lại, "Đây đều là việc nhỏ, thật lập gia đình, đồ cưới tiên sinh sẽ cho." Vân Thi im lặng, đầu đen rau muốn nói tiên sinh cho. Dựa vào cái gì tiên sinh muốn cho? Ngươi đem tiên sinh là cái gì? Khê Họa lý trốn nên nói ta đem tiên sinh làm nghĩa phụ a. Vân Thi chỉ tiếp rèn sắc không thành thép tức giận mắng, ngươi thật giỏi a ngươi, vậy sao ngươi mặc kệ tiên sinh gọi cha đâu? Tiên sinh nếu là nguyện ý, ta không có ý kiến. Ngươi cái kia Khê Vân không được quản tiên sinh gọi ra ra. Khê Họa thản nhiên nói, không không không, thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu, chúng chi là cha con đâu, các luận cát đích. Vân Thi phát điên a a a, nhà ngươi thật luận a. Khê Họa nghiêm túc nói cũng là nhà ngươi. Lan. Vong Yu quân tử chiến trường bên này, một mực nhặt được chiến trường một bên khác, quét một sạch sẽ. Từ mỗi người nụ cười trên mắt đến xem, dây đến xác nhận câu ý. Từng cái dương quang sáng lạ, Xuân Phong đáp ý. Mới vừa vào bí cảnh ngày đầu tiên, tài phú tăng trưởng gấp đôi đây là một cái tốt bắt đầu. Mà một cái tốt bắt đầu, chính là thành công một nửa. Đối với Hứa Kinh Chu trước đó quyết định, bọn hắn càng là thổi phồng không thôi. Cũng tương tự lòng tin chân đầy, tin tưởng vững chắc chỉ cần đi theo tiên sinh la lột, ăn ngon uống sướng, thời gian phong sinh thủy khởi. Mà theo Vong Yu còn đến cũng đem rời rạc tại tiên trúc bí cảnh ngoại những cái kia lạc đàn yêu cùng mọi người bị động đuổi tiến vào mảnh kia hỗn độn xương mù sau, cũng là tiên trúc bí cảnh bên trong. Mặc dù, Vong Vũ Quân chưa từng đối bọn hắn bất cứ người nào động thủ, thế nhưng lại o ương ương một mảng lớn hướng phía phía trước chỉnh tề tiến lên, đổi ai ai cũng sợ hãi. Lúc này nhưng khác biệt ngày xưa, tiên trúc bí cảnh bên trong, mọi người cảnh giới là giống nhau, sinh tử vô luận, chỉ có thể dựa vào chính mình, thế lực phía sau có thể hủ không nổi ai. Cho dù ngươi là thánh nhân đằng sau cũng tốt, hay là đã từng độ kiếp cảnh đại lão cũng được. Thật đối mặt, nên giết chết ngươi, một dạng giết chết khi cảnh giới chênh lệnh bị san bằng thời điểm nhân số ưu thế tự nhiên là bị vô hạn phóng đại mà vong lo quân cũng tại vững bước tiến lên bên trong đi tới mảnh kia hỗn độn trước đó đến gần xem xét cái gọi là hỗn độn chính là một mảnh làmụ rất đậm rất đậm không ngừng biến hóa hình thái coi người vươn tay chạm đến thời điểm cái kia sương mù dường như sống lại bình thường thuận cánh tay của người du tẩu giống như là nhu thuận sùng vật giống như xem xem hữu hình thân sờ không cảm giác bất quá bọn hắn tựa hồ bị lực lượng nào đó giam cầm cũng không thể ra bên ngoài tràn ra nữa bước từ đầu đến cuối bị hạn chế tại trong vụ hải trước người dường như tồn tại một đạo bình chướng vô hình đưa chúng nó cách trở, lại cũng chỉ đã cách trở bằng chúng rất thần kỳ ra sao nguyên lý không biết bất quá tiểu thế giới này vốn là tồn tại rất nhiều giải thích không thông sự tình tỉ như cảnh giới đi nơi nào tỉ như trời vì sao là sáng lại tỉ như nơi này thái dương như thế nào lớn như vậy còn có trước mắt sương ngủ cũng đều chỉ nói là bình thường thôi hứa khinh chu hạ lệnh để tiểu bạch lần nữa tập hợp tăng quân lâm thời chỉnh đốn chuẩn bị tiến vào trước mắt vụ hải là bảo đảm người không đi tán gọi tới một đám người dẫn đầu lặp đi lặp lại cường điệu lấy tiểu đội làm đơn vị tập thể tiến vào tất cả mọi người xem rõ ràng sao Xem rõ ràng. Tốt, xuống dưới chuẩn bị đi. Minh Bạch. Chương 538. Tiên Trúc Lâm. Chương 538. Tiên Trúc Lâm. Gối giao chờ sáng, quân đội tập hợp, 100. Không không không tu sĩ, đen nghịt một mảnh, Tiểu Bạch suy nghĩ, nếu là có thể thống nhất trang phục liền tốt. Hứa Khinh Chu hứa hẹn có thể cân nhắc. Tiểu Bạch hồ nghi truy vẫn thật lạ. Hứa Khinh Chu cười cười lời thể son sắc 100. Không không không tu sĩ 100. Không không không áo, đối với Hứa Khinh Chu tới nói, thật đúng là không phải việc đại sự gì, vùng thiên địa này là áp chế tu vi của hắn không giả tuy nhiên lại không áp chế nổi hệ thống tự nhiên cũng không áp chế nổi hứa khinh chu điểm thuộc tính cùng giải ưu cửa hàng cùng làm việc thiện giá trị nói như vậy hứa khinh chu tại phương thế giới này chính là tồn tại giống như thần chỉ là 100. không không không áo trong nháy mắt như phải tất nhiên là không có áp lực chút nào về phần vì sao tu vi bị áp chế đơn giản chỉ là thiên địa pháp tác hạn chế thôi có thể hạn chế chỉ là hạo nhiên sinh linh những này dựa vào hạo nhiên linh khí tu luyện sinh linh hứa khinh chu từ không ở tại bên trong tiểu bạch tất nhiên là đại hỉ kéo hứa khinh chu cánh tay điểm nhìn hỏi tiên sinh thật tốt hứa khinh chu liếc mắt đậu đen rauống có việc tiên sinh vô sự lao hứa thật hiện thực hệ thống xem thường còn không phải theo ngươi hứa kinh chu ngập miệng không nói một bên khác khê vân ngay tại hố cha hố song lão cha hố láo mụ khê hoạ vân thơ khóc không ra nước mắt ngoan ngoãn nộp lên tất cả chiến lợi phẩm khê hoạ giàu dĩ không vui nói ngươi nhìn ta liền nói ta bị người để mắt tới đi vân thi quật cường nói nhà mình hải tử không tính đương nhiên đồng dạng buồn bực còn có chu trường thọ nhặt được rất nhiều thứ lại một cái không rơi toàn bộ bị khê vân đoạt đi ngươi cho chu thúc chừa chút thôi nghĩ hay thật thừa cái kia mười triệu tranh thủ thời gian đưa ta a Không phải vừa cho người sao? Làm sao còn có 10 triệu? Muốn cái gì đâu? Những này chỉ đủ lợi tức. Ngươi lại ra vay nặng lãi a? Ta không thích ngươi như thế cùng ta lớn tiếng nói chuyện. A a a, còn có vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Khê Vân cười hì hì nói, lại nói, nện ngươi a. Chu Trường Thọ che ngực, tim đau thắt, ngửa mặt lên trời bi thương yêu người ta. Còn không có che nóng hổi, mất giáo. Nhưng đã là như thế, tiểu gia hỏa còn không vừa lòng, tiếp tục xuất thủ, tìm được nhà mình thập đại giết vệ, toàn hố một lần. Lý do chính là bí cảnh nguy hiểm, mang theo đồ vật dễ dàng bị người để mắt tới, đoạt đi không an toàn rằng một câu quân tử vô tội mang ngọc có tội ba hoa trích tròe đạo lý rõ ràng vì vậy làm đế quân chính mình nguyện ý làm gương tốt thay bọn hắn gánh chịu phần này phong hiểm vì bọn họ đảm bảo các loại đi ra tại còn cho bọn hắn còn hết sức nghiêm túc nói Tiên tâm không chiếm các ngươi tiện nghi không trắng đảm bảo ta rút ba thành xem như tiền thuê dù sao cũng hơi ăn cướp trắng trợn ý tứ thế nhưng là còn có thể như thế nào nhà mình đế quân chính mình không súng ai súng đâu cho nên vẫn là cam tâm tình nguyện nộp lên khê vân tự nhiên thật cao hứng cũng tung bay vậy mà đối với vương trọng mình cũng động nổi tâm tư vương trọng minh đã thực sự một người sống lâu như vậy ban đầu ở thiên châu lẫn vào phong sinh thủy khởi nhân vật há có thể lên khê vân hợp lý đâu vì vậy khê vân bại trận mà về đi vào hứa khinh chu bên người cũng giàu dị không vui đối với nhà mình tiểu chu thúc thúc tố cáo lao vương người không được cướp đi ta khoái hoạt tiểu chu thúc về sau ngươi chớ cùng hắn chơi bốn hứa khinh chu nghe khỏe miệng giật giật đến cùng là ai tại đoạn hai đây bất quá chơi thì chơi nháo thì nháo khê vân cũng chính là làm loạn phương châm chính một cái vui vẻ những vật này nàng tự nhiên là sẽ trả cho người khác chứ cha mẹ của nàng khó mà nói Thập đại đế vệ những năm này đến chỗ tốt có thể không thể so với cho khê Vân thiếu cũng được. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Thứa Khinh Chu gật đầu ra hiệu, Tiểu Bạch liền hạ lệnh. Tam quân xuất phát, nhập hỗn độn. Nông vụ ai ai, ngăn trở tất cả mọi người tầm mắt, càng đi bên trong, càng phát nồng đậm chút, đưa tay không thấy được nằm ngón, giống như thân ở trong mây tiên cảnh bình thường. Bởi vì cảnh giới bị áp chế, tự nhiên cũng vô pháp ngưng tụ thần thức, nhìn không thấu cái này trước mắt sương mù, chỉ có thể lục lọi hướng về phía trước, chẳng có mục đích đi rất dài một xế bước chừng nửa nén hương thời gian, nghe nói bên thai có tiếng, vang xào xạc, Lại đi mấy bước, Phóng ra đồng ngũ, trước mắt sáng tỏ thông suốt, gió phơi phất, mang theo vô tận thanh lương đập vào mắt, để cho người ta thần thanh khí sàng. Nhìn phía trước, trời là một mảnh xanh thẳm, thỉnh thoảng thấy mấy phần mây trắng, hơn là một mảnh xanh biếc, không thấy nửa điểm tạm sắc đó là một mảnh rừng trúc, nhìn không thấy bờ, che khuất bầu trời rừng trúc, rừng trúc chi rộng rãi như vong dương chi hải, cây trúc độ cao như kình tiến chi trụ, thỉnh thoảng thấy gió thổi qua ép con cao trăm trượng thủy trúc, chập chân tiếng xào xạc, dường như tấu vang một khúc tiếng trời, nhẹ nhàng tiếng vọng màn trời phía dưới, cẩn thận nghe chi, không u yến tĩnh, biến trúc tiếng gió nhất phủ lòng người. Dương Trúc trước đứng thẳng một khối thông thiên bia đá, cao như biển trúc, nó sắc như mực, phong cách cổ xưa nặng nề, trên có văn hiến ẩn chứa hồn nguyên chi lực. Nhìn chăm chú có thể cảm giác đạo huyền phun trào, pháp tắc gào khét, vạn đạo trì nổi. Dân thư ba chữ Tiên Trúc Lâm. Dương Trúc đại khí bang bạc, mênh mông như yên hải đám người bắt đầu thấy, nhìn ngây người, tiếng thán phục liên tiếp ba thật ba. Cây trúc này cao như vậy sao? Thâm chí mắt buốc tinh quang, xoa xoa tay một mặt cười nỡ ngẩn nói nhiều như vậy Tiên Trúc, phát tại à? Cái này Tiên Trúc chi diệp thế mà so lão phu còn lớn hơn, Châu. Khê Vân hít mắt, nói tiểu Chu thúc. Ta có một cái rất lớn mật ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Đám người theo bản năng nhìn về phía nàng, gặp nàng tấm kia không có hảo ý khuôn mặt tươi cười. Hiểu đều hiểu, mắt trợn trắng mắt trợn trắng, lắc đầu lắc đầu. Hứa Khinh Chu cũng như là, đem nàng ý nghĩ đó để chết tại này, sinh bên trong không đem giảng Nói xong các bước, hướng về phía trước mà đi, chậm rãi từ từ. Khê Vân một chút phiền muộn, Tiểu Bạch vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, mây à, không nhỏ, đường già nằm mơ à, cây trúc kia ngươi chém vào đoạn. Khê Vân để trượt lấy trong mắt, không hiểu hỏi Bạch Di ngươi là thế nào biết ta muốn chặt tiên trúc. Tiểu Bạch mấp máy môi ý vị thâm trường nhìn khê vân một chút một bộ đây không phải rất rõ ràng sao biểu lộ sau đó liền đổi kịp hứa khinh chu không quên hạ lệnh tiếp tục đi tới khê vân chỉ tiêm điểm chóc mũi lầm bầm một câu có rõ ràng như vậy sao khê họa vân thơ song song thở dài biểu lộ ý vị sâu xa hiển nhiên khê vân tri tâm mọi người đều biết chỉ là như vậy ý nghĩ rất điên cuồng không ai cảm thấy có thể thực hiện lại chỉ có thanh diễn một người đứng ở khê vân sau xa hien nhien khe van chi tam moi nguoi đeu biet chi la nhu vay y nghi rat đien cuong khong ai cam thay co the thuc hien lai chi co thanh dien mot nguoi đung o khe van sau lung hai tay vào ngực tùy ý mắt mang theo gió múa hắn từ nhìn chăm chú phía trước rừng trúc khóc khóc đạo khê vân tín thúc không khê vân nhìn lên cái này cao hơn chính mình không chỉ một đầu lão nhị thúc Ánh mắt u mê, trong mê mang mang theo ham học hỏi. Thanh diễn móc ra loại bỏ linh đao, tuét miệng nói làm một cây. Khê Vân hiểu ngay lập tức, mê mang cởi tiến, dối ra hai cái ngón tay, cũng liệt ra một ngụm tiểu bạch nha, cười hí hí nói không, làm hai cây. Thanh diễn hít sâu người so thúc có tiền đổ a. Khê Vân đắc sắc nói, đó là. Kết quả là, Khê Vân nhảy lên thanh diễn đầu vai, thanh diễn mở đủ mã lực phi nước đại, một kỹ tuyệt trần thẳng đến Trúc Lâm Hải. Tốc độ rất nhanh, veo liền đi qua. Chỉ nghe được Khê Vân hô to lão nhị thúc, xông lên a. Thanh diễn tốc độ rất nhanh, bạn yêu thân thể tại thiên địa pháp tắc chế xuống vẫn như cũ có thể chạy ra phá phong tốc độ, veo một cái liền chạy tới đội ngũ phía trước, như gió một dạng tiêu sái, siêu, lại một tiếng lướt qua đám người bên người lúc, có người thậm chí đều không có kịp phản ứng hòa tảo, có mấy thứ bẩn tiểu a, thật nhanh a, đám người thấy vậy đều chợt chợt sợ hai tháng phục, đặc biệt là cùng thanh diễn không phải rất quen thuộc những cái kia tu sĩ tầm thường, gặp thanh diễn chạy ra tốc độ như vậy, đều động tiểu tử này mạnh như vậy sao, chạy thật nhanh a, hắn tu vi không có bị áp chế sao, nam kiếm lâm thiên lộ vẻ tức giận vuốt cái mũi, bù nói nam nhân nhanh không dùng đến bền bỉ mới được, đúng không? Lão bạch Bạch mộ hàn dư quang nhìn thoáng qua bên người chỉ giật thư phát giác được trong mắt đối phương vẽ khinh bỉ ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói khu khụ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì kiếm lâm thiên nhữ mày ư a giả bộ thanh thuần lâm sương nhi ổ lên một tiếng nói ngươi cho rằng ai cũng giống như người a ta thế nào sương nhi không nói lạc chi ý nhô ra cãi óp xen vào một câu miệng kỳ thật nam nhân nhanh không đáng sợ liền sợ lại nhanh lại không được lúc này mới trí mạng nhất mới vừa ở người khác nơi đó ăn quả đằng kiếm lâm thiên mắt túi xuống dư quang nhìn thoáng qua dưới thân bước nhỏ điểm sau đó ngước mắt ngựa đầu hết nhìn đồng tới nhìn tây nói ai Ai đang nói chuyện với ta đâu? Lạc Chi ý sừng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, Dương Anh Múa vút phóng tới kiếm Lâm Thiên, a a a, kiếm Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi. chương 539 trăm ba phạt tiên trúc tổ hai người. chương 539, trăm phạt tiên trúc tổ hai người. Nghiên cứu thảo luận từng tiếng, cãi nhau ở mỹ, nhìn như đều nhịp tại tiến lên, lại là lại ưu quá thay thảnh thời không vội không chậm, lòng cảm giác kéo căng. Chờ nhìn, bọn hắn ngược lại là thật không giống đến liều mạng, ngay cả lịch luyện cũng không tính, càng giống là khách du lịch. Từng cái tâm là thật lớn, đặc biệt là Hoàng Châu Hoàng Kim một đời một đám các thiên tiêu. Long tự tin xông thẳng tới chân trời, cách hai dặm địa đồ có thể cảm rất được. Đối mặt không biết chỉ có chờ mong từ trước tới giờ không sợ sệt. Nhìn trước mắt tiên trúc lâm hải cũng không đổi, tự như những vật này đều là chính mình, người khác đoạt không đi giống như. Chi Duẫn truoc mat tien truc lam hai cung khong đoi tua hỏi, tiên sinh, thành diễn cùng khê vân chạy nhanh như vậy làm gì? Không đợi Hứa khinh Chu trả lời, vô ưu hiếp mắt treo gẹo nói còn có thể làm gì? Chặt cây trúc thôi. Vương Trọng Dương nói thầm một câu là thật có ý nghĩa a. Chi Duẫn thư nhìn về phía Hứa Khinh Chu, ô tồn lễ độ trong tính tình cũng nhiễm lên vẻ kinh ngạc, thật sự là như vậy phải không? Hứa Khinh Chu khẽ miệng giật giật, cố giả bộ trấn định nói hẳn là đi. Tiểu Bạch Đậu Đen rau muốn nói không có chạy, hai hàng này nhiều hộ a, cái gì làm không được đâu. Hứa Kinh Chu lườm tiểu Bạch một chút hai có thể cùng ngươi so, lúc trước nhảy linh hả? Lao hứa, ngươi lôi chuyện cũ, không coi trọng. Lâm Sương Nhi thử nói một câu lại nói, muốn hay không đi xem một chút ta? Hứa Khinh Chu khoát tay, không thèm để ý chút nào nói không cần, để hắn giảm giá 20% đang đi, dây vỏ đủ cũng liền yên tĩnh. 6. Mà liên tại đám người đang luận nghiên cứu thảo luận, trêu ghẹo trêu chọc thời điểm, Thành Diễn cùng Khê Vân cũng đã trước nó một bước đạt tới tiên trúc lâm bên trong. Lúc này trong rừng trúc, khắp nơi có thể thấy được yêu tộc cùng nhân tộc các tu sĩ, thật lưa thưa du tán tại tiên trúc lâm bên trong. Mỗi người bên hông đều treo một khối trúc bài, to bằng bàn tay nhỏ, màu xanh biếc, giống như là một khối tự nhiên mà thành phỉ thúy, trên đó còn biểu hiện ra một vài giá trị số không top 5 top 3, thấp giọng nghiên cứu thảo luận, tất nhiên là tại quy hoạch lấy kế hoạch tiếp theo cùng lao tổ giảng mở dạng, thật là có trúc bài đâu. Chúng ta bước kế tiếp làm gì? Săn giết nguyễn thú thôi, còn có thể làm gì? Ta vừa nhìn. Muốn một triệu điểm linh ẩn giá trị mới có thể cầm tới tiên trúc chi diệp, cái này cần đánh tới ngày tháng năm nào à, mà lại bây giờ còn không có co tu vi, ô oh, ô, ta sợ ta bị rác Được rồi được rồi, đến đều tới, nói những cái kia làm gì, làm hết sức mà thôi. Ngại, ngươi nói nếu là một người có thể hái một mảnh, tốt bao nhiêu à. Chập chập, ngươi tại sao không nói một người chặt một cây đâu, thực có can đảm muốn Đồng nhiên, trong rừng trúc chuyển đến một trận động tính. Bang, bang, giống như là kim loại kia tại va chạm, một tiếng đâu qua một tiếng. Tất nhiên là hấp dẫn tiên trúc lâm bên trong nhân cùng yêu lực chú ý nhau nhau tìm theo tiếng nhìn lại động tích gì. Ngoa tảo, bọn hắn đang làm gì? Liền gặp một cây tiên trúc chập tròn, hoa hoa tác hưởng, cẩn thận một nhìn, có thể thấy được cây kia một người ôm không được tiên trúc phía dưới, có một đôi người. Một cái che mắt đại hán, một cái áo đen cô nương, mà cái kia che mắt đại hán, giờ phút này chính cầm một thanh dao phay, xoay tròn cánh tay, tại chặt tiên trúc. Mà một bên cô nương thì tại ủng hộ động viên đám người cùng yêu tất nhiên là bị một màn trước mắt cho làm động. Từng cái trợn tròn con mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mộng bước gặp được ngượng Ai có thể nghĩ tới thật sự có phạm nhân ngu xuẩn đi chặt cái này tiến trúc chặt thì cũng thôi đi còn cầm một thanh dao phay chặt cái này dù sao cũng hơi cái kia Nó như thế nào là quá ngu hay là quá xem thường tiến trúc biểu lộ gọi là một cái đặc sắc ngạch ta liền theo miệng nhấc lên thật là có người chặt không phải cái kia anh em cầm đem dao phay là chăm chú sao trước có đạo tổ nhổ cây hiện có mù loà phạt trúc có ý tứ hai người này tựa như là vong yêu cái kia cùng một bọn đi tựa như là xem ra bên dưới tứ châu người trí thông minh không thế nào cao a dao phay mù loà phạt tiến trúc bất luận cái gì một chút chỉ nhìn một cách đơn thuần tất nhiên là không có gì nhưng là ba cái hợp nhất tự nhiên là một cái hiếm thấy có thể nói đương nhiên cũng không ai tin tưởng bọn họ có thể thành công cũng liền nhìn một cái náo nhiệt nhìn một cái vui cười vì vậy trong lời nói có nhiều đùa cận cùng niềm ai bất quá theo vong ưu đại quân đại bộ đội ô áp áp từ bên kia vào tới từ cũng thức thời ai đi đường đấy kính nhi viên chi nhìn bên dưới tứ châu người đến vẫn rất nhiều đi thôi làm chính sự đi bốn mà thành diễn cùng khê vân thì là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác không nhìn thấy nhân ánh mắt khác thường một lòng phát chúc chỉ là nhìn tình huống tựa hồ không quá lạc quan thanh diễn nhíu mày nhìn xem trong tay dao thay thầm nói kỳ quái làm sao không chém nổi đâu loại bỏ linh đao có thể không xem bất luận phòng ngự nào nhưng là đối mặt trước mắt tiên trúc tựa hồ mất hiệu lực khê vân nói ra lão nhị thúc có phải hay không quên cọ sát thanh diễn gãi đầu một cái không biết ta sáng sớm vừa mải nếu không ngươi cho ta thử một chút thanh diễn tất nhiên là không có suy nghĩ nhiều đem đao cho khê vân khê vân tiếp nhận chặt một đao bang cánh tay chấn tê dại thế nhưng là tiên trúc bên trên lại ngay cả một cái vết đao đều không có đồng dạng vặn lấy lông mày nhỏ chỉ khó khăn cơ chí nói lão nhị thúc ngươi nói có thể hay không cây này quá già rồi cho nên không chém nổi thành diễn tán đồng gật đầu ân rất có thể trúc giả đều cứng rắn nói ánh mắt bốn phía tìm kiếm tuyển một cây nhỏ một chút chạy chậm đến nó trước đưa tay vô vô viên này nhỏ chặt viên này khê vân lỗ lên tay áo, lộ ra tuyết trắng cánh tay nhỏ được rồi khoanh trọn lại là một chật chặt sau đó như là xì hơi khí cầu vẻ mặt cầu xin không được không chém nổi thành diễn đồng dạng một mặt thất lạc đáng tiếc ta còn muốn nếm thử cái này tiền trúc cái gì hương vị đâu xem ra đường đùa khê vân con mắt thủng ngủ cục trực chuyển, đề nghị không có việc gì lao nhị thuốc ngươi liếm một chút nếm thử vị thành diễn hai mắt tỏa sang ai ý, ý kiến hay sau đó bốn bất nhã một màn trình diễn thành diễn thật bắt đầu liếm lấy khê vân nhu thuận ngồi xổm ở một bên ngây thơ mà hỏi thế nào lao nhị thuốc mùi vị gì thành diễn nhíu mày lắc đầu nói không có thèm đi ra khê vân tiếp tục nói có thể là hương vị quá nhạt nhiều liếm mấy lần dù tâm cảm thụ thành diễn thành thật gật đầu đi ta đang thử thử hứa khinh chu mọi người lúc này cũng lần lượt vào tiên trúc lâm thấy vậy một màn biểu lộ cũng là đặc sắc xuất hiện, chặt cây trúc việc này, còn có thể lý giải. Thiểm trúc việc này xác thực lý giải không được. Cho cả đám đều nhìn ngộm, nghĩ thầm đây là náo cái nào ra đâu. Về phần đối với hai người biết rõ Hứa Khinh Chu bọn người, tất nhiên là bất đắc dĩ lắc đầu, tiếng thở dài âm thanh, không đành lòng nhìn thẳng. Kiếm Lâm Thiên nhìn xem lão nhị dạng như vậy, vẻ vẻn lên miệng ta đã sớm nói, để hắn cách nha đầu kia xa một chút, lần này tốt, bị hồ đi, chặt chưởng. Đám người không nói, lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Hứa Khinh Chu cũng như là lựa chọn trầm mặc. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Một cái gì đều muốn một cái gì đều muốn ăn đạo một câu tính trẻ con chưa mẫn vui vẻ là được rồi nghe tiên nói qua tiên trúc chính là tiên vận không phải linh thực ẩn chứa trong đó chính là tiên nguyên chi lực vì vậy hạo nhiên chi binh không thể phạt hạo nhiên chi thuật không thể gây thương lại thêm nữa tiểu thế giới này tăng thêm muốn phạt tiên trúc không khác người xi si nói mộng đám người riêng phần mình đi đến lâm trúc trước tuyển một cây lấy tiên trúc chi bày năm ngón tay dám bảo liền gặp cây gậy trúc lưu động từng vòng từng vòng nhàn nhạt màu xanh lá sóng ánh sáng sau đó một khối trúc bài liền sẽ hiển hóa trước người lớn chừng bàn tay nhìn như đơn giản kỳ thực tinh tế tỉ mỉ hứa khinh chu đưa tay giữ trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú trên đó, linh tự chi số, tinh tế cảm thụ đây cũng là tiên trúc chi bài. chương 540 tiên trúc chỉ có một cây. chương 540 tiên trúc chỉ có một cây. lòng bàn tay giãn bảo, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. vong yêu quân 140 trăm không không không chúng, không hẹn mà cùng đụng vào bên người linh trúc, gặp to lớn thân trúc lên ánh sáng, xanh biếc xanh đậm, từng khối trúc bài chống giống hiển hoa đứng ở người trước. lít nha lít nhĩ, doanh doanh chi quang hội tụ một mảnh, dường như trong rừng trúc tới một đám đông đón, có chút nổi lên ánh sáng đám người lấy trúc trong tay tâm cẩn thận chú đáo, tả hữu tướng luận. Trước sau lẫn nhau nghĩ chút bài, vẫn rất để mắt. Cũng không phải, ngươi nhìn xem phía trên đường vân, không giống như là khắc, ngược lại là càng giống là vẽ. Như Ngọc ôn nhuận mà trách, kỳ thực là chúc, cái này có lẽ chính là tiên trúc. Ai, ngươi nói, thứ này có thể hay không mang đi ra ngoài, có thể hay không cũng ngộ ra một sợi thiên nhân chi ý đến. Ngươi muốn cái gì đâu? Đều nói cho ngươi, chút này bài ra tiên trúc bí cảnh sẽ tự động biến mất, ngươi làm một chút cũng không nghe lọt ai a. Ha ha ha, cũng là cũng là, ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi, ta không suy nghĩ lấy, thứ này nhìn xem rất đáng tiền sao. Chậc chậc, không phải ngươi Tốt để làm gì, tiên sinh lời kia nói như thế nào tới, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, không phải đồ vật của ngươi, cho ngươi, cũng không phải ngươi, biết hay không. Được, ta liền theo miệng nhắc lên, lại ngài cái không xong. Bên người tiếng ổn áo âm thanh, chư quân nghiên cứu thảo luận trận trận, tiên trúc đang ở trước mắt, trúc bài ngay tại trong tay, cái kia tiên trúc chi diệp cũng lên đỉnh đầu trận trận, Dường như một tay có thể hái. Khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra một loại hảo giác, tiên trúc chi diệp, dễ như trở bàn tay khê vân hỏa thanh diễn còn tại nghiên cứu như thế nào chặt một gốc xuống tới bên người tiểu bạch bọn người cũng vây quanh tiên trúc phỏng đoán vô vô đánh một chút go go đâm đâm đều là cũng động khác tâm tư hứa khinh chu tự nhiên cũng không ngoại lệ đem tiên trúc chi bài sau khi bỏ vào trong túi hứa khinh chu cũng đi vào một viên tiên trúc phía dưới đưa tay năm ngón tay dán vào nhìn lên nó đỉnh trúc này chừng một người vây quanh lớn như vậy cao vào mây trời nhìn lên thời điểm như xảo gặp gió nổi lên liền có thể gặp biển trúc chi đỉnh lảo đảo giống như là xanh lục bắt ngắt biển trời nước một màu tăng điển xanh lam đứng ở tại bên dưới như đặt mình vào đáy biển một chút bao quát thuộc về nó ầm ầm sóng dậy nhưng lại hoảng hốt nhất sát hoàn hồn mới biết hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi quả như là mênh ngông sóng cả hiệm trở núi ảo ảnh mộng tình ở giữa nhẹ nhàng vô vô cây trúc hứa khinh chu tại trong thức hải kêu một tiếng nghĩa phụ nghĩa phụ có đây không một chút thời điểm trong đầu liền xuất hiện không thuộc về ý nghĩ của hắn làm không được ân hứa khinh chu khẽ giật mình ta còn chưa lên tiếng đâu ngươi không nói ta cũng biết hứa khinh chu trừng mắt trâu người phỏng đoán ta hệ thống dùng khịt mũi coi thường ngữ khí nói ra còn cần phỏng đoán ngươi tâm tư kia người nào không biết ngươi xem một chút cái kia hai hàng không biết là bọn hán ốc biết còn không phải họ ngươi bất quá đều là ngươi nuôi lớn tùy ngươi cũng bình thường hứa khinh chu nghẹn lời dư quang nhìn về phía cách đó không xa đúng lúc nhìn thấy thành diễn nghiêng thân gặm cây cột mà một bên nha đầu đang chỉ huy giống như là nói gặm nơi này nơi này nơi này lập tức toàn thân run lên phản bác đừng nói mỏ ta cũng không có như thế dạy bọn họ có hay không trong lòng mình rõ ràng hứa khinh chu theo bản năng sờ lên cho mũi ngượng ngùng nói coi là thật chặt không được sao ngay cả ngươi cũng không được tiếng nói có chút dừng lại cường điệu nói ta không cần nhiều liền chặt một cây hệ thống tức giận cười nói một cây người biết nơi này có bao nhiêu cái tiên trúc sao còn liền một cây cái này cần hơn trăm triệu đi hứa khinh chu nói kéo xuyên đâu qua sự thật nhìn bản chất chớ bị biểu tượng mê hoặc cái này toàn bộ rừng trúc liền một cây tiên trúc mà thôi lần này đến phiên hứa khinh chu u mê một cây kéo đâu rõ ràng chính là một mảnh sao là một cây mà lại hứa khinh chu có thể xác định cái này tuyệt không phải cái gọi là ảo ảnh cũng không phải cái gọi là huyết cảnh mỗi một cây tiên trúc đều là thực sự có tin hay không là tùy ngươi hứa khinh chu vặn lên lông mày sờ lên cảm tự mình thầm nói làm sao lại một cây đâu kỳ quái hệ thống không biết vì sao có lẽ là tâm tình còn có thể hoặc là từ bi đại phát đúng là chủ động hướng hứa khinh chu giải thích nói một chút một thế giới một tiết một kỷ nguyên ngươi nhìn thấy toàn bộ thế giới chính là cái tiêu tiên luận chi trúc huyện hóa ra tới nơi này hết thảy chính là một cây cây trúc hạo nhiên một kỷ nguyên tiên trúc dài một tiết cái này tiên trúc bí cảnh liền đại nhất vân biết cái gì là tiên luận sao mỗi một gốc tiên luận đều là thời kỳ viết cổ nương theo hôn độn mà thành thực vật lại gọi viễn cổ chân linh không chỉ có thể chúa tệ vạn đạo bụi bặm cũng có thể khống chế thiên địa phát tắc nói đơn giản điểm chính là bọn hắn có được chính mình lực lượng phát tắc cùng cái gọi là thiên đạo quan như thân thích toàn bộ hạo nhiên đại lục tứ đại tiên ẩn đông tây tây cổ nam trúc bắc hoa như đến thứ nhất liền có thể được thiên hạ nhớ kỹ ta nói không phải hạo nhiên thiên hạ ta nói chính là toàn bộ vĩnh hằng giới ba nghìn vị diện thậm chí cái gọi là thần giới hứa kinh chu nghe nói như tin như không đặc biệt là một câu kia đến thứ nhất có thể được thiên hạ hắn biểu thị hoài nghi coi là thật có như vậy tả dị thật hay giả ngươi cảm thấy thế nào mơ hồ như vậy vậy vì sao không có người đến cho nó hái được chính là hạo nhiên sinh linh hái không được kia cái gọi là thần giới thần năng nhị được hệ thống tắc lưới bọn hắn ngược lại là muốn a Nhưng bọn hắn làm không được a. Nói như thế nào? Tiên luẩn ẩn chứa thiên địa pháp tắc, sánh vai thiên đạo, ngươi khi nào gặp qua vạn linh thật đạo ngược trời? Hứa Khinh Chu cái hiểu cái không, bất quá nếu theo hệ thống lời nói, chỗ này vị tiên luẩn, thật đúng là không phải linh luẩn linh giá trị có khả năng người giả bị đụng. Hệ thống âm lại tại bên tai ben thai tiếp tục ta vừa mới nói, tiên luẩn lại nghiêm túc linh, một linh một thế giới, mỗi một cái đều là độc lập cá thể, nếu là muốn lấy, cũng là không phải là không, có biện pháp. Nghe nói hệ thống như vậy giảng, Hứa Khinh Chu hai mắt tỏa sáng coi là thật. Một triệu làm việc tiện giá trị, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao lấy hứa khinh chu khỏe miệng co quất động tiền lại là tiền vậy thì thôi vậy người thật không muốn biết hứa khinh chu không nói coi là thật không muốn hứa khinh chu hay là không nói mua bán thương ta trả giá thương ngươi trả giá nói ngươi có thể cho ta bao nhiêu hứa khinh chu nghĩ nghĩ dựng lên một cái ngón tay một trăm linh khinh chu lắc đầu một mươi hứa khinh chu vẫn lắc đầu miệng môi nói một câu một nghìn lại nhiều coi như xong hệ thống chẩn mặc ba hơi đi a giao dịch thành công khấu trừ làm việc tiện giá trị một nghìn ngoa tạo hứa khinh chu tuôn ra một câu chửi bậy mộng. Một triệu chặt tới một nghìn. Không hợp thói thường. Vấn đề là chính hắn cao hứng không nổi, có loại bị hố cảm giác ngươi sao có thể đáp ứng chứ? Ta vui lòng. Hứa khinh chú trên ngực, bi thương nói cho nhiều. Hệ thống lại là xem thường, nó giải hứa khinh chú, so hứa khinh chú chính mình còn hiểu hơn, đáp ứng có thể kiếm một nghìn, không đáp ứng vẫn là phải cho không. Không có cách nào, ai bảo hắn là chính mình cha xuống đâu. Không có cái gì cùng có nó vẫn có thể tự hiểu rõ, chân rùi tại nhỏ cũng là thị ta âm thầm mừng thầm bên trong Hứa Kinh Chu bình tĩnh suy nghĩ, 1000 làm việc thiện giá trị hắn thật không đễ vào mắt, chỉ là loại này thua thiệt cảm giác để hắn rất không thoải mái, đặc biệt là tại hệ thống trước mặt ăn thiệt tỏi, so giết mình còn khó chịu hơn, nói xấu trong lòng một câu ngươi tướng ăn là thật khó nhìn a. Chương 541, Tiên ẩn chân linh. Chương 541, Tiên ẩn chân linh nói những thứ này làm gì, đều là người một nhà, đừng nói nhảm, có còn muốn hay không biết. Hứa Kinh Chu chép miệng, tiền mình đều bỏ ra, ngươi hỏi ta cái này nói đi. Đơn giản, mời xem màn hình lớn. Phạt tiên trúc 1000 ức làm việc thiện giá trị. Bộ tiên tụ 1500 ức làm việc thiện giá trị. Hải Tiên Hoa một nghìn nước làm việc thiện giá trị, Nổ Tiên Thảo hai nghìn nước làm việc thiện giá trị. Theo hệ thống suy nghĩ rơi xuống, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái bảng, bốn hàng tiểu chữ sắp hàng chỉnh tề. Hứa Kinh Chu nhíu mày lại, từng câu từng chữ số cái, 10, trăm, một trăm, không không, không ngàn vạn, trăm tỷ. lập tức hít sâu một hơi tê, mười hai cái số 0. Hệ thống nhìn có chút hạ hế nói, đối với, liền cái này, đối với, người lừa bớt ta, thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt, người lương tâm không đau sao? Ta là hệ thống, không có tình cảm. Hứa Khinh Chu hít sâu lặp lại mặc niệm ba chữ chân luôn. Không tức giận, không tức giận một nghìn làm việc tiện giá trị mà thôi, coi như mua cái dám xem như ngươi lợi hại. Bình phục suy nghĩ, Hứa Khinh Chu lựa chọn đơn phương hạ tuyến, hắn bấm ngón tay tính toán, hôm nay không nên cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống gặp Hứa Khinh Chu ăn quả đắng, cái kia đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, thuộc về ý nghĩ của nó tại Hứa Khinh Chu trong đầu tốt một trận đắc ý để Hứa Khinh Chu quả thực khinh bị gấp. Luôn nói chính mình không có tình cảm. Có thể lần nào chiếm tiện nghi, không cười nở hoa. Bất quá Hứa Khinh Chu giờ phút này đã ở trong lòng tính toán, lần sau như thế nào hố trở về. Sinh ý thứ này, không phải chuyện một ngày hai ngày. Hôm nay thua lỗ, ngày mai kiếm về là được, phương châm chính một cái lẫn nhau tổn thương đi, nói cho ngươi chăm chú muốn lấy tiên luận liền muốn dựa theo nó pháp tắc đến, ta vừa cùng ngươi nói qua tiên luận nghiêm túc linh, mỗi một gốc tiên luận chính là một thế giới, lấy một gốc tiên luận chính là muốn lấy đi cả một cái thế giới, tự nhiên là không đơn giản. Liền lấy tiên trúc chi diệp đưa ra so sánh, lấy tiên trúc chi diệp cùng lấy tiên trúc hoàn toàn không giống, lấy nó là cây chỉ cần ngươi dựa theo nó quyết định quy tắc đến, ngươi như thoả mãn, liền có thể thu hoạch được thích hợp tiên trúc không giống với ngươi đến lật đổ nó phát tác, đồng thời một lần nữa chế định quy tắc, đem nó hoàn toàn không chế, ít nhất đến có được sáng thế chi lực. Nói cách khác, muốn lấy tiên luận, liền phải vận dụng sáng thế chi lực. Ngươi biết sáng thế chi lực là cái gì không? Hứa Kinh Chu không nói gì, làm bộ nghe không được, trong mắt lại tràn đầy chờ mong cùng ham học hỏi. Hệ thống tự hỏi tự trả lời nói thế gian có nhất cảnh, hàng cổ bất diệt, không gì làm không được, tên là sáng thế. Sáng thế cảnh một sợi suy nghĩ, liền cứ gọi sáng thế chi lực. Sáng thế. Hứa Khinh Chu ở trong lòng nhỏ giọng lặp lại, đây là một cái hắn chưa từng nghe qua cảnh giới bất quá lại cảm giác rất lợi hại, dù là chỉ là ở trong lòng mặc niệm hai chữ này, hắn đều có thể cảm ứng được một cô đến từ Viễn Cổ thăm dò. nghĩ đến cái này nhất định là một cái khó lường cảnh giới, hàng cổ bất diệt, không gì làm không được, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. ta nói như vậy, chân dài nha đầu kia không phải đã nói với ngươi thời kỳ thượng cổ có thần sao? liên kia cái gọi là thần, tại sáng thế cường giả trước mặt, chỉ cần nhất niệm, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. chính là nhà ngươi Tiểu Bạch, đến từ Viễn Cổ thần thú, cái gọi là Thái Dương Hóa Thần, thời kỳ đỉnh phong đối mặt sáng thế cường giả cũng không khác kiến càng lấy cây. một tỷ lấy một cây tiên trúc ngươi cảm thấy quý sao hứa khinh chu hai mắt nhắm lại nếu là thật sự như hệ thống lời nói cái kia giống như xác thực không quý bất quá đối với sáng thế tồn tại hắn không gì sánh được hiếu kỳ cũng tương tự trong lòng còn có chất vấn nhà mình nghĩa phụ coi là thật có thể có được có thể phát động sáng thế chi lực trình độ sao mình nếu là thật có thể kiếm đủ trăm tỷ hắn lại làm thật có thể làm đến nếu là có thể hệ thống này đến cùng là dạng gì tồn tại chỉ sợ không chỉ là áp đảo trên thiên đạo đi xác nhận sánh vai trong miệng nó sáng thế lại hoặc là còn muốn tại cái này phía trên cũng có thể tra hỏi ngươi đâu hứa khinh chu hoàn hồn Lệnh Nhạt nói một câu nếu là như vậy, tựa như là không quý. Cái gì gọi là giống như, đó chính là, bất quá a, hạo nhiên tứ đại tiến luận, nếu là thật sự lấy, hậu quả nhưng rất khó lường a. Đến lúc đó, thiên đạo sụp đổ, vạn linh tịch diệt, toàn bộ hạo nhiên trong náy mắt, hôi phiến diệt. Đại hạ tương huynh, không người có thể xoay chuyển tình thế a. Nghe hệ thống cảm khái âm thanh, hứa Kinh Chu có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là đổi một câu ngươi liền tội a. Hệ thống lần này cũng không có phản bác, mà là tự mình nói ra có tin hay không là tùy ngươi, ý của ta là, thu hồi ngươi cái kia không thiết thực ý nghĩ, thành thành thật thật theo nơi này quy củ tới đi. Nha, nói cho ngươi cái tin tức, cũng coi như không trắng thu ngươi tiền, mấy triệu tiên luận có thể đổi tiên trúc một lá, như là có thể làm 100 triệu tiên luận đi ra, sẽ có kinh hỉ à? Hứa Kinh Chu tới hào hứng, vội vàng truy vấn cái gì kinh hỉ, thiên cơ bất khả lộ. Hứa Kinh Chu khịt mũi coi thường ra cái giá, không bán. Vì sao? Ta làm một cái có nguyên tắc hệ thống, không phải cái gì đều bán được không? Hứa Kinh Chu nhún vai, không còn kiên trì. Bất cứ chuyện gì nhìn như không hợp lý, lại đều sẽ có một hợp lý lý do, chỉ là có có thể nói, có không thể nói. Hệ thống cũng giống vậy. Hắn cũng không phải gì đó đều có thể nói với chính mình, có chút hắn dùng làm việc thiện giá trị thẻ chính mình, có chút thì là lập lờ nước đôi cự tuyệt. Tóm lại liền cùng tiên một dạng, có một số việc không có khả năng giảng, lý do cũng không thể giảng. Vô luận xuất phát từ loại lý do nào, Hứa Khinh Chu đều có thể lý giải. Mà lại thế giới là ở chỗ này, chính mình chỉ cần đi một lần, tiểu gì cũng sẽ biết đến. Bất quá, hệ thống, nhưng cũng tại Hứa Khinh Chu tâm lý trôn xuống một viên hạt giống, đối với cái kia kinh hỉ sinh ra tâm tư đến một chuyến, tóm lại không có khả năng đến không không phải. ghé mắt nóng nhìn biển trúc chỗ sâu. Hứa kinh chu trên khỏe miệng nghiêng lên một vòng đường con vậy thì bắt đầu đi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ngầm hiểu tất cả mọi người, cả xây dựng chế độ tập hợp, đều động. Lão Nhị, ngươi tại gặm, ta đem ngươi rằng cho bẻ gãy tin hay không? Cấp tốc tập kết, tiếp tục tiến lên. Trung trung điệp điệp vong yêu quân, bắt đầu hướng tiên trúc hải chỗ sâu tiến lên. Rõ ràng diễn tại Tiểu Bạch dưới dâm uy cũng chỉ có thể bất đắc di coi như thôi. Dũ cụp lấy đầu đi theo đội ngũ, mà Khê Vân thì tại một bên không ngừng nhẹ giọng an ủi không có chuyện gì. Lão Nhị thúc ngươi ta thúc cháu hai người hảo hảo làm, làm một chiếc lá, nếm thử cũng giống như nhau. Rõ ràng diễn thở dài chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. chi duẩn thư tại hứa khinh chu bên người yếu ớt giảng một câu rõ ràng diễn liền không phải ăn cây trúc không thể sao. hứa khinh chu lật ra một cái lưỡi mắt, đậu đen rau muống một câu thuộc gấu trúc a. vô ưu hiếu kỳ truy vấn cái gì là gấu trúc. ăn sát thú. hứa khinh chu nói. bạch mộ hàn chen vào nói ăn sát thú không phải ăn sát sao. sau đó nghe hư thanh một mảnh. tiểu bạch, bánh bà xã bên trong có lao bà sao. lâm xương nhi, vợ chồng lá phổi bên trong có vợ chồng sao. lạc chi ý, bé con trong thức ăn có bé con sao. chi duẩn thương, thạch sùng là hồ sao. khê vân cười ha hà chạy tới cười toét một ngụm tiểu bạch nhà ngươi là chó độc thân chó dám nước ước, ngươi dám không bạch mộ hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm lâm thiên bi thương nói ta sai rồi sao kiếm lâm thiên đồng tình nhìn xem hắn một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi vụ vô, vô bờ vai của hắn an ủi ngươi không có sai ngươi chỉ là không nên còn sống dựa vào chương 542, đại mạc cắt vàng bên trong huyên thú chương năm trăm bốn mươi hai đại mạc cắt vàng bên trong huyên thú cãi nhau nhưng cũng trùng trùng được điệp qua biển trúc thỉnh thoảng thấy người qua đường vội vang ben trong huyen thu chuong 542, đai mac cat vang ben trong huyen giấu tại trúc sau vụ trộm nhìn quanh bắt đầu gió gậy lá trúc vang xào sạt, nhưng không thấy lá, rơi xuống đường mành. Biển trúc mật, không thấy ánh sáng rơi, đi ở trong đó, có chút râm mát, không biết mấy phần lúc, gặp rừng trúc con đường phía trước trắng xóa, ánh sáng rất nhiều. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được gió gào thét, tiếng đánh nhau, còn có không biết tên tiếng gầm gừ. Dưới chân vội vàng, vẹn vẹn mấy bước liền bước ra rừng trúc, trước mắt hết thể giống như bắt vân kiến nhật bình thường, trong nháy mắt sáng tỏ ánh mặt trời chói mắt rơi xuống. Choáng van mắt, chiếu sáng thế giới, rõ ràng tại trong rừng trúc đi hồi lâu, thế nhưng là giờ phút này lại vẫn là giữa trưa, giống như thời gian một mực dừng lại. Mặt trời kia cũng từ trước tới giờ không tan tầm phóng nhãn nhìn lại trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần đại mạc cắt vàng liệt nhật treo cao ánh mặt trời nóng bỏng vô tình tiêu nướng đại điện giống như toàn bộ thế giới đều đang thiêu đốt đối diện tới gió đều lôi cuốn lấy vô tận khí lãng xanh biết vội vàng không tại trước mắt chỉ còn mênh mông thỉnh thoảng thấy cuồng phong thỉnh thoảng gào thét mã qua cuốn lên đầy trời cắt bụi che khuất bầu trời muốn trôn xuống mảnh thế giới này cồn cắt liên miên chập trùng không có một tia sinh cơ thế nhưng là trong cắt bụi lại thỉnh thoảng chui ra từng cái hung manh thú gào thét phóng tới trên sa mạc người cùng yêu bọn hắn có xì sao bốc lửa có hất lên giáp lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau đối với hết thảy vật từ bên ngoài đến trùng tràn đầy địch ý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là sẽ nát. Thế nhưng là để cho người ta ly kỳ chính là, mặc cho cắt vảng kia quyển cao bao nhiêu, cái kia gió có bao nhiêu liệt, thổi tới rừng chút trước, liền sẽ như là xì hơi khí cầu mở dạng. Không hiểu thấu liền không có. Trước mắt tựa hồ lại nhiều một mặt bình chướng vô hình, cách nhau một đường, chính là một bước, cách một bước lại là hai mảnh thế giới hoàn toàn khác biệt. Một bên là thanh lương, thai nén sinh cơ, một bên là khốc nhiệt, đại biểu hủy diệt. Rất có một loại nhất niệm tiên đường, nhất niệm địa ngục đã thị cảm mạnh liệt thị giác tư phản để mỗi người cũng không khỏi tâm thần chấn động lại là so với vừa mới tiến tới thời điểm phải bình tĩnh nhiều dù sao từ khi bước vào thế giới trước mắt đằng sau ly kỳ sợ hãi than sự tình sớm đã không phải lần đầu tiên phát sinh bọn hắn cũng không còn là cái kia chưa thấy qua việc đời lang đầu thanh động một chút lại đến câu trước a khê vân chỉ về đằng trước hỏi thuyền nhỏ thúc thúc những cái kia chính là nguyên thú sao hứa Kinh chu tất nhiên là không có suy nghĩ nhiều bản năng gật đầu ân, hẳn là tham gia lần này bí tịch tranh đoạt tiên quân đã sáp nhập vào trước mắt đại mạc cắt vàng đặt mình vào trong đó đang cùng những cái kia xa bạo lý hiển hóa thu chém giết nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng mỗi khi có người giết chết những con thú kia sau cái hông của bọn hắn trục bài số lượng đều sẽ nhảy lên một chút chỉ là nhảy lên rất chậm chạp giết một cái thế mà chỉ thêm một chút có thậm chí chỉ thêm không phải mấy liền rất không hợp thói thường mà lại những này huyễn thú tựa hồ cũng không có dễ giết như vậy nhìn những cái kia tiên quân đầy bụi đất dáng vẻ liền có thể nhìn ra đồng thời trên mặt đất còn có thể nhìn thấy một ít nhân loại cùng yêu tộc lưu lại thi thể còn có con huyễn thú kia là ngẫu nhiên nổi mới mỗi khi gió thổi qua thời điểm liền sẽ từ cái kia đầy trời trong cát vàng ngẫu nhiên lao ra sau đó liều mạng hướng nhân loại cùng yêu tộc phát động tập sát chiến lược tựa hồ cùng bình thường mánh thu không khác sánh vai nhân loại ngày kia cảnh đại viên mãn dưới tình huống một đối một nhân loại tất nhiên là không có vấn đề có thể chiếm thượng phong tuy nhiên lại không bài trừ bị quân đầu tình huống dương trúc cùng đại mạc cắt vàng chỗ giao giới giờ phút này cũng phân bố nước cờ không hết nhân cùng yêu từng cái hùng hùng hổ hổ giận dữ nhìn chằm chằm trước mắt sa mạc ánh mắt kia tựa như là có cái gì thù giết cha đoạt vợ mối hận bình thường hứa Khinh chu nhìn lướt qua tình huống trước mắt thân sắc có chút phức tạp kết hợp chính mình lấy được chút bài cùng mắt một màn này luôn cảm giác rất quen thuộc, nói như thế nào đâu, hắn tất cả những gì chứng kiến để hắn có một loại hoảng hốt cảm giác, bởi vì cái này thật rất như là một cái trò chơi. Tiên trúc bí cảnh chính là trò chơi bản thân, biện trúc một đầu khác là nơi sinh, biện trúc thì là khu an toàn, biện cắt là khu luyện cấp, Huyên thu chính là ngẫu nhiên đổi mới ra quái. Trên trúc bài điểm cũng chính là linh luận, chính là điểm kinh nghiệm đơn giản giống nhau như lúc, không khỏi cảm thấy, hẳn là cái gọi là tiên trúc bí cảnh chính là một cái cái d xây mô hình đi ra thế giới trò chơi có thể là ta nghĩ nhiều rồi, trùng hợp mà thôi. Vô ưu hiếu kỳ hỏi thế nào sư phụ, cái gì suy nghĩ nhiều. Hứa Kinh Chu lắc đầu phủ nhận không có gì. Tiểu Bạch xin chỉ thị, lao hứa, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, giết đi vào. Hứa Kinh Chu bốn phía nhìn quanh, liền bắt đầu an bài lên làm việc dạng này, chúng ta thanh ra một khối địa phương, xem như trụ sở, trước dàn xếp lại đang nói, về phần đánh quái, 100 năm đâu, không vội tại một hồi này. Đi. Hứa Kinh Chu lại đưa tới thành diễn nói ra láo nhị, người mang mấy người, đi thử xem những cái kia xa bạo lý thú, thực lực như thế nào. Biết, tiên sinh, mà đổi thành bên ngoài một bên tiểu bạch thì bắt đầu phát xuống nhiệm vụ cũng dẫn đầu đám người hô lên khẩu hiệu mọi người phải gìn giữ khắc chế minh bạch chúng ta khẩu hiệu là tuyệt đối không đánh quyền thứ nhất chúng ta thái độ là tuyệt không làm cho đối phương đánh ra quyền thứ hai chúng ta mục tiêu là hòa bình thế giới vong yêu quân trận địa bên trong một đám người tại vung tay hô to bên trong ngao ngao hô trong lúc nhất thời tất nhiên là nghe mọi người xung quanh cùng yêu từng cái chừng mắt trâu tựa như là nhìn người ngoài hành tinh giống như nhìn xem đám gia hỏa kia bọn hắn đang kêu cái gì đâu cảm giác thật là ngu ta thế nào cảm giác rất đột nhiên Cách bọn họ xa một chút đi, biệt truyền nhiễm, tuyệt đối có bệnh. Trong đại mạc, ngay tại săn giết người cùng yêu tộc những đại lão kia cũng không khỏi đang chiến đấu khoảng cách quay đầu nhìn lên một cái. Mãng câu trước một đám tiên điên. Đầu đen dao muốn một câu có bị bệnh không? Hết thể ngay tại khu chiên gỗ chống đang tiến hành, Vong Vũ Quân lấy tiểu đội 10 người làm đơn vị thành lập doanh địa tạm thời, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Tiểu đội liên doanh, doanh hợp thành quân, trên đó cắm đầy chiến kỳ, biện trúc một góc, diễn hóa xuất một mảnh hỏa hồng. Kiếm lâm trời, Bạch Mộ Hàn các loại cả đám thì là tới lui tại rừng trúc biên giới, phi thường thân mật đem không thuộc về Vong Vũ Quân người cho mời ra ngoài mỗi lần lúc này đều sẽ rước lấy vài câu chửi rủa âm thanh, thế nhưng chỉ là mắng bên trên hai câu thôi. Có thể tới chỗ này người đều là chạy tiên trúc chi diệp tới, đọc lại cảm xúc đã sớm tại mới vừa vào tiên trúc mật cảnh trong trận chiến ấy phát tiết xong. bọn hắn hiện tại không ai có thể muốn gây chuyện đặc biệt là trước mắt bọn này cùng người điên hoa hoa hô to ra hỏa, mà lại mỗi người đều rất rõ ràng, hiện tại giết người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đem chính mình quấn vào tranh đấu trong vòng xoáy không nói, còn không có chỗ tốt gì. dù sao hiện tại lợi ích lớn nhất linh hồn giá trị rất nhiều người đều là vị trí, thế nhưng là theo thời gian trôi qua khi tới gần tiên trúc bí cảnh đóng lại thời điểm mọi người linh ẩn giá trị đều góp nhặt tới trình độ nhất định thời điểm san giết nhất định sẽ bắt đầu mà lại sẽ vô hạn điên cuồng bởi vì chúc bài bên trong một vòng linh nghiệm đã minh xác cáo chi tất cả mọi người không chỉ có giết chết huyên thu có thể đạt được linh ẩn giá trị cùng người giao dịch cũng có thể đạt được linh ẩn giá trị chỉ cần đem người giết chết thu hoạch được đối phương chúc bài đối phương linh ẩn giá trị cũng sẽ thuộc về chính mình cho nên sinh cũng linh ẩn chết cũng linh ẩn nó đã là cơ duyên cũng là giết chóc căn nguyên tiên trúc trong bí cảnh linh ẩn giá trị chính là hết thể ân ân đoán, đoán cùng phân tranh đầu nguồn. Lần này, chính là muốn cùng tham, không thể giải. Bất quá trước lúc này, hẳn là sẽ nên đón một đoạn ổn định phát dục kỳ. Mọi người nhất định sẽ ngầm hiểu lẫn nhau riêng phần mình góp nhặt linh hồn giá trị, đương nhiên cũng có như vậy một chút, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chú ý liền rượi vào đoạn, đoạn một mảnh tiên trúc chi diệp đến, cũng nguyện ý vì này đánh đổi mạng sống. Chương 543, thành diễn xuất thủ. Chương 543, thành diễn xuất thủ. Thành không sân bãi, thành lập căn cơ, mười mấy vạn người động, tràng diện, kia từ không cần nói. Chỉ là nơi đây đại mạc cắt văn trước, vẫn tụ tập gần như 2 triệu sinh linh tại khổng lồ số lượng trước mặt cũng là xem như bình thường vong yêu quân đơn giản chính là so khác đoàn thể nhiều người một chút thôi mà đổi thành một bên thanh diễn cũng nhìn như không thấy đi tới vùng xa mạc kia chỉ gặp hắn chớp mắt đầu vai kiêng một thanh dài hai mét trọng kiếm nên bước lục thân không nhận bộ pháp từng bước một tiến về phía trước thanh diễn không giống bình thường cùng trương dương rất khó không hấp dẫn sự chú ý của người khác đặc biệt là nữ tử so với vung xa mac kia chi gap han che mat đau vai khieng mot thanh dai 2 met trong kiem nen buoc tiểu thư sinh thanh diễn dạng này hành tẩu ho lại càng dễ để các nàng tâm thần dập dồn vì vậy ánh mắt nhìn chăm chú tại thanh diễn chi thần thỉnh thoảng vươn tóc cắn môi liếm lưỡi hay sư tỷ mau nhìn cái tiệc có cái nam Hắn thật ngầu. Tự nhiên có người ưa thích cũng liền có người không thích, tựa như cùng một chuyện. Ghen tị và hâm mộ mặc dù đều là một loại cảm xúc, nhưng lại có khác biệt định nghĩa. Liên giống với một chút nam, cũng có chút an giống tiểu tử kia thật có thể chẳng a. Tựa như là vong yêu quân cái kia cùng một bọn người. Đến cái Huyên Thú cho hắn T, như thế cuồng. Đúng lúc gặp lúc này, thanh diễn trước người lên một trận gió, gió xoáy lên cắt vàng một khắc này, ước chừng mấy cái da dày thịt béo không biết tên Huyên Thú đột nhiên liền vọt ra giống. Tê. Thanh diễn mặc mi vặn một cái, trọng kiếm ra khỏi vỏ, tới tốt lắm. Một kiếm hoành không. Tiếng gió hô hô. Sau đó liền không có sau đó mấy cái huyễn thu đúng là bị tươi sống chục chết thi thể chìm vào trong các vàng cũng có một sợi linh luận rơi vào bên hông chút bài một màn như thế lại nhìn mọi người xung quanh cùng yêu chỉ có thể nói quá mạnh người bình thường đối mặt huyễn thú cái nào không phải giao phong số lượng chiếu đánh một cái có đến có vệ mới có thể phân ra thắng bại đặc biệt là nhân tộc có lẽ còn muốn phối hợp điểm đặc hữu tay ngắn kỹ năng cái gì khá lắm đến hắn nơi này vừa thò đầu ra liền cho toàn dây thật mạnh mẽ thế làm sao cảm giác hắn so thiên yêu tộc hậu duệ còn mạnh hơn a không phải cảm giác là chính là nhưng mà hết thệ cũng không có kết thúc chém mấy cái huyễn thu thanh diễn nhiệt huyết sôi sạo bị đè nén thật lâu dục vọng chiến đấu tại thời khắc này bị hắn đều phóng thích ra ngoài cả người trào, động giống như một đầu thoát cương manh thú cười tuét tuét hai hàm răng trắng kích thích quá kích thích ha ha ha hôm nay ta muốn làm thường khoái. nói đi dẫn theo trọng kiếm nhảy lên thật cao trung điệp chém xuống bành một tiếng nhấc lên cắt vàng mấy triệu chém xuống huyễn thu vài đầu thanh diễn một tay nhấc trọng kiếm một tay xách dao phê bắt đầu ở trong sa trường mạnh mẽ đâm tới giết đi rồi hơn nữa còn các loại đoạt đầu người trách móc liền rượu khê vân mấy người theo sau lưng ngay cả hắn sau đèn sâu cũng không thấy, liền như vậy ngơ ngác nhìn qua giết ra ngoài thành diễn, mà bất lực đã nói xong hỏa lực chính xác, đánh như thế nào ra quyết chiến tư thái ân. Thuyền binh an hầu kết nhấp đồ, cái này quá khoa trương đi. Khê Vân nhíu môi, hại, thuyền nhỏ thúc thúc không để cho hắn thương người, hắn tìm người đánh nhau lại tìm không thấy, bạch di còn giàn đến hắn, nhiều kiềm chế à, đã sớm cho nhịn gần chết, không có việc gì, để hắn đánh đi, phát tiết một chút. Vậy chúng ta thì sao, làm gì? Khê Vân ôm trường kiếm, khít lại mắt, bưng giọng điệu nói cái gì cũng không làm, nhìn xem là được. Cái này thích hợp sao? Khê Vân hì hì cười một tiếng, các ngươi không cảm thấy dạng này rất khốc sao? Đám người mắt trợn tròn trán. Thanh Diễn vẫn tại công kích, những nơi đi qua, cắt vảng đầy trời, mà lại tốc độ cực nhanh, toàn bộ đại mạc bên trong, ngắn ngủi một hồi thời gian, hắn liền thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Chỉ vì hắn động tính quá lớn chút, người khác cảnh giới bị áp chế, mà hắn nhưng thật giống như không bị ảnh hưởng, tùy tiện nhảy một cái, liền có thể nhảy cách xa trăm mét, chém xuống một kiếm có thể nhấc lên một trận khí lăng đến. Nơi nào có nửa phần tu vi bị hạn chế dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, vốn nhờ Thanh Diễn đã dẫn phát một trận không nhỏ rối loạn âm thanh quy quy, giết đến lên rồi gia hòa này hung thủ hình người a mạnh như vậy đây là người nào thuộc cấp ngươi nói với ta đây là ngày kia cảnh trách không được dám gặm tiến trúc quả thật có chút thực lực vong như trong quân đồng dạng có một đám người bắt đầu cao giọng hò hét thay thanh diễn góp phần trợ uy nhị ca ủng hộ mạnh người ta mùa đứng lên mê chết các nàng liền liền thân chỗ sa mạc trong vòng xoáy các tông môn thiên tiêu cùng các thiên yêu tộc huyết mạch hậu duệ cũng bị thanh diễn náo ra động tính hấp dẫn từng cái thần sắp cái dị sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thanh diễn trong mắt như lâm đại địch khí lực thật là lớn thật nhanh thế mà so ta thánh vượn tộc còn có thể nhảy Không gì đáng trách. Giờ khắc này, thanh diễn đã bị bọn hắn trong lúc vô tình đóng lên số một đối thủ cạnh tranh nhãn hiệu. Cũng sẽ là trong tương lai, bọn hắn những người này chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh một trong đạo tông thần nữ phương thái sơ bấm niệm pháp quyết chém một đầu thú. Trường Mi hơi ép nói một câu đây là chủng loại gì ra thú, mạnh như vậy. Thanh câu bộ tộc bạch hồ thánh nữ bôi không mà lời chào xé nát một con sói hình bộ dáng huy thú manh nhu vay thanh khau bo toc bach ho thanh nu boi khong ma loi trao xe nat mot con soi hinh bo dang huyet thu manh moi hoanh đang Thanh Ba nhìn quanh, thầm nói đây là chủng loại gì người, như thế nóng này. Còn có một vị đạo sĩ, gặp trước mắt lên một trận gió, hô một chút, ăn một mặt đùi, U mê nói phi phi phi, thứ gì đi qua cũng có một đầu mọc ra hai sừng yêu bị thanh diễn đoạt đánh nửa ngày huyết thú nghiến răng nghiến lợi nói xuất sinh a cái này cũng đoạt. đúng vậy giờ khắc này thanh diễn chỉ là hơi xuất thủ liền thành nơi đây đẹp trái nhất người nói hắn không phải người yêu cũng nói hắn không phải người đột nhiên có chút không tưởng nổi nghĩ thầm phải cẩn thận một chút mới tốt thằng đến bọn hắn nhìn thấy một bên khác một vị tiểu cô nương rút kiếm chém ra 10 mét kiếm khí thời điểm bọn hắn triệt để lộn xộn làm sao còn có người có thể tại trong bí cảnh này chém ra kiếm khí đâu đây không phải kéo đó sao mà khi bọn hắn phát hiện, hai người này đều là đến từ chi kia bên dưới tứ châu xây dựng vong được sự lúc bọn hắn ý thức được sự tình còn lâu mới có được bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy vong yêu không đơn giản sẽ không còn có đi sự thật chứng minh ở sau đó cùng về sau một đoạn thời gian rất dài chi này tại ngoại giới bị bọn hắn khịt mũi coi thường xem thường thường xem thường bên giới tứ châu đám ô hợp lại cứng rắn khống bọn hắn một đoạn thời gian rất dài đầu dạng cũng từ giờ khắc này không ngừng soát tân bọn hắn nhận dai đong dang kiếm đạo thiên tài có làm trong kiếm khoai kiếm băng kiếm vô tình kiếm còn có so giã thú đột nhiên toàn thân bung hỏa hai con ngươi xung huyết các loại một cái so một cái hung đặc biệt về sau bọn hắn thấy được có một người thư sinh thiếu niên một quyền sập một ngọn núi thời điểm ác mộng mới chính thức bắt đầu đương nhiên đây đều là nói sau dù sao hiện tại xuất thủ chỉ có khê vân hòa thanh diễn mà thôi thế nhưng là chính là hai người hơi xuất thủ liền đã để những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm tuế nguyệt lao giả còn có những cái kia từ nhỏ liền bị bưng lấy lớn lên các thiên tiêu cảm nhận được thật sâu rung động cùng sợ sệt thanh diễn còn tại rết túng đều túng không trở lại loại kia về sau khê vân cũng lời quản dẫn đội về tới dương trúc để hắn tiểu nhị kia thúc tiếp tục đi mà thanh dien con tai giết, tung đeu tung cũng một ve toi dung truc đe han tieu rết thanh dien cung mot muc giết toi tinh bị lực tẫn vừa rồi thu tay lại Rất bao lâu không biết, chỉ biết là lúc hắn trở lại, trên chúc bài số lượng vừa lúc là 100 điểm. Sau khi trở về, liền ngã chỏng vó nằm tại trong rừng trúc trên đồng cỏ, hai lòng hô một tiếng dễ chịu. Chương 544, linh hồn giá trị xếp hạng. Chương 544, linh hồn giá trị xếp hạng. Thời tiết vẫn như cũ sáng sủa, phân không ra xuân hạ thu đông, cũng nói không ra cái căn nguyên. Tiên trúc bí cảnh cùng Hạo Nhiên khác biệt, cả hai là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Tại tiểu thế giới này bên trong, một ngày tức là một năm, một đêm cũng là một năm. Tức một năm 3 ngày, một năm đêm tối, tuần hoàn 50 lần, chính là trăm năm không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, nơi này thiên đô chính là vạn dãm trời quan ban ngày. Tiểu Bạch vẫn tại bận rộn, triệu tập các doanh lãnh tụ thương thảo cày quái công lược, phân chia khu vực, chỉnh thể hành động, tránh cho không cần thiết thương vong cùng tổn thất đối với cái này. Mọi người biểu thị ủng hộ vô điều kiện, dù sao có mệnh mới có tương lai. Thiên sinh từng nói qua đi nhanh không bằng đi xa, chạy nhanh không bằng đi ổn. Tu tiên tương đương trường sinh, trường sinh tương đương còn sống, cho nên tu tiên tương đương còn sống. bọn hắn tất nhiên là khác trong tâm khảm, đương nhiên nhân tính hóa quản lý, cảm thấy mình làm được giống thành diễn dạng này. Việu Bạch không phản đối đơn đả độc đấu đây cũng là hứa khinh chu ý tứ. Một bên khác, Vô Ưu đi vào thành diễn bên người ngồi xuống, cho nàng tốt nhị ca đưa lên một khối suất phát chuẩn bị trước thịt khô. Cươi Ha hả nói, "Nhị ca, ngươi thật lợi hại, mới như vậy một hồi, liền giết tới đệ nhất đâu." Thành diễn không hiểu, tiếp nhận thịt khô cầm một cái, mê mang hỏi cái gì thứ nhất. Vô Ưu chỉ vào nhà mình nhị ca bên hông ngải bài, Ô Nhu nói linh ngận giá trị thứ nhất nhà. "Làm sao ngươi biết?" "Ngươi cũng không nhìn trước bài sao? Bên trong có cái bảng xếp hạng hoa." "Có sao?" "Ô ô ô, nhị ca ngươi chân chút bai sao ben trong co cai bang xep hang hoa thành a." "Ngại, chớ ta, ta dễ dàng tiêu ngạo." vô ưu lật ra cái tiểu bạch nhãn không có lại nói tiếp hứa khinh chu tự tại một bên cười cười ngón tay nhẹ nhàng ma sát chút bài thần niệm khẽ động liền có thể gặp nhỏ nhỏ chút bài bên trong tản mát ra một trận nhàn nhạt lam quang lam quang hội tụ trước mắt xuất hiện một cái bảng xếp hạng là viết linh ẩn giá trị xếp hạng hạng nhất giang thanh diễn 100 điểm người thứ hai phương thái sơ 60 điểm người thứ ba huyết mâu năm mươi điểm tên thứ tư bôi không mả 51 điểm hạng năm thái sơn năm điểm bảy người thứ một trăm giới bốn điểm không sai đây là một cái bảng xếp hạng hơn nữa còn là thời gian thực đổi mới bảng xếp hạng phía trên rõ ràng ghi chép tốt 100 người danh tự cùng linh ẩn giá trị điểm số đây cũng là vì nơi nào thuyền nhỏ sẽ nói nơi này tựa như là một cái trò chơi thế giới nguyên nhân một khối nho nhỏ chúc bài lại có rất nhiều để cho người ta khó có thể lý giải được công năng thứ nhất hắn có thể hấp thu cũng chứa được linh ẩn giá trị thứ hai nó có một cái có thể thời gian thực đổi mới bảng xếp hạng chúc bài thậm chí có thể tự động đọc đến tên của bọn hắn thứ ba địa đồ công năng đúng vậy chúc bài bên trong có một cái địa đồ mở ra về sau không chỉ có thể định vị chính mình trước mắt vị trí Mà lại, linh hồn giá trị xếp hạng tốt 100 cũng có thể tại trên bản đồ này rõ ràng bị định vị đi ra, đồng thời thời gian thực đổi mới. Rất không hợp thói thượng. Về phần còn có hay không khác công năng, Hứa Khinh Chu tạm thời còn chưa phát hiện. Bất quá vẹn vẹn liền trước mắt mà nói, hắn ngược lại là cảm thấy, cái này chúc bài quá trước vào một chút, nghi thẩm, chẳng lẽ lại từ bọn hắn bước vào cái kia đạo mạn sáng màu sắc rực rỡ bắt đầu, liên tiến vào một cái cỡ lớn game giả lập thế giới? Đáp án khẳng định không phải. Chỉ bất quá tại Hứa Khinh Chu xem ra, hiểu như vậy, muốn càng thông tục dễ hiểu một chút, từ cũng càng thêm dán vào thực tế một chút về phần vì sao như vậy thiết kế, tại hứa kinh chu xem ra cũng rất dễ lý giải. thứ nhất chính là kích thích tiến vào tiên trúc bí cảnh người đi cạnh tranh. thứ hai sao, thuận tiện tàn sát lẫn nhau thôi. có thể tưởng tượng, khi bí cảnh thời hạn đi vào trăm năm sau, những cái kia không có tồn đến mấy triệu linh hồn hối đoái tiên trúc chi diệp người bọn hắn sẽ làm như thế nào? nhất định sẽ bắt đầu sinh giết người cướp của suy nghĩ đến lúc đó tốt một trăm tồn tại tự nhiên là sẽ trở thành mọi người mục tiêu, mà lại tại cảnh giới bị áp chế đến giống nhau cảnh giới lúc, ai cùng ai cũng kém không có bao nhiêu, liền chưa hẳn không thể một trận chiến, cũng chưa chắc không có khả năng một đoạn. phú quý hiểm trùng cầu. Vì thành thánh, nhân tính lại biến thành cái dạng gì, không ai nói rõ ràng. Bất quá tử vừa rồi thành diễn biểu hiện đến xem, bọn hắn sắc thực chiếm hết người cùng. Mặc kệ là thành diễn, hay là tiểu bạch đều là hàng duy đặc kich Còn có khế vân, cái này một tiếng đồng hồ sau, vừa tập kiếm 3 ngày liền lĩnh nộ kiếm đạo chân ý tiểu gia hỏa, có thể không chút nào khoa trương giảng, nàng chính là bất hệt tồn tại. Người khác vật lý công kích, nàng là quần thương vật lý công kích, tựa hồ còn mang một ít chân khí, rất không nói đạo lý. Vê phân vô ưu, có chút khó làm. Vô ưu từ nhỏ tập tâm luật, không có chân nguyên cùng linh no kiem đao chan y tieu gia hoa co the khong chut nao khoa truong giang nang chinh la bat hoc ton tai nguoi khac vat ly cong kich nang la quan thuong vat ly cong kich tua ho con mang mot it chan khi rat khong noi đao ly ve phan vo uu co chut kho lam vo uu tu nho tap tam luat khong co chan nguyen cung linh khi ra chỉ là rất thua thiệt bất quá không sao. Hắn có hứa khinh chu người sư phụ này, liền đã chú định phải lớn giàu đại quý. Về phần những người khác, tỷ như Kiếm Lâm Trời, Bạch Mộ Hàn, Trì Duẫn Thương, Lâm Sương Nhi một đám, đuổi theo thay đối thứ nhất cũng không có vấn đề. Bất quá cũng không sao, thực sự không được, đến lúc đó chính mình hơi xuất thủ, chúc bọn hắn một chút sức lực liền có thể. Tóm lại nếu đã tới, vậy liền không có khả năng đến không không phải. Bọn hắn đều cùng mình người nhà một dạng, hắn không có tôn ngộ không năng lực, một bút vẽ sinh tử bộ, vậy cũng chỉ có thể đồng ý bọn hắn chân chính con đường trường sinh. Thu hồi chút bài, Hứa Khinh Chu móc ra một cái màu đen cây vậy, kiểm tra khe đạo liền đưa cho vô ưu nói đồ nhi về sau ngươi dùng cái này rất nguyễn thu tốt vô ưu bản năng tiếp nhận đặt ở trước mắt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lại dù sao nhìn không rõ hiếu kỳ hỏi đây là cái gì a sư phụ hứa khinh chu làm xấu cười một tiếng lôi thần đồng có thể triệu hoắn lôi đình chi lực nhìn thấy những cái kia huyên thu không có dùng nó đối phó bọn chúng đụng một cái một cái không lên tiếng thật sao hứa khinh chu tràn đầy tự tin nói đương nhiên ngươi ấn vào nơi này liền có thể mở ra đối với chính là như vậy không có điện nhớ kỹ tới tìm ta cái gì là không có điện a vô ưu không hiểu hứa khinh chu chỉ vào cây gậy một góc nhìn thấy cái này đèn không có đèn đỏ lên chính là nhanh không có điện đến lúc đó ta cho người tràn ngập còn có thể mạ xưng hứa khinh chu nhớ chẳng em vô hữu phốc thử cười một tiếng một đôi nguyệt nhi con công sư phụ ta thật lợi hại mạo đô có quan hệ đâu đó là hứa khinh chu nhíu nhỏ đắc ý một phen khê vân chẳng biết lúc nào mò tới bên người của hắn nhô ra cái đầu nhỏ mở to hai mắt thật to tội nghiệp nói thuyền nhỏ thúc thúc ta cũng muốn, muốn. hứa khinh chu không hề nghĩ ngợi cua han nô tiếp cự tuyệt không có tiểu khê vân giật mình chỉ vào vô ưu hâm mộ nói vì sao vô ưu tỷ tỷ có ta liền không có hứa khinh chu chặt lưới nói các ngươi không giờ với. khê vân không làm nữa truy vấn chỗ nào không giờ với. vô ưu hay là tiểu cô nương ta cũng là tiểu cô nương a chật chật ý gì hứa khinh chu chép miệng ngươi đoán nghĩ thầm liền ngươi dạng này đều nửa mở treo còn cần cái đồ chơi này làm ở Mỹ đâu đương nhiên chủ yếu nhất là cái này dùi tôi điện mặc dù mánh liệt hắn cũng có như vậy mười mấy cây thế nhưng là cái kia tiền điện là thật không rẻ a dù sao có trung gian thương kiếm tranh lệch giá không phải tiểu khê vân tự nhiên là không làm Trực tiếp dùng sát chiêu a a a, không có thiên lý a, không công bằng, không công bằng, chẳng để cho ngươi nuôi lớn ta. Thành Diễn nghe nói, bất thình lình nói một câu tại sao ta cảm giác ngươi tại chính mình chửi mình đâu. Khê Vân tiếng kêu to đột nhiên ngừng lại, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tựa như là a. Lập tức treo đến bốn phía đám người cười đến gãy lưng rồi. Hứa Khinh Chu đồng dạng dở khóc dở cười, lại chưa từng để vào trong lòng, chính mình nuôi lớn Hải Tử chính mình hiểu rõ. Khê Vân cũng chính là làm ầm ĩ một chút thôi, như cái chưa trưởng thành Hải Tử. Không có ý đồ xấu. Chương 545. Tu hành cũng muốn ăn cơm. Chương 545. Tu hành cũng muốn ăn cơm. Bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, ánh nắng nhiệt liệt, đại mạc cắt vàng bên trên như than nướng bình thường cực nóng, mà trốn ở tiên trúc lâm trúc cấm bên trong lại là hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Cách nhau một đường, coi là thật như hai mảnh thế giới khác nhau. Một bên gió mát nhẹ nhẹ, trúc hương sông vào mũi, nhập phổi đều là thanh hương. Một bên gió mạnh hô hô, cắt vàng đầy trời, đập vào mắt đều là hoang vu. Trong rừng trúc, mọi người ba lượng mà ngồi, tán phiếm chính gốc, tiếng cười rất dài. Trong sa mạc, huyễn mạnh mẽ tới, kiếm ảnh quang, huyên náo không đớt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút tu sĩ không để ý liên bị huyền thú giết chết, thuộc về Tây Tiên. Cũng có người bởi vì một cái huyền thú trở mặt thành thù, đối ban hai quyền, tiếp vài chiêu, hậm hực coi như thôi. An giật cùng huyết Tinh, Hoàng Vũ cùng Sinh Cơ cùng chỗ tại một bức họa khung bên trong, đều sẽ làm người ta cảm giác có chút không thích hợp. Gặp thỉnh thoảng có người từ trong sa mạc lui ra ngoài, bổ sung thể lực. Thỉnh thoảng có người từ trong rừng trúc sông đi vào, săn giết huyền thú. Tại mảnh này tiên trúc trong bí cảnh, phong hiểm cùng khiêu chiến không chỉ giới hạn ngươi thấy được người, yêu, huyền thú, còn có một cái chí mạng nhân. Nó không nhìn thấy, nhưng lại ở khắp mọi nơi đó chính là chính mình. Không sai. Chính là mình, mảnh thế giới này không tồn tại linh khí, thiên địa pháp tắc lại đem mỗi người cảnh giới áp chế ở ngày kia cảnh thập trọng. Lúc này mỗi một người tu sĩ, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, đều biến thành lục thể phàm thai, bọn hắn cũng cần đi tuân theo sinh mệnh năng lượng bảo toàn quy tắc đó chính là, ngươi sẽ khát, cũng sẽ đói đồng dạng, liền mang ý nghĩa ngươi sẽ bị chết đói, hoặc là chết khát, đương nhiên cũng sẽ bị mệt chết. Loại uy hiếp này đối với ở đây mỗi người tới nói, đều là buồn cười lại buồn cười, rất hoang đường. Dù sao có thể bước vào nơi đây đều là lục cảnh phía trên tồn tại, tại ngoại giới đều đến tích có cảnh, chưa từng là nước và thức ăn phát qua sầu đâu nguồn nước tiên trúc trong biển có lớn nhỏ không đều suối cạn không chỉ một đầu có thể uống không có độc chỉ là đồ ăn liền thành vấn đề lớn cũng may bọn hắn cũng không phải là đối với tiên trúc bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả vì vậy sự vật này vấn đề cũng là không là vấn đề có một câu là nói như vậy tiền nhân cắm cây hậu nhân hóa mát văn minh biểu tượng chính là chuyển thừa cùng tiến bộ nhờ vào các tiền bối lưu lại kinh nghiệm quý báu hậu bối lại vào tiên trúc bí cảnh người đều là sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn để tránh cho chính mình sẽ không bị chết đói cũng tương tự cảm tạ có túi chữ vật loại này vượt qua thời đại đồ vật chân không nhiệt độ ổn định đồ vật đặt ở trong đó, vĩnh viễn không biến chất, không phải vậy cái này thật đúng là phiền phức. Chính như lúc này, vong vũ quân xây dựng cơ sở tạm thời kết thúc, liền bắt đầu tập thể hưởng dụng lên dàn bữa ăn. Tùy ý một chút liền đặt trên mặt đất ngồi xuống, ăn uống hướng trên mặt đất bày xuống, tốt năm tốt ba sở trưởng bên trong trực tiếp gặm, vào tay bắt. Mà coi trọng một chút thì là bày lên một cái bàn, xuất ra đẹp đẽ bộ đồ ăn, dĩ nhiên tự đắc miệng nhỏ nhõm nhõm. Giống như là tại uống xong trà trưa, thuyết minh cái gì gọi là ưu nhã vĩnh viễn không quá hạ. Mà trước mắt đại mạc cắt vàng bên trong cầy quái quân đoàn bọn họ tự nhiên là thành lần này cơm tốt nhất tiết ngủ. Cãi nhau nói chuyện cười đùa, khói lửa nhân gian, tại trong rừng trúc khí tức tràn đầy lão đệ, ngươi nếm thử ta cái này, ta mới từ một cái tử đạo sĩ trên thân lò xuống. Ta cho ngươi rót một ly, đây là yêu tộc rượu, hương vị, trực chững, tuyệt. Sư tỉ, ta mời ngươi một chén. Ha ha, ngươi nhìn người kia, vừa ngã chó gặm ăn đâu. Bánh ngọt này rất ngọt ta. Vong yêu trong quân, một mảnh vui vẻ phồn đình, mọi người lẫn nhau chia sẻ lấy sự vật có chính mình mang tới, cũng có cương nửa đựng Ngày hôm nay đối với bọn hắn tới nói, cho tới bây giờ không nghĩ tới, ăn cơm cũng có thể như thế có ý tứ. Hứa khinh chu tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn cũng cảm nhận được đã lâu đói, nghe trong bụng ục cầm thành, chật lưỡi nói rất quen thuộc cảm giác. Ca. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đói bụng thế mà cũng thành một loại đáng quý cảm giác. Vương Trọng Minh phi thường có nhãn lực hình, nghe nói Hứa Khinh Chu nói thầm, lập tức bắt đầu chuyển động, thuần thục lấy ra cái bàn, cái ghế bày ở Hứa Khinh Chu trước người. Càng thêm đẹp đẽ bộ đồ ăn, tốt nhất rượu ngon, thậm chí hắn còn ở trên bàn giường trên một khối caso bố động tắc nước chảy mây trôi, thuần thục đáng sợ. Càng La biến hóa ra một bó củi, liền chuẩn bị nhóm lửa, không quên hỏi tiên sinh, ăn thiếu nướng hay là nồi lẩu. Hứa Khinh Chu theo thói quen nhíu nhã ngồi xuống trước bàn, khoát tay hào nói lại: tùy tiện ăn một chút liền tốt đừng như vậy phiền phước tốt tiên sinh sau đó rượu nhập chén một đĩa địa thực phẩm chín lên bàn không bên mang lên rửa sạch hoa quả rất phong phú tiên sinh cham dùng nhìn xem một bàn mỹ thực hứa khinh chu hiếp lửa mắt rất là hài lòng cùng vui mừng gia hiệu vương trọng minh nhân đi làm việc đi tốt nghe được có cơm ăn thành diễn nguyên điệu biểu diễn một cái lộn mèo đứng day bàn tay set qua bên hông túi càn côn mang theo một thanh ghế đầu liền bu lại mất mặt mũi nói lao vương có thể à mang cho ta nhiều như vậy ăn ngon đang khi nói chuyện đưa tay liền lấy qua một cái đùi gà gặm không bên chi ngô lấy lời bình nói ô không sai rất mềm a không giống thịt trâu kia làm tê răng vô ưu đồng dạng vây quanh an tính tọa hạ trắng nhà mình nhị ca một chút nhỏ nhẹ nói nhị ca thịt trâu tê răng vậy lần sau ta liền không cho ngươi ăn a thành diện ý thức được mình nói sai vội vàng bù nói đứng a nhị ca răng tốt không sợ nhét chật chập, lời này cũng không giả, ngươi răng này cùng ra súc không sai biệt lắm có thể không tốt tiểu bạch đồng dạng ngồi xuống một bên đậu đen rau muốn một câu khê vân cho vô ưu tiểu bạch hứa khinh chu một người phân một đôi đũa cười ha hạ nói bạch di nói rất đúng lão nhị thúc giang xác thực rất tác động cái kia tiên trúc nhiều cừng rắn a loại bỏ linh đao đều bổ bất động đồ chơi lão nhị thuốc trọn vẹn gặm thời gian một nén nhang sửng sốt cùng tiên trúc đánh cái ngang tay cây trúc kia không có việc gì hán răng cũng không có việc gì thành diễn đem trong miệng thịt mãnh liệt nuốt vào không khỏi nghẹn đỏ mặt phản bác nói bậy đau ngươi nhìn ta cái này đều sưng lên tiểu bạch trở tay một bàn tay chụp tới phía sau nao trước bên trên máng an cơm đâu đừng thử ngươi cái kia giang hàm có ác tâm hay không thành diễn ông đầu ủy khuất ba ba nhìn về phía hứa khinh chu tiên sinh ngươi nhìn nàng lại đánh ta Hứa khinh chú liếc mắt, làm bộ không nhìn thấy đối với một bên chỉ dẫn thư mấy người hô giật thư, Sương Nhi, tới cùng một chỗ ăn. Hai nữ nghe tiếng mà đến, ý cười nhàn nhạt tốt. Vậy ta liền không khách khí lạc. Kiếm Lâm Thiên cùng Bạch Mộ Hàn kể vai sắt cánh, cũng mặt dạng mày dày bu lại, "Là gà á đạo, á khoát, nhóm này ăn có thể a. Tới sớm không bằng đến đúng lúc. Ta làm sao nhìn thà rất lâu a thức ăn này, ta giúp các ngươi nếm thử, thiếu không có, cũng đừng ăn đau bụng." Bạch Mộ Hàn mặt không đỏ tim không đập nói. Lạc biết ý không biết từ nơi nào xông ra, khinh bị nói, "Thật, đại sư huynh, muốn ăn trực ngươi cứ việc nói thẳng." Kiếm Lâm Thiên cười nhạo nói nói ngươi không phải một dạng, thật không ngại, lạc biết ý tay nhỏ chống nạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nạo kiều nói ta cùng thư sinh quan hệ tốt, thế nào? Kiếm Lâm Thiên liếc mắt ta cùng hắn còn là đồng hương đâu, không thể so với ngươi thân. cắt. một hồi ngẹn chết cái tên vương bắt đã ngươi. không lâu sau, vốn cũng không lớn cái bàn liền bu đầy người, cãi nhau trộn lẫn cãi nhau, rất có một bộ ăn tết ăn năm đó cơm tối bầu không khí. chính là đáng tiếc mặt trời này không hiểu gì sự tình, không phải nằm sấp trên trời nhìn lén, tựa hồ cũng nghĩ kiếm một chén canh. suối hoa đạo, lão nhị, ngươi được nhiều ăn chút thô lương, đừng chỉ ăn thịt, dạng này không giải cãi. Thị Vân trợn mắt nói: "Ngươi đùa ta đây, còn rất dài đâu." Suối họa chiến thuật tính Ho Khan. Khụ khụ, vậy còn cẩn thận ăn nhiều một chút đi, cái này dài cái. Lan A. Lạc biết ý Ác Long gào thét khê Vân, hướng bên cạnh chuyển chuyện. Lạc Nam do yếu đất nói: "Khê Vân bĩu môi không ngồi được, ngươi đừng đến." Kiếm Lâm Thiên mượn cơ hội nhỏ trang một tay tê, "Làm sao cùng ngươi thúc nói chuyện đâu? Đi, đi ngồi Tiểu Hải bàn kia đi." Ha ha, đánh một trâu. Kiếm Lâm Thiên lại sợ một lần ta không cùng Tiểu Hải chấp nhận, thành diễn, ngươi chuyển một chút. Thuyền Bình ăn chặc lưỡi nên nói không nói, Kiếm thúc, ngươi lạ thật sợ. Bạch Mộ Hàn nói một câu lời công đạo tiểu thí hài biết cái gì, cái này gọi chiến thuật rút lui. Không sai, hay là lão Bạch hiểu ta. Đương nhiên. Lâm Sương Nhi, thật đúng là ăn cơm đều không chặn nổi miệng của các ngươi a chương 546. Khai tiệc. Chương 546, khai tiệc. Mười dặm dừng chút tiếng cười dài. Hứa Khinh Chu bọn người như vậy, những người còn lại càng như vậy, không chỉ có ăn lên cơm, còn uống rượu, trang diện kia là thật là náo nhiệt. Biết đến bọn hắn liền tùy tiện ăn cơm chưa, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đang ăn ghế đâu. Mà một màn như thế từ cũng đã rơi vào nơi đây những người còn lại cùng yêu trong mắt từng cái mộng đặc biệt những cái tia trùng hợp cũng đang ăn đồ vật bổ sung năng lượng đột nhiên đã cảm thấy trong tay đồ ăn trở nên kẽ nhạt vô vị ánh mắt phức tạp ý vị sâu xa giữa lẫn nhau đậu đen rau muống nghị luận không chỉ không nớt thật tốt một trận tiên trúc bí cảnh chi hành vốn nên là nghiêm túc gian khổ chăm chú thế nhưng là không biết vì sao đám người này xuất hiện lại làm cho đây hết thể trở nên có chút là lạ rất không đứng đắn bọn hắn trong lúc nhất thời đúng là không phân biệt được đến cùng là bọn hắn đi nhầm địa phương hay là đối diện đi nhầm địa phương rất mộng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau có người giảng bọn hắn đến cùng là tới làm gì Tu hội ăn cơm giã ngoại có người giảng chẳng lẽ là ta đi nhầm địa phương nơi này không phải tiên trúc mặt cảnh có người rằng còn uống tâm thật to lớn a có người giảng vong yêu quân vong yêu quân ta rốt cuộc biết bọn hắn vì cái gì gọi vong yêu quân không không chính là uống a quá xanh chơi tư cũng có người âm thầm nói xấu trong lòng hùng hùng hổ hổ nói đám người này đều mẹ nó có bị bệnh không cũng đổ là không thể trách những người khác sẽ có ý nghĩ như vậy thật sự là cả một ngày này xuống tới đám người này quá mức khác thường chút nhập đảo thời điểm bọn hắn liền không nhanh không chậm cuối cùng mới tiến vào tiến đến đến chiến trường này, nhìn thấy Huyên Thú, người khác cũng bắt đầu săn giết Huyên Thú thu hoạch linh ẩn, bọn hắn lại la hó còn mẹ nó ăn được ăn thì ăn đi, dù sao đói bụng đều là muốn ăn đồ vật. Thế nhưng là bọn hắn đây cũng không phải là ăn cơm a cái này mẹ nó là ăn tiệc ga không biết còn tưởng rằng bọn hắn đánh thắng trận tại mở tiệc ăn mừng đâu, có thể trên thực tế đâu, bọn hắn căn bản liền không có động đối trước mắt Huyên Thú tựa hồ một chút hứng thú đều không có, mà lại ăn ăn còn uống, rượu la một vò tiếp lấy một vò ra bên ngoài ca khong biet gà, đặc biệt là bọn hắn những cái kia nói tính toán, gây càng hung, thu đeu khong co ma lai an an con uong ruou la mot vo tiep lay mot vo ra ben ngoai moc ga đac biet la bon han nhung cai kia noi tinh toan gay cang hung cây vai sắt cánh. Cãi nhau hầm ý nơi nào còn có trước đó loại kia kỷ luật nghiêm minh nghiêm túc cùng uy nghiêm một giây trước tinh minh, một giây này binh lính càn quấy đồng thời thích thú. Người với người chênh lệch tại thời khắc này, nhìn một cái không sót gì hiện ra. Kia chi hưởng thụ mình nỗi khổ bức. Bọn hắn là khách du lịch, mà bọn hắn là da bán mệnh. Tại dạng này tâm lý trên lệch bên dưới, khó tránh khỏi để ở đây mỗi người cùng yêu đô sinh ra to lớn tâm lý ba động đạo tâm bất ổn, cho nên Đậu Đen rau muốn thanh âm nối liền không dứt loạn đạo tâm của ta Một đám thiếu hàng, đầu óc thiếu gần. Phục, uống đi, lương cô đã ăn xong chết đói các ngươi bọn này tiểu vương bắt đàn ta cảm giác bọn hắn cũng không phải là chăm chú tới lấy tiên trúc chi dịp bốn nghèo đắc ý mà đối mặt bọn hắn ánh mắt khác thường vong hưu quân tử cũng là không một người để ý nên ăn một chút nên uống một chút tận hưởng lạc thú trước mắt dù sao tiên sinh cũng tại uống tiên sinh cũng không có gấp gáp bọn hắn gấp cái gì mà lại bọn hắn đồ ăn vốn là mang dư giả huống chi vừa quét dọn chiến trường lúc bình quân mỗi người đều nhặt được một cái túi chữ vật tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú tự nhiên người nơi này không ai biết hứa khinh chu là một tòa di động kho lương hắn chỉ dựa vào rút thưởng đều có thể rút ra trăm năm lương thảo đến càng đừng đề cập hắn còn có hơn 100 triệu làm việc thiện đáng giá, mà lại hắn trong này cũng vẫn là có thể kiếm làm việc thiện đáng giá không phải? Tại yêu tộc cùng nhân tộc cướp gào ghen tị bên trong, vong yêu quân một đám cũng ăn no nê ngon lành một trận, từng cái thần thái sáng láng, vừa lòng thỏa ý, đồng thời mang theo hơi say rượu thái độ ăn uống no đủ về sau. Hứa Kinh Chu mang theo mọi người tại trong rừng trúc tiêu thực, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian, tạm thời liền gọi buổi chiều đi. Dạng này lộ ra hài lòng chút, chỉ gặp có ngồi trên ghế, có nằm tại trên mặt cỏ, có lẫn nhau lưng tự lưng, có dựa vào tiên trúc, mà có thì có cấp tại mang theo người trên ghế nằm lười biếng tùy ý làm sao dễ chịu làm sao tới. Chợt có cái kia không thành thật quăng thấu qua rừng trúc khoảng cách rơi xuống. Vậy vào đám người khuôn mặt lấm ta lấm tấm, lớn nhỏ không để đều. Nếu là do bắt đầu thổi lúc, liền sẽ gặp nó truy đuổi, lúc sáng lúc tối, giống như là sống lại bình thường. Hứa Kinh Chu uống cạn rượu trong chén, để ly xuống sau, cả người cũng hài lòng hướng về sau nằm đi. Lười biếng, có quắp tại trên đế. Nhắm mắt lại, vẫn chưa thỏa mãn cảm khái một câu sự tình thế phủ vân gì đủ hỏi, không bằng kê cao gối mà ngủ lại thêm đồ ăn, dễ chịu a đám người hít mắt, cười vui vẻ hơn nhanh. Thanh diễn xỉa răng trong khe lưu lại. Thuận Miệng nói ra ta rất lâu cũng không ăn no như vậy rồi, thoải mái a. Những người còn lại nhao nhao hô ứng đúng vậy a, ta đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có đói qua. Ai không nói là đâu? Lần thứ nhất cảm thấy thì ăn ngon như vậy a. Khê Vân chẳng biết lúc nào đi vào Hứa Khinh Chu bên người, ngồi tại một thanh cái ghế nhỏ bên trên, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi tiểu Chu thúc, ngươi nói nếu là có người không mang theo đồ ăn tiền đến, sẽ như thế nào đâu? Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối không có mở mắt, trên khóe miệng nghiêng, không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Khê Vân nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, đoán chừng phải bị chết đói đi, 100 năm đâu nước lại uống không no cây trúc gắm bất động hạt cắt kia cũng không được à không đợi hứa khinh chu đáp lại một bên lâm sương nhi hiếp mắt cười nói không nhất định là cà còn có cỏ đâu ngươi nhìn trên mặt đất này đều là khê vân nghiêng đầu làm gì cỏ cũng là không thể ăn Chỉ duẫn thư mỉm cười nói có thể ăn nói ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng trong sa mạc ngay tại phân chiến một cái mọc ra sừng châu thiếu niên nặc cái tiêu trâu chính là ăn cỏ đám người nghe nói nhau nhau cười to ha ha ha, thật đúng là đùa chết ta rồi có thể phân tích rất đúng chỗ tiểu khê vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ tựa hồ thật đúng là chuyện như thế à đem yêu tộc cho cả quên đi bất quá bạch mộ hàn lại tại chỉ duẫn thư bên cạnh nhỏ giọng nói một câu đồng ý sách đó là yêu không phải thú yêu là không ăn cỏ Trì duẫn thư giật an co Trì duan thu giat minh trong mắt một chút hoàng hốt u mê nói có đúng không như yêu cũng không ăn không ăn tựa như cậu yêu cũng không ăn cức ngạch tốt có đạo lý hứa khinh kinh chu nhẹ giọng cười cười không nói tiếng nào một bên đang đánh quét chiến trường vương trọng minh lại là ý vị thâm trường giảng một câu cậu yêu là không ăn cức như yêu cũng không ăn cỏ nhưng là bọn hắn ăn người chúng em bé không hiểu u mê nhìn về phía vương trọng minh lão vương ngươi có ý tứ gì đúng a ăn cái gì người Vương Trọng Minh theo bản năng nhìn Hứa Khinh Chu một chút, chỉ gặp Hứa Khinh Chu theo bản năng hướng hắn nhẹ gật đầu. Vương Trọng Minh tâm linh thần hội, dừng lại trong tay bận rộn, ánh mắt chậm chậm đảo qua đám người, nghiêm túc nói: "Các ngươi biết Nam Hải lần thứ nhất mở thời điểm, tiến đến nhóm người thứ nhất cùng yêu, là thế nào sống sót sao?" Chương 547: Chỉ cảnh sắc chuyện xưa. Chương 547: Chỉ cảnh sắc chuyện xưa. Nghe nói Vương Trọng Minh như vậy dạng, Thi Vân cùng Suối vẽ một đám trưởng giả theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục sach chuyen xua chuong 547 chi canh sach chuyen lấy trong rừng trúc giâm mát. Vô ưu, Khê Vân còn có thành diễn các loại tâm tư bị so sánh đơn thuần tiểu bối trong mắt thì hiện hiện một chút u mê chi sắc, mà giống Kiếm Lâm trời, bạch mộ hàn bọn người lại là theo bản năng để ép ép màu mực lông mày. Hiển nhiên, bọn hắn đã hiểu tới. Vấn đề đáp án, tại thời khắc này đã hiện lên ở trong đầu của bọn hắn đúng vậy ai nhóm đầu tiên tiến vào Nam Hải người, cũng không biết tình huống bên trong, cũng không biết Nam Hải vừa đóng vừa mở, muốn chỉnh cả 100 năm. Lúc kia bọn hắn lại là làm sao sống được đâu? Đáp án bọn hắn đoán được, tuy nhiên lại cũng không có người nói lối ra. Thậm chí đối với Khê Vân này một ít tiểu bối tới nói, Dạng này đáp án rất không hợp tói thượng, chính là đoán được cũng sẽ ở trong lòng bản thân phủ định. Thầm nghĩ một câu, không thể nào. Vì vậy theo bản năng nhìn xem Vương Trọng Minh, có u mê lúc đầu, có thể là nói ra không biết ba chữ, mà đối với phản ứng của mọi người, Vương Trọng Minh cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn theo Hứa Khinh Chu 200 nhiều năm, rất nhiều chuyện hắn rất rõ, đặc biệt những người trước mắt này, hắn phi thường hiểu rất rõ. Chớ nhìn bọn họ nhỏ tuổi nhất cũng nhỏ hơn mấy trăm tuổi, thế nhưng là kinh nghiệm của bọn hắn tại Vương Trọng Minh xem ra, so sánh tại đại đa số người tu hành, chính là một tấm giấy trắng liền lấy khê vân đến nêu ví dụ 400 trăm tuổi khê vân chiến lược mặc dù đã là bên dưới tứ châu đỉnh phong tồn tại thế nhưng là nhân sinh lịch duyệt cùng mình so sánh đơn giản chính là cách biệt một trời ngay bình thường tiểu nha đầu mặc dù thỉnh thoảng mấp mô cái này đánh đánh cái kia có thể sự thực là nha đầu này từ nhỏ đến lớn liền không có giết qua một người cho dù là làm mấy trăm năm đế quân cũng không có giết qua hứa khinh chu cho nàng trải đường quá sạch sẽ đem nàng bảo vệ quá tốt rồi đến mức nàng sinh ra ngay tại thanh tuyền bên trong cũng tại trong thanh tuyền nở rộ tất nhiên là chưa từng nhiễm cái kia bùng xối những người còn lại phần lớn cũng giống vậy chính là vô ưu Thành Diễn, Tiểu Bạch, bọn hắn mặc dù cũng từng giết người, tuy nhiên lại không ăn qua thịt người, cũng không nghĩ tới muốn ăn thịt người đến Hoàng Châu về sau. Cang La chưa từng trải qua cái gọi là phân tranh, càng chớ có nói hắn và Khê Vân cùng thời đại gia đời tiểu bối. Tại trong nhận biết của bọn hắn, khả năng sớm đã nhận định, tu tiên giới liền hẳn là không tranh không đoạn. Mỗi người đều là dạng đạo lý, có thể hiện thực lại là không như mong muốn đây cũng là vì gì hắn phải dùng ánh mắt hỏi thăm hứa khinh chú môn nhân. Bởi vì hắn không biết, chính mình có nên hay không đâm thủng những hậu bối này trong lòng phần kia ngây thơ nhân tính. Vương Trọng Minh cũng không có dấu diếm, đem hắn biết nói cho đám la vi gi han phai dung anh mat hoi tham hua khinh chu nguyên nhan boi vi han khong biet chinh minh co nen hay khong đam thung nhung hau boi nay trong long phan kia ngay tho nhan tinh vuong trong minh cung khong co dau diem đem han biet noi cho đam nguoi nói cho bọn hắn, xét xử ghi chép, đời thứ nhất tiến vào Nam Hải, người ăn yêu, yêu ăn người, thẳng đến về sau, yêu ăn yêu, người ăn người, dòng dã 100 năm đối với dạng này đáp án, trong mắt mọi người hiện hiện thần sắc trắng ghét. người ăn yêu còn có thể lý giải, yêu ăn người cũng có thể tiếp nhận, chỉ là người này ăn người, yêu ăn yêu, cái kêu bao nhiêu cũng có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng là suy nghĩ một chút, liền rất buồn nôn đây không phải sợ sệt đây chỉ là nhận biết sai sót, bọn hắn nhận biết để hắn cảm thấy chuyện như vậy liền không nên xuất hiện, cho nên khó chịu. Tựa như ngươi người được phân túi, liền sẽ theo bản năng bóp cái mũi là một cái đạo lý bất quá dù sao đều là người tu hành niên kỷ cùng cảnh giới còn tại đó cho dù khó mà tán đồng nhưng cũng có thể vui vẻ tiếp nhận cũng không có biểu hiện ra quá mãnh liệt phản ứng thậm chí còn có tâm tư đậu đen rau muống hai câu khê vân chặt lưỡi thật hung hạ á. thành diễn nhữ mày nhìn chằm chằm nơi xa một cái mọc ra sừng rồng thiếu niên nói thầm một câu cũng không phải không có khả năng tiếp nhận các ngươi nói giao long thịt là cái gì hương vị tiểu bạch lường hắn một cái ngươi thật đúng là dự định ăn a không được sao vô ưu xoa xoa cái chán mổ hơi nhị ca ngươi đừng như vậy ta rất sợ sệt. nơi xa cái kia giao long bộ tộc thiếu niên bỗng nhiên ngoái nhìn cách một dặm cắt vàng cùng thành diễn bốn mắt nhìn nhau ánh mắt giao thoa trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy lưng siêu xiu bước lên hơi lạnh lan tràn đỉnh đầu trong nháy mắt tê cả da đầu ngoả tảo cảm giác bị để mắt tới năm một bên khác khê vân đuổi theo vương trọng minh hỏi lão vương a ngươi là nghe ai giảng đo a tin tức bảo đảm thật không ngươi cũng đừng cảm thấy ta tuổi còn nhỏ liền lửa phình ta vương trọng dương nỗ biễu môi ta lão vương là loại người này sao ngươi không tin không tin ngươi hỏi người khác lần trước điểm đều biết khê vân nhìn về phía vân thi mẹ vân thi trang ngộng nhìn về phía suối vẽ phu quân Suối vẽ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mộng phụ nhận nói mẹ con ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng còn nhỏ à? Chỉ cảnh là gã từ nơi không xa đi tới, đi bộ nhả nhã nhã, vớt vớt tròm dâu dòng suối nhỏ mây à? họ chỉ Ra Ra, chỉ Ra Ra giả, ha ha ha, ao tiền muối, lao tổ, ao tiền muối ba, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Khê Vân đứng dậy chào hỏi chỉ Ra Ra, ngươi ngồi ở đây. Chỉ cảnh mặt mũi hiền lành, cười ha hà nói tốt tốt tốt. Vừa tỏa hạ Khê Vân liền không kịp chờ đợi Truy vẫn chỉ Ra Ra, lão vương nói thật hay giả à. Ngươi còn lại cũng theo bản năng quăng tới ánh mắt rơi vào vị này toàn bộ vong ưu trong quân sống lâu nhất trên thân người chi cảnh hít mắt một bộ tiên phong đạo cốt thái độ không nhanh không chậm giảng đạo tiểu vương nói không sai thật có việc này a lao phu nghe người ta giảng cái này lần thứ nhất nam hải mở a cuối cùng chị còn sống đi ra 6 người t đám người hít một hơi lanh khí trong mắt hiện hiện một chút chân kinh viết là không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả hứa khinh chu thai cũng nhẹ nhàng giật giật khe to mày vương trọng minh cũng hướng chỉ cảnh bên người nhích lại gần hiển nhiên việc này hắn không biết nuốt một miếng nước bọn làm ra một cái sáu thủ thế sáu cái chị ra ra thật chi cảnh ý vị thâm trường nói ta cũng là nghe kiếm thống đốc trên thành một vị lão nhân gia nói thật thật giả giả ta cũng nói không rõ ràng bất quá nghĩ đến lao tiền bối sẽ không gạt ta là được hứa khinh chu nghiêng người chút đổi một tư thế chi cảnh trong miệng lão nhân gia là ai hắn không biết nhưng là hắn đây là lần thứ hai nghe chỉ cảnh đề cập lao nhân gia này lần trước hay là lần đầu gặp lúc chi cảnh nói đông hải cây kia tiên thụ cùng linh ngư chính là lao nhân gia kia cùng hắn giảng lúc đó hứa khinh chu cũng không có suy nghĩ nhiều coi là đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình thằng đến về sau hắn cùng tiên nói hắn biết linh ngư làm sao tới còn có cây kia tiên thụ lúc tiên phản ứng mới khiến cho hắn đã nhận ra không thích hợp tiên lúc đó hỏi hắn có phải hay không tô thí chi giảng hứa khinh chu phủ nhận tiên lúc đó hỏi vậy sẽ là ai đây tóm lại tiên phản ứng không giống bình thường là được rồi vậy liền chứng minh việc này người biết xác nhận cực ít mới đối cho nên lao đầu kia tuyệt đối không đơn giản bất quá đối với chỉ xuất tới 6 người việc này hứa khinh chu trong lòng cũng là phi thường tò mò không chỉ là hắn những người còn lại cũng như là tiểu bạch bưu lại hỏi chỉ ra ra người kia còn nói cho ngươi cái gì sao vô cũng phụ họa mà hỏi đúng vậy a chỉ ra ra những người kia còn sống không liền ngay cả thành diễn cũng không đúng lúc hỏi một câu lão đầu kia nói cho ngươi không nói yêu tộc ăn ngon không cái nào chủng loại ăn ngon chút ân nếu có thể nói một chút làm sao làm liền tốt nhất rồi chương năm trăm bốn mươi tám lần thứ nhất nam hải mở ra chương năm trăm bốn mươi tám lần thứ nhất nam hải mở ra bầu không khí đột nhiên an tĩnh một đám người nhìn chằm chằm thanh diễn thần 548, lan thu nhat nam hai mo ra chuong 548, lan thu nhat nam khác nhau nghe thổn thức một mảnh chi cảnh gây com khoe miệng giật một cái sợi dâu hoa dâm đi theo run run nhìn thật sâu thiếu niên ở trước mắt một chút nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì là tốt thanh diễn cảm nhận được khác ánh mắt gãi gãi đầu kia giả giận tóc ngắn ngắm nhìn một phía, một mặt hồ nghi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Các ngươi không muốn biết sao? Một lời ra, lại đưa tới một trận xem thường âm thanh, liên đối còn có trong mắt ghét bỏ, không chút nào trẻ lớp. Cách hắn gần nhất Khê Vân cùng Vô Ưu càng là tâm hữu linh tê bình thường ăn ý cách hắn xa một chút ánh mắt nhìn một phía, rất có một bộ ta cùng hắn không quen cảm giác các ngươi thật là kỳ quái. Thanh Diễn lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Chỉ Cảnh, nhìn như không thấy truy vấn, chỉ ra lao đầu, ngươi mau nói à, ta rất cấp bách. Nói xong thậm chí không quên liếm liếm quẻ miệng. Một màn này có thể cho Chỉ Cảnh nhìn giật mình trong lòng, nghi thầm đứa nhỏ này thật không phải bình thường hồ a ta rat cap bach noi xong tham chi khong quen liem liem que mieng mot man nay co the cho chi canh nhin giận minh trong long nghi tham đua nho nay that khong phai binh thuong ho a sắt mùa hơi lạnh, cười ha hà, ngượng ngùng cười nói cái này, lao phu thật đúng là không biết, ngươi sao có thể không biết đâu? thanh diễn lý chỗ nên mà hỏi ta hẳn phải biết sao? trọng yếu như vậy sự tình, ngươi sao có thể không biết đâu? chi cảnh mộng một chút, bày ra tay, vô tội nói lao tiền bối kia cũng không cùng ta nói a? thanh diễn cắt một tiếng, hầm hực rời đi, không quên phàn nàn một câu thật là, nói chuyện cũng không biết chọn trọn trọng điểm giảng, chẳng mong đợi, xem ra lao đầu kia cũng nói chung. đám người im lặng, có người mắt trợn trắng, có người chặt lưỡi đầu, còn có người nghẹn đỏ mặt, liền ngay cả cái kia vợ ngủ hứa khinh chu cũng nhẹ nhàng gửi ra một tiếng nghĩ thầm còn phải là lão nhị a gặp thanh diễn một lần nữa trở lại hắn chỗ cũ nằm xuống chỉ cảnh thở dài một hơi cũng thở dài một hơi vừa trong nháy mắt đó thanh diễn cho hắn hỏi đều kém chút coi là mất đi tu vì chính mình lão niên si ngốc phà vào gia hòa này bất quá ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn lại cũng không có thể ảnh hưởng nhiệt tình của mọi người dù sao thanh diễn ngữ ra kinh người cũng không phải lần đầu tiên vong ưu trong quân mọi người đều biết thanh diễn đối với hai chuyện cảm thấy hứng thú cương cô đánh nhau trừ cái đó ra hắn chính là cái kia thế ngoại cao nhân có thể đạt tới đến không để ý đến chuyện bên ngoài tâm cảnh bất quá bầu không khí nhiều ít vẫn là có chút hỗn loạn mọi người các luận các đích chi cảnh cũng còn tại chậm lấy khí tức khê vân chỉ mình cái đầu nhỏ điềm nhiên hỏi ao ra gia ngươi đừng để ý tới ta lão nhị thúc hắn nơi này có điểm cái kia ngươi hiểu à cùng ta nói một chút tôi lao tiền bối kia còn thoi lao tien boi kia con noi cho người cái gì chung quanh mấy người nghe nói liền thuận khê vân lời nói nhận lấy tiếp tục hỏi thăm đúng vậy à lao tổ nói một chút thôi. ao tiền bối nói rõ chi tiết nói chi cảnh hít mắt khôi phục ngày xưa ôn hòa cùng từ mắt mỉm cười nói đi bất quà à lúc trước lao tiền bối kia nói với ta cũng không nhiều ta liền đem ta biết đều nói cho các ngươi biết tốt đám người nghe nói nhảy các hoan hô được rồi nhanh giảng nhanh giảng không lâu sau bọn hắn liền đem chị cảnh vây lại từng cái rôi dài cái đầu nghiêng lỗ thay mặt mũi tràn đầy chờ mong chị cảnh nghiễm nhiên thành giờ phút này trong đám người tiêu điểm nặng nề tiếng nói ung dung vang lên đem hắn biết đến sự tình êm thai nói lao tiền bối kia nói với ta lúc trước lần thứ nhất nhật thực giáng lâm thời điểm mọi người căn bản không biết đó là cái gì chỉ coi là trên trời có chỉ thiên cậu an thái dương khi mặt trời mọc về sau cũng liền không ai để ý thế nhưng là a không biết tính sao từ thiên cậu thực nhật sau đi cả tứ châu cùng bên dưới tứ châu còn có bát hoang đám yêu tộc phàm thập cảnh người đều là nhận được một phong thư cái kia trên thư viết nam hải mở thiên đạo hiện lên đảo người có thể thành thánh lao tiền bối nói với ta thời điểm đó hạo nhiên còn không có đại yêu cũng không có thánh nhân mọi người a đều cắm ở thập nhị cảnh độ kiếp bình cảnh đặt được tin tức này sau thiên hạ tu sĩ cùng các yêu liền không hẹn mà cùng hướng phía nam hải tiến đến mặc dù đi không ai biết thư này là người phương nào viết lại là từ đâu tới đây nhưng là khi đó đối với thành thánh dục vọng mạnh vi thường cho nên tất cả mọi người vẫn là tới nói là lúc đó nam hải bên ngoài a Thiên hạ thiên tiêu các cường giả đều tới, cái gì thiên yêu tộc a, kiếm đạo gì thiên tài, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân các loại, bất quá thời điểm đó người không có chúng ta nhiều như vậy, nói là cũng liền khoảng 100 vạn đi. Nhưng lại là tuần một sát thập cảnh cường giả, đều là có thể vượt qua linh hà tồn tại. Sau đó, Nam Hải liền mở ra, thiên đạo liên xuất hiện, tất cả mọi người chen chúc mà vào. Chuyến đi này a chính là 100 năm a, gióng dáng 100 năm, toàn bộ thiên hạ người đều cho là bọn họ chết ở bên trong, không ai cảm giác đến bọn hắn còn có thể đi ra. Tháng đến 100 năm sau một ngày, sáu cái không phải người không phải quỷ giá hỏa cuối cùng đã đi đi ra cũng chỉ có sáu người cũng chỉ còn lại bọn hắn sáu người sau đó nam hải sương ngủ lên nói chỉ cảnh thở dài một tiếng đáy mắt hiện hiện một vòng thản nhiên nói một triệu a chỉ sống sáu cái chặt chược ai biết ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì không quá quan là muốn muốn đều tê cả ra đầu a đám người chăm chú nghe bầu không khí từ đầu đến cuối rất án tính xác thực như chỉ cảnh giảng một triệu chỉ sống sót sáu cái chuyện như vậy chỉ là suy nghĩ một chút đều để người ngắm mà sinh ra sợ hãi sợ hãi trong lòng nguyên bản bọn hắn coi là một trăm vạn người nhập một vạn người phản liền đủ hung hiểm Ai có thể nghĩ tới lần thứ nhất Nam Hải mở thời điểm? Thế mà như vậy khoa trương. Nói như vậy, bọn hắn tựa hồ cũng có thể hiểu. Vì sao luôn có người giảng, bọn hắn là dính các tiền bối ánh sáng, có thể chết ít một chút, cũng có thể đơn giản một chút. Khi đó bọn hắn còn khịt mũi coi thường, bây giờ trở về muốn, ngược lại là chính mình không hiểu chuyện. Về phần lần thứ nhất Nam Hải mở ra đến cùng xảy ra chuyện gì, kỳ thật mọi người cũng đều rất rõ ràng. Hẳn là liền chính là Vương Trọng Minh vừa mới đề cập vì đồ ăn lẫn nhau săn giết đi, cho nên cuối cùng chỉ còn sống sáu người. Bất quá, một bên vô ưu hay là không hiểu hỏi. Ao ra ra, ngươi nói lúc đó 100 vạn người, đều là thập cảnh. Tiền bối kia là như thế nói với ta. Chi cảnh nói. Vô ưu chất nghi nói thật có nhiều người như vậy sao? Vô ưu nhắc lên, không ít người cũng căng tới ánh mắt chất vấn, tuy nói lần này bọn hắn người tiến vào số vượt qua hơn 200 vạn, thậm chí tiếp cận 3 triệu. Thế nhưng là, không chút nào khoa trương giảng, bọn hắn trong những người này, có 10 phần có 9, đều không đạt được thập cảnh, thậm chí không đến cựu cảnh. Số lượng nhiều không giả, Có thể chất lượng thế nhưng là khác nhau một trời một vực bất quá không đợi chị cảnh giải đáp chẳng biết lúc nào đến tiên ẩm các lao tổ đồng hân lại tại trong đám người chậm rãi từ từ giảng một câu trong sách ghi chép cực kỳ lâu trước kia linh hà cuồn cuộn như sóng giữa thiên địa linh khí nồng đậm vạn vật khai linh thiên trạch thương sinh tu luyện không biết tại khó như vậy cường giả nhiều một ít bình thường chị cảnh phụ họa đúng vậy à lúc đó ta cũng đã hỏi lão tiền bối hắn cũng là nói như vậy đám người theo bản năng gật đầu trong mắt hoảng hốt dần dần bị sáng tỏ thay thế linh hà nước thiếu đi đây vốn là thế nhân đều biết sự tình đặc biệt là từ phạm châu tới mấy người trong lòng rõ ràng hơn Dù sao linh hà độ một màn kia, đến nay càng lại rõ mồn một trước mắt, vì vậy hai vị tiền bối nhấc lên, bọn hắn cũng hiểu trong đó ngọn nguồn. Kiếm Lâm Trời nói sang chuyện khác, chăm chú hỏi lão tiền bối, không biết vị lão tiền bối kia có thể có hướng ngươi đề cập sáu người kia là ai, về sau thành tiên không. Chương 549, người thứ sáu. Chương 549, người thứ sáu. Kiếm Lâm Tiên yêu cầu, cũng là đám người suy nghĩ. Chi Cảnh Khí định thần nhàn, hai tay đặt ở trên hai đầu gối, híp nửa mắt, từ từ nói, chưa từng thành tiên, lại là vào thánh. Chưa từng thành tiên. Kiếm Lâm tiên nhỏ giọng thầm thì, trong mắt ánh mắt phức tạp. Hắn có một cái mơ ước, chính là lấy tay bên trong chi kiếm, nghịch thiên mà lên, phật thiên chứng đạo, lấy thành tiên cảnh. Bây giờ nghe nói lần thứ nhất Nam Hải mở, người còn sống sót thế mà chưa từng thành tiên, cái này không khỏi để trong lòng của hắn lo nghĩ. Lần thứ nhất Nam Hải mở, vậy cũng là cực kỳ lâu sự tình trước kia, xa xôi thời đại kia bọn hắn đều thành không được tiên, cái kia hậu thế chính mình thật có thể thành tiên không? Lại hoặc là nói, tiên nhân vốn là truyền thuyết, chỉ trên trời mới có, mà không phải ở nhân gian. Vì vậy lại hỏi một câu bọn hắn là chết sao? Chi cảnh lắc đầu, trầm tiếng nói, còn tại nhân thế, mà lại các ngươi cũng đều biết. Ân, trong mắt mọi người hồ nghi càng sâu, còn sống lại bọn hắn còn biết vô ý thức liền nghĩ đến cái gì động vân sờ lên cảm, trầm tư một chút, đấy mắt phất qua một vòng bà quang, lập lờ nước đôi nói, chẳng lẽ là mấy vị kia? Khê Vân có chút đã đợi không kịp, giắt lấy chi cảnh cánh tay, thúc giục nói lao ra ra, ngươi có thể đừng thừa nước đục thả câu được không? Nói thẳng có được hay không? Chi cảnh nu hòa nhìn Khê Vân một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vùng trời xanh kia, ánh mắt nặng nghề, nửa khí cũng trầm thấp tiền bối kia cùng lao phu rằng, sáu người kia a chính là chúng ta hạo nhiên thiên hạ đệ nhất nhóm thánh nhân, chính là ta nhân tộc tam giáo tổ sư, đạo tổ, phật tổ cùng nhau thánh, còn có cái kia yêu tộc hai vị đại yêu minh cùng không? nghe nói lời ấy, đám người không khỏi chấn động trong lòng. nếu là nói đối với minh cùng không có lẽ có chút lạ lắm, nhưng là tam giáo tổ sư đối với nam hạo nhiên tới nói, có thể nói là mọi người đều biết. cho dù là mạnh kia bị linh hà độ cách trở ở bên ngoài phạm châu, cũng có ba vị nghe đồn, bọn hắn không chỉ là truyền thuyết, càng là tự mình thành lập ba tòa thiên hạ thanh minh đạo, lôi trì tháp, hạo nhiên sách bốn, thồn thức trận trận mà lên, giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói nhỏ lại là tam giáo tổ sư. tên nguyên lai tam giáo tổ sư cũng là từ nam hải bên trong ra ngoài mới thành thánh. Chắc không được mạnh như vậy đây chính là từ mấy triệu người bên trong giết ra tới minh cũng không là ai à ngươi biết không không biết được ngươi hỏi một chút đi liền nghe một hậu sinh hỏi lão tổ minh cũng không là ai chúng ta làm sao chưa từng nghe qua đâu có thể nói một chút lại gặp một hậu sinh phụ họa đúng vậy à chi tiền bối ta xem qua chút sách từng nghe nói bác hoang có vị bắt vương tòa lại nhớ kỹ ngay trong bọn họ có gọi minh cùng chống không chi cảnh vớt râu cười nói ha ha các ngươi không biết cũng bình thường hai vị này vốn cũng không tại bắt vương tòa bên trong mà là áp đảo bắt vương phía trên không phải vương mà là đế thế nhân lại quản bọn họ gọi minh đế cùng không đế là yêu tộc hai vị thủy tổ bản thể là một con khỉ con cùng một con hổ bọn họ hai vị cùng chúng ta tam giáo tổ sư một dạng đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại sớm lấy bàng quan không hỏi chuyện nhân gian đối với đế cùng thủy tổ lý do thoái thác đám người chỉ cảm thấy rất mới lạ lần đầu tiên nghe nói bất quá không gì đáng trách hẳn là rất lợi hại là được rồi dù sao đây chính là đối tiêu tam giáo tổ sư tồn tại càng là bao trùm bắt vương tòa phía trên thực lực tuyệt không phải bình thường thì ra là thế ta ngược lại thật ra thật đúng là lần đầu tiên nghe nói ừ ta trước kia vẫn cho là ban hoang lợi hại nhất là con dao kia đâu không nghĩ tới không phải chật chật bốn khê vân bẻ ngón tay số a số khốn hoặc nói không đúng tam giáo tổ sư không đế cùng minh đế lúc này mới năm cài a còn có một cái đâu đi nơi nào tiểu bạch sờ lên cái mũi thuận miệng nói đoán chừng để cho người ta giết chết vô ưu thổn thức thì ai cùng ngươi giảng tiểu bạch lý chỗ nên nói đoán đám người mắt trợn trắng chi cảnh buông xuống đôi lông mày nữa khi có chút phiền muộn tiểu bạch nói không sai còn lại một người xác thực đã chết tiền bối kia cùng ta giảng người kia liền mai táng tại tòa kiệu kiếm thành phía dưới tiểu bạch nhãn con ngươi hùng ngụ cục trực truyện, làm bộ chấn định nói xem đi ta liền nói ta tính toán không sai chu bình an yếu ớt giảng một câu bạch tướng quân ngươi vừa không phải nói đoán sao tiểu bạch nhìn thật sâu chu bình an một chút có sao ta làm sao không nhớ rõ ngươi có phải hay không nghe lầm chu bình an biết miệng không tình nguyện nói hẳn là đi được rồi được rồi đều an tính chút đến cùng nghe ai nói đâu này. chi tiền bối có biết người này danh hảo chi cảnh bản năng lắc đầu không biết ngươi không có hỏi hỏi không có nói cho ta biết được chưa kiếm lâm tiên một chút thất lạc quay người ngồi về nguyên địa, đem bên hông trưởng kiếm gỡ xuống, nằm ngang ở trên gối, nhìn trăm trăm viện kia kiếm tuệ mà người, không hiểu phiền một tiên, coi là thật liền thành không được sao? Một bên khác, Khê Vân dắt lấy Chi Cảnh, cuốn lấy lão nhân già cho bọn hắn giảng liên quan tới tòa thành kia cố sự. Toà kia kiếm thành, Chi Cảnh đề cập cái kia đạo chuyện cũ, hay là cùng trước đó cùng hứa Khinh Chu giảng lúc bình thường, tràn đầy phấn khởi, trong mắt nội lên quan mang. Nói chính là cái kia lúc trước, lúc trước có cái thiếu niên, thiếu niên cũng gọi lúc trước, còn có tòa kia trường thành, thành gọi kiếm khí trường thành, trên thành có rất rất nhiều thiếu niên. Cảm thấy hứng thú nghiêng hai nghe, im lặng, ngoan ngoãn xảo xảo. Không có hứng thú ai đi đường nấy, tâm tư dị biệt, tiêu hóa lấy vừa rồi nghe được cái kia hết thảy, Nam Hải bên trong người ăn người, yêu gian yêu, sống sót tam giáo tổ sư, không an yeu song sot tam giao cùng minh đế, còn có cái kia mai táng dưới thành người cuối cùng. Chính là đáng tiếc. Lưu lại nơi chôn xương, cũng lưu lại một đoạn truyền thuyết, lại là chưa từng lưu lại một cái danh hào đến. Là kiếm khí trường thành qua có tiếng, cho nên tên của hắn bị cướp đầu mận gió, hay là kiếm khí kia trường thành bên dưới chôn quá nhiều quỷ vô danh, ngay cả hắn cũng không đáng nhắc lên. Chân tướng không ai biết. Chỉ ít trong bọn hắn không có một người biết. Thanh Diễn nằm ở trên đồng cỏ, che mắt cũng không có khép lại, mà là nhìn qua đỉnh đầu dừng chút, đang tự hỏi một việc. Hắn đang suy nghĩ, các loại đi ra nhất định phải hỏi một chút Tam giáo tổ sư, thịt người là mùi vị gì, xem bọn hắn có hay không đến qua, về phần yêu sao. Nơi này có đánh chết về sau có thể biến hóa ra bản thể, là có thể hàm miệng. Duy nhất lo lắng chính là nhà mình tiên sinh, nếu là ăn đoán trường phải viết kiệm điểm, đây cũng không phải vấn đề gì, dù sao hắn rất có kinh nghiệm. Liên sợ tiên sinh để đại tỷ đánh chính mình. Cái này vẫn luôn là một cái vấn đề không nhỏ đến thận trọng một chút. Dư Quang vụng trộm nhìn thoáng qua Hứa Khinh Chu phát hiện tiên sinh ngay tại ngủ ngon khuôn mặt tường hỏa quen không biết thời khắc này hứa khinh chu cũng không có nhàn rỗi mà là tại trong đầu đang cùng hệ thống giết có đến có vể đánh đại khai đại hợp gió tanh mưa máu sóng lớn đại cát trang diện kia hai chữ hình dung rông dài một mũ giá 150. trăm năm mươi một chút làm việc thiện giá trị một tiện ngươi coi phế phẩm mua đầu đều là vật ngoài thân thiện nghi một chút cho ta thế nào ngươi tại sao không đi đọc đâu nghĩa phụ 4 chương năm hồng tụ trương chương năm hồng tụ trương trải qua một phen lôi kéo, Hứa Khinh Chu cuối cùng lấy 10 vạn giá cả cầm xuống 140. Không không không cái phù hiệu trên tay áo. Khụ khụ. Không sai, chính là phù hiệu trên tay áo, quần áo thật sự là quá mắc, hơn 100. Không không không bộ, không có mấy triệu xác thực không giải quyết được. Nguyên bản Hứa Khinh Chu dự định thống nhất vong ưu quân đội trang phục đến một lần, dễ cho mọi người phân biệt. Thứ hai, liền rất gốc. Thật là quá mắc. Hứa Khinh Chu là có hơn 100 triệu làm việc thiện giá trị không giả, mấy triệu cũng chỉ là mau mau vũ mà thôi, thế nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tiêu nhiều tiền như vậy mua quần áo nhiều ít vẫn là có chút quá phô trương lãng phí chút tỉnh này tiết kiệm nên tiêu xài một chút phù hiệu trên tay áo cũng giống như nhau tiện nghi lại thực dụng hiệu quả giống nhau giá cả lại là kém không chỉ gấp 10 mươi lần về phần vì sao tìm hệ thống mua sắm mà không phải mình tạo đâu một là tiết kiệm thời gian hai phù hiệu trên tay áo kiểu dáng cùng chữ ở phía trên thể là có thể định chế đây mới là trọng điểm hứa khinh chu gọi tới tiểu bạch lấy ra một cái hàng mẫu đưa cho đối phương phù hiệu trên tay áo chất liệu là thượng hạng hiện đại sợi bố phương châm chính không phai màu chịu mai mòn nhịn tạo nhịn lôi kéo màu đỏ trên đó có theo màu vàng đất chữ lớn vong hưu đeo tại cánh tay phải cái này thứ gì a lão hứa hứa khinh chu biểu thị một phen tràn đầy tự tin giảng giải ngươi nhìn chúng ta như thế một vùng có phải hay không người khác liền biết chúng ta là cùng một bọn mà lại à ngươi nhìn phía dưới này còn có thể viết lên một hàng chữ nhỏ tỉ như thiên châu quân đoàn vài doanh vải đội a có phải hay không rất thuận tiện bốn mà đối mặt hứa khinh chu lý do thoái thác tiểu bạch có chút xem thưởng trong lòng khó tránh khỏi cũng có tranh lệnh đã nói song thống nhất trang phục cuối cùng biến thành một cái hồng tụ trường tất nhiên là có chút ý nghĩ bất quá nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận Dù sao Hứa Khinh Chu cũng không phải thần, đi đâu làm nhiều như vậy quần áo đâu. Đây chính là 140. Không không không người á hiện tại có thể không thể so với tại cái kia ngoại giới, đồ vật có tiền liền có thể mua được không phải được chưa, chấp nhận lấy dùng đi. Tiểu Bạch thản nhiên tiếp nhận, cầm Hứa Khinh Chu cho túi chữ vật cùng vật tư hầm hực rời đi, triệu tập cấp lãnh đạo họp đi. Mà Hứa Khinh Chu thì dương dương tự đắc nằm tại trên ghế nằm, lão đạo, Uống một ngụm trà. Bẹp bẹp miệng hay là ta thông minh a, ha ha ha. Vì chính mình mất đi tiện, âm thầm đắc ý rất nhanh. Buổi trước khế sau Vong ưu quân bắt đầu chuyển động, bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, diễn phần mình tập hợp, đỏ lên phù hiệu trên tay áo đối với cái này nhỏ nhỏ phù hiệu trên tay áo. Bọn hắn khó nén trong mắt ưa thích, nhất là cái kia Vong ưu hai chữ, rất dễ thấy á hướng cánh tay một vùng. Khá lắm, khí chất nắm, nhìn thấy không công sự, thật đúng là có thể quản một chút cái này có thể à, rất có ý nghĩ. Thứ này gọi là cái gì nhỉ? Bọn hắn nói, gọi phù hiệu trên tay áo, tiên sinh thiết kế, ngươi nhìn nơi này, còn có thể viết lên chúng ta quân đoàn tên cùng mình danh tự đâu bốn. Hắc hắc, sinh rất có chú ý thinh đệ, người giúp ta viết một chút, ta không biết chữ, ta gọi Lý Đại Nhiu. nho nhỏ phù hiệu trên tay áo một vùng, lại theo Tiểu Bạch yêu cầu, mọi người riêng phần mình thay đổi chính mình quần áo màu đen, liền gặp màu xanh trong rừng trúc, một mảnh đen nhánh, loé hừng quang, một cái xem xét cũng liền một nửa, ngay cả đứng lên nhìn, trang diện vẫn còn có chút trắng quan, khí thế rất đủ, uy phong lâm liệt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đám người Xuân Phong bất ý, theo Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng làm việc. Ưương lưu quân, liên liên tràn đầy tự tin vọt vào trước mắt trong đại mạc cát vàng, bắt đầu chính thức săn giết hành động, cũng rốt cục bắt đầu làm chuyện chính. Vong Ưu Quân lấy tiểu đội làm đơn vị, 10 người một tổ, dựa theo chỉ thị cộng đồng tiên thối, chiếu cố lẫn nhau, lấy bảo đảm sẽ không bị huyên thú quần đầu dẫn đến thương vong. Hợp lý hóa tổ đội. Hiệu suất hóa cải quái tất cả tiểu đội trưởng riêng phần mình phụ trách chính mình đội ngũ, tự do phát huy. Minh bạch, ủng hộ ủng hộ. Các huynh đệ, nghiền nát bọn hắn. Hồng tụ Trương xuất trình, không có một mạc cỏ, tràn diện kia tương đương trắng quân. Vong Ưu Quân xuất động, tự nhiên cũng đưa tới nơi đầy thế nhân quan sát. Bọn hắn có chút hăng hái nhìn chằm chằm Vong Ưu Quân nhìn. Giữa lẫn nhau lẫn nhau có nghiên cứu thảo luận, phỏng đoán nghị luận, cũng có phân tích. Vùng sa mạc này rất lớn. Chính là 10 vạn người nhập trong đó, cũng bất quá là một chiếc lớn một chút thuyền nhập mềm mông trong biển, có thể lật lên một chút bằng nước, cũng không phải sóng lớn. Từ cũng không cần lo lắng đoạt người khác địa vực. Trải qua ngắn ngủi tìm menh mong Trong vùng sa mạc này huyên thú, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, thực lực cũng không phải tất cả đều là giống nhau đơn giản tới nói. Càng đi đi vào trong, gặp phải huyên thú liền càng lợi hại, đạo lý đồng dạng chém giết về sau, lấy được linh luận giá trị cũng tương đối tương đối cao đương nhiên. Càng đi bên trong người cũng liền càng ít. Dù sao có thể xông vào trước nhất quả nhiên cũng không có một cái là hạ người hời hợt, nói chung đều là các tông môn thiên tri tiêu tử, lại hoặc sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, có thể là trong yêu tộc, cao đẳng huyết mạch người sở hữu, từ trình độ nào đó giảng, tiến vào sa mạc chiều sâu, gian tiếp phản ứng cá nhân thực lực mạnh yếu, vong yêu quân cũng không có xâm nhập quá sâu, tiến lên nước chừng một dặm chi địa, liên liên ngung lại, lấy tiểu đội làm trung tâm rieng phần mình chiếm cứ phạm vi nhất định săn giết huyết thú, mà khoảng cách này cũng là cả người cũng yêu đại bộ đội tập trung dày đặc nhất khoảng cách, vong yêu quân nhìn xem khí thế rất mạnh, nhân số rất nhiều, cũng rất đoàn kết là không giả thế nhưng là dứt bỏ tiểu bạch các loại cả đám không nói trình thể bình quân thực lực là thấp hơn bên trên tứ châu nhân tộc cũng yêu tộc càng không có khả năng so sánh bọn hắn có khả năng dựa vào chỉ có lực ngưng tụ cùng lực chấp hành chỉ thế thôi nói câu khó nghe nếu không có có hứa khinh chu sự tồn tại của những người này bên dưới tứ châu tu sĩ tại những yêu này cùng người trong mắt đó chính là một cái màu mơ bé thỏ trắng tương lai còn ngồi. khả năng hiện tại sẽ không động tới ngươi nhưng là tuyệt không phải nhân tử mà là đang đợi ngươi đem chính mình vô béo bọn hắn tại làm thịt như thế mới có thể an được càng nhiều thịt đương nhiên hiện tại cũng giống như nhau chỉ là trước mắt mà nói, trong lòng có của bọn họ kiên kỵ, kiên kỵ bọn hắn đặc hữu lực đứng tụ. Thế nhưng là tại những người này xem ra, theo thời gian trôi qua, hết thể đều sẽ bị cải biến. Đây chính là một trăm năm a, trăm năm sau, Thương Hải tăng điển. Ai dám cam đoan 100 năm sau, chi quân đội này còn có thể như bây giờ một dạng, nhìn xem thủng xác một khối đâu? Cho dù là bọn hắn cũng không cho rằng, đến lúc đó bên dưới tứ châu người có thể tránh thoát bị chia cắt vận mệnh đương nhiên không chỉ bên dưới tứ châu, tại những ngày kia yêu tộc dòng chính cùng tam đại tông môn thiên kiêu đám lao già này trong mắt, nơi này mỗi người đều có thể trở thành con co the nhu bay gio mot dang nhin xem thung sắt mot khoi đau cho du la bon han cung khong của bọn họ tại mảnh này tiên trúc bí cảnh thế giới chỉ tồn tại hai loại người một loại là cầm đao xiên một loại là bị trang bàn chỉ là mỗi người đều cảm thấy mình là cầm đao xiên xem ai cũng giống như bị trang bàn con thôi vong yêu quân bắt đầu chỉnh thể cải quái vô ưu tiểu bạch thanh diễn khê vân một đám các thiên kiêu cũng đeo tốt hồng tụ trường vây đến hứa khinh chu bên người sư phụ chúng ta đi à hứa khinh chu khé gật đầu ra hiệu tốt. thanh diễn hỏi tiên sinh ngươi không đi sao ta không đội hứa khinh chu nói đi vậy ngươi ở lại đi chúng ta đi vậy làm chương năm trăm tám người đồ đức trước năm trăm tám người đổ ước viêm viêm liền nhật miểu miểu cắt vàng nhưng gặp một đám thiếu niên nhanh chân hướng về phía trước khỏe miệng nghiêng một vòng cười trong mắt hiện một sương hàn xuân phong đắc ý hang hái kiệt ngao bọn hắn xem thường vùng trời kia nhìn con đường phía trước kim qua thiết mã mênh ngông một mảnh xin hỏi ai chủ chìm nội bốn. la thuần một sắc áo đen la thuần một sắc hồng tụ trương nam cao lớn uy mãnh nữ khuynh quốc khuynh thành tuy chỉ có tám người thế nhưng là chỉ lần này tám người liền đã hấp dẫn vô số người cùng yêu khác ánh mắt không chỉ là bởi vì bọn họ dung mạo mà là tư thái của bọn hắn thật rất cuồng nhìn chăm chú mấy người thời điểm hoàng hốt có một loại ảo giác giống như là bọn hắn sinh ra liền đứng ở dãy núi kia tri đình hùng cự thiên hạ chúa tể thương sinh mà bọn hắn chỉ có thể nhìn lên nhìn một chút trong lòng liền sẽ xuất hiện một cái ý niệm trong đầu tình nguyện bản thân tổn thương cũng tuyệt đối đừng chọc bọn hắn kiếm lâm thiên rút ra trường kiếm tại trong tay vũ động hoạt động gân cốt thản nhiên nói sò so một lần lâm sương nhi nguyệt nha con con cũng nắm trôi kia ngày xưa kiếm mịm cười nói tốt. khê vân ngẩng lên cãi óc đi lục thân không nhận hỏi làm sao so ba? kiếm lâm thiên hít mắt miệng cười nói đơn giản liền so với ai khác đánh linh luận giá trị nhiều thành diễn gái đầu một cái thành thật nói không tốt ta ta cái này đều một trăm các ngươi hay là sệ dồ đâu sẽ không nói ta khi dễ các ngươi đi tiểu bạch trợn trắng mắt muốn cái gì đâu ngươi đây nhất định đến trừ a chi dẫn thư mí môi cười khe ta không có ý kiến bạch mộ hàn núi mai ý tứ không cần nói cũng biết ta đều được vô ưu lay hay một cây màu đen đoạn côn nói ta đều có thể à ta có sư phụ cho cái này h khê vân đoạt nói vậy cũng không tài giỏi so đến cược chút gì ngươi muốn đánh cược cái gì lâm sương Nhi nghiêng đầu hỏi Khê vân mảnh khành ngón tay chỉ lấy cái cầm, nghĩ nghĩ, làm xấu cười một tiếng vậy liền lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Chúng ta tám người, ai cuối cùng thắng, có thể cho mặt khác bảy người tới một lần đại mạo hiểm cùng lời thật lòng, thế nào? Kiếm Lâm Thiên trong mắt nổi lên ánh sáng, đối với đề nghị này tựa hồ rất là hài lòng. Tiểu Bạch khoe miệng dương lên, lại túi đầu cưỡng ép nén cười, vô ưu ánh mắt lấp lóe, có chút dạng. Lâm Sương Nhi cùng Chỉ dẫn Thư liếc nhau, dường như nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, nhìn nhau cười một tiếng, một chút thản nhiên. Về phần thành diễn, bị mất, thật đúng là thấy không rõ lắm biểu lộ chỉ có bạch mộ hàn rất ngọng bức hỏi một câu cái gì là lời thật lòng đại mạo hiểm ta làm sao chưa từng nghe qua hiển nhiên ngươi nơi này liền hắn một cái không có chơi qua bất quá ngược lại là cũng bình thường trong ngày thường hắn vốn là một cái muộn hồ lô khê vân cười ha ha nói không có chơi qua không có việc gì dù sao ngươi cũng không thắng được ngươi bạch mộ hàn giật mình dư quang lại nhìn thoáng qua chỉ do thư liền nói ngay so liền so đến lúc đó ta thắng ngươi đừng khóc cái mũi thứ đó là không có khả năng đam luận ở giữa đám người đã nhập trong đại mạc cắt vàng thấy gió lên gặp xa dương nghe giết hô nghe thủ giống Kiếm lâm thiên trường kiếm chi phong hướng bên người rung động vậy liền lấy mười hai canh giờ trong vòng hạ ta lên trước nói xong liệt ra hai hàm răng trắng đạp chân xuống mang theo kiếm liền dẫn đầu một bước vọt vào trong sa mạc trong miệng không quên hô lớn một tiếng quân không thấy sông lớn chi kiếm trên trời tới kiếm ảnh xương hàn thất phong đột nhiên nổi lên giết đi vào một khắc này kiếm ý lợi dụng quần quần manh minh chỉ làm một cái chớp mắt tạo nên trăm mét khói bụi lâm xương nhi thanh xương ra khỏi vỏ đạo một câu ta cũng tới a tiếp lấy cũng đã giết ra ngoài cũng là một kiếm vắt ngang huyễn thú vài đầu mài kiếm bốn trăm năm xương hàn nay có thể thử khê vân cùng thành diễn nhau liên gặp hiên viên ra khỏi vỏ trọng kiếm hành không song song giết vào trong đó khoái kiếm không dấu vết đi nhanh như gió kiếm lên trọng kiếm vô phong lang liệt lại vừa kiếm đến một người chỉ gặp tàn ảnh kiếm khí đi trong dặm một người mạnh mẽ đâm tới chặt thiên hôn địa ám nhìn trước mắt kiếm khí gà thet tiểu bạch chép miệng đạo một câu loại loẹt ty dùng nắm đấm liền có thể thắng các ngươi nói xong nhìn về phía vô ưu cùng tiến lên theo sắt ta vô ưu gật đầu từ sau đó liên nhìn thấy tiểu bạch liền xông ra ngoài tốc độ cực nhanh xuyên qua bao cắt trong nháy mắt đó toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen trong lúc mơ hồ đúng là nghe được thanh âm sẽ rõ, chỉ là một cái chạm mặt, huyễn thú liền bị đốt cháy thành tro, hóa thành một sợi tiên luẩn rơi vào bên hông chúc bại. Nắm đấm vung ra, giống như một đầu gảo thét rồng, đánh ra một đầu thái bình đường. Vô Ưu chạy chậm đi theo bên người, cây gậy trong tay Du đãng lên điện, lại là lấy côn cũng ngăn cản một lần kiếm, chém ra đi cái kia sắt nà. Thế nhân liền biết, cái gì gọi là nhanh như điện chớp. Một chút hạo nhiên khí, nàng dậm khoái ngàn phòng, lại nhìn đi lên, phong lai nhin điện len nhưng nghe huyễn thú kêu rên. Thiếu niên ỉ lại hiểm như đất bằng, độc dựa trường kiếm lăng thanh thu. Nam nhi sao không mang nô câu, thu lấy quan sơn thập ngũ châu? nhìn trước mắt cái kia gió nổi mây phun chiến trường, bạch mộ hàn cùng chi duẫn thư đấy mắt có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. giờ khắc này bọn hắn đã ý thức được thắng thợ hồ không thể nào, thật quá mạnh. không chỉ thành diễn, khê vân, cái kia tiểu bạch mạnh hơn, chỉ ít so với bọn hắn mãnh liệt, lẫn nhau nhìn tựa nhau, một chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ là cười khẽ lắc đầu. không phải là bọn hắn không mạnh, chỉ là bọn hắn quá mạnh. chi duẫn thư mỉm cười khích lệ nói, ủng hộ, khich lại noi ung ho đung thua quá thảm. bạch mộ hàn nhẹ gật đầu ân, ủng hộ. dứt lời một đôi người cũng giết tiến vào chiến trường, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ bọn hắn tiếp tục công kích giống như cái kia đại bàng một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín và dặm từ bên này thẳng hướng bên kia đơn giản liền như là chạy tới bình thường mảnh này giả dối quỷ quyệt gió nổi mây phun đại mạc tại dưới chân của bọn hắn giống như một mảnh vùng quê dễ dàng cũng liền vượt qua mà lưu lại là đầy đất vừa buồn bọn hắn chiếu cố lẫn nhau nhưng lại âm thầm phân cao thấp xông một cái so một cái nhanh đánh một cái so một cái hung ác tám người sửng sốt đánh ra thiên quân vạn mã công kích khi thế những cái kia thú nhìn thấy bọn hắn vậy mà sợ hãi có thế mà đang lẩn trốn đúng vậy Những cái kia nhìn như không có linh trí chỉ biết là công kích với thú. Giờ này khắc này chạy trốn, mà tám người thì tại phía sau đuổi, chối chết đuổi theo, trong chớp mắt liền giết tiến vào sa mạc chỗ sâu, bao phủ tại đầy trời trong cát vàng. Trong lúc mơ hồ cũng chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng vang lên động tĩnh cùng mênh mông. Mộng. Toàn bộ trong rừng trúc yêu cũng cung menh minh mong người cũng được, hay là những cái kia chỗ sâu trong sa mạc nhân cùng yêu đều mộng. Chính mắt thấy tám người vừa mới công kích một mặt kia, bọn hắn từng cái cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt nốc trệ, lộn xộn tại trong gió. Trong mắt chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi đúng vậy bọn hắn nhìn thấy cái kia vừa mới như gia súc thiếu niên bình thường cùng cái kia có thể sử dụng kiếm khí cô nương lại dết tiền vào thế nhưng là lần này không chỉ đám bọn hắn còn có 1 cái đều rất mạnh mà vừa mới hai người kia cũng biến thành mạnh hơn bọn hắn không giống như là đang đánh huyết thú càng giống là tại ngược sát huyết thú trước mắt bao cắt duong như vừa dán tốt giấy cửa sổ bị bọn hắn nhẹ nhàng đâm một cái liền rách trong kiếm thiếu niên khoái kiếm cô nương cái kia nhóm lửa tóc trắng và sẽ thả điện cô nương còn có bốn mỗi một cái đều là đỉnh cấp tiêu chuẩn không thua gì những cái kia trên bảng xếp hạng thiên yêu hậu duệ cũng không yếu tại tam giáo các thiên tri tiêu tử tựa hồ còn muốn càng mạnh một chút thế nhưng là người như vậy bọn hắn thế mà lập tức liền chạy ra khỏi tới tám cái tám cái ăn một cái bên dưới bốn trâu đồng thời ra đời nhiều như vậy yêu nghiệt để bọn hắn dù sao cũng hơi hoảng hốt đặc biệt là bọn hắn đuổi theo huyến thu chạy một màn kia thật sâu kích thích ở đây mỗi người thị giác thần kinh chỉ cảm thấy não hải chống không trong lồng ngực rung động đang kích động đúng là không biết nên nói cái gì là tốt cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt một miếng nước bọn rơi vào trong sương mù nói ra đều mạnh như vậy sao chương năm trăm năm mươi hai trong khong trong long nguc rung đong đang kich đong đung la khong biet nen noi cai gi la tot cuoi cung cung chi co the nuot mot mieng nuoc bon roi vao trong xuong điên vong ư thời khắc này trong rừng trúc ngay tại tu chỉnh hạo nhiên các tu sĩ đang nhìn trước mắt mảnh kia đại mạc cắt vàng nhìn xem mảnh kia sớm đã mơ hồ không rõ chiến trường nghị luận ở mỹ nghiên cứu thảo luận từng tiếng có nhiều kinh hãi không thể tưởng tượng nổi không có khả năng lý giải thậm chí thậm chí một chút hoang đường tê hiện tại hạ châu người đều ác như vậy sao nguyên bản ta coi là cái kia che mắt tiểu tử đã vô địch thiên hạ không nghĩ tới cái kia tóc trắng côn lương mạnh hơn nó có thể lửa cháy à các ngươi thấy không cô nương manh hon no co the lua chay thú kia còn không có cận thân liền đốt sạch rồi chậm chậm cũng không phải còn có cặp kia đôi ngựa nha đầu tên kia chạy thật đúng là nhanh như điện chớp tha nhiều như vậy kiếm đạo thiên tài ghê gớm coi là thật ghê gớm ta nhìn tám người này cùng chúng ta thánh nữ thực lực tương xứng há lại chỉ có từng đó tương xứng ngươi nhìn cái kia che mắt cùng cái kia tóc bạc hai người này so thiên yêu tộc mấy cái kia gia súc đều mánh người ta xác thực mánh người ta Nhân tộc hiện tại cũng chơi như vậy sao không nhìn áp chế dựa vào cái gì bọn hắn có thể đạp gió kéo điện còn khống hòa chúng ta cũng chỉ có thể dùng man lực xem ra đám người này không đơn giản về sau được nhiều lưu ý một chút bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không khi vong lưu quân động một khắc này bọn hắn ý thức được chi quân đội này lực ngưng tụ đoàn bọn hắn kết chỉnh thể có thứ tự mười vạn người đội ngũ bị chia làm từng cái đại đoàn thể sau đó tiếp tục chia nhỏ làm một cái cái tiểu đoàn thể động thời điểm vốn nên dối bởi một mảnh mới đối thế nhưng là bọn hắn lại là từ đầu đến cuối lại tụ tập tại một khối cái kia từng cái quần thể nhỏ tựa như là trên thân thể từng cái không đáng chú ý bộ vị tổ hợp thành một cái lớn chỉnh thể đối với cái này trong lòng bọn họ có chút kinh ngạc là ghét ghen ghen, cũng là hâm mộ tuy nhiên lại cũng chỉ thế thôi đối với bọn hắn tới nói cái này đơn giản chính là một đám có thứ tự cựu nhà thôi tóm lại khó thoát hổ khẩu nhưng là khi tám người lao ra một khắc này khi bọn hắn nhìn thấy cô nương kia một kiếm chém trăm mét thiếu niên kia một kiếm đảng bắt hoang cái tia tóc trắng giấy lên hỏa diễm cô nương kia truy gió đổi điện còn có một kiếm tia tiếp chém xuống một kiếm kiếm ý sau ý nghĩ của bọn hắn triệt để bị cải biến đang nhìn hướng đám người này thời điểm không chỉ có chỉ là hâm mộ cùng ghét ghét có còn có sợ hãi như thế nào sợ hãi kinh hãi cùng sợ sệt đúng vậy ánh mắt của bọn hắn thay đổi ngày xưa xem thường không còn thay vào đó là trốn tránh cùng trốn tránh đã từng bọn hắn dùng kệ săn ngồi ánh mắt nhìn xem bọn hắn tựa như là đang nhìn con co mot kiem tia tiep chem xuong mot kiem kiem y sau y nghi cua bon han triet đe bi cai bien đang nhin huong đam nguoi nay thoi điem khong chi co chi la ham mo cung ghet ghet co con co so hai nhu the nao so hai kinh hai cung so set đung vay anh mat cua bon han thay đoi ngay xua xem thuong khong con thay vao đo la tron tranh cung tron tranh đa tung bon han dung ke san ngoi anh mat nhin xem bon han tua nhu la đang nhin con nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn về phía bọn hắn lúc bọn hắn ngược lại là thành con mồi kia mà đối phương tựa hồ thành kẻ săn mồi coi như không phải kẻ săn mồi kém nhất cũng là ngang cấp kẻ săn mồi bọn hắn không còn dám xem thường đối phương lần thứ nhất coi trọng hơn đối phương cũng là lần thứ nhất đem bọn hắn trở thành tiên trúc trong bí cảnh đối thủ chân chính mà lại còn là nhất có người cạnh tranh cần bọn hắn đuổi theo đối thủ yêu tập còn tốt một chút trong mắt bọn họ tam giáo hậu sinh cũng tốt vong yêu một đám cũng được cuối cùng đều là nhân loại thế nhưng là bên trên tứ châu tu sĩ lại không giống với toc hắn cố hữu nhận biết bên trong bên dưới chính là bên dưới bên trên chính là bên trên bọn hắn đến từ thượng châu chính là so hạ châu còn cao cấp hơn một chút thế nhưng là nhập tiên trúc bí cảnh tạm thời bất quá một ngày trong lòng bọn họ cảm giác ưu việt lại là trong lúc vô tình bị chi này không biết từ chỗ nào xuất hiện vòng ưu quân cho triệt để đánh tan cùng tại ngoại giới lúc vật chất bị làm hạ thấp đi khác biệt hiện nay liên quan tinh thần của bọn hắn cùng thị giác cũng đều bị triệt để vỡ vụn bên dưới từ châu không thể so với bọn hắn kém thậm chí còn mạnh hơn bọn họ cho dù đây là một cái rất khó để cho người ta tiếp nhận kết quả thế nhưng là cái này lại vẫn cứ lại là cái sự thật không thể chối cái một giây trước nhà tản, lười biếng dứt lấy bao nhiêu chân trọc khiêu khích một giây này xuất kích liền liền mang cho bọn hắn bao nhiêu chấn kinh cùng hãi nhiên thậm chí những cái kia cách vong ưu quân trụ sở rất gần tu sĩ đoàn thể bọn họ đều không hẹn mà cũng như là sớm thương lượng song bình thường nhau nhau cách xa chút ý đồ lấy phương thức như vậy chấn an giờ phút này sôi chào thức hải vong ưu quân dụng hành động nói cho bọn hắn bọn hắn không chỉ là một đám sẽ chỉ giả vờ giả vì người mà tiểu bạch tám người một trận so đấu cũng nói cho nơi đây người bọn hắn không phải cửu nhà mà là sư tử lão hồ bọn hắn là ăn thịt tám người còn tại trong sa mạc không chút kiên kỵ săn giết hết thú vì để tránh cho không bị trừng phạt xử suất toàn bộ sức mạnh mỗi người đều có tiểu tâm tư khê vân muốn thắng bởi vì nàng làm cái gì đều muốn thắng thắng sẽ rất khoái hoạt thua sẽ khổ sở thành diễn muốn thắng bởi vì hắn muốn cho một mực đẻ ép tỉ tỉ của mình ăn một lần xẹp dù là chỉ là một lần mà đây là một cái cơ hội khó được tiểu bạch muốn thắng đơn thuần chính là không muốn cho thành diễn cơ hội vô ưu muốn thắng ân tựa hồ thắng không thắng đều được chủ yếu bầu không khỉ đến nàng cũng thu vi đe tranh cho khong bi trung phat sử xuất toan bo suc manh moi nguoi không được boi vi han muon cho mot muc đe ep ty ty cua minh an mot lại làm cô gái ngoan ngoãn nàng phát hiện đánh nhau thật rất thú vị. Về phần Bạch Mộ Hàn, Kiếm Lâm Trời, chỉ dẫn thư cùng Lâm xương Nhi mấy người thì không muốn nhiều như vậy. Bọn hắn cũng chỉ là đơn thuần không muốn thua cho Khê Vân thôi. Dù sao Khê Vân thủ đoạn, bọn hắn là được chứng kiến, nếu để cho nha đầu này thắng, bọn hắn có thể còn kiếm mùi đau khổ đương nhiên nếu là có thể thắng, để tiểu nha đầu này cũng ăn ăn một lần bọn hắn khổ, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Bất quá nhìn tình huống tựa hồ rất không có khả năng đừng nhìn tiểu nha đầu có một đôi vũ sáng vũ sáng mắt to, thế nhưng là cái này trùng sắt đứng lên, là thật dũng mãnh nhưng là đồ ước đã thành, vậy liền không có đường sống vậy toàn, chỉ có thể liều mạng. Nhưng nghe Kiếm Lâm Thiên nộ giống một tiếng lao tử không thèm đếm sửa, "Liều mạng với các ngươi." Mà tám người chém giết, không chỉ có chỉ là hấp dẫn chú ý của người khác lực, cũng bị Vong yêu quân đám người để ở trong mắt. Nhìn thấy tám người đuổi theo Huyễn thú giết tiến xa mạc chỗ sâu, bọn hắn chỉ cảm thấy thức hải nóng lên, máu không hiểu sôi trào, trong mắt nổi lên kinh mang, giống như cũng nghĩ đi theo đám bọn hắn trùng sát một trận. Tới một lần nói làm liền làm điên cuồng. Thế nhưng là lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng trong lòng rung động. Có thể thang đẳng cảm xúc đã ở trong lòng dao động, cũng chỉ có thể đem cái kia một lời kích tình đối với Huyễn thú không chút kiên kỵ phóng thích. Sắc ý nổi lên bốn phía, trên ý trùng bên trong chiến trường một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh, bọn hắn không chỉ có càng thêm ra sức đăng đánh, vẫn không quên kéo cúng họng hô to. Têu gọi là một cái nhiệt huyết sôi chào a, an ta một đao, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương gia như rồng, xông vào trận địa ý chí, dù chết vô sinh, kiếm của ta liền là của ngươi kiếm, cấp tác khác, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn, điên cuồng, triệt để điên cuồng, vì vong ưu, nghe một đám hậu sinh từng cái ngao ngao kêu to, chi cảnh các loại một đám uy tín lâu năm cường giả một bên săn giết huyết thú, cũng một bên cười mở rộng tầm mắt tuổi trẻ, chính là tốt, khí thế rất đủ a chúng ta hàng cái cũng phải cố gắng lên, chớ bị những ngày hậu sinh cho hạ thấp xuống. Ha ha ha. Mà tại chiến trường một bên khác, cũng chính là sa mạc chỗ sâu, một đám đến từ yêu tộc cùng nhân tộc các thiên tri tiêu tử cũng không khá hơn chút nào. mê mang, lộn xộn, bàng hoàng, rung động cùng hoảng hốt biểu lộ, hiện lên ở bọn họ vậy thì khác trên khuôn mặt. phân tạp cảm xúc, giao thế trình diễn. chương 553, hơi xuất thủ. chương 553, hơi xuất thủ. giết đại mạc cắt vàng đoạn trước nhất. nơi này bão cắt càng lớn, ở trong đó chạy đến huyên thu cũng càng hung một chút, không chỉ là tướng mạo cùng hình thể. Còn có bọn chúng trên người tán phát ra khí tức cũng biểu thị bọn hắn càng thêm cường đại. Càng thêm khát máu, càng thêm cuồng bạo, tốc độ càng nhanh, lực đạo càng hùng. Bọn chúng đồng dạng là nhìn thấy sinh linh liền liều lĩnh xông lên, xé nát hết thẻ bốn. Người nơi này tương đối ít một chút. Nhìn kỹ, có thể ở chỗ này săn giết với thú, phần lớn là bên trên tứ châu thiên tiêu, tỉ như biết rõ phương thái sơ, mười giới, còn có thư tiểu nho các loại. Còn có thiên yêu tộc thuần huyết sinh linh hậu duệ, tỉ như thanh khâu bộ tộc đồ khương mã, thiên lang bộ tộc huyết mâu, thánh vượn bộ tộc thái sơn các loại đều không ngoại lệ. Những người này đều là tại quá khứ một vạn năm bên trong. Toàn bộ hạo nhiên đổi mới mạnh nhất tồn tại, đều là hạo nhiên nam bắc người nổi bật. Mỗi một người bọn hắn đều là vang danh thiên hạ nhân vật, tại tiên cảnh bên ngoài lưu truyền vô số bọn hắn giai thoại. Bọn hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tông môn, còn có lao tổ cũng tương tự đối bọn hắn đưa cho kỳ vọng cao. Không chút nào khoa trương giảng, tại tuyệt đại đa số người nhận biết bên trong đều đã nhận định. Lần này tiên trúc chi diệp thu hoạch người, sẽ tại trong bọn họ sinh ra, đồng dạng bọn hắn mỗi một cái, đều rất có thể trong tương lai trở thành một tôn thánh nhân. Trường sinh bất tử, chúa tể một phương thế nhưng là chính là như vậy một đám người giờ này khắc này lại bởi vì tám vị khách không mời mà đến xuất hiện từng cái lộn xộn tại trong gió sớm đã như lọt vào trong sương ngủ mà nguyên nhân chỉ là bởi vì tám người kia dết tiến vào bọn hắn cũng không dám đặt chân khu vực đúng vậy bọn hắn từ phía sau mà đến đuổi theo huyên thu vọt tới trước mặt bọn họ mắt thấy là phải đến vậy bọn hắn không thấy được địa phương thật rất nhanh chưa từng dừng lại đi ngang qua thời điểm thậm chí đều chưa từng nhìn nhiều bọn hắn một chút đây đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại đến từ tâm linh cùng thị giác song trọng chủ kích ở trong trung kich o bọn hắn đi qua cuối cùng bất đắc dĩ lui trở về Về phần lý do, chính là nguy hiểm, khu vực kia huyến thú rất cường đại, bọn hắn thân ở trong đó lúc, có thể cảm giác được mình tùy thời đều có bị huyến thú xé nát phong hiểm. Thế nhưng là trước mắt tám người, nhập trong đó lại như vào chỗ không người. Cái kia che mắt trọng kiếm đại hán cùng cái kia áo đen cô nương thì cũng thôi đi. Bọn hắn trước đó tạm thời thấy qua bọn hắn đại sát tứ phương dáng vẻ, đặc biệt là che mắt thiếu niên, càng là trong khoảng thời gian ngắn siêu việt bọn hắn, đứng hàng linh ổn bảng vị trí thứ nhất. Có thể còn lại mấy cái khuôn mặt mới nhưng lại làm cho bọn họ mê mang đặc biệt là cái kia tóc trắng viet bon han đung hang linh ẩn bang vi tri thu nhat co the con lai may cai khuon nương. Tay không xé một ngọn núi nhỏ lớn như vậy thú, như chơi đùa cái này không thể nghi ngờ lẫn đổ bọn hắn nguyên bản cố hữu nhận biết. bọn hắn cẩn thận trong đầu hồi tưởng, ý đồ mượn nhờ mấy người bộ dáng nhớ tới một chút tin tức hữu dụng. thế nhưng là phát hiện nghĩ như thế nào, đều là trong không. không có bất kỳ cái gì ký ức đám người này liền cùng hôm đó trời đoàn thuyền một dạng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất hiện tại trước mắt người. nhưng lại hết lần này tới lần khác kinh diễm tất cả mọi người, giống như trước mắt một màn này giống nhau như lúc, không thể phủ nhận. bọn hắn tựa hồ cũng không như nửa đường này giết ra người xa lạ, ngắn mũi chấn kinh cùng hãi nhiên sau, bọn hắn theo bản năng nắm chặt đao kiếm trong tay, đôi lông mày tối ép, cao mày nhìn trong chọc vào mấy đạo nhân kia trong mắt cảm xúc tiếp tục phức tạp thậm chí xen lẫn hận ý cùng sát khí không phải là bởi vì bọn hắn đoạt bọn hắn đầu ngọn gió chỉ là bởi vì bọn hắn cường đại hơn bọn hắn như vậy cũng tốt so động vật kia thế giới sa mạc chính là một mảnh thảo nguyên nguyên bản bọn hắn là vùng thảo nguyên này vương trên thảo nguyên hết thể đều là con mồi của bọn họ nhưng là bây giờ trên vùng thảo nguyên này lại đột nhiên tới một cái khác bởi kẻ săn mồi mà lại còn là cường đại hơn bọn hắn kẻ săn mồi bốn bọn hắn tựa hồ nhận định Giữa lẫn nhau tất có một trận chiến đồ không nhi si ngốc nhìn qua cái kia cao lớn thiếu niên, quyến rũ trong hai mắt tràn ngập tò mò hắn thật thật mạnh mẽ a, càng giống chúng ta người của yêu tộc. Cách đó không xa huyết mâu hí hả, trầm giọng nói một câu trên người hắn khí tức, làm sao quen thuộc như vậy. Thư tiểu nho một kiếm chém một đầu huyết thú, dư quang nhìn cái kia nhanh như điện chấp cô nương một chút, thần sắc có khoảnh khắc như thế hoảng hốt, thất thần nói nàng rốt cuộc là ai, vì sao trên thân sẽ có bá đạo như vậy hảo nhiên chi khí. Phương Thái Sơ nhũ mày, âm thầm nắm chặt trong tay pháp khí tốt một cái vòng ưu. Mà cái kia tan thì là không cam chịu tại người sau một cái cú sốc, cũng tiến vào đại mạc cắt vàng chỗ sâu không quên hô một tiếng, nhỏ trang một tay người có thể hướng, yêu cũng có thể hướng, lão tử cũng đi. Sau đó qua không bao lâu, liền nhìn thấy hắn đầy bụi đất chạy trở về, trong mồm còn nói thầm lấy làm bất quá, thật làm bất quá. Những người này đều là xuất sinh a, quá mạnh. Mà hết thể này tựa hồ cũng tại dự liệu của người khác bên trong, cũng không có bất kỳ hiếm lạ. Chúng thiên kiêu cũng chỉ là bất đắc dĩ bắt đầu, khóe môi nếp lên một chút đăm chất. Không thể làm gì tiếp nhận thuộc về tám người kia ưu tú, yên lặng tiếp tục giết huyết thú, thế nhưng là động tác trong tay lại rõ ràng tăng lên chút. Dường như lấy phương thức như vậy cùng đối phương âm thầm phân cao thấp ta không kém bất kỳ ai, ta có thể cầm tới tiên trúc chi diệp, nhất định có thể. Thế nhưng là thuộc về bọn hắn ánh mắt lại luôn sẽ có ý vô tình nhìn về phía trước bốn. Mà cái này khác thường một màn, từ cũng là bị tám người đã nhận ra, mỗi lần mỗi lần kia trong lúc vô tình đối mặt, cảm nhận được trong mắt đối phương ý, mấy người chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Bạch Mộ Hàn một bên xuất kiếm vừa nói kiếm, bọn họ có phải hay không đang nhìn chúng ta đây, làm sao cảm giác lạ lạ. Kiếm Lâm Thiên lướt qua, Phong Khinh Vân đạm nói à, hẳn là đang nhìn ta đi, bọn hắn khả năng chưa thấy qua giống ta dạng này người lại đẹp trai lại máy liệt bình thường bạch mộ hàn lướt mắt lâm xương nhi ghét bỏ nói ngươi có thể thiếu tự luyện một chút sao ta đều muốn luôn thành diện đối mặt ba đầu hổ hình huyễn thú vây công một tay cầm kiếm còn có thể một tay vào đầu nói ra ta luôn cảm giác bọn hắn muốn đao ta à vô ưu rất là tán thành ta cũng cảm thấy như vậy khê vân trường kiếm rung động cười toe tuét một ngụm tiểu bạch nha làm xấu nói bọn hắn tốt nhất xuất thủ ta hiện tại mạnh đáng sợ đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã tiểu bạch hit mắt hỏa diễm phun trào tiểu khê vân giống như ta nghĩ hắc hắc chi duẫn thư thở dài một hơi ôn nhu nói các ngươi chớ làm loạn tiên sinh cũng đã có nói không cho phép các người gây chuyện thị phi ta không có a ta đều nói rồi bọn hắn tốt nhất động thủ trước ta phòng vệ chính đáng khê vân ngụy biện nói tiểu bạch ngầm hiểu không có hảo ý cười một tiếng vậy ta tại kích thích bọn hắn một chút đi hh dứt lời nghe thấy một tiếng tiếng vượt hót lệ bay thẳng cựu tiêu nhưng gặp tiểu bạch toàn thân liệt diễm càng sâu mái đầu bạc trắng vũ động chớp mắt đen như mực một đôi cánh màu đen áo thủng mà ra hai cánh chấn động phá không tiến lên chém vỡ nguyên thú đầu chỉ trăm con tiểu bạch vũ cánh trời cao cùng phong bạo cắt vàng cùng múa hô một cuốn họng thoải mái a khê vân đậu đen rau mu như thế làm ai còn dám a thành diễn cũng có chút thất lạc nói đúng vậy a ăn thịt sự tỉnh lại ngâm nước nóng một màn này tất nhiên là cũng đã rơi vào người sau lưng trong mắt chỉ gặp bọn họ con ngươi co lên ánh mắt ngốc trệ từng cái sớm đã nghẹn họp nhìn chân chối biến nghen ho nhin là người hay là yêu nàng nhất định không phải người là yêu nhân là nhân yêu chương 554 bá bảng chương 554 bá bảng khi tiểu bạch mở ra cánh giay lên màu đen chi diễm một khắc này quan minh giống bị xé mở một lô lớn cánh nhẹ nhàng như vậy vung lên không chỉ có chỉ là một đầu hoàn mỹ quy tích cùng trong nháy mắt kia bị xoắn nát huyền thú mà là khiến cái này các thiên kiêu thấy được một cái hùng ngưng nơi này ở giữa bay lượn bọn hắn nhìn lên cũng chỉ có thể nhìn lên nhân tộc tâm thần rung động giống như thấy được một cái thoát cương manh thú lẫn vào nơi đây phản phát chỉ cần vung vung lên hát vũ chính là một hồi gió tanh mưa máu núi thây biển máu chi cảnh mà yêu tộc lại không đơn giản chỉ là tâm thần rung động còn có đến từ nhục thể run dày nguồn gốc từ ghen cộng minh bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là một vị vương trời sinh vương khi khi tức tỏ khắp ra một khắc này nhìn lên nó bóng lưng trong mắt bọn họ không chỉ có chấn kinh cùng sợ hãi, càng nhiều là hướng tới cùng si mê đúng vậy. Bọn hắn nguyên thủy nhất thú tính tại nói cho bọn hắn, đó là một vị vương, bọn hắn hẳn là đi thần phục. Khi một tiếng kia hốt vang vang vọng thời điểm, trong đầu hình như có một thanh âm, tại nói cho bọn hắn, thần phục với nàng, đi theo nàng, thẳng đến trở thành nàng muốn. Mà đây là trong thú tộc, hạ vị giả đối đầu vị giả nguyên thủy nhất bản năng. Cô nương kia nếu là một cái yêu, đó nhất định là một cái huyết mạch so với bọn hắn đều muốn thuần chính yêu đến từ thượng cổ, hoặc là càng thêm lâu dài. Bọn hắn tại đang lúc mờ mịt bàng hoàng, lại tại bàng hoàng bên trong hoảng hốt, ngây ngốc không phân rõ trừ cưỡng chế cái kia khuất phục bản năng để cho mình nhìn xem tự nhiên hơn một chút cái gì cũng làm không được giờ khắc này bọn hắn những thiên tiêu này chân chính ý thức được vong yêu tuyệt không phải bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy cũng cảm nhận được đến từ vong yêu trong lúc vô hình áp lực đó là một loại có thể chi phối bọn hắn lực lượng sợ hãi thế nhưng là bọn hắn cuối cùng cái gì đều không làm được trừ kinh hãi rung động cũng chỉ thừa trầm mặc tại phía xa bên ngoài rừng trúc hứa khinh chu cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn thoáng qua từ từ các vàng nhẹ nhàng lắc đầu cười thán một tiếng xem ra tranh rất kịch liệt a mà trong cùng một thời gian mở mắt lại không chỉ hứa khinh một người tại phía xa đại mạc cắt vàng chỗ sâu đen kịt một màu trong sân động cũng có một đôi màu đỏ huyết mâu đột nhiên mở ra tại trong đêm tối một mình bắt mắt dường như hai vòng đại nhật bình thường hướng trong hư không nhìn thoáng qua liền lấy nhìn rõ toàn bộ tinh hà vạn đạo chìm nổi cũng có một tiếng kêu to nơi này ở giữa vang vọng quanh quẩn giữa phương thiên đia này lệ giống như cùng hô ứng tiến trúc lâm bên trong một vùng biển mênh ngông biện trúc bên trong có một gốc không đáng chú ý thúy trúc giống như là từ trong trời đông giá rét tỉnh lại ngáp một cái xanh úng tươi tốt trúc sao nhẹ nhàng lung lay nhoáng một cái thế là toàn bộ rừng trúc lung lay nhoáng một cái vô biên sa mạc cũng lung lay nhoáng một cái cả tòa bí cảnh cũng đi theo lung lay nhoáng một cái trong sa mạc ngay tại trùng sát tiểu bạch thân hình trì trệ trong mắt hiện hiện một chút hoảng hốt nóng nhìn phương xa đại mạc cắt vàng chỗ sâu một mảnh mênh ngông, sững sờ phát thần nàng luôn cảm thấy nơi nào có một đôi mắt đang nhìn mình bên hai ồn ào bên trong dường như chuyển đến một tiếng quen thuộc kêu gọi trong rừng trúc vốn là không gió lại là lên sóng cả tòa rừng trúc không hiểu chập trờn tất nhiên là hấp dẫn chú ý của mọi người bọn hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn bốn phía chuyện gì xảy ra động đất chẳng lẽ là ảo giác hứa Kinh chu cũng thật sâu nhìn lại một chút sau lưng rừng trúc đôi lông mày nhẹ nhàng một khóa không nói một lời nhưng trong lòng lấy suy nghĩ ngàn vạn vừa mới trong nháy mắt đó hắn đột nhiên phát giác được chính mình thân ở vùng thiên địa này sống tựa như là một tôn quanh năm tế bái tượng đá có khoảnh khắc như thế ngươi đột nhiên thấy được con mắt của nó đống núp ních dùi dùi mắt sau nhưng lại phát hiện đây chỉ là một trận ảo giác có thể hết lần này tới lần khác cảm thụ lại là như vậy mánh liệt lại chân thực bày hết thể như thường thuộc về tám người đọ sức vẫn tại tiếp tục vong như quân cũng tại vững bức cày quái bên trong long lay suy nghi ngan van vua moi trong nhay mat đo han đot nhien phat giac đuoc chinh minh than o vung thien đia nay song tua nhu la mot ton quanh nam te bai tuong đa co khoanh khac nhu the nguoi đot nhien thay đuoc con mat cua no đong nup nich Rui rui mat sau nhung lai phat hien đay chi la mot tran ao giac co the het lan nay toi lan khac cam thu lai la nhu vay manh liet lai chan thuc bay het the nhu thuong thuoc ve tam nguoi đo suc van tai tiep tuc vong quan cung tai vung bước cay quai ben trong nguoi xung quanh yêu vẫn như cũ các hành kỳ sự Dương trúc trong biển cãi nhau không chỉ Sa mạc trong biển kiếm ảnh đao quang không lướt. thành diễn vẫn cao ở linh luận giá trị đứng đầu bảng. Bất quá lại có 7 cái tên xa lạ giữa bất chi bất giác trèo lên bảng, từng cái siêu việt. Thẳng đến cuối cùng, ngươi một lần thần, bọn hắn liền đều chạy tới phía trước nhất. Hứa Đại Giang đang đỉnh thứ hai, Khê Vân đang đỉnh thứ ba, Tiểu Vô uu đang đỉnh thứ tư, lại đang kéo dài cùng thứ nhất thu nhỏ trên lệnh, lại là lại đem sau lưng một đám bộ xa. Liên ngay cả kiếm lâm trời, bạch bộ hàn, trì do lâm xương nhi cũng cùng những người khác chạy lấy một chút xíu đuổi theo bọn hắn thành công cho thân ở nơi đây mỗi người cùng yêu lên bài học nói cho bọn hắn cái gì gọi là kẻ đến sau ở bên trên cũng nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là thực lực mà ai mới là nơi này vương dạ có lẽ là qua nửa ngày lại có lẽ đã qua một ngày không ai đi nhớ thời gian này cũng không ai có tâm tư đi để ý thời gian này bọn hắn chỉ biết là toàn bộ linh luẩn đáng giá 8 người đứng đầu đều biến thành bọn hắn tên xa lạ đặc biệt trước bốn người trị số khoa trương đến đã vượt qua phía sau gấp đôi tám cái danh từ ở chỗ này danh dương mà cả thế gian đều biết đồng thời Bọn hắn nắm giữ một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bọn hắn đều đến từ bên dưới Tư Châu, một chi gọi vòng ưu trong quân đội. Vì thế, dẫn tới chỉ trích cùng nghiên cứu thảo luận liền không có đình chỉ qua, mà những cái kia đã từng tiên tiêu, cao ở đứng đầu bảng thanh danh hiển hách mạnh nhất một đời bọn họ, thì là lặng lẽ trầm mặc lại. Cũng tại góc tối không người bên trong, mắng câu trước xuất sinh, có hâm mộ, nhưng không có ghen ghét, bởi vì bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, nếu là tài nghệ không bằng người, vậy liền không có gì đáng nói, trừ lặng lẽ đuổi theo. Hết thể phí công đều chỉ bất quá là trò cười thôi. Mà tám người bá bảng linh ẩn bảng danh sách ở dưới tứ châu tu sĩ xây dựng vòng lưu quân mà nói không gì đáng trách thành một loại khích lệ bọn hắn vì bọn họ kiêu ngạo đồng thời thích như mật ngọn phần vinh dự này cùng bọn hắn cùng tồn tại bọn hắn gieo họ ồn ào không nớt chi cảnh giảng bọn này tiểu ra hỏa là thật là mạnh a chúng ta đều không được lạc chu trường thọ giảng ta vòng lưu quân các thiên tiêu chỉ cần hơi xuất thủ cũng đã là nơi này cự hạ, bọn hắn chỉ có thể nhìn lên chu bình an giảng chúng ta cũng muốn cố gắng lên vương trọng minh cười toét hai hàm răng trắng mắt cười nói ta đã sớm nói qua cái gì bên trên tư châu bắt vực đều là đệ đệ cùng chúng ta so em sao, ngươi xem một chút, cả đám đều bị kinh thành rằng gì, chờ xem, tiên sinh còn không có xuất thủ, tiên sinh nếu là vừa ra tay, bọn hắn, ha ha, đều được cho tiên sinh quỳ xuống, cho lão tử liếm. Ha ha ha. Mà đối với hắn lý do thoái thác 140. Không không không một người người hoài nghi, tiên sinh nếu là xuất thủ, vậy liền cho là kinh thế hai tụ, nhất phi trùng tiên hiệu quả. Mà đối với vong nhu quân phách lối cùng đắc ý thế nhân trầm mặc không nói, ngay cả đầu đen rau muốn tâm tình cũng không có bốn. Có hay không, được hay không nhưng tử không phải rượi vào nói. Hiển nhiên Vong Yêu Quân thật sự có độ vật, bọn hắn vừa lúc còn chứng kiến. Lại có cái gì tốt đậu đen rau muống đây này? Mới vừa vào tiên trúc bí cảnh, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế cao. Cái này vừa đánh nhau, liền không dừng được tay. Vườn Bực ngán ngẩm hứa Khinh Chu thấy vậy ở giữa Thái Bình, cũng không tranh chấp. Cũng yên lặng lấy ra Sơn Hà đồ đến ta cũng nên làm chuyện chính chương 555. Bay. Chương 555, bay. Phệ Nhật ngày đó, tiên tăng giảng ba cái lý do để hứa Khinh Chu thuyết phục chính mình nhập Nam Hải, trong đó liền nói tới tiểu thế giới này bên trong có một đoàn thiên hỏa. Nếu đã tới Hứa Kinh Chu liền không có không lấy đạo lý không phải. Theo Sơn Hà đồ chậm rãi mở ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, lấy chỉ làm bút, tương thuận hai chữ Thiên Hoa. Sau đó kim quang sáng chói, Sơn Hà tụ tán, quang ảnh trung điệp giao thoa, diễn dịch ra một vài bức xa lạ bức tranh. Trước mắt địa đồ rất là lấm, Hứa Kinh Chu là lần đầu tiên gặp. Một chút thời điểm, quang trạch hội tụ, trong câu chữ, giải ưu sách hiện thiên địa Sơn Hà đồ phát động bên trong, tìm kiếm mục tiêu, thực hạn chi viêm, tuyển một, tiên trúc tiểu thế giới tiêu hao mười vạn làm việc thiện giá trị. Hứa Kinh Chu nhìn lướt qua, đôi lông mày nhẹ nhàng méo, méo. Trong ánh mắt phất qua một chút hoảng hốt ân chỉ có một cái tuyển hạng sao? Dị vãng sơn hà độ phát động, vô luận là tìm người hay là tìm vật đều là ba cái, một châu, Hạo Nhiên, Vĩnh Hằng, mà lần này cũng chỉ có một cái tuyển hạng. Khó tránh khỏi để sớm thành thói quen hứa khinh chu có chút có chút không quen, vì vậy kinh ngạc. Bất quá, lại chỉ là trong nháy mắt sự tình, rất nhanh cũng liền hoàn hồn đi qua, hệ thống nói qua, tiên trúc chính là chân linh, một chút một thế giới. Nói cách khác, mảnh này tiên trúc bí cảnh chính như hệ thống dạng, là một cái hoàn toàn độc lập với Hạo Nhiên bên ngoài tiểu thế giới, mà địa vị của hắn cũng trở cùng với Hạo Nhiên chẳng qua là hắn ký sinh tại hạo nhiên phía trên tôi đối với cái này hứa kinh chu tự nhiên có thể lý giải chỉ là để hắn không có khả năng lý giải chính là cái này mười vạn làm việc thiện giá trị là cái quỷ gì nho nhỏ một mảnh tiên trúc bí cảnh đơn giản một châu chi địa thậm chí không bằng một châu chi địa lớn nhỏ vì sao muốn theo hạo nhiên tiêu chuẩn thu phí đâu đây không phải rõ ràng hố tiền mình đó sao lý giải lại không tiếp nhận thế là cũng không có nóng lòng lựa chọn mà là hô một tiếng nghĩa phụ lên án lấy bất công giảng thuật không hợp lý ý đồ lý luận giảng một chút đạo lý thế nhưng là kết quả tất nhiên là không vừa ý người cuối cùng đều là thất bại hứa Khinh chu hùng hùng hổ bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, lại không quên đầu đen rau muốn nói ta thật phục, tướng ăn thật khó nhìn. hệ thống dở khóc dở cười, lần này nó là thật van uồng, sơn hà đỗ định giá cả, cùng mình có nửa xu quan hệ, cuối cùng vẫn dưng dưng con cái nổi này, cũng đầu đen rau muốn một câu ngươi liền chụp đi ngươi. tài sản hơn trăm triệu, xoắn suýt một trăm, không không không tiền trình, thiên hạ này, sợ cũng chỉ có hứa khinh chu, quen không biết. nơi này tốt giá trị, đó cũng đều là hứa khinh chu từng chút từng chút tích lũy lên, cũng là một lo một lo giải đi ra, mua bán vốn nhỏ, dây đến đều là lương tâm tiền, lập tức làm ra đi một không không vượt qua tám không không không dự toán đau lòng cũng rất bình thường hảo tâm tình không có hơn phân nửa hứa khinh chu cuối cùng lựa chọn xác nhận theo 10 vạn làm việc tiện giá trị khấu trừ thành công trước mắt xa lại trên địa đồ đúng hẹn mà tới nổi lên một cái màu đỏ tọa độ thuận sơn hà đồ bên trong tiêu ký hứa khinh chu nước mắt nhìn về phía trước mắt vùng xa mặc kia ánh mắt một mực kéo dài đến không thể nhìn tới chỗ ở bên trong hà những mày đem không tốt tâm tình quét sạch xanh xanh ghi lại đại khái phương vị hứa khinh chu đem sơn hà đồ thu hồi trong túi nói thầm một câu vẫn được chí ít nha đầu này không có gà ta dựa theo sơn hà đồ chỉ dẫn Thiên hỏa đang ở trước mắt trong vùng sa mạc này, mà lại rất xa, tựa hồ đã đến địa đồ một chỗ khác. Giang tiên Đại dự toán một chút, khoảng cách này, nói ít vạn dặm là có, cũng chứng minh mảnh thế giới này thật là không nhỏ. đương nhiên so với một châu chi địa, lại là lại nhỏ rất nhiều vội vặn. Muộn lấy Thiên hỏa, thuận tiện đi xem một chút sa mạc chỗ sâu, nơi đó có hay không càng cường đại hơn huyền thú. Hạ quyết tâm, Hứa Kinh Chu nói làm liền làm, đứng dậy, thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi a, thuận đương gào một cú họng, tiêu tan một tiếng lời biếng, thân thức rơi vào chính mình hệ thống trong không gian, tìm được này, trong mắt nổi lên lấy một vòng nho nhỏ đắc ý vừa vặn dùng một chút cái đồ chơi này ân ở chỗ nào tìm được chính là ngươi hứa khinh chu đi về phía trước một khoảng cách rời đi tiên trúc rừng đi tới rừng trúc cùng sa mạc giao giới trên một mảnh đất trống bàn tay hướng trước người nhẹ nhàng như vậy rung động một cái quái vật khổng lồ liền liền như vậy đột ngột xuất hiện ở hứa khinh chu trước mặt trung điệp rơi vào trên mặt đất khơi dậy có chút bụi đất khụ khụ khụ hứa khinh chu vớt bụi đất nhìn qua trước mắt đại gia hỏa đưa tay ở trên đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phát ra bang bang thanh âm tất nhiên là cười đáp ý hắc hắc ba khí đó là một cái dùng sắt tạo đại gia hòa một cái khoa học kỹ thuật tràn đầy đồ chơi lớn cũng là Hứa Khinh Chu ngày xưa là một vị lão phụ nhân giải ưu ngoại ý muốn ban thưởng đột được, được. Nó biết bay, có cánh quạn. Là cái gì? Tất cả mọi người hẳn là rất rõ ràng. Bất quá thứ này những này đám dân bản xứ cũng không có gặp qua, cách gần đó người cùng yêu. Tất nhiên là nhìn thấy Hứa Khinh Chu đột nhiên móc ra một cái đồ chơi lớn, hơn nữa còn là bọn hắn chưa thấy qua, trong mắt hiếu kỳ gấp, từng cái kinh ngạc phi phàm. Nhìn chằm chằm chính là tốt một trận dò xét, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ biết là thứ này là làm bằng sắt, có chút lớn. Làm công tựa hộ rất tinh xảo, nhìn xem rất bá khí xem xét cũng là người ta cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ đây là vật gì ta chưa thấy qua ta thế nào cảm giác nhìn xem có điểm giống chuồn chuồn a hẳn là pháp khí gì đi nhìn xem rất dọa người người còn ngay tại người xung quanh cùng yêu đối với cái này đột nhiên xuất hiện đại gia hòa chỉ trọ nghiên cứu thảo luận rối rít thời điểm hứa khinh chu một cái ruộng cạn đồ hành dễ dàng liền mẹ lên tiến vào khoang điều khiển đóng lại cửa khoang bắt đầu trước khi cất cánh công tác chuẩn bị tiến trúc trong bi cảnh không phải là không có linh khí sao vậy ta đốt dầu cũng có thể đi dù sao đi đường là không thể nào đi đường nhất định phải bay qua tiểu bạch có thể bay Hứa Kinh Chu cũng có thể bay ngại người kia ngồi lên. Trên đầu hắn mang đó là thứ đồ chơi gì, xấu quá. Không tốt, tiên sinh bị ăn ngơi hổ a, là tiên sinh chính mình quan cửa. Giải huu hệ thống một mực có một cái công năng, đó chính là chỉ cần là hệ thống ban thưởng đồ vật, tâm pháp cũng tốt, công pháp cũng được, cho dù là những vật phẩm này. Hứa Kinh Chu căn bản không cần học, hệ thống liền sẽ sẽ thuộc về những thứ này thao tác tin tức giống đao loạn phần mềm giống như lắp đặt đến trong đầu của mình. Kẻ trước mắt này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hứa Khinh Chu vừa rồi toạ hạ, thao tác quá trình liền đã xuất hiện ở trong đầu của mình, hơn nữa còn là phi thường thuần thục trình độ chỉ gặp hắn mở ra nguồn điện, châm lửa, khởi động, một mạch mà thành động cơ bắt đầu làm việc, máy móc bắt đầu vận chuyển, phát ra từng đợt oanh minh gào thét, kinh hãi người xung quanh từng trận. Tiếp lấy cánh quạt bắt đầu làm việc, xoay tròn, lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, lôi của lớn gió, thổi lên đẩy trời cắt vàng, toàn bộ thế giới gió hô không chỉ, xa dương đẩy trời, cánh quạt càng là chuyển động ra tàn ảnh, tạp âm cực lớn, óng oanh minh. Thổi khắp nơi tại không sống yên ổn đại gia, cái này thứ đo gì, thật là lớn gió, nguyên lai là phong hệ pháp bảo, thật bá đạo, phi phi phi, làm cái gì, còn có hay không lòng công đức gió thổi con meo của bọn hắn mê mắt của bọn hắn tiếng oanh minh thì phủ lên bọn hắn hùng hùng hồ hồ hứa khinh chu khỏe miệng hơi nghiêng hai mắt nhắm lại vẻ động nắm tay máy bay trực thăng chính thức xuất phát không sai có cảm giác xuất phát liên gặp cái kia h thiết thăng lên không gầm thét liền vào trong sa mạc sau đó người cùng yêu liền từng cái trợn tròn con mắt chỗ nào còn để ý cái kia phong hóa cát chỉ còn lại có chóng ván bay chương 556, vượt qua sa mạc chương 556, vượt qua sa mạc thằng đứng cất cánh và hạ cánh to lớn sắt thép gào thét lên, lên gió nó tiếng như cái kia ngày xuân phun lôi oanh minh không ngớt, chui vào không trùng hướng phía phía trước bay đi tại dưới mặt trời chói trang vượt qua trước mắt hoang mạc theo lý tới nói biết bay loại chuyện này vốn không có cái gì hiếm lạ vân trụ gió thuyền đều có thể phi so trước mắt cái đồ chơi này lớn cũng so trước mắt thứ này nhanh thậm chí bọn hắn thần nghiệm khẽ động cũng có thể để một ngọn núi nhỏ bay lên thế nhưng là đây hết thể điều kiện trước tiên chính là linh lực hết lần này tới lần khác nơi này không có nơi này không có thiên địa linh khí liền ngay cả linh thạch kia bên trong linh năng cũng bị phong ấn không cách nào sử dụng cho nên trước mắt cái này bình thường một mán, mới có thể để người ở chỗ này yêu nghẹn họ nhìn chân chối nó bay hơn nữa còn thật mau chủ yếu nhất là đồ chơi kia trên thân không có nửa điểm linh năng ba động trừ nhau nhau một chút có chút tinh tế cơ quan thường thường không có gì lạ chính là một bình thường cục sắt nhưng là có thể bay nguyên lý là ngự phong cho nên bọn hắn suy đoán đây là một kiện có thể điều khiển gió tiên khí không đối hẳn là thần khí tóm lại bọn hắn chưa từng gặp qua cho nên mới lạ cho nên chấn động theo chỉ thế thôi pháp khí này có chút châu a ta chưa thấy qua phong hệ không đơn giản thư sinh kia rất giàu có cảm giác hắn đây là muốn đi nơi nào mà so sánh tại thường nhân vong yêu quân thì là bạo phát ra một trận gieo họ hô to tiên sinh tên tiên sinh châu đẹp trai a trừ kích động một chút gieo họ một trận bọn hắn đối với tiên sinh có thể xuất ra một kiện bọn hắn chưa từng thấy qua pháp khí cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn tiên sinh chính là tiên sinh tiên sinh từ trước đến nay đều có rất nhiều bọn hắn không biết đồ vật chưa thấy qua không thể nào hiểu được các loại đã sớm thành bình thường máy bay trực thăng từ trong màn trời gào thét mà qua to lớn tiếng gầm tiếp tục vang vọng màn trời phía dưới Sa mạc chỗ sâu đoạn trước nhất một đám yêu tộc cùng nhân tộc Thiên Kiêu tử cũng là trong chiến đấu nghe được cái kia anh minh động tĩnh to lớn, dành thời gian nhìn về phía mặt trời. Từng cái đuôi lông mày theo bản năng vặn đứng lên, đưa mắt nhìn cái kia màu đen điểm đèn lớn gào thét mà qua, tất nhiên là không hiểu ra sao. Phương Thái Sơ lẩm bẩm cái kia lại là thứ gì? Thư tiểu Nho nhữ lại cái mũi nhỏ pháp khí này thật lợi hại a. Bối không mà lông mi thật dài run lên ân tốt nhau nhau. Đương nhiên không chỉ bọn hắn thấy được, thành diễn một đám tự nhiên cũng nhìn thấy, càng thấy rõ trên đó người khống chế chính là nhà mình tiên sinh. Cùng con lại người cũng không giống nhau, bọn hắn không có kinh hãi cùng chấn kinh chỉ là đơn thuần hiếu kỳ muốn biết thứ này là cái gì tiên sinh muốn đi đâu thôi vô ưu như đầu trong mắt tràn đầy hiếm dị thứ này thật là lợi hại à không có linh năng khu động cũng có thể bay lên giống như ta dùng chính là gió các ngươi biết là cái gì không mấy người u mê lắc đầu biểu thị không biết chỉ có khê vân trường kiếm hoành không thời điểm thời hợt giảng một câu ta biết ân tiên sinh nói cái này gà trống gà khê vân khẳng định nói đối với gà tiêu cái gì gà ta đem quên đi không lát nữa phi à không cần linh năng cũng có thể phi chỉ là phi quá trưởng tiên sinh chưa bao giờ dùng qua đám người ánh mắt phức tạp như rơi trong mây mù tiểu bạch nói ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này chủng loại gà đâu thật to lớn a thanh diễn phụ hòa nói ta cũng là không biết có thể ăn được hay không kiếm lâm trời thản như nói đều là sát phải gọi vắt cổ chảy ra nước nghe nói mấy người cười to ha ha vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước không gì đáng trách hứa khinh chu nho nhỏ một cái đồ chơi lại là để cho người ta cùng yêu kiến thức đến một cái không giống bình thường đồ vật mà thứ này chủ nhân cũng là vong hưu cùng một bọn tựa hồ hay là lão đại toàn bộ vong hưu quân đều quản hán gọi tiên sinh địa vị rất cao đồng dạng tiếp tục tám vị kia đằng sau, bọn hắn cũng lại một lần bị vong yêu quân cho kinh diễm một chút, cho dù bọn hắn đã không nhớ rõ, đây đều là hôm nay lần thứ 14. bốn. trời cao chi địa, hứa kinh chu mở đủ mã lực, hết tốc độ tiến về phía trước. nơi này ở giữa nhìn xuống dưới thân, đại mạc cắt vàng thu hết vào mắt, hướng về phía trước nhìn, kéo dài không dứt, nhìn không thấy bờ, dường như không có cuối cùng bình thường. không bao lâu, mượn không trung ưu thế cùng không chậm tốc độ, hắn liền liền tiến vào sa mạc chỗ sâu, nơi này đã không nhìn thấy nửa cái bóng người, càng nghe không được nửa điểm động tĩnh. trong đại mạc một mảnh u đầy từ khí, không sóng không gió cũng không cắt đuôi, an tính tựa như một mảnh tử niệm thế nhưng là mỗi khi hứa khinh chu đi ngang qua thời điểm hắn chính phía dưới bình tĩnh trong cồn cắt kiểu gì cũng sẽ không hiểu nổi lên một trận gió gió xoáy lên cắt vàng phía sau liền có thể nghe tiếng thú gạo từng cái huyền thu trống rông hiền hóa từ trong cắt bụi trôi ra đối với trên không trung hứa khinh chu liệu mạng gạo thét. bọn chúng hình thể khác nhau có hứa khinh chu thấy qua một ít manh thú bộ dáng cũng có hắn chưa từng gặp qua càng có vài người kết hợp với nhau mà theo càng phát ra xâm nhập chui ra ngoài huyền thú hình thể cũng càng lúc càng lớn thẳng đến về sau đều có núi nhỏ cỡ như vậy bất quá Hứa Kinh Chu phát hiện những này trong Sa Mạc Huyễn Thú đều là lục quân, không có quyền khống chế bầu trời, không làm gì được chính mình, hình thể tại lớn cũng chỉ có thể vô năng của nộ, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn tự quyết định nói chậm chậm, gọi Huyễn Thú không thích hợp, phải gọi Sa Thú thỏa đáng một chút. Hứa Kinh Chu đang suy nghĩ, nếu là mình hướng trong Sa Mạc này ném khỏa Tiểu Nam Hải, có phải hay không một triệu linh ẩn là đủ rồi? Nhưng là nghĩ lại tựa hồ lại không thể được. Những này Huyễn Thú là cần người vì đổi mới đi ra, mà lại cái kia đạn hạt nhân một cái một triệu làm việc thiện giá trị đâu? Hắn tình nguyện hự hự đánh lên mấy năm, cũng không nguyện ý hoa cái này tiền tiêu đốn phí tại người ngôn ngữ hắn hiện tại trong kho hàng còn có chút hàng tồn cũng là thời điểm tiêu hao tiêu hao còn có rút thưởng số lần đều lên và lần cũng nên thanh lọc một chút nghĩ nhiều như vậy làm gì trước tiên đem thiên hỏa lấy rồi nói sau sa mạc rất lớn không giới hạn hứa khinh chu hết tốc độ tiến về phía trước trọn vẹn bay một canh giờ vẫn là không có bay ra vùng sa mạc này nhưng trước mắt trên bàn điều khiển đã sáng lên đèn vàng hứa khinh chu nhất miệng phàn nàn một câu thật giỏi a đều không có cho tăng mát đúng không dựa theo thưởng thức cái này máy bay trực thăng vũ trang không tái phi cái mấy ngàn cây số không có vấn đề gì chứ có thể trên thực tế đâu Lúc này mới bay ra 2000 bên trong, cũng chính là 1000 cây số liền không có dấu. Có thể mua. Tặc Quý, Hứa Khinh Chu tự nhiên là không suy tính hô a. Một chút thời điểm, theo động cơ triệt để ngừng, đại gia hỏa cũng đã mất đi động lực, Hứa Khinh Chu một tay nhoáng một cái, lần nữa đem nó phủ bụi. Hung hũng hổ hổ nói ngươi cũng liền phi tròng nhà kho ăn đất, cái gì cũng không phải. Hắn từ cái tia ngàn mét không trung trực tiếp rơi xuống đất. Nghe, vang một tiếng. Hoàn Mỹ rơi xuống, mặt đất run ba run, nhấc lên bụi đất ngàn vạn. Hứa Khinh Chu từ trong bụi bám đi ra, mất đi chân khí hộ thể hắn cũng bị tung tóe một thân đất cát, trên mặt càng là khô héo một mảnh khụ khụ khụ. Ngày xưa tiêu sái không còn, có như vậy một chút chật vật. May mà bốn phía không người, tất nhiên là không người nhìn thấy. Trong đầu, một đạo không thuộc về ý nghĩ của hắn, lại tại phình bụng cười to ha ha ha ha, xem ra ăn trước đất chính là ngươi à, ha ha ha. Chuyển lời, thời gian viết nhanh, cây cỏ sống một mùa thu, nguyên tháng 9 ngươi chắc chắn sẽ co nhếch miệng lên nhỏ coi nhech mieng thầm. Chương 557. Giết điên rồi hứa khinh chu. Chương 557. Giết điên rồi hứa khinh chu. Hứa khinh chu cũng vô tâm cùng nó cái nhau, bởi vì chính mình sau lưng Gần trong gang tấp địa phương đã nổi lên một trận gió. Gió lớn, phong quá xa lại nổi lên, lại nhào hắn một mặt. Gió rơi, liền gặp một đạo hắc ảnh đem chính mình bao phủ, bản năng ngửa đầu, liền gặp một tòa tựa như núi cao hình người cự thú liền đứng tại trước mắt mình, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình. Con thú này độ cao, Trưng 10 trượng, làn ra là nhàn nhạt phân màu vàng đất. Có ba cái đầu to, có sáu song như đèn lồng lớn như vậy con mắt, bước lên lục quang, giờ này khắc này đang theo dõi chính mình. Nhẹ răng trợn mắt, rất hung tàn. Da dày thì béo, xem xét chính là một cái bộ cấp bậc thú hứa Kinh chuông người lập tức trong mắt lóe lên một tia chán ghét không làm cái khác chỉ là bởi vì con hàng này là nguyên nhân ra trời chạy trần chuồng chị thấy nó giơ tráng kiện quả đấm to lớn đập lồng ngực ba cái đầu gào thét ra ba loại thanh nhầm giống ngao hoa nha nha dường như đất bằng ba tiếng lôi đinh hai nhức góc cũng là gió nổi mây phun lại tại lúc này chị gặp thiếu niên áo trắng đạp chân xuống nhảy lên một cái một cái ruộng cạn nổ hành vào mây xanh nhảy lên không chỉ mười trượng. nhẹ nhàng nhảy lên xác nhận có trăm mét đi lên ba đầu huyễn thu tiếng giống đột nhiên ngừng lại ba cái đầu đồng thời nhìn về phía bầu trời nhưng gặp dưới ánh nắng choi trang một chân từ trên trời giáng xuống voi anh một tiếng sau đó liền không có sau đó sân nhạc kia giống như cự thú còn chưa báo lên tên của mình liền bị hứa khinh chu một cước đạp cho chết đúng vậy chính là một cước miểu sát to lớn hình thể am vang ngã xuống đất một khắc này gió lại nổi lên hóa thành thổi phồng cắt vàng từ đâu tới đây trở về đi đâu mà hứa khinh chu bên hông trên khối trúc bài kia tiểu chữ từ số không nhảy chuyển thành một trăm ân yếu như vậy sao hết thảy phát sinh quá nhanh đừng nói cái kia bị dẫm chết huyết thú Liền ngay cả Hứa Khinh Chu đều có chút một bức, chính mình còn không có phát lực. Cái này không có. Tinh cảm tên kia liền cùng khí cầu giống như, kích cỡ không nhỏ, đâm một cái liền phá a mà thành diễn giết đường này, người khác đánh cái mấy ngày mới có thể tích lũy đến linh nguyện giá trị, chính mình cũng chính là một cước nha tử sự tỉnh. Đây cũng quá dễ dàng chút. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trước mắt gió lại nổi lên, lại là một cái huyền thú tử trong đó thò đầu ra, lần này là một cái mãnh thú, răng nanh răng nhọn, nhìn xem so với vừa nãy tên kia còn muốn mấy liệt. Hứa Khinh Chu không có suy nghĩ nhiều. tụ lực, huy quyền, bảnh. Chị ầm ầm ngọn núi kia bị đập bay trong thước, lại biến thành một đống hạt cát hứa khinh chu bên hông linh ẩn giá trị biến thành nhị bách hắn nhìn mình trăm trăm năm đấm ánh mắt phức tạp rất vỡ xeo lẹt giảng một câu ta đi ta thật là mạnh a không thể phủ nhận những năm gần đây hứa khinh chu một mực tại thêm điểm trước kia tại phạm châu thêm là lực lượng phương châm chính một cảnh giới hạn chế vậy ta lợi dụng một quyền tri lực bình thiên hạ về sau đến hoàng châu thiên hạ cao thủ nhiều như mây mà cảnh giới của mình tăng lên bước đi liên tục khó khăn hắn bắt đầu gia tăng tốc độ độ phương châm chính một cái ta có thể đánh không lại ngươi nhưng là ta sẽ không để cho ngươi có đánh ta cơ hội nguyên bản đi tại ngoại giới tất cả mọi người là tu hành thêm điểm điểm này trên lệch là rất khó thể hiện đi ra mà lại hứa khinh chu cũng rất ít động thủ chính là động thủ gặp được cảnh giới thấp cũng là dùng cảnh giới ép người khác gặp được cảnh giới cao liền tại vong yêu trong sách viết xuống một bút trực tiếp dây đối phương hiện nay lấy man lực nơi này ở giữa xuất thủ hắn mới ý thức tới chính mình còn đánh giá thấp chính mình tại luyện thể cảnh có được lực lượng điểm tăng thêm chính mình một quyền thật có thể sập một ngọn núi a có thể bốn phía gió càng dữ dội hơn hứa khinh chu náo ra động tĩnh để trước người hắn mảnh kia đại mạc cắt vàng bên trong lên vô số gió bọn chúng có tới nối thành một mảnh trong trước mắt chính là che khuất bầu trời chi thế bình tĩnh trong sa mạc lên một trận báo cát như quần quần sóng tiết đê hồng hướng phía hứa khinh chu đánh tới trang diện kia rất có một bộ muốn trôn xuống vùng thiên địa này khi thế tiếng gió gào thét cắt vàng đầy trời từng cái ngập trời cự thú từ trong gió lốc đi ra bọn chúng hình thái khác nhau hình thể to lớn xen lẫn trong cùng một chỗ giống như một mảnh thú hải trời tối ngựa đầu là tối tăm mở mịt cắt vàng bên mắt túi đầu là đếm không hết cự thú trói mắt bên hai không tam mo mit cat vang mê có het cu thu choi mat ben gió còn có vô số thú minh xen lẫn trong cùng một chỗ, nơi này ở giữa vang vọng đất trời, ồn ào không chịu nổi. Hứa Kinh Chu đứng tại chỗ, nén miệng lên, trong mắt không có một tơ một hào ý sợ hãi, ngược lại là có một ít chút hứng phấn. hắn liếm liếm hơi khô ba môi, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh kiếm, đôi mắt đè ép, nói ra ta hôm nay cũng lấy tay chung kiếm, đến một trận khí thôn tám vạn dặm sân hà. Dứt lời, kiếm phong nhoáng một cái, thiếu niên giống như một mũi tên, lên xuống ở giữa liền tiến vào trong cắt vàng đầy trời. Hắn tại cầm kiếm, hắn tại ngự gió, hắn tại tàn phá bờ bãi, tốc độ nhanh chóng thắng qua gió, lực đạo chi cự mạnh hơn núi lở bão cắt tựa hồ lớn hơn chút, không nhìn thấy bóng người, cũng gặp không đến kiếm quang, chỉ là có thể nghe được một tiếng đấu qua một tiếng tiêu thảm, có thể trông thấy cự thú một cái tiếp một cái ngã xuống, một mực hướng về phía trước kéo dài. Thiếu niên một người một kiếm, giết vào mảnh kia phong xa hải, không từng có thây ngang khắp đồng, cũng không có máu chảy thành sông, có chỉ là một cái truy phong thiếu niên, dường như đang đuổi lấy trận kia bão cắt hướng về phía trước đúng vậy, hắn đang đuổi phong bão, phong bão đang chạy, hắn đuổi, nó chạy, nó chắp cánh có thoát? Chỉ là đáng tiếc, nơi này cách tiên trúc rừng quá xa, mọi người không nhìn thấy, nếu không nhất định có thể chấn kinh vô số nhân yêu cái cảm giờ khắc này hứa khinh chu chính là mảnh thế giới này thần không người có thể địch hóa thành một thanh kiếm duệ không thể đỡ cái gì là truy phong thiếu niên hắn chính là đương nhiên trận này biểu diễn cũng không phải là không có người xem tại phía xa ở ngoài ngàn dặm âm thanh ủng hộ sớm đã đánh nát màn trời mà những người kia cùng yêu cho dù tránh rất xa trung quy là khó thoát bị hứa khinh chu cứng răn khống hạ tràng hết thệ chỉ là bởi vì cái kia nho nhỏ linh luật bảng hơn trăm vạn người mặc dù không nhìn thấy thuộc về hứa khinh chu giờ khắc này rút mãnh bọn hắn lại có thể thấy được cái kia hứa khinh trú ba chữ sau linh hồn giá trị tại trướng không đối không phải trướng đó là nhảy lên điên cuồng nhảy lên các yêu trận mắt hôm mồm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối vong như quân bọn họ ngây ra như phóng bọn hắn là không nhìn thấy thế nhưng là chính là bởi vì không nhìn thấy cho nên rung động càng sâu đó là đến từ tâm thần cùng linh hồn trung kích rung động y mắng lại lấy quần quận oanh minh trước mắt tuy chỉ là từng cái nhảy lên số lượng thế nhưng là trong đầu lại sớm đã là một mảnh chư thần loạn chiến tri chi cảnh cái gì thiên địa băng liệt vạn vật chìm nổi tinh hạc cụ thoái đều là đã lóe lên trong đầu bốn một điểm 5.000 điểm 10.000 điểm 15.000 điểm bảy thẳng đến trong đám người có người kéo cuống họng hô lên một câu phá một trăm không không không lại nhìn danh sách kia là như vậy linh luận bảng hạng nhất hứa khinh chu trước mắt linh ẩn giá trị mười vạn điểm người thứ hai hứa tiểu bạch trước mắt linh ẩn giá trị 260 điểm người thứ ba sông thành diễn trước mắt linh ẩn giá trị 255 điểm tên thứ sổ ái mây trước mắt linh ẩn giá trị 168 điểm hạng nằm hửa ạ vô ư trước mắt linh luận giá trị một điểm hạng sổ kỷ hiếm lâm trời trước mắt linh hồn giá trị điểm 95.6, cùng một cái bảng danh sách, một dạng tiểu chữ, tuy nhiên lại lại cảm thấy không giống với. Hết sức lạ lẫm, thứ nhất cùng thứ hai, tựa hồ vốn không nên thuộc về một thế giới. Tựa như là thần tiên cùng nông phu vốn cũng không nên ngồi xổm ở cùng một chỗ đi, là một cái đạo lý. Vốn cho là hứa tiểu bạch liền đủ mấy liệt, cùng người khác sớm lấy không thuộc về cùng một thế giới, hiện tại xem ra, mấy vị này đột nhiên cùng xuất sinh một dạng gia hỏa. Thật rất phổ thông. Mà lại, từ thiếu niên kia rời đi đến bây giờ bất quá mới hai canh giờ mà thôi, từ hắn linh hồn giá trị có động tĩnh đến bây giờ, cũng bất quá mới chỉ là nửa canh giờ thôi điên rồi lần này là thật điên rồi chương năm trăm cứng rắn khống nửa canh giờ chương năm trăm cứng rắn khống nửa canh giờ ngạch một canh giờ không đến một trăm linh linh lần một triệu cũng liền mười canh giờ một ngày không cần cái này điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhất định là chúc bài xảy ra vấn đề nhất định vâng thần a nam hải nhà hắn mở a súc sinh a ta cảm giác lòng của mình đau qua a bi thương kinh hãi không thể nói lý tại khác biệt khuôn mặt cùng chủng tộc khác biệt trên thân lại là thuyết minh ra giống nhau định nghĩa giờ này khác này dùng bất kỳ lời nói đi hình dung cái này khác thường một màn đều đem lộ ra tái nhợt vô lực nam hải không chỉ mở một lần bọn hắn càng không phải là cái thứ nhất tiến vào nam hải sinh linh đi lên mấy cái một không năm. Thử hỏi lần nào nam hải mở ra người cùng các yêu không phải dốc hết toàn lực săn giết huyết thú trăm năm huyết chiến ngày đêm không ngừng thậm chí không tiếp tự giết lẫn nhau ngươi tranh ta đoạt thế nhưng là cuối cùng lấy được tiên trúc chi diệt người lác đắc không có mấy thế nhân đều biết một triệu linh ẩn nhưng phải tiên trúc rơi xuống một lá thế nhưng là mấy triệu linh ẩn nói đến nhẹ nhõm viết cũng không lao lực thật là làm lại là khó như lên trời tạm thời không nói các tiền bối liên nói bọn hắn từ nhập nơi đây tinh tế tính được đi qua một ngày tuyệt đối là có thế nhưng là bọn hắn trên ngọc bài lại vẫn có rất lớn một bộ phận còn bảo trì tại vị trí chính là cường hãn như thiên yêu tộc hậu duệ đồ không mà, huyết đồng thái sơn các loại lại hoặc là đạo môn thánh nữ mới nói sơ phật môn kim con ngươi mời giới còn có cái kia nho già thư viện người thứ nhất thư tiểu nhỏ bốn những này sớm đã danh chấn hạo nhiên các thiên tri tiêu tử đánh lâu như vậy cũng chưa từng hơn trăm bốn thế nhưng là hứa khinh chu cái này lạ lâm đến không có khả năng tại tên sát lạ lại tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, từ số 0 đến 100. Không không không chuyện này là sao? Không có so sánh, liền không có tổn thương, thế nhưng là như thế vừa so sánh, bọn hắn cũng đã bị đã dẫm vào trong đất. Lòng tự trọng, nơi nào còn có cái gì lòng tự trọng? Lòng hào thắng, nơi nào còn có cái gì tốt thắng tâm? Có không được một chút. Nguyên bản bọn hắn coi là cái kia che mắt thiếu niên đã đủ máy liệt, về sau giết ra tới một cái tóc trắng cô nương. Khi tóc trắng cô nương biến thân, triển khai hai cánh một khắc này, bọn hắn muốn, nàng dù sao cũng nên đã vô địch tiên hạ đi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, lại xuất hiện một người thư sinh Đo Khinh Chu, một cái trừ đẹp trai một chút, nhìn xem ôn hòa một chút, thường thường không có gì lạ thiếu niên. Thậm chí, một số người trong đầu đối với hắn đều không có cái gì ấn tượng, chỉ biết là vong ưu quân người quản hắn gọi tiên sinh. Có thể hết lần này tới lần khác một người như vậy, lại kinh diễm tất cả mọi người ở đây, cứng rắn khống bọn hắn dòng dã nửa canh giờ. Cùng cái kia tóc trắng nữ hải so. Hắn nếu làm vong yeu quan nguoi quan han tóc trắng nữ hải không kịp đồng đóng, mà bọn đong đom ma bon han ngay cả khi một hạt bụi cũng không xứng, mà lại đây hết thệ căn bản không có kết thúc, thuộc về thiếu niên kia linh hồn giá trị còn tại lấy môi hơi thở hơn trăm tốc độ đang lên cao. Lúc này đại mạc cắt vàng rất tan tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới sớm đã không có một ai, dường như hai quân đối chọi trước một khắc còn rét hô dung trời, kịch chiến say xưa. Mà giờ khắc này, Minh Kim Thu binh diễn phần mình tối lui, ngày khác tái chiến. Hiện nay tình huống trước mắt chính là như thế cái tình huống, người cũng tốt, yêu cũng được, lại hoặc là vong yêu quân, thậm chí là định ra đổ ướt tiểu bạch bọn người. Sớm đã tại vừa rồi liền đã lần lượt lui về tiên trúc trong rừng. Mỗi người bọn họ tàn mát tại trong rừng trúc, nhưng lại làm lấy cùng một chuyện vì chính là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhìn chằm chằm khối kia nho nhỏ chút bài bên trong cái kia thấy được nhưng không cảm giác được bảng xếp hạng mà vừa xem xét này chính là dòng dã nửa canh giờ nhìn xem chút bài lại nhìn xem trước mắt vùng đại mạc kia bầu trời vạn dằm không mây biện cắt ngàn dằm không gió hết thể đều là như vậy bình tĩnh không có chút gợn sống nào thế nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng tại bọn hắn ánh mắt nơi mà không đến được nhất định bạo phát một trận đại chiến lại là khủng bố như vậy đại chiến tình huống cụ thể không ai biết nhưng là bọn hắn đều rõ ràng thiếu niên kia nhất định đã giết đi rồi Vong yêu trong quân một mảnh ồn ào, lão hứa là thật là mạnh a, giết đi rồi. Sư phụ, thật là lợi hại, khá lắm, ta tiểu chu thúc đây là muốn một ngày liền kiếm đủ một triệu, tốt nằm nữa a. Thiên sinh không hổ là tiên sinh a, ta ai cũng công phục, chỉ phục tiên sinh. Chậm chập, tại sao ta cảm giác, tại như thế giết tiếp, huyễn thú có thể bị tiên sinh giết tuyệt chủng a? Ân, phân tích rất có đạo lý, không phải là không có khả năng, mà đổi thành một bên yêu tộc cùng bên trên tứ châu người lại đã sớm không có thanh âm, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, sát mặt trầm thấp, từng ngày này bọn hắn sớm đã bị kinh hãi chết lặng, trong lòng không có chút gợn sóng nào hiện tại đừng nói hô, chính là để bọn hắn đi rất trách, bọn hắn đều chẳng muốn đi, không có một chút tâm tư, đả kích rất nặng nề, cho nên bọn hắn muốn lẳng lặng người so với người, thật sự là tức chết người, một trăm mười không không không đều. đừng xem, có gì đang xem? ngài nói như thế nào đâu, bên dưới tứ châu thế mà ra nhân vật như vậy, khó lường a. chậm chậm, chập, nói, hắn chạy sâu như vậy, nơi đó trách hẳn là rất mạnh đi. nói nhảm, ngươi nói hắn sẽ bị đo không? ngươi cũng điên rồi, chúng ta những người này trói một khối, cùng tiến lên, có thể làm đến qua người ta. ngạch ta nhìn quá sức, ta hiện tại à, chỉ lo lắng. Đến lúc đó vị tiên sinh này có thể hay không mang theo bên cạnh cái kia quân đội đem chúng ta đều làm thịt, chúng ta khẳng định đánh không lại a đúng vậy a, nếu không chúng ta cũng gia nhập bọn hắn, xem bọn hắn còn muốn hay không người. Tâm tư của bọn hắn so vong ưu quân nhiều hơn một chút, nghĩ cũng muốn xa một chút, đặc biệt là làm tam giáo cùng bắt hoang nhân vật thủ lĩnh phương thái sơ bọn người. Hiện tại tâm tư rất nặng, trong mắt tràn đầy lo lắng, so với cái kia không ngừng nhảy dâng lên số lượng, bọn hắn lo lắng hơn vị kia có thể hay không đối bọn hắn độc thủ. Nếu như, giả thiết nếu như vong ưu quân đối bọn hắn phát động tập sát, cướp đoạt bọn hắn linh ân, bọn hắn lại nên như thế nào? Đánh sao? Ha ha, có dạng này một vị tồn tại, bọn hắn lại thế nào khả năng đánh thắng được đâu. Ngẫm lại tựa hồ cũng chỉ có thể cầu nguyện đối phương đối bọn hắn tiện lương. Thế nhưng là ý nghĩ như vậy vẫn không khỏi để bọn hắn cảm thấy buồn cười. Mạnh thế giới này, mạnh được yếu thua, bọn hắn đều là người tu hành, tất nhiên là biết một cái chữ tranh, bị chi cường, há có thể không tranh. Chính là đổi lại bọn họ, bọn hắn cũng chắc chắn tranh đoạt. Chỉ là lúc đó bọn hắn đoạt người khác, ngày hôm nay, bọn hắn ngay cả cơ tứ cách ca cách không có. Vì vậy, cũng mất hết mat giet thú tâm tư. Diện phần mình nhìn qua mạnh kia côn cát, đều có các tâm tư, hết thảy kế hoạch bị đánh loạn. Con đường phía trước trăm năm, một mảnh mê vụ, bọn hắn nên như thế nào đặt chân? Tiên trúc chi diệp trước không đề cập tới, mạng này lại nên như thế nào bảo toàn đâu? Phương Thái Sơ trường kiếm hành đầu gối, một đầu phát người hầu gió mà múa, ngón tay ngọc nhỏ dài xoa nắn nho nhỏ chút bài, nhìn qua mênh mông đại mạc, tâm sự nặng nghề vong ưu, vong ưu để cho ta tâm lo, chẳng biết lúc nào. Bên người tới một cái áo trắng cô đương, nhỏ giọng nói một câu Thái Sơ, đang suy nghĩ gì đấy? Phương Thái Sơ chưa từng nghe đâu, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu nho mà, ngươi nói hắn là người sao? Thư tiểu nho bản năng lắc đầu không phải, Phương Thái Sơ ngửa đầu nhìn về phía cô đương. Thư tiểu nho nói lại một câu nhưng cũng nhất định không phải yêu. Chương 559, bước ra hoa mạc. Chương 559, bước ra hoa mạc. Thời gian không từ không chậm, tiên hồn giá trị lại tăng nhanh chóng. Là giờ nào không rõ lắm, chỉ biết là hay là ba ngày, cùng lúc tiến vào không có gì khác biệt. Bất quá tiên trúc trong rừng, nhưng cũng an tĩnh rất nhiều, bởi vì La To vong Yêu quân chỉnh đốn một chút thời gian sau, có một bộ phận lớn lại vọt vào đại mạc cát vàng bên trong, bắt đầu huyện thú săn giết. Thiên sinh đã một kỵ tuyệt trấn, bọn hắn lại há có thể ngủ say. Tự nhiên là ý chí chiến đấu sụp sôi Sách ba thước kiếm cùng huyện thu chiến cái thiên hôn địa áng mới đối. Còn lại yêu cùng người cũng dần dần bình tĩnh lại, đối với cái kia tăng trưởng số lượng sớm đã chết lặng, riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tỉnh, Vô luận như thế nào, đều đã tiến nhập tiên trúc bí cảnh, liền không có đường lui. Về phần tương lai như thế nào, cũng chỉ có thể lại đi lại nhìn, là sống hay là chết, bọn hắn vốn là có chuẩn bị tâm tư. Mà lại, người nơi này không chỉ chính mình một cái, cho dù thực sẽ chết, cũng tự nhiên không chỉ chính mình một người, trên hoàng tuyên lộ cũng sẽ không, cô độc không phải đương nhiên. bọn hắn hay là sẽ nhịn không nổi thỉnh thoảng nhìn một chút chút bài bên trong cái kia bảng xếp hạng, nhìn một chút cái kia hứa khinh chu ba chữ đằng sau chuỗi này số lượng. chỉ bất quá sẽ không ở kinh hô một tiếng thôi, mà là sẽ rất bình thường nói một câu, thật nhanh á chỉ thế thôi. hứa khinh chu xâm nhập hoang mạc đối với vong ưu quân cũng không ảnh hưởng, hết thể như cũ. tất cả tiểu đội riêng phần mình quyết định xuất kích hay là nghỉ ngơi. tiểu bạch mặc kệ. về phần tiểu bạch mấy người, đương nhiên là lần nữa tiến vào phía trong sa mạc, bất quá lại không còn là cái kia đồ ước mà âm thầm phân cao thấp, mà là tám người phối hợp với nhau, tại thử nghiệm hướng hoang mạc chỗ sâu tìm tòi tiến lên mặc dù bọn hắn ngước mắt vẫn không nhìn thấy hứa khinh chu bóng lưng nhưng là khối trúc bài kia bên trong lại có hứa khinh chu tọa độ bọn hắn có thể thấy rõ ràng thuộc về hứa khinh chu cái điểm kia còn tại hướng sa mạc chỗ sâu tiến lên cũng tương tự cách bọn họ càng ngày càng xa càng ngày càng xa tiên sinh giống như đang đi đường lại chạy xa a ừ xem ra là muốn đem sa mạc đánh xuyên qua tiết tấu a Đáng giận a lao hứa thế mà không mang tới ta mang ngươi làm gì khi vướng như ba nói là khó nghe chút nhưng là lời nói thật các ngươi cứ như vậy cùng đại tướng quân nói chuyện sao a tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm bao cắt vẫn như cũ Phúc Thiên Táng Điệp. Ai Phong Hồ gào cùng với vô tận thú giống, từng tôn cự thú từ trong đó hiện hóa, sau đó vẫn lạc. Sinh cùng tử, trong náy mắt. Thế nhưng là bọn chúng nhưng như cũ nối liền không dứt hiện lên, dường như một đám không có linh trí zombie, nghe vị liền hướng bên ngoài sông. Hứa Khinh Chu còn tại trong báo cắt chiến đấu, trong tay sớm đã không chỉ một thanh kiếm, vì gia tăng hiệu suất, hắn nắm lên hai thanh kiếm. Dưới chân hai chân phi nhanh, trong tay song kiếm là vũ, một đường cắt vàng mang cuồn phòng, từ sa mạc đầu này, giết tới sa mạc đầu kia. Chém chết huyền thú vô số, sừng sốt ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút cắm đầu công kích nghiền nát hết thể chặn đường chi địch thỉnh thoảng kêu lên một cú họng thiếu ra nghiền chết các ngươi một người sửng sốt đánh ra thiên quân vạn mã thế công hắn một mực đánh một mực giết đói thì ăn một mực thịt giải lên điểm hát cát ngai cặp cặp rung động khắt liền uống một vỏ con rượu liên đối uống vào một mụ gió hắn không có thụ thương chính là cánh tay có chút chua hắn không có nhuốm máu chính là trên thân phong trần có chút lớn hắn không biết mình rét bao lâu chỉ biết là trước mắt huyễn thu thể trạng là càng lúc càng khong biet minh giết không chỉ thu the trang trước người có sau lưng cũng đuổi theo rất nhiều bất quá cũng may linh hồn giá trị cho cũng là càng ngày càng nhiều trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bên hông chúc bài mắt thấy là phải hơn trăm vạn thế nhưng là con đường phía trước vẫn là không có cuối cùng đánh a đánh chặt ra chặt linh ẩn giá trị đã sớm đầy một triệu hứa khinh chu cũng chặt phiền hắn bắt đầu tăng nhanh dưới chân bộ pháp hết tốc độ tiến về phía trước về phần bên người huyết thú chỉ là thuận tay sẽ chặt lên một cái bao cắt vẫn như cũ rất lớn hắn đặt mình vào mờ tối không thấy ánh mặt trời ngửa đầu là 800 trăm dặm biển cắt bốn càng về sau huyết thú chủng loại cũng nhiều đứng lên trong đó thế mà còn có biết bay diễn hóa hay là dòng bộ dáng hứa khinh chu tất nhiên là diễn ra một trận đồ long trò hay có lẽ là một ngày hoặc là hai ngày hứa Kinh chu không biết hắn chỉ biết là rốt cục tại một đoạn thời khắc trước mắt tại không có gió bắt đầu thổi cũng tại không có toát ra một cái huyền thú cước bộ của hắn dần dần chậm lại lờ mờ vẫn như cũ thế nhưng là báo cắt đã nghỉ dường mắt nhìn lại là nhìn không thấy bờ lờ mờ chỉ tới quang minh bị thôn phệ tại chân trời bốn ngựa đầu không phải cắt vàng mà là nặng nề tâm mây chồng chất để ép tòa này thiên hạ phán phắt khẽ vươn tay liền có thể chạm đến giống như càng xa một chút địa phương tối tăm mờ mịt ngầm thỉnh thoảng hiện lên từng đạo đỏ tiềm điện xét qua chân trời nương theo mà đến còn có một tiếng oanh minh thiếu dường như thần minh ở nhân gian gầm nhẹ hứa kinh chu cuối cùng dừng bước nhìn lại sau lưng phát cuồng nguyên thú bọn họ cũng ngừng truy đuổi đứng tại chỗ hướng về phía chính mình không cam lòng gào thét bao cát cũng dừng tại nơi đó tựa như là bị người nhân xuống nút tạm dừng giống như một đường treo trên bầu trời lại đem thế giới cắt chém thành hoàn toàn khác biệt hai nửa lại là dạng này hứa kinh chu thì thào nói nhỏ mang theo một chút đầu đen rau muốn ý vị trước mắt tình huống như vậy tóm lại không phải lần đầu tiên gặp biển trúc bên ngoài sương ngủ biển trúc cùng sa mạc còn có hiện tại dưới chân mình thổ địa cùng sau lưng biển cát cái này vài người ở giữa luôn có một đạo bình chứa vô hình đem nó cắt chém chia từng khối từng khối gang tất khoảng cách lại là giữa lẫn nhau vĩnh viễn không bước qua được hầm câu bất quá đối với từ bên ngoài đến hạo nhiên sinh linh nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng nơi này phát tắc rất nhiều cùng hạo nhiên không giống mới, cùng một mảnh thế giới tồn tại pháp tắc khác nhau để cho người ta cũng không nhịn được sợ hai thán phục một câu thần kỳ hứa khinh chu không có suy nghĩ nhiều tóm lại đối với hắn tới nói là một tin tức tốt hắn đi ra vùng xa mạc kia cũng không cần tại cùng những cái kia linh ẩn huyện hóa ra tới huyện thu không dứt tiếp tục dây dưa thật rất phiền mà lại vô cùng nhau nhau hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm thu hồi kiếm trong tay không ngừng đốt trên thân trên đầu, trên mặt nhiễm cho bụi, tận lực để cho mình nhìn xem thể diện một chút. Ba ba ba, phi phi phi, không quên dẫm chân một cái, thu thập không sai biệt lắm vừa rồi tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, sau lưng đầy trời cắt vàng dần dần biến mất, trong đó Huyên Thú cũng ai về nhà lấy, tự tìm mẹ mình đi. Hết thể bình tĩnh lại, bất quá bầu trời vẫn như cũ rất tối, lại càng đi về trước Tựa Hồ càng tối, đi vào trong thời điểm, rất có một chút từ quang minh rơi vào hắc ám vô tận cảm giác. Dưới chân mảnh đất này, Tựa Hồ bị ở trên bầu trời Thái Dương từ bỏ, hoặc là nói Thái Dương đã chiếu không tới nơi này đi ở trong đó. Trong lòng không hiểu thình thịch. Đặc biệt khi lôi mình văng lên một khắc này, cuối cùng sẽ không nhịn được tim đập nhanh. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh bụi. Sau lưng đại mạc là hoang vu, mà thế giới trước mắt là hoang vu, không chỉ có hoang, còn rất lạnh, thỉnh thoảng thổi tới âm phong, lạnh thấu xương. Loại này lạnh không giống với thường ngày, tắm rửa trong đó, lạnh không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài loại kia lạnh. Có chút quỷ dị, giống như là đến âm gian giống như. Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng vặn lông mày, lẩm bẩm một câu ân còn trách làm người ta sợ hãi. Chương 560. Lôi, kê, động. Chương 560. Lôi, kê động đệ xuống sơn hà đồ chỉ dẫn hứa khinh chu chưa từng dừng lại một mực hướng về phía trước từ trong quan minh đi vào h tám hãm sâu h tám cuối cùng thói quen hạ tám bốn thế giới trước mắt thời gian rất lâu không nhìn thấy một chút sáng ngời ngắn ngủi mấy canh giờ lại là như là đã qua một năm chỉ vì đêm tối cùng ban ngày đã chuyển biến thế nhưng là hứa khinh chu lại rõ ràng đây cũng không phải là thật đã vượt qua một năm mà là dưới chân mình mảnh đất này là chiếu sáng không đến nơi hẻo lánh thôi có lẽ là đỉnh đầu mây quá dày lại hoặc là chính mình chỉ là đi tới tiên trúc bí cảnh một nửa khác tựa như là địa cầu một dạng luôn có một nửa là đêm đen như mực Dưới chân thổ địa dần dần trở nên dày đặc, sớm đã không còn là dã rời cát vàng. Chân trời thường cách một đoạn thời gian, kiểu gì cũng sẽ rơi xuống một đạo màu đỏ rực thiểm điện, tại trong tích tắc đánh nát hả cám, vượt qua thương khung. Tiện thể lấy đem đem đen như mực thấp sáng. Mỗi lần lúc này, Thứa Khinh Chu luôn có thể thấy rõ bốn phía hết thảy. Vẫn như cũ Hoang Vu, dưới chân là cứng rắn đất vàng, có nhiều là thạch. Trên đó còn có rất thưa thất sớm đã phong hóa cây khô. Bọn chúng sừng sững tại mảnh này trong vĩnh dạng, dường như nơi đây đứng gắc lính gắc, không nhúc nhích thủ hộ lấy mảnh đất này. Sinh cơ là không có, hoang vu là đầy đi ra. Sen lẫn còn có vô tận hủy diệt chỉ là đạo này hủy diệt không thuộc về mảnh đất này, mà là đến từ cái tia đạo huyết sắc Lôi đỉnh. Hứa Khinh Chu rất rõ ràng đây không phải là thiên điện, mà là Lôi đỉnh, đến từ trên trời Lôi đỉnh, nó phẫn nộ, nóng nảy, gào thét, nhưng lại đúng giờ chuẩn chút rơi xuống. Hứa Khinh Chu tính qua, cách mỗi 99 hơi thở, huyết sắc Lôi đỉnh liền sẽ rơi xuống một lần, mỗi lần thoáng hiện một hơi, cùng một chỗ vừa rơi xuống vừa vận trăm hơi thở. Một tia không kém. Tựa như là máy móc sớm lập trình tốt bình thường, mà lại theo khoảng cách tiếp tục tới gần, đạo Lôi đỉnh này cũng cách mình càng ngày càng gần, hình dạng của nó cùng khí tức cũng dần dần rõ ràng. Rất quen thuộc loại khí tức này hứa khinh chu cảm thụ qua cho là cùng lúc trước chỉ cảnh dẫn xuống thiên lôi không khác nhau chút nào chỉ là nhìn xem tựa hồ càng mạnh càng dữ dội hơn đương nhiên cũng nhiều hơn một chút cho nên đây là một đạo lôi kiếp. nó tại bổ thứ gì chẳng lẽ là có người tại độ kiếp không đó là một cái đen xì đồ vật rất cao rất lớn rất rộng mỗi lần mượn tia chớp màu đỏ ngòm hứa khinh chu đều sẽ cẩn thận nhìn chăm chú giống như là một ngọn núi không đúng không đúng hẳn là rất nhiều núi liền tại cùng một chỗ một toa sơn mạch hô hô hô ẩm ẩm ẩm xa xa xa Sau một hồi, Hứa Khinh Chu tiếng bước chân ngừng lại, thế giới vẫn như cũ hát ám, bên người âm phong chậm chậm, cẩn thận nghe, dường như có người đang khóc, Thanh Âm đang ở trước mắt đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn trời. Hứa Khinh Chu ở trong lòng đếm thầm 88, 89, 99, tới. Ầm. Ầm ầm. Chỉ gặp treo cao trên bầu trời, một đạo huyết sắc lôi đỉnh rơi xuống, giống như một cây huyết sắc trụ, lôi cuốn lấy vô tận thiên uy hạ xuống. Khuynh Thiên Hồng mang đâm người ánh mắt, nhưng cũng đem thế giới chiếu sáng, nhuộn thành huyết sắc. Cường quang để Hứa Khinh Chu con mắt cảm giác có chút không thoải mái, đôi lông mày theo bản năng ép xuống. Nhưng cũng trong nháy mắt này, thấy rõ hết thảy. Trước mắt là một mảnh kéo dài núi cao, tự đại mà phía trên đột một từ mặt đất mọc lên, cao không biết mây trăm trượng, hướng hai bên tung hành, như một bức tường ngăn trở trước người đường ánh sáng mặc dù chỉ kéo dài một hơi. Có thể Hứa Khinh Chu vẫn như cũ thấy rõ hết thảy, đó là từng mặt trực tiếp với đá. Trên vách đá dựng đứng quái thạch lẩm chậm, giống như thiên nhận xue đôi, tựa như là có người dùng đao tức dịu Đục đi ra đồng dạng để cho người ta chỉ là nhìn lên một cái, liền bỏ đi bất luận cái gì bỏ qua đi ý nghĩ. Hứa Khinh Chu thật giống như là đi tới của trời. Trước mắt núi viết là đường này không thông mà hứa khinh chu nhìn thấy lại không chỉ chừng này còn có một cái cây còn có một cái hố cây là một cây đại thụ màu đen hẳn là chết hay là một gốc cây cổ vẹo đang ở trước mắt dãy núi chi đỉnh bên trên huyết sac lôi rơi xuống địa phương nếu là không có nhìn lầm cái này lôi tựa hồ chính là tại bộ cây này độ lôi kiếp không phải sinh linh cũng không phải núi này mà là gốc cây kia tuy nhiên lại đảm nhiệm đạo tiên lôi này như thế nào bồ gốc cây kia nhưng như cũ cứng chắc trừ đen kịp phía trên cành cây tựa hồ cũng còn tại nó tựa như là một cái dũng sĩ cắm rễ giữa thiên địa, mặc cho lôi đỉnh đóa dịu từ không hướng ngày đó thấp nửa lần đầu lâu, dũng cảm, không sợ, kiệt não bất tuẫn, để cho người ta kính ngưỡng, không thể nghi ngờ, vậy liền coi là là một gốc cây chết, cũng không phải bình thường chi mục. Nếu không có lôi đỉnh, hứa kinh chu có thể khẳng định, nó nhất định có thể che khuất bầu trời, nó quan như biển rộng rãi đáng tiếc, nó hay là tại bị sét đánh, trăm hơi thở một lần động là một cái sơn động, rất rất lớn sơn động, cũng là đen như mực sơn động ước chừng cũng có 10 trượng độ cao, 5 trượng chi rộng rãi, còn có cái kia lúc trước một mực tuổi âm phong chính là từ trong động này đi ra cái kia ô thanh nhâm ô ô chính là gió qua trong động phát ra tiếng vọng bất quá vừa mới cái kia đạo huyết lôi cuối cùng lõe lên liền biến mất hứa khinh chu tới kịp nhìn cây kia tất nhiên là không có thấy rõ trước mắt động nhưng là dựa theo sơn hà đồ chỉ dẫn chính mình muốn tìm thiên hỏa ứng ngay tại trong động này không thể nghi ngờ chờ không nổi cái kia lôi đình lại rơi hứa khinh chu từ trong túi chữ vật móc ra một vật nhẹ nhang nhấn một cái một chùm sáng nơi này ở giữa hiện lên thắp sáng thế giới bắn thẳng đến trong động không thấy thật sâu tả hữu nhoáng một cái gặp bên ngoài động khẩu đối diện cửa động địa phương đúng là đứng vững vàng một khối bia đá màu đen vung bia đá không lớn cũng liền cùng bình thường chua miếu cửa ra vào lập bia đá lớn nhỏ giống nhau nhưng nhìn cái kia tạo hình ngược lại là càng giống là một khối mộ bia hứa khinh chu không có suy nghĩ nhiều người tâm phong hướng về phía trước đi tới bia đá màu đen trước cẩn thận chú đáo bia này phong cách cổ xưa trên đó lộ ra nặng nghề khí thức tuế Nguyệt cảm giác phi thường nặng nghề nghĩ đến nhiều năm rồi trên tấm bia có đồ án mơ hồ không rõ sớm đã tại tuế nguyện biến thiên bên trong thay đổi bộ dáng bị thời gian tiêu ma không thành bộ dáng ngược lại là ở giữa kia hai hàng chữ lớn còn có thể mơ mơ hồ, hồ nhận ra đến hứa khinh chu ngưỡ từng câu từng chữ mặc niệm lên tiếng liệt diễm phần thiên luyện thương cùng, dục hỏa trùng sinh chú ý hồng. Dẫn đạo phi thăng lên tiên giới, lấy độ trưởng sinh bất diệt hồn. Dứt lời thời điểm đúng lúc gặp trăm hơi thở đến, thiên khung lôi đình lại lên, rơi xuống ầm ẩm. ầm. Ẩm. Hồng mang khuynh thiên lên, trên tấm địa đá chữ cũng bị nhiễm huyết sắc, trong thoáng chốc, cái kiểu chữ dường như có được thần vận, sống lại bình thường. Trong đầu, mơ hồ nghe thấy một tiếng hót vang vang vọng tinh không, nhưng gặp một vùng biển lửa đập vào mặt. Huyết sắc lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất, Thứa Khinh Chu đôi lông mày vặn sâu hơn, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới dục hỏa trùng sinh, trưởng sinh bất diệt hồn hắn đem trong tay ánh sáng dịch chuyển khỏi trước mắt địa chiếu vào trước người đen như mực động không khỏi nhớ tới tiên cùng mình nói qua cố sự kia một cái ý nghĩ to gan hiện lên trong thức hải tự nhủ hẳn là nơi này chính là cái kia chu tức vẫn lạc chi điệm tiên nói thượng cổ kỷ nguyên chư thần đại chiến chu tước vẫn lạc hạo nhiên nó thập đại chân hỏa tản mát hạo nhiên mười châu bát hoang tứ hải hậu nhân dưng nó thiên hỏa hôm nay thấy vậy bia đá hiểu trong địa chữ lại biết thiên hỏa ở trong đó hết thể hết thảy coi là thật chỉ là trường hợp mất máy hơi khô ba môi hứa khinh chu khỏe miệng giơ lên một vòng đường con mờ người nói có lẽ trừ thiên hỏa Còn có khác cơ duyên. Nói xong khởi hành. Thư sinh thiếu niên, một thân một mình, trực tiếp vào cái kia trong hang đèn kịt.